chương một ta vô địch chương một ta vô địch tê đau quá trở nên đau đầu khiến cho dạ vũ trong nháy mắt thanh tỉnh mở hai mắt ra nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm dạ vũ cả người lâm vào mê mang hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại ký túc xá đi ngủ à, nhưng bây giờ thế này sao lại là quen thuộc ký túc xá nơi này là chỗ nào ta không phải là đang nằm mơ chứ đột nhiên từng đạo lạ lẫm ký ức giống như thủy triều tuân hướng dạ vũ não hải giờ khác này dạ vũ minh bạch hắn xuyên qua xuyên qua đến một một thế giới lạ lẫm thế giới này không có phô thiên cái địa công nghệ cao chỉ có sinh sôi đến đỉnh phong võ đạo văn minh thế giới này người người tu võ chỉ vì leo lên đến võ đạo đ ỉ n h phong tung hoành thiên hạ thiên huyền đại lục cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao võ đổ võ giả võ sư võ vương võ hoàng võ tông võ tôn võ thánh mỗi một cái đại cảnh giới lại phân chín cái tiểu cảnh giới tòng nhất phẩm đến cựu phẩm hãn bộ thân thể này danh tự cũng gọi dạ vũ là tùng dương thành thành chủ nhà tiểu thiếu gia hôm qua bởi vì hắn tâm phúc người hầu tiểu đức từ nói cho hắn biết ngoài thành trời đoạn d â núi xuất hiện một gốc tứ phẩm linh dược băng linh hoa dạ vũ nghe xong liền muốn đem gốc này băng linh hoa ngắt lấy trở về đưa cho vị hôn thê của mình liễu như yên vì phòng ngừa tin tức tiết lộ dạ vũ chỉ dẫn theo tiểu đức tử một người tại trong bóng đêm tiến vào trời đoạn dây núi đáng thương dạ vũ đồ ngốc này không chút nào biết đó là cái cái bẫy không nói đến trời đoạn dây núi yêu thú khắp nơi nguy hiểm t r u n g điệp chỉ là nhất phẩm võ đồ mang theo một cái tam phẩm võ đồ tiểu đức tử liền dám ở trời đoạn dây núi lắc lư đây không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín ngại chính mình đã chết không đủ nhanh coi như trời đoạn dây núi thật xuất hiện băng linh hoa tùng dương thành các đại gia tộc sớm đã chen chúc mà tới làm sao có thể đến phiên dạ vũ biết được tin tức này đâu kết quả có thể nghĩ, yêu thú còn không có gặp được. l i ê n bị tùng dương thành tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia vương sung mai phục dạ vũ đầu một nơi thân một n ẻ o cũng không biết có phải hay không vận khí tốt đâu mạnh liệt huyết tinh chi khí vậy mà không có dẫn tới yêu thú đem hắn thi thể tại chỗ chia cắt hầu như không còn lúc này mới cho dạ vũ thời gian để dạ vũ linh hồn tiến vào thân thể của hắn lần nữa sống sót chán đây quả thực là trời sập bắt đầu a mặc dù hắn đến là bộ thân thể này mang đến một tia sinh cơ nhưng thương thế trên người cũng không có khôi phục hắn hiện tại nửa bước khó đi nếu như không ai phát hiện hắn có lẽ chỉ có thể lại một lần nữa phơi thây h o a dã chờ chút làm người xuyên việt chẳng lẽ hắn không có bàn tay vàng nến thử kêu một tiếng hệ thống có đây không lao ra ra có đây không lao nãy n ã i có đây không nhưng mà không có chút nào đáp lại chơi ạ cái này không chỉ là trời sập bắt đầu đây quả thực là địa ngục bắt đầu quả nhiên trong tiểu thuyết viết đồ vật đều là gặp người nào có nhiều ngày như vậy mệnh c h i tử chính mình chỉ là thường thường không có gì lạ người qua đường giáp n ở bờ cờ một xuyên qua liền rơi xuống đất thành hộp ai ngay tại dạ vũ tuyệt vọng thời khắc chuẩn bị nhắm mắt lại chờ chết thời điểm đốt c h ư thiên mạnh nhất hệ thống ngay tại khóa lại bên trong một hai ba đạo này thanh â m giống như máy móc như là thiên lại lọt vào thai để dạ vũ trong nháy mắt bừng tỉnh thay đổi vừa mới xu hướng suy tàn sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy quả nhiên hệ thống mặc dù sẽ trễ nhưng nhất định sẽ đến người xuyên việt làm sao có thể có thể thiếu hệ thống cái này lại lớn vừa thô bàn tay vàng c h ư thiên mạnh nhất hệ thống danh tự này xem xét liền rất nhu phê dạ vũ đã có thể tưởng tượng đến chính mình say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ thời gian chín mươi bảy chín mươi tám chín m ư ơ m chín mươi chín nhìn xem khóa lại tiến trình sắp hoàn thành dạ vũ nội tâm kích động sắp kìm nén không được một đạo đột một máy móc gâm văng lên chờ chút giống như không đúng chỗ nào chương trình sai lầm tìm nhầm ký chủ đạo thanh â m này tương dạ vũ nội tâm kích động cưỡng chế đ è xuống hòa tảo dạ vũ ngốc tê dại ở đều đã đến thời khắc sống còn nói thế nào ngừng liền ngừng không mang theo chơi như vậy hệ thống nếu là đi hắn nhưng làm sao bây giờ chư thiên mạnh nhất hệ thống ngay tại cởi trói bên trong sau đó chín mươi chín khóa lại tiến trình giống như ngồi xe tắp treo giống như trong nháy mắt ngã vào lẽ cốc dạ vũ kêu to lên tiếng hệ thống ngươi đừng nghĩ đi là ngươi không nói hai lời mà đem ta đưa đến thế giới này hiện tại lại một câu nhẹ nhàng tìm n h ầ m ký chủ vừa muốn đem t a c rằng ta cho ngươi biết trên đời này không có chuyện như vậy cho nên ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo nghe được lần này lên án hệ thống cũng biết chính mình đối lý xét thấy bản hệ thống làm việc sai lầm cho ngươi một phần bồi thường gói quà từ đây ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau sau này không gặp lại nói đi hệ thống trong nháy mắt bay về phía thiên cung dạ vũ trước mắt cũng nhiều thêm một cái chùm sáng chín màu tính toán cũng biết đây là cái gì có bàn tay vàng dù sao cũng so không có mạnh dạ vũ đưa tay chạm đến trước mặt chùm sáng chín màu tùy hiện hiện, theo lực lượng kinh khủng này tụ hợp vào kinh mạch toàn thân dạ vũ thương thế trong nháy mắt khôi phục cả người tựa như là đạt được thăng hoa dạ vũ đứng người lên cảm thụ được trong thân thể chạy xuôi lực lượng không dám tin trước mặt khác hắn hay là sắp chết khổ cực người qua đường giáp hiện tại lập tức liền biến thành đứng tại võ đạo tri để người vô địch bắt đầu liền vô địch còn có ai dạ vũ cắp cắp cười to vô luận n g ư y i mạnh mẽ cỡ nào v õ kỹ cỡ nào n g ư u khí hống hống thể chất ở trước mặt hắn một bàn tay hết thể quỳ xuống dạ vũ lần nữa nhìn về phía thiên cung vùng thiên địa này tựa như trong lòng bàn tay của hắn ngay cả thiên đạo đều tại run nhẹ nhẹ đây chính là tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao thế gian không ta như vậy người sao đông nhiên sâu trong linh hồn chuyển đến một tia rung động nguyên thân một sợi chấp niệm còn chưa tiêu tán yên tâm đi ta sẽ vì ngươi báo thủ thay thế ngươi tốt nhất sống sót tựa như nghe được câu nói này nguyên thân chấp niệm lúc này mới trở về giữa thiên đ i ệ từ giờ trở đi h ắ n chính là dạ vũ Về p cũng, cũng, cũng không nghĩ một chút bậc này thiên tài địa bảo là hắn có tư cách nhúng chẳng sao cũng được những phiền toái này đằng sau liền cùng nhau thu thập phất phất ống tay háo đem trên người mình ô huế cùng huyết tinh chi khí tán đi dạ vũ ung dung đi ra trời đoạn dây núi chung quanh yêu thú tựa như ẩn ẩn cảm nhận được dạ vũ trong lúc lơ đãng toát ra khí tức cường đại nao nhau chạy từ tán thùng dương thành phủ thanh chủ một tên tướng mạo công chính nam nhân trung niên ngay tại nổi trận lôi đình các ngươi bọn này thùng cơm ngay cả vũ nhi đều nhìn ném đi muốn các ngươi có làm được cái gì một đoàn người hầu cùng gia đình quỳ trên mặt đất run l y bầy vị nam nhân trung niên này chính là tùng dương thành thành chủ Dạ hạo cũng là toàn bộ tùng dương thành duy nhất thất phẩm võ sư cũng là dạ vũ phụ thân đều đi tìm dạ hạo nổi giận gầm lên một tiếng thành chủ đại nhân gia chủ vương ra cùng gia chủ liễu ra tới một tên gã sai vật đỉnh lấy dạ hạo lựa giận từ ngoài cửa đi đến run rẩy nói ra không thấy không thấy không thấy được lao tử đang bể bộ sao dạ huynh xem ra hôm nay tâm tình không t ố ta t Gia chủ vương ra vương long cùng gia chủ liễu ra liễu tịch không đợi dạ hạo nói xong cũng dẫn một đám người đã tiến vào trong phụ thành chủ sành cầm đầu là một tên tướng mạo phổ thông l á o giả nhưng trên thân nó lưu chuyển từng tia khí tức cường đại để mọi người ở đây cũng không dám kính thị kẻ đến không tiện a nhìn đ i bộ này c h ư ơ n hai vô địch nhưng bị từ hôn chương hai vô địch nhưng bị t ừ hôn dạ hạo đứng người lên sắc mặt nghiêm nghị nhi tử mất tích đã để hắn sức đầu mẹ chán hiện tại vương gia liệu g i a đám người cùng cầm đầu tên kia không biết tên lão giả không m ợ i mà tới cho dạ hạo một loại cảm giác mưa gió nổi lên mặc dù như thế dạ hạo hay là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình xuất r a tùng dương thành thành chủ nên co tư thái ngồi ở thợ ư n g vị thản nhiên nói vương gia chủ liệu gia chủ không biết hôm nay đến ta phủ thành chủ cần làm chuyện gì đồng thời dạ hạo ánh mắt liếc nhìn cầm đầu thân mang trường bảo mẫu xanh nhạt lão giả lão giả trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường dường như nơi này hết thạy đều nhập không được mắt của h ắ n vương long nhìn thoáng qua láo giả láo giả nhẹ nhàng gật gật đầu cười hướng dạ hạo giới thiệu nói vị này là kháo sơn tông nội môn trưởng lão lưu trưởng lão vẹn vẹn một câu phụ thành chủ đám người hít vào một hơi kháo sơn tông đây chính là thiên phong vương quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn tùng dương thành lệ thuộc vào thiên phong vương quốc là thiên phong vương quốc thập tam cái trong thành trì xếp hạng cuối cùng một vị đây là bởi vì lương tựa trời đoạn dãy núi nguyên nhân phụ thành chủ là tùng dương thành số một thế lực trực tiếp nghe lệnh của thiên phong vương quốc vương thất cho tới nay phụ thành chủ thực lực đều là ổn ép còn lại tam đại gia tộc. Dù sao, gia hạo là tùng dương thành duy nhất thất phẩm võ sư lấy trong tam đại gia tộc xếp hạng thứ nhất vương gia làm thí dụ nó người mạnh nhất cũng bất quá là lục phẩm võ sư chớ nói chi là so vương gia yếu nhược một chút liêu gia cùng ngô gia người mạnh nhất còn vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm võ sư đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một hai phẩm t r í n h l ệ n h phải biết võ đạo một đường trừ một chút thiên tài có thể vượt cấp mà chiến đối với võ giả bình thường mà nói nhất phẩm t r í n h l ệ n h giống như hồng câu nếu như nói phủ thành chủ là tùng dương thành bá chủ như vậy vương long khẩu bên trong kháo sơn tông có lẽ chính là toàn bộ thiên phong vương quốc bá chủ nó địa vị không kem chút nào thiên phong vương quốc vương thất. Cái này như hồng câu khó trách vương long đối với vị này lưu trường lao kính sợ có phép có vị này lưu trường lao chỗ dựa vương long có thể nói lực lượng mười phần a liền suất đêm hạo đều không để vào mắt dạ hạo có chút không người ông quyền tạ lôi nói nguyên lai là kháo sơn tông lưu trường lão quý khách lâm môn không có từ xa t i ế p đón mong rằng lưu trường lao thứ lỗi lưu trường lao chỉ là nhìn dạ hạo một chút chưa ra một lời dạ hạo sắc mặt không ngờ nhưng cũng rất nhanh thoải mái dù sao vị này chính là kháo sơn tông nội môn trường lão xem thường chính mình c á i này nho nhỏ thành chủ cũng đúng là bình thường không chờ dạ hạo mở miệm hỏi thăm lưu trường lao ý đồ đến lưu trưởng lao đã mở miệng không biết thành chủ còn nhớ tuân lệnh lang cùng liêu gia trưởng nữ như yên cô nương từng định ra qua một cọc hôn sự nói lên vụ hôn nhân này cũng là một trận ngoại ý muốn đi nguyên thân bảy tuổi năm đó bởi vì bởi vì ham chơi một thân một mình c h u ẩ n ra phụ thành chủ mơ mơ màng màng sông lầm tiến trời đoạn dây núi kém chút táng thân yêu thú miệng may mắn ra chủ liêu gia liễu tịch mang theo nữ nhi liệu như yên cùng một nhóm gia đình đi ngang qua nơi đây mới cởi nguyên thân t r i h o ạ nguyên thân tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là liệu như yên ngay lúc đó liệu như yên đã mười hai mười ba tuổi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã trổ mã đến duyên dáng yêu ki đối mặt như vậy ôn nhu tài trí đại tỷ tỷ nguyên thân lúc này vừa thấy đ ạ i yêu sau khi về đến nhà nguyên thân ở liễu gia trước mặt mọi người cùng d ạ hạo nũng nịu tranh cãi nhau muốn liễu như yên làm chính mình nặng dâu liễu tịch cũng làm tức thuận nước đầy thuyền căn cứ đối với nhi tử cương triều cùng liễu gia ấn cứ mạng d ạ hạo cũng đồng ý lập thành vụ hôn nhân này bởi vì vụ hôn nhân này liễu gia đạt được phụ thành chủ duy trì từ một cái tiểu gia tộc cấp tốc của thời trong khoảng thời gian ngắn liền đưa thân tùng dương thành một trong tam đại gia tộc kỳ thật liễu gia có thể trong thời gian ngắn như vậy của thời thủ đoạn cũng không phải là rất hào quang nhưng bởi vì hai nhà đã đính hôn chỉ cần đối phương không có chạm đến điểm mấu chốt của mình dạ hạo cũng chỉ làm ở một con mắt nhắm một con tùy bọn hắn d à y vỏ theo nguyên thân lớn lên đối với liệu như yên nữa thích không giảm chút nào có thể nói tinh khiết một cái t h i ể m cầu những năm này nguyên thân một mực bất học vô thuật cả ngày nghĩ đến như thế nào lấy liệu như yên niềm vui những năm này phụ thành chủ không ít tài nguyên đều bị dạ vũ cầm lấy đi đưa cho liệu như yên cùng sau lưng n à n g liều ra bởi vì tại dạ hạo nghiêm ngặt q u ả n khống bên dưới nguyên thân tài không có đem một chút trọng yếu tài nguyên đưa cho liều ra bây giờ dạ vũ đã mười lăm tuổi tiếp qua một năm liền thành niên có thể thành ra loại sự tình này vốn nên là phụ thành chủ cùng liễu ra việc nhà vì sao hôm nay kháo sơn tông lưu i trưởng lao sẽ nói dạ hạo nhữ nhữ mày thăm dò tính điệu mở miệng không biết lưu i trưởng lão hỏi việc này là có gì nguyên do còn chưa chờ lưu i trưởng lão mở miệng vương gia chi trung liền đi ra một người tướng mạo phổ thông nhưng lại một mặt kiệt ngạo thiếu niên phách lối kêu lên còn có thể có nguyên nhân gì đương nhiên là thế như yên mội m ộ i tử hôn vị thiếu gia này chính là vương long thứ t ử vương sung cũng là thiết kế để nguyên thân bỏ mình ra hỏa nói đi còn tưởng là lấy dạ hạo mặt ôm liễu như yên liễu như yên g ú t vào vương sung hoài bên trong hai người không để ý chút nào cùng dạ hạo vị thành chủ này đại nhân muốn ăn thịt người ánh mắt t ừ hôn hán vũ nhi bị đương chúng từ hôn đây quả thực là vô cùng nhục nhã dạ hạo ánh mắt sâm nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ở đây mỗi người nhất là vương xung cùng liệu như yên đôi cậu nam nữ này cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vương lòng cùng liêu tịch trên thân mở miệng nói đây chính là các ngươi hôm nay để ý đồ đến sao đối mặt như vậy dọa người ánh mắt vương long cùng liêu tịch hai người không sợ chút nào vương long thần sắc không thay đổi mỉm cười nói dạ huynh hôm nay không m ư i mà tới nguyên nhân chính là việc này liêu tịch cũng đi theo nhẹ gật đầu tính làm lầm thừa nhận việc này hiện tại có lưu trường lão thay bọn hắn chỗ dựa bọn hắn hoàn toàn không lo lắng dạ hạo có thể bắt bọn hắn thế nào dạ hạo hiện tại cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm lựa giận nhìn xem mọi người tại đây lệ thanh đạo tốt tốt tốt các ngươi bày ra bực này tư thế xem ra là chắc chắn hôm nay hôn sự này là lưu định dạ hạo nắm đấm nắm chặt linh lực màu đỏ rực bao t r ù m toàn thân thất phẩm võ sư uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường tùy theo một quyền hướng về vương long cùng l ư u tịch vạnh đi nhìn xem dạ hạo phản ứng lưu trường lão có chút n h ữ n mày l á n mình ngăn tại trước mặt mọi người một đạo màu làm nhạt bình chướng ng bình t ĩ n h tương dạ hạo bước lui đến vị trí cũ cùng lúc đó dạ vũ đã trở lại phủ thành chủ cửa ra vào bất quá hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào dù sao lấy trước mắt hắn thực lực chỉ cần hắn muốn coi như đứng ở những người khác trước mặt bọn hắn cũng vô pháp cảm giác được chính mình tồn tại cũng chính là như vậy dạ vũ cũng xem hết trận này từ hôn vợ k ự c lớn không nghĩ tới hắn dạ vũ mới vừa tới đến thế giới xa lạ này mới thu hoạch được vô địch tu vi liền gặp từ hôn loại t ì n h tiết máu chó này dạ vũ ngạc nhiên chẳng lẽ lại ta là từ hôn lưu nhân vật chính đây cũng quá máu chó đi nếu như không có thân này thực lực vô địch dạ vũ có lẽ sẽ còn xông đi vào hô to m ộ t câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn sau đó lại tiêu sái định ra một trận ước hẹn ba năm cuối cùng dạ vũ tại ba năm sau tới một lần hoàn mỹ miệng tập triệt để kinh ngạc đến ngây người đáng người thế nhưng là hiện tại dạ vũ vô địch kịch bản hướng đi triệt để thay đổi bốn chương ba đột nhiên xuất hiện cường giả t r ư ơ n g ba đột nhiên xuất hiện cường giả nhìn xem lưu trường lão như vậy hời hợt tiếp nhận thành chủ đại nhân một kích toàn lực phụ thành chủ trong lòng mọi người thẩm nghĩ k h ổn thành chủ đại nhân thế nhưng là tùng dương thành người mãi nhất vậy mà cũng không phải lưu trường lão hợp lại chi địch như vậy lưu trường lão thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào bát phẩm võ sư cựu phẩm võ sư hay là trong truyền thuyết cái kia xa không thể chạm võ vương Dạ hạo sắc mặt nặng nề vừa mới một đòn toàn lực của hắn đánh vào lưu trường lao tiện tay bố trí bình t r ư ớ n g giống như đánh vào trên đông cho người ta một loại có lực không chỗ dùng cảm giác người này thực lực trên hắn xa xa nguyên lai tưởng rằng lưu trường lão nhiều nhất chỉ là cựu phẩm võ sư cảnh giới dạng này nhưng mà xa xa không chỉ chỉ sợ thật là võ vương một vị võ vương cường giả g á n g lâm tùng dương thành cái này lớn như vậy tùng dương thành chỉ sợ không một người có thể chống lại võ vương dạ hạo nhìn chằm chằm lưu t r ư ờ n g lão trong miệng khó khăn phun ra hai chữ lưu t r ư ờ n g lao đứng c h ắ p tay cũng không trả lời nhưng cái này đã để tất cả mọi người biết đáp án đây chính là võ vương hàng thật giá thật võ vương không hổ là k h á o s â n tông thiên phong vương quốc tự đầu đủ để cùng thiên phong vương thất địch nổi nó nội tình khủng bố như thế vừa ra tay chính là võ vương cừng giả nhìn thấy phủ thành chủ đám người khí diễn bị cấp tốc chèn ép vương xung lập tức nhảy ra ngoài kêu gào nói dạ hạo hôm nay hôn sự này ngươi không lùi cũng phải lui như yên đã là nữ nhân của ta nói đi vương xung lại ôm sát liệu như yên một bộ thân mật dáng vẻ để dạ hạo nghiến răng nghiến lợi liệu như yên vậy mà cho hắn vũ nhi đội nón xanh nhìn hai người tư thái chỉ sợ sớm liền cấu kết ở cùng một chỗ cậu nam nữ dạ hạo hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói dạ hạo kẻ thức thời mới là tuân kiệt ngươi như ngoan ngoan đáp ứng từ hôn ta có thể tha cho ngươi một mạng bây giờ vương xung có lưu trường lao chỗ dựa đem c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thái độ diễn dịch đến cực h ạ n không biết còn tưởng rằng hắn mới là võ vương đâu a ta nếu là không đồng ý từ hôm đâu một trận thanh em đột một tự sẽ bên ngoài, phòng khách lên, đám người hướng ngoài cửa nhìn sang chỉ gặp thân mang một bộ trường bảo màu đen thiếu niên chính chậ thiếu niên có một tấm hơi có vẻ non nớt khuôn mặt thanh thú một đôi mắt giống như đựng lấy tinh hà thâm thúy lại thần bí thiếu niên đi đến dạ hạo trước mặt không mình hành lễ mang theo ấy này nói ra phụ thân để cho ngươi lo lắng vô sự trở về liền tốt vừa mới còn mặt mũi tràn đầy phân ý dạ hạo nhìn thấy nhi t ử trở về mi tâm dần dần dần n ra mấy phần nhưng nghĩ đến vũ nhi vừa trở về liền đứng trước từ hôn b ự c này vô cùng nhục nhã mới d ã n ra mấy phần mi tâm lại lần nữa vặt chặt lập tức tương dạ vũ bảo hộ ở sau lưng cưng ép chấn định nói vũ nhi việc này vi phụ tự sẽ vì ngươi xử lý dạ hạo sắc mặt nghiêm nghị phản phất đã làm tốt bỏ qua hết dạ vũ nhìn xem đem chính mình bảo hộ ở sau lưng phụ thân mui chúa chua nội tâm xuất hiện một tia xúc động dạ vũ đi lên trước đối với dạ hạo kiên định nói phụ thân để cho ta chính mình đến xử lý đi dạ hạo nhìn thấy nhi tử trong mắt ít có chăm chú cũng chỉ là nói một câu vũ nhi hết thể có phụ thân vẹn vẹn một lời không cần nói nhiều dạ vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía vương ra liếu ra cùng lưu trường lão bọn người ánh mắt lạnh lùng như băng kiên nghị như sát không nói gì lại hình như cái gì đều nói rồi vương sung từ nghe được dạ vũ thanh âm liền nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm sao có thể n g ư ơ i làm sao có thể còn sống vương sung giơ tay lên run dậy chỉ hướng dạ vũ hắn rõ ràng tự tay giết chết dạ vũ mà lại đã xác định dạ vũ đã chết hẳn như vậy trước mắt người này đến cùng là ai n g ư ơ i không phải dạ vũ n g ư ơ i rõ ràng đã chết vương sung hô lớn làm sao ta không chết để cho ngươi rất thất vọng sao dạ vũ thần sắc lạnh nhạt l ặ n g lặng mà nhìn xem vương sung như là thằng hề giống như biểu diễn dạ vũ trong mắt chào phúng đâm vào vương sung nội tâm vương sung giận d ữ hét ngươi coi như không chết thì sao hôm nay ngươi như ngoan ngoan từ hôn ta có thể lưu ngươi t o thầy vương sung rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình một lần nữa bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đối với dạ vũ bố thi đạo đứng tại dạ vũ sau l ư n g dạ hạo từ vừa mới dạ vũ cùng vương sung ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau liền lập tức suy đoán ra dạ vũ tại sao lại mất tích nguyên lai là vương sung là vương sung kém chút để hắn mất đi con của mình dạ hạo tựa như k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình vận chuyển tự thân linh lực muốn cấp tốc đánh giết vương sung nhưng mà dạ vũ đưa tay ngăn trở dạ hạo nói khẽ phụ thân để cho ta tới xử lý nhẹ nhàng một câu tương dạ hạo từ cực đoan phẫn nộ bên trong kéo lại dạ hạo đành phải thôi cũng làm tốt dùng hết hết thể chuẩn bị toàn thây xem ra ngươi đã vì chính mình nghĩ kỹ kết cục dạ vũ m ặ c mà nhìn xem vương sung r ê u r ê u nói vương sung c ắ p cắp cười to giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn mặt lộ trào phúng chỉ bằng ngươi một cái không có khả năng tu luyện phế vật vọng tường g i ế ta t quả thực là làm trò cười cho thiên hạ làm dạ hạo như tử dạ vũ trời sinh phế thể không có khả năng tu luyện mười lăm năm đến vô luận dạ hạo đập bao nhiêu tài nguyên dạ vũ từ đầu đến cuối dừng lại tại nhất phẩm vo đồ cảnh giới không được tiến thêm nhưng bởi vì dạ vũ là thành chủ duy nhất con trai độc nhất đám người cũng chỉ dám ở bí mật nghị l u ậ n từ trước tới giờ không dám đem việc này bày ở bên ngoài hôm nay vương sung tại phủ thành chủ trước mặt mọi người nói ra dạ vũ là cái phế vật câu nói này có thể nói đem phủ thành chủ mặt mũi đ è xuống đất ma sát phế vật dạ vũ thần sắc lạnh lẽo lập tức chỗ tối đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen một bàn tay đem vương sung quất bay ra ngoài thân ảnh màu đen kia lại chậm rãi về tới dạ vũ bên người phong khinh vân đạo tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạ người này một bộ đồ đen mang theo khẩu trang màu đen đem chính mình nửa gương mặt che khuất khiến cho đám người không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của hắn nhưng từ đây người vừa mới lúc xuất thủ lần lần tiết lộ ra ngoài khí tức tất cả mọi người đã biết đây tuyệt đối là cái cường giả người háo đen này tự nhiên là dạ vũ tiện tay u y ệ n hóa ra tới dù sao hắn có thực lực vô địch tiện tay u y ệ n hóa một vị võ vương cường giả cũng là dễ như t r ở bàn tay liền xem như trí cường giả giáng lâm cũng nhìn không ra bất luận cái gì một chút manh mối vì sao dạ vũ không tự mình xuất thủ chứ đương nhiên là phải gìn giữ một tia thần bí đâu dù sao quá mức nhân sinh vô địch luôn luôn rất nhàm chán trò chơi đương nhiên là phải từ từ chơi mới có ý tứ a đột nhiên xuất hiện l ạ lâm cực giả để lưu trường lao trong lòng run lên sắc mặt nặng nề g h trên thân người này toát ra khí tức không chút nào kém hơn chính mình chỉ sợ chuyện hôm nay khó mà tốt c h ư n g bốn một trưởng vỗ chết lưu trường lão c h ư n g bốn một trưởng vỗ chết lưu trường lão dạ hạo nhìn xem vị này chẳng biết lúc nào xuất hiện l ạ lâm cực giả nhỏ giọng hướng về dạ vũ hỏi vũ nhi vị này là dạ vũ cười nhạt một tiếng người một nhà phụ thân đợi chút nữa lại giải thích nếu như thế dạ hạo cũng liền coi như thôi không biết vị đạo hữu này tôn tính đại danh đến từ môn phái nào căn cứ rời nhà đi ra ngoài hành cầu giang hồ đánh trước cha rõ ràng đối phương lai lịch lại ra tay nguyên tắc lưu trưởng lao thăm dò tình hướng lấy người á o đen hỏi không tên không họ không môn không phái người á o đen khinh thường phun ra tám chữ nguyên lai là một kẻ t n tu chỉ là t n tu cũng dám ở kháo sơn tông trước mặt làm cản lưu trưởng lao lúc này sắc mặt thay đổi không còn giống như trước đó như vậy cẩn thận vây vang đắc ý nói đạo hữu nghiệm tình ngươi tu hành không dễ hay là không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng mặc dù ngươi là võ vương nhưng là ở cạnh sơn tông trước mặt còn chưa đủ nhịn hôm nay như vậy t ố i lui ta kháo sơn tông giao định ngươi cái này người bạn này lưu t r ư ờ n g lão lời nói này tựa như bố thí bình thường không có chút nào đem một tên cùng hắn giống nhau là võ vương cường giả để vào mắt h u ố n hồ hắn đã vừa mới từ người á o đen này trên thân để lộ ra khí tức cảm giác đi ra người á o đen này mạnh hơn hắn không được không í t tối đa cũng chỉ là nhị phẩm võ vương dáng vẻ tuy nói chính mình chỉ là nhất phẩm võ vương nhưng cũng là nhất phẩm võ vương đình phong một chân b ư ớ c vào nhị phẩm võ vương tồn tại so với đối phương vẹn vẹn chỉ là yếu hơn một đường mà lại lưu t r ư ờ n g lão tự tin mình tại kháo sơn tông học tập đến công pháp võ ký tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ tán tu có thể tới đánh đồng Hùng、hồ h một cái nho nhỏ tán tu chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì tốt công pháp võ kỹ nhất phẩm t r i n lệch lưu trưởng lao tự tin mình có thể đem nó san bằng chị bằng ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm võ vương cũng có tư cách ở trước mặt ta kêu gào còn có ngươi trong mắt kháo sơn tông ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách vừa dứt lời g i ạ vũ nhất nghiệm phía dưới người háo đen liền một trường vô hướng lưu trường lão một trường này chỉ là ẩn chứa thuần t h í linh lực một trường chính như lưu trường lao suy nghĩ không có thượng đẳng công pháp và võ kỹ ra chỉ chỉ là bình thường bình bình phản phản một trường nhưng mà khi tức cường đại để lưu trường lao sắc mặt hứng trọng bởi vì h ắ n giả cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết một chừng này rất mạnh rất mạnh vương gia cùng liễu ra một đoàn người càng l à bởi vì không chịu nổi cố này cường đại uy áp mà nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất thậm chí một chút cảnh giới hơi thấp tiểu bối cùng gia đ ì n h đều thổ hết u y ngất đối mặt loại tình huống này lưu t r ư ờ n g lao úc còn không mang nổi mình úc đương nhiên cũng cũng không nói hoài tới vương gia cùng liễu ra đám người đành phải toàn lực phòng ngự lập tức lưu t r ư ờ n g lao vận chuyển lên tự thân linh lực màu lam nhạt linh lực từ bàn tay đổ xuống mà ra c nhưng g cấp tốc ở tại t ở tạo thành mà không như mong muốn cái kia giản dị tự nhiên một trưởng nhìn như chỉ là nhẹ nhàng địa chụp về phía linh quy thuẫn kỳ thực lại làm cho lưu trường l a o cảm giác là vô số nặng nề dãy núi ép đến trên người mình ép tới hắn thở không nổi bất quá ngắn ngủi nửa hơi hắn cũng cảm giác tự thân linh lực hao hết linh quy thuẫn cũng theo đó băng liệt nhưng mà vô cùng vô tận áp lực cũng không có vì vậy mà dừng lại mà là toàn bộ chút xuống ở trên người hắn lực lượng kinh khủng khiến cho lưu trường lão miệng phun máu tươi bay ngược mấy chục mét xa tại phủ thành chủ r ư ớ c cửa ném ra một cái ba mét cái hố nhấc lên vô số bụi bặm dọa đến thủ vệ gã sai vật chạy t r ố i chết một chiêu thấy rõ ràng lưu trường lão bại đơn giản như vậy liền bại mà lại bị bại rất triệt đề lưu trường lão nằm tại bị chính mình đập ra cái hố bên trong không còn vừa mới thong dong như vậy bình tĩnh đầy người bờ bộn trong miệng càng không ngừng phun máu đen kinh mạch toàn thân tựa hồ bị chấn đoạn ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được n g h i nhiên một bộ sắp cưới hạt uy tiên thái độ hắng nghĩ mãi mà không rõ. từ vừa mới người áo đen lúc xuất thủ lộ ra khí tức rõ ràng chỉ là nhị phẩm võ vương cảnh giới vì sao chính mình ngay cả hắn thường thường không có gì là một trường cũng đỡ không nổi mà lại người áo đen một trường cũng không có ra chỉ bất kỳ công pháp nào cùng võ kỹ uy lực dĩ nhiên kinh n g ư ờ i như thế đời này của hắn cũng không phải là không có tao nộ qua nhị phẩm võ vương đối thủ nhưng cho dù là đánh không lại cũng có thể dưới tay đối phương qua mấy chiêu ngày hôm nay chi t u y ệ t cảnh là hắn vạn lần không ngờ giờ phút này lưu trưởng lao trong mắt xẹt qua nồng đậm cô đơn chị mộ cảm giác càng phát ra nặng n ề phảng phất lần nữa già đi mười tuổi đông nhiên một cái bàn tay vô hình đem lưu trường lao từ cái hố bên trong nắm lên sau đó lại nặng nề mà ngã tại vương g i a cùng l ư ê u ra trước mặt mọi người lưu trường lao lần nữa ho ra một miệng lớn máu đen thương thế lại tăng lên mấy phần vương long cùng l ư u tịch nhìn xem lưu trường lao thảm trạng vốn định tiến lên đỡ dậy hắn nhưng áp lực vô hình để bọn hắn không nhúc n í c h được nửa bước ta không cam tâm lưu trường lao sắc mặt sợ hãi nhìn về phía người áo đen khó khăn phun ra bốn chữ giết hắn dạ vũ lạnh lùng mở miệng người áo đen giữ im lặng hướng phía trên đất lưu trường lao đi đến trong lòng bàn tay linh lực vận chuyển dự định triệt để kết thúc l cảm nhận được người áo đen cái kia thiết thiết thực thực s á c ý l ư u trường lão sợ hắn không muốn chết nguyên lai tưởng rằng đối phương đem hắn mang tới nghệ tình kháo sơn tông trên mặt mũi sẽ không giết hắn dù sao lần này giáo hấn đã đủ rồi nguyên bản hắn dự định lần này sau khi trở về đánh lấy đối phương nục nhã kháo sơn tông cờ hiệu thỉnh cầu trong tông môn cường giả xuất động giết người áo đen cùng phụ thành chủ đám người này dù sao cái nục ngày hôm nay chỉ có thể dùng đúng phương tính mạnh h o lại nào biết đối phương căn bản không có ý định vung tha mình thật muốn giết hắn một chút báo thù dựa hận cơ hội cũng không cho hắn không, không. không. cái này cùng hắn nghĩ không giống với lập tức lưu t r ư ờ n g lão cũng không đói hoài tới tôn nghiêm của mình s ử suất toàn thân không nhiều khí lực là to nói ngươi không có khả năng giết ta ngươi không có khả năng giết ta thả ta nếu không k h á o sơn tông là sẽ không bỏ qua ngươi lúc này lưu t r ư ờ n g lão cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào k h á o sơn tông lên khẩn cầu đối phương vương tha mình người háo đen đối mặt lưu t r ư ờ n g lão uy hiếp cùng cầu xin tha thứ mặt không đội sắc một trưởng vô hướng lưu trưởng lão tim chôn vùi hắn sau cùng sinh cơ l i u trưởng lão chết thật đã chết rồi vương gia cùng liệu ra đám người không dám tin không nghĩ tới vừa mới còn không ai bị nổi lưu t r ư ờ n g lao hiện tại đã biến thành một bộ thi thể lưu t r ư ờ n g lao chết chỗ rửa của bọn họ đ ủ vậy bọn hắn làm sao bây giờ vì sao lại sẽ thành dạng này vì cái gì dạ vũ tên phế vật này bên người sẽ xuất hiện cường giả như vậy còn không đợi bọn hắn suy nghĩ dạ vũ liền đứng dậy nhìn xuống q u ỳ n ằ m d ạ p trên mặt đất vương ra cùng l ư ê u ra đám người nghiền ngẫm cười nói các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao ngữ khí bình tĩnh băng lãnh để cho người ta không d é t mà run để cho người ta không thể tin được đây là một cái mười lăm tuổi thiếu niên nên có tư thái chương năm k ta có võ hoàng tri tư ngươi g á m đụng delta Trước năm sau ca t đó vương h sung đang muốn đứng dậy ngay tại một bên thấy được một bộ máu me khắp người chết không nhắm mắt thi thể vương sung có chút buồn bực nói bộ thi thể này giống như có chút quen thuộc ta giống như gặp qua ai tập trung nhìn vào đây không phải lưu trường lao sao lưu trường lao chết làm sao có thể hắn là bị ai giết chết trong mọi người tại đây ai có năng lực giết được lưu trưởng lão ai có lá gan này dám giết lưu trưởng lão vương x u n g đột nhiên nhớ tới bị phách phi trước đó liếc thấy thân ảnh màu đen kia lập tức lại hướng về dạ vũ sau lưng nhìn lại quả nhiên thấy được một tên người áo đen đứng tại dạ vũ sau lưng liên tưởng đến vừa mới dạ vũ cái kia như là ác ma thẩm phán thanh âm lại thêm lưu trưởng lão cái kia chết không nhắm mắt thi thể vương x u n g đã biết được hết thảy tại chính mình sau khi hôn mê dạ vũ sau lưng người áo đen đánh bại lưu trưởng lão cũng đem nó giết chết hiện tại dạ vũ lại đem đồ đao đưa về phía bọn hắ dạ vũ sát ý đã quyết bọn hắn không có đường sống không thể tuyệt đối không thể hắn phải sống sót rốt cuộc không c ố được nhiều lắm vương sung hốt hoảng từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía dạ vũ hô lớn ca ca ta vương đẳng có võ hoàng c h i tư ngươi không có khả năng giết ta vương long lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới bị kháo sơn tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền n h i tử cũng hướng về phía dạ vũ hô lớn sung nhi nói đúng con ta vương đẳng có võ hoàng c h i tư ngươi sao dám đụng đến bọn ta hai cha con trong giọng nói tràn đầy đối với vương đẳng tàn dương đồng thời chắc chắn dạ vũ nghe được vương đẳng tên sẽ bỏ qua chính mình vương gia cùng liễu ra đ á m n g ư như ờ i giống là bắt lấy bắt công â y cỏ cứu c kêu mạng bình thường, nhao nhao kêu gào nói, Vương đẳng gào đối với, đối với, đối với. Vương công tử thế nhưng là chúng ta tùng dương thành đệ nhất thiên tài mà lại đã bị kháo sơn tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền tương lai thế nhưng là có thể thành t i ể u võ hoàng c h i tôn kỳ tại ngũ trời có vương đ ẳ n g công tử vi danh tại bọn hắn tin tưởng dạ vũ không dám động đến bọn hắn có loại tín n i ệ m này trèo trống vương gia cùng liễu ra đám người lần nữa thẳng tắp xuống lưng giống như vừa mới lưu trường lao bị một chiêu m i ệ n sắt tình huống không có phát sinh một dạng dạ vũ khỏe miệng có chút dâng lên cười lạnh một tiếng đây chính là các ngươi cái gọi là cậy vào sao đã như vậy các ngươi có thể đi chết vừa dứt lời dạ vũ sau lưng người áo đen toàn thân phóng xuất ra cường đại huy áp đem vương ra cùng liêu ra đám người bao phủ ở bên trong bàng bạc khí tức ép tới bọn hắn thở không nổi bọn hắn cảm giác được toàn thân mình kinh mạch tại một tấc một tấc địa đứt gãy tất cả nội tạng cùng xương cốt tại một chút xíu bị nghiền nát sinh mệnh tri hỏa tại cực đoan trong thống khổ từ từ dập tắt tất cả mọi người không thể tin được dạ vũ nghe được vương đằng uy danh lại còn dám đối bọn hắn độc thủ hắn liền không sợ vương đằng trả thù sao đây chính là vương đằng a chắc chắ bị vị một t cùng lúc đó nguyên thân đã từng bị hôn thê liệu như yên hô lơ nói giả vũ ta là bị vương sung bất bách van cầu ngươi vương tha ta liệu như yên tại cực đoan trong thống khổ thanh âm càng phát ra pha thoái khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn có thể nàng hay là hướng phía dạ vũ không ngừng cầu xin tha thứ ý đồ để dạ vũ buông tham mình nhưng mà thằng đến nàng bị cường hành uy áp nghiền vỡ nát hóa thành một đám huyết thủy cũng bị cấp tốc bốc hơi dạ vũ từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua nàng một chút có lẽ nàng đến chết đều khó có khả năng biết trước mặt dạ vũ đã không phải là đã từng dạ vũ thằng đến tất cả vương gia cùng người liễu ra triệt để hôi phi yên diệt cái kia từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ mới hoàn toàn biến mất vương gia cùng liễu ra tất cả mọi người chết sạch sẽ, sẽ ngay cả một chút vết tích đều chưa từng lưu lại thậm chí phủ thành chủ một chút hạng gã sai vật đều đang nhưng mà khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía dạ vũ cùng dạ vũ sau lưng người áo đen mới biết được đây hết thể đều là thật thật sự rõ ràng địa phát sinh qua vương ra tất cả mọi người chết l i ề u ra đám người cũng đã chết thậm chí ngay cả kháo sơn tông lưu trường lão cũng đã chết đây hết thể khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực bốn xử lý xong hết thể công việc sau dạ hạo làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra chỉ để lại dạ vũ cùng dạ vũ sau lưng người áo đen vũ nhi vị tiền bối này là phụ thân hắn là sư phụ ta để lại cho ta người hộ đạo đằng sau dạ vũ đem vương xung tập kích sự tỉnh của riêng mình nói cho dạ hạo đồng thời biên tạo mình bị đại năng cứu thuận đường thu làm đệ tử sự t ì n h cũng hoang sưng chính mình sở dĩ không cách nào tu luyện cũng không phải là bởi vì trời sinh phế thể mà là bởi vì thể chất chưa thức tỉnh bây giờ mình bị cao nhân cứu cũng đã thức tỉnh thể chất đặc thù từ đó bị cao nhân thu làm đệ tử thể chất đặc thù vũ nhi ngươi nói là sự thật sao dạ hạo có chút không dám tin tưởng dạ vũ lúc này mô phỏng suất thần thể đặc thù khí tức khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra cỗ khí tức này tại dạ vũ không chế bên dưới không thương tổn đến dạ hạo máy may mặc dù dạ vũ tận lực k hạo ô cười h h ế n n g ha t ha đối với dạ vũ vui mừng cười nói con ta quả nhiên là thiên tài vậy mà đã thức tỉnh linh thể linh thể dạ vũ ngu ngơ trong nháy mắt hắn sẽ coi trọng linh thể loại kia rác rưởi thể chất nhưng nếu phụ thân đã hiểu lầm dứt khoát liền không giải thích linh thể liền linh thể dù sao chỉ cần dạ vũ lớn thể một tên đệ tử đứng người lên hướng bốn phía nhìn quanh đột nhiên thấy được một khối trên năm xẻ bảy mệnh bài tập trung nhìn vào kinh hô một tiếng là lưu trường lao mệnh bài nhanh đi bẩm báo tông chủ một người đệ tử khác cũng biết đại sự khóc ổn lập tức ngay cả quỳ mang bỏ địa sông ra cửa điện hướng về tông môn đại điện chạy đi tông chủ việc lớn không tốt lúc này kháo sơn tông tông chủ vân ngự đang cùng một đám trưởng lao thương nghị phỉ thúy bí cảnh sự t ì n h một trận thanh em đột ngột đánh gây nói chuyện của mọi người vân ngự mặt lộ không vui quát lớn vội vàng hấp t ố c còn thể thống gì tiên đệ tử kia cũng không nói hoài tới tông chủ không vui lập tức bẩm báo nói tông chủ v i ệ c lớn không tốt lưu trưởng lão mệnh bài nát lời vừa nói ra trong nháy mắt sôi chào lưu trưởng lão kháo sơn tông còn có trưởng lão nào họ lưu không cũng chỉ có một cái vừa mới tấn thăng võ vương trí cảnh cũng được đề bạn làm nội môn trưởng lão lưu vinh lưu trưởng lão sao hắn chết làm sao có thể đây chính là võ vương a l i ê n xem như toàn bộ kháo sơn tông số lượng cũng không nhiều siêu cấp cường giả vậy mà chết chương sáu dạ vũ trấn n hiếp chương sáu dạ vũ trấn n hiếp liệu trường lao chết tin tức này tại toàn bộ kháo sơn tông n h ấ t lên kinh thiên gợn sóng đây chính là một vị võ vương cường giả dù là chỉ là mới vào võ vương mỗi một tên võ vương đối với kháo sơn tông tới nói đều cực kỳ chân quý cũng có thể làm trong tông môn trụ cột vững vàng tồn tại bởi vậy tông chủ vân ngự tức giận lập tức phân phó thuộc hạ phải tất yếu cha ra lưu trưởng lao nguyên nhân cái chết thế là cùng lưu trường lão ngày thường quan hệ không tệ trần bình chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này tại hỏi tham q u a lưu trường lão đệ tử liên quan tới hắn trước khi chết hướng đi mới hiểu hắn là đi đến tùng dương thành tùng dương thành đây không phải là vương đằng quê hương sao lưu trường lao tại sao lại đến đó trần bình không hiểu sau đó tên đệ tử này lại đem vương đằng xin nhờ lưu trường lao đưa vài thứ về nhà mình sự t ì n h nói cho trần bình trần bình b ừ n g tỉnh đại ngộ vương đằng gần đây làm chuẩn chuẩn bị tiến vào phỉ thúy bí cảnh một mực tại bế quan bận quá không có thời gian về nhà lưu trường lao vừa vặn muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thuận đường liền để hắn mang hộ ít đồ về nhà sau đó trần bình lập tức lên đường tiến về tùng dương thành trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa trần bình rốt cục tại lúc xế chưa đi tới tùng dương thành vừa mới vào thành liền nghe đến có người đảm luận các ngươi nghe nói không vương gia cùng liễu gia bị diệt tộc đúng vậy à tựa như là vương gia cùng liễu gia đến nhà làm đục phụ thành chủ tiểu thiếu gia thành chủ đại nhân dưới cơn nóng giận diệt vương gia cùng liễu gia bất quá vương gia cùng liễu gia đây là a n hùng tâm báo tử đàm thành chủ thế nhưng là tùng dương thành đệ nhất cao thủ bọn hắn là thế nào dám trực tiếp tới cửa khiêu khích đúng vậy à toàn bộ tùng dương thành người nào không biết dạ vũ thiếu gia là thành chủ tâm can b ạ bối nâng ở trong lòng bán tay sợ ngã ngậm tại trong miệng sợ hóa cũng khó trách bọn hắn sẽ gặp đại kiếp này nhưng mà những người này cũng không biết ngày đó tiến về phủ thành chủ không chỉ có vương gia cùng liêu ra đám người còn có kháo sơn tông lưu trường lão về phần lưu trường l ã o chết tại phủ thành chủ tin tức chứ phủ thành chủ một số người biết được những người khác là cũng không biết dạ hạo cố ý phong tỏa tin tức này sở dĩ làm như vậy một là cho là chuyện này cũng không đáng giá bị lưu t r u y ề n sôi sùng sục hai là bởi vì hắn cũng không muốn bởi vì việc này tại tùng dương thành gây nên không cần thiết khủng hoảng nào sẽ dẫn đến tùng dương thành đại đoạn dạ hạo cũng không muốn nhìn thấy cục diện này dù sao kháo sơn tông đối với tùng dương thành tuyệt đại đa số người tới nói đều là quái vật khổng lồ nếu để cho tùng dương thành đám người biết được phụ thành chủ t r e o cho kháo sơn tông như vậy tùng dương thành chín thành chín người đều lại bởi vì sợ sệt cửa thành cháy và đến cá dưới h a o nhao nhao chạy tứ tán cái này cũng không lợi cho tùng dương thành ổn định cũng chính bởi vì nguyên nhân này dẫn đến tin tức không được đầy đủ một bên trần bình cũng là nghe được như lọt vào trong sương mù vương ra cái nào vương ra không phải là vương đằng chỗ vương ra đi trần bình lập tức tiến lên đánh gây đàm luận của mấy người vị tiểu ca này các ngươi vừa mới nói cái kia bị diệt môn vương ra là cái nào vương、ra? gia tộc bọn họ có phải hay không có một cái gọi là vương đằng tự đệ đối với chính là cái kia vương gia tin tức này tại trần bình trong đầu nổ tung vương đằng gia tộc bị diệt tin tức này cho trần bình trùng kích không thua kém một chút nào lưu trưởng lao cái chết vương đằng là ai đây chính là đệ tử thân truyền của tông chủ nó thiên phú cường đại bị tông chủ ngay trước kháo sơn tông mặt của mọi người nói ra kẻ này có võ hoàng c h i tư câu nói này không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là kháo sơn tông đợi tiếp theo tông chủ nó địa vị tốt quý liền xem như so với bọn hắn những n à y võ vương trưởng lao cũng không yếu tại máy bây giờ gia tộc của hắn bị người d i ệ t không dám tưởng tượng những người kia muốn thế nào tiếp nhận hắn lựa d i ậ n ngập trời trừ cái đó ra còn có một việc phải hiểu rõ lưu trường lao phải chăng tới qua tùng dương thành nguyên nhân cái chết của hắn phải chăng cùng cái này tùng dương thành có quan hệ hắn không tin cái này vắng vẻ tùng dương thành đến cùng có ai có thể giết được lưu trường lao theo hắn biết toàn bộ tùng dương thành tu vi cao nhất cũng chính là t h ấ t phẩm võ sư dạ hạo không có khả năng có người giết được hắn thế là t r â n bình liền hướng về phụ thành chủ đi đến một là vì điều tra lưu trường lao nguyên nhân cái chết hai là nhìn xem phụ thành chủ này đến cùng có gì đảm lượng cũng g á m diệt v ư ơ g ra khi trần bình cách thành chủ phụ chỉ có không đến một dặm đường lúc một đạo huy áp kinh khủng đem trần bình định cách tại nguyên c h â u người đến dừng bước một đạo như thiên huy giống như thanh âm chuyển vào trần bình não hải thần thức truyền âm có cường giả khủng bố để mắt tới chính mình theo trần bình biết thần thức truyền âm chỉ có võ hoàng trở lên cường giả mới có thể làm đến nói cách khác có một tên võ hoàng để mắt tới chính mình võ hoàng đây chính là võ hoàng a toàn bộ kháo sơn tông cũng vẹn vẹn chỉ có lao tổ một tên võ hoàng cho dù là tông chủ cũng vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm võ vương muốn đột phá võ hoàng tri cảnh không biết muốn dài bao nhiêu thời gian đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một b nhưng muốn ngày tới so với lên trời còn khó hơn một bước này không biết chẳng lẽ thiên phong vương quốc bao nhiêu thiên tài bao nhiêu thiên tài đều đổ vào tấn thăng võ hoàng dọc đường mà vương đằng sở dĩ nhận toàn bộ kháo sơn tông coi trọng bởi vì hắn là hiếm thấy linh thể võ giả bình thường như muốn bước vào võ hoàng c h i cảnh chứ phải có tuyệt hảo thiên phú cứng gọi võ đạo c h i tâm còn nhất định phải có đại nghị lực đại khí vận mà người mang linh thể người bước vào võ hoàng là chuyện sớm hay mượn bởi vậy có thể thấy được linh thể là cỡ nào được trời ưu ái cho nên đây cũng là vương đằng ở cạnh sơn tông địa vị cao như thế nguyên nhân trần bình diện sắc sợ hãi cái chán không ngừng bốc lên đổ mồ hôi hai chân càng không ngừng run lên hắn càng không ngừng hồi tưởng muốn biết chính mình đến tội cùng chỗ nào đắc tội tên này xa lạ võ hoàng cường giả ngươi là dựa vào sơn tông từ trần bình đi vào tùng dương thành thời điểm dạ vũ liền đã biết được dù sao dạ vũ thần thức đã bao phủ toàn bộ tùng dương thành tùng dương thành bất kỳ gió thổi cỏ l a y đều không thể gạt được dạ vũ kỳ thật có thực lực vô địch dạ vũ n được làm lớn coi như đem thần thức bao trùm toàn bộ thiên huyền đại lục không có bất cứ vấn đề gì bất quá cái này cũng không có tất yếu trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là như vậy y t r ầ n b ì n h muốn mở miệng lại phát hiện chính mình lại ngay cả một câu đều nói không ra rất hiển nhiên dạ vũ cũng không có mở cho hắn miệng cơ hội t r ầ n b ì n h ý đ ồ đến dạ vũ đã biết được trở về đi lưu trưởng lão là ta giết toàn bộ vương ra là ta diện muốn báo thủ liền nhìn xem các ngươi có hay không năng lực này dạ vũ nói xong câu đó liền thu hồi trần bình trên người huy áp đồng thời lưu lại một tia khí tức ở trên người hắn t r ầ n b ì n h dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất thật là đáng sợ hắn vừa mới cảm giác mình tựa hồ đang địa ngục đi một vòng khí tức kinh khủng tia tựa hồ còn lưu lại trên người mình trốn chân binh trong đầu chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này t r ố người Trốn ợ c chung quanh g t à n n h giống nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía trần bình nhưng trần bình ti không chút nào để ý nội tâm của hắn sợ hay thật lâu không cách nào lắng lại qua hồi lâu hắn lấy lại thần thái chuyện này nhất định phải mau chóng báo cáo nhanh cho tông chủ tùng dương thành không có khả năng trêu chọc trong phủ thành chủ có đại khủng bố trưng bày kháo sơn tông sầu lo trưng bày kháo sơn tông sầu lo trần bình chật vật dạ vũ nhìn ở trong mắt về phần dạ vũ vì sao không giết trần bình thật sự là không cần thiết loại tiểu lâu la này hắn cũng không có để vào mắt trần bình đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy về kháo sơ n tông nhìn thấy tông chủ vân ngự một khắc này hắn lập tức quỳ dạp xuống vân ngự trước mặt cũng nắm lấy vân ngự trường bảo khóc dòng dòng nói tông chủ tùng dương thành nội có đại khủng bố trần bình than thở khóc lóc khóc lóc kể lể lấy mình tại tùng dương thành gặp phải vân ngự rất nhanh từ trần bình đức quãng lời nói chỉnh lý ra trọng yếu nhất một đầu tin tức tùng dương thành xuất hiện võ hoàng cường giả đây cũng không phải là hắn tự dưng suy đoán mà là trần bình trên thân lưu lại khí tức để hắn cũng vì đó run dậy phải biết hắn nhưng là cựu phẩm võ vương cách võ hoàng vẹn vẹn chỉ có cách xa một b ư ớ c người thế nhưng là vẹn vẹn trần bình trên thân lưu lại khí tức đều để hắn tâm thần rung động có thể nghĩ đối với trần bình người xuất thủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tuyệt đối là võ hoàng hơn nữa còn là không tầm thường võ hoàng về phần cụ thể là mấy phẩm võ hoàng vân ngự không cách nào đoán ra được nhưng n ô luận đối phương là mấy phẩm võ hoàng nếu là muốn giết hắn đều là chuyện dễ như chở bàn tay đây chính là võ vương cùng võ hoàng ở giữa c h í lệnh đạo hồng câu này không phải bình thường võ giả có thể vượt qua trấn an được trần bình đằng sau vân ngự lập tức phân phó đệ tử thông chi tất cả nội môn trưởng lao đến đây tông môn đại điện nghị sự bất quá một khắc đồng hồ tất cả trưởng lao đều đến đ ô n g đủ thăng thêm trần bình hết thể bảy vị trưởng lão nếu như tính l u ô n đã chết lưu trưởng lão thực tế kháo sơn tông vốn nên nên có tám vị nội môn trưởng lão bởi vậy có thể thấy được nội môn trưởng lao chi thưa thớt những này nội môn trưởng lão mỗi một cái đều là võ vương cường giả ở cạnh sơn tông thuộc về trụ cột vững vàng tồn tại mỗi tổn thất một vị đối với kháo sơn tông tới nói đều là đà kích nặng n ề Các vị đ a chuyện chuyện này g n mở miệng lão giả chính là kháo sơn tông đại trưởng lão cũng là các vị đang ngồi ở đây bên trong thực lực gần với tông chủ bát phẩm võ vương cường giả hắn nuôi mở miệng còn lại trưởng lão lập tức phụ hòa nói vân ngự nhìn xem các vị đang ngồi ở đây trưởng lão sắc mặt nặng nề chậm rãi mở miệng trần bình trưởng lão đã cha ra lưu vinh trưởng lão nguyên nhân cái chết là chết bởi tùng dương thành một vị lạ lâm cường giả c h i thủ tùng dương thành lưu vinh trưởng lao chết tại tùng dương thành đến cùng là ai dám sát hại bọn hắn kháo sơn tông nội môn trưởng lao cái này rõ ràng là không đem bọn hắn kháo sơn tông để vào mắt toàn bộ thiên phong vương quốc người nào không biết bọn hắn kháo sơn tông vi danh l i ê n xem như thiên phong vương quốc vương tất h cũng phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi không ít người lòng đầy c a m phẫn thế phải bắt được hung thủ là lưu vinh trưởng lao báo thủ đồng thời cũng là vì kháo sơn tông mặt mũi tính tình nhất là nóng nảy nhị trưởng lao dẫn đầu đứng dậy sắc mặt tâm trầm giận g ữ hét tông chủ cho nên nhị trưởng lao rất tự tin cái kia sát hại lưu vinh trưởng l ã o hung thủ nhất định không phải là đối thủ của mình ngược lại là đại trưởng lao tương đối h n u trọng vội vàng ôn nhu quên nhủ lão nhị làm việc không cần như vậy tính nôn nóng trước hết nghe tông chủ nói xong khe thở dài một hơi sau vân ngự lúc này mới lên tiếng sát hại lưu vinh trưởng lao hung thủ là một tên võ hoàng lời vừa nói ra Vừa m ớ không, là không, không chỉ n tuyên muốn bố v là v khảo trưởng thù trưởng tức ngây Liên ngay lao báo mấy dại. sơn tông thiên phong vương quốc bất kỳ một thế lực nào cho dù là thiên phong vương quốc vương thất võ hoàng cũng là sẽ không tùy tiện xuất động tọa chân tại nhà mình thế lực đối với những khác thế lực tới nói chính là một sự uy hiếp hiện tại tông chủ vậy mà nói cho bọn hắn một tên võ hoàng xuất hiện tại tùng dương thành mà lại lưu trường lão còn chết trong tay của hắn làm sao lại đến cùng là nhà nào võ hoàng xuất hiện tại tùng dương thành hơn nữa còn tận lực nhằm vào bọn họ kháo sơn tông tông chủ đối phương thật là võ hoàng sao nhị trường lão hay là có một chút không thể tin được lại một lần nữa hướng vân ngự chứng thực vân ngự nhẹ gật đầu tính làm n ầ m thừa nhận thực truy đối phương võ hoàng thân phận triệt để thực truy cái kia không biết tên này võ hoàng là phương nào thế lực đại trưởng lao chậm rãi mở miệng nói không biết vân ngự lắc đầu bất đắc dĩ phun ra hai chữ một tên không biết thuộc về phương nào thế lực lạ l ắ m võ hoàng thật sự là để vân ngự vì đó đau đầu căn cứ trần bình mang về tin tức phỏng đoán tên này võ hoàng tựa hồ cùng tùng dương thành p h ụ thành chủ rất thân cận trước mắt còn tại tùng dương thành thành chủ phủ vân ngự đem cái này ít đến thương cảm tin tức nói cho đám người tùng dương thành thành chủ phủ chẳng lẽ là thiên phong vương quốc vương thất đại trưởng lao híp h í mắt thấp giọng nói không có khả năng vương thất võ hoàng lao tổ gần đây một mực vương cung bế quan, cũng không xuất động. vân n g ữ lắc đầu phủ định nói các đại thế lực võ hoàng động tĩnh bọn hắn là cực kỳ chú ý thám tử phản hồi về tới tin tức không có sai không chỉ là kháo sơ tông còn lại thế lực cũng là như thế dù sao võ hoàng loại này trọng lượng cấp c ư ờ n g giả vô luận đi đến nơi nào đều có thụ chú ý hay manh mối lại gây mất đám người chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ còn có một việc vương gia bị tên kia võ hoàng diệt vân n g ữ sắc mặt nghiêm trọng ngữ khí cô đơn là vương đẳng gia tộc sao là tin tức này cũng không so lưu trường lão bị sát hại cho bọn hắn mang đến rung động nhỏ vương đ ẳ n g thế nhưng là bọn hắn kháo sơn tông đệ nhất thiên tài c h ú t xuống kháo sơn tông vô số tài nguyên tông chủ thái độ tương lai tất thành võ hoàng tồn tại nếu để cho hắn biết mình gia tộc bị diệt rất có thể sẽ để cho hắn đạo tâm vỡ nát không quan tâm địa đi hướng tên kia võ hoàng báo thủ nhưng mà tương lai võ hoàng dù sao chỉ là tương lai võ hoàng còn chưa trưởng thành hết thể đều tồn tại biên số dung túng lại thế nào thiên tài làm sao hơn được một tên có sẵn võ hoàng cường giả đâu đang ngồi tất cả mọi người minh bạch điểm này cho nên tông chủ ý tứ đã rất rõ quả nhiên vân ngự nghiêm nghị nói ra chuyện này các ngươi tất cả mọi người nhất định phải thủ khẩu như mình k h vì, vì vậy dạ vũ hướng bên ngoài ra lịch luyện làm lý do hướng dạ hạo đưa ra trào từ biệt đồng thời dạ vũ lược thi thủ đoạn tại phủ thành chủ bố trí một đạo vô hình đại trận bất luận cái gì dám đối với phủ thành chủ mưu đồ bất chính người đều sẽ lọt vào đại trận vô tình đánh giết xử lý xong hết thệ công việc sau dạ vũ liền đạp vào hành trình mới một đường cưỡi ngựa xem hoa chậm dai từ từ địa đi tới khoảng cách tùng dương thành gần nhất nam lăng thành cùng xếp hạng cuối cùng nổi tiếng thấp nhất tùng dương thành khác biệt nam lăng thành ở trên trời phong vương quốc thập tam tòa thành trì bên trong xếp hạng thứ tư là thiên phong vương quốc một tòa đại thành trì nam lăng thành người mạnh nhất vẫn là nam lăng thành chủ bất quá so với dạ hạo vẹn vẹn chỉ là một vị thất phẩm võ sư nam lăng thành chủ thế nhưng là hàng thật giá thật võ vương bởi vậy có thể thấy được hai tòa thành Cùng cách cổ khác Tống Dương Thành phong cách cổ xưa bọn i tới ngoài chi đi liên ệ t Thành từ trong tượng. trong thành, Nam Lang phồn cương muốn ra hoa lộ l vào đều Dạ vũ hắn sở dĩ làm khó dễ dạ vũ là bởi vì dạ vũ nhìn qua niên kỳ rất nhỏ quần áo cũng không phải là rất hoa lệ mà lại bọn hắn cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được linh lực khí tước cho nên bọn hắn kết luận dạ vũ là người bình thường dọa dẫm bắt trẹ cũng biến thành đương nhiên bởi vì đây vốn chính là một cái lấy võ vi tôn cường giả thống trị kẻ yếu thế, thế nhưng là bọn hắn ngàn vạn lần không nên chọc tới dạ vũ bởi vì dạ vũ không phải kẻ yếu sau đó dạ vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hắn vênh vang đắc ý binh sĩ trong nháy mắt mấy vị thủ thành binh sĩ cảm giác mình phảng phất ngã và phủ bụi vạn năm trong hầm băng thân thể tại không tự giác địa phát run linh hồn đang không ngừng run r u dày giờ khắc này bọn hắn cảm giác tử vong ngay tại hướng minh m ắ c bất quá không đợi bọn hắn hô lên cứu mạng hai chữ này lúc cái tia cũ kinh khủng mà khí tức băng lãnh cấp tốc thối lui tựa như vừa mới kinh lịch bất quá là một trận ảo ngộng dạ vũ lại lần nữa khôi phục vừa mới cái tia ngây thơ ngây thơ ánh mắt nhẹ nhàng đ ị a mở miệng cho nên ta có thể tiến vào sao mấy vị thủ thành binh sĩ lập tức kịp phản ứng cùng bên dưới eo cười đứng nói vị thiếu gia này ngươi đi theo ta tại mấy vị thủ thành binh sĩ chen trúc bên dưới dạ vũ thuận lợi địa tiến nhập nam lang、thành. Tương dạ vũ đại phật này đưa t i ễ n đằng sau cái này mấy tên thủ thành binh sĩ lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất lau sạch lấy thái dương mồ hôi thật là đáng sợ vừa mới ta cảm giác mình tựa hồ phải chết đám người gật đầu nháy mắt kia đúng là bọn hắn đ ờ i này cách tử vong gần nhất một lần tiểu t ử này nhất định là con em đại gia tộc vừa mới cái k i a cố kinh khủng khí thức nhất định là hắn giấu ở chỗ tối người hộ đạo phóng ra đám người nhao n h a u đều công nhận suy đoán này bởi vì bọn hắn tất cả mọi người không có khả năng nghĩ đến cố này khí tức cường đại là đến từ một cái mười lăm tuổi thiếu niên đồng thời cũng không dám mướn. tìm một nhà bề ngoài nhìn qua xa hoa nhất từ lâu tuy ý điểm mấy cái mình thích đồ ăn liền chậm rãi ngồi xuống nhấm nháp bí thực mặc dù đã vô địch cho dù không ăn không uống cũng không có ảnh hưởng chút nào nhưng dạ vũ hay là ném không mở miệng bụng chi dục ngay tại dạ vũ tinh tế nhấm nháp nhà tiểu lâu này chiêu bài đồ ăn xong long hy châu thời điểm sắt vách một b à n nói chuyện hấp dẫn dạ vũ chú ý nghe nói không ba ngày sau thiên bảo các sẽ cử hành một trận thịnh đại hội đấu giá hội đấu giá thiên bảo các không phải thường xuyên cử hành hội đấu giá cái này có cái gì đáng giá chú ý sao ngươi không hiểu ta được đến nội bộ tin tức nghe nói lần này thiên bảo các tổ chức hội đấu giá là danh sưng đến nay trăm năm long trọng nhất một lần hội đấu giá đến lúc đó trên đấu giá hội sẽ xuất hiện không ít chân phẩm lần này bài diện to lớn như thế ta nghe nói lần này trên đấu giá hội sẽ xuất hiện võ hoàng đan cái gì võ hoàng đan võ hoàng đan tên như ý nghĩa là một loại có thể trợ giúp võ giả từ võ vương đột phá đến võ hoàng đan dược nhưng mà nó cũng không thể trăm phần trăm cam đoan có thể đột phá võ hoàng bất quá lại có thể cho người đột phá gia tăng ba thành đột phá xác suất mặc dù không nhiều nhưng vẫn là để vô số bị vây ở võ vương định phong cường giả chạy theo như vịt dù sao từ võ vương c h i cảnh vượt qua võ hoàng c h i cảnh trong đó khó khăn chỉ có chính bọn hắn biết nếu lần này có võ hoàng đan xuất hiện vậy cái này b u ổ i đấu giá nhất định rất đặc sắc còn không phải sao có tin tức ngầm xưng ơ thiên phong vương thất thành viên cũng tới bốn thiên bảo các hội đấu giá có mấy phần ý tứ dạ vũ quyết định cũng đi tham gia náo nhiệt dù sao mình còn không có gặp qua hội đấu giá đâu đi qua nhìn một chút cũng không tệ bất quá sao giống như muốn đi vào thiên bảo các hội đấu giá cần không ít linh thật đâu hắn điểm ấy vốn liếng giống như không đủ đâu mặc dù lấy thực lực của mình có thể thần không biết quỷ không hay thuận tay dắt con dê nhưng làm như vậy thật sự là quá thấp kém không phù hợp thân phận của mình có muốn hỏi toàn bộ thiên huyền đại lục nghề nghiệp nào giàu nhất cái k i a không thể nghi ngờ là luyện đan sư một viên cao phẩm cấp đan dược thế nhưng là có thể làm cho vô số cường giả chạy theo như vịn vì đó máu chảy đ ầ u rơi suy nghĩ khé động t ừ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít linh dược tòng nhất phẩm linh dược đến cựu phẩm linh dược cái gì cần có đều có rực rỡ muôn màu về phần những linh dược này là từ đâu mà đến đó là đương nhiên là từ trên trời đoạn dây nuôi tới lúc trước dạ vũ lần đầu thu hoạch được vô địch tu v nhất nghiệm phía dưới liền thuận tay từ rộng lớn vô ngần thiên đoạn sơn mạch hái một chút linh dược trong đó một bộ phận cho dạ hạo về phần mình còn thừa lại không ít đầy đủ chính mình phú phí vậy rốt cuộc nên luyện chế loại đan dược nào đâu nghĩ lại liền có chủ ý chính là ngươi võ hoàng đan nếu nhiều như vậy võ vương cường giả cũng vì đó chạy theo như vịt như vậy giá trị của nó nhất định rất cao g i ạ vũ bàn tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng mười mấy loại linh dược toàn bộ tụ hợp vào trong ngọn lửa chỉ chốc lát liền ngưng tụ thành mười k h ả nho nhỏ đan hoàn thành võ hoàng đan luyện chế thành công dạ vũ tùy ý lấy ra một viên nhìn xem trắng m u ố t như tuyết võ hoàng đan dạ vũ nhịu nhũ mày nhẹ nhàng đụng vào viên kia trắng m u ố t như tuyết võ hoàng đan liền bịt kín một lớp buổi tối như vậy mới thú vị thôi dạ vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu viên này hơi ưu ám võ hoàng đan nhưng thật ra là bị dạ vũ tăng thêm một chút tạp chất đây là vì để nó cùng trên thị trường võ hoàng đan hiệu quả đụng vào nhau gần dù sao lấy dạ vũ tiêu chuẩn lượt đan vừa ra tay khẳng định chính là hoàn mỹ võ hoàng đan đây chính là có thể làm cho võ vương trăm phần trăm bước vào võ hoàng cái này thật sự là quá mức kinh tế hai tục bất quá cứ việc viên kia võ hoàng đan bị dạ vũ tăng thêm một chút tạp chất nhưng vẫn như cũ so với bình thường võ hoàng đan hiệu quả muốn tốt hơn nhiều trọn vẹn có thể gia tăng sáu thành đột phá s á t suất bất quá cái này từ mặt ngoài là không nhìn ra cho nên viên này võ hoàng đan ai mua được người đó là kiếm được chương chín gửi bán đan dược chương chín gửi bán đan dược một viên võ hoàng đan tựa hồ có chút không đủ cũng được lại nhiều luyện chế mấy loại đan dược đi rất nhanh hai loại đan dược lần nữa thành hình hết thể hai mươi viên đan dược mười viên bạch ngọc đan mười viên mai độ ếch đan hai loại đan dược và võ hoàng đan m ộ dạng đều là ngũ phẩm đan dược cùng v dạ vũ chỉ tính toán một viên bạch ngọc đan cùng một viên độ ếch đan đ ầ u giá trong đó bạch ngọc đan là chữa thương cứu mạng thần dược võ hoàng cùng võ hoàng phía dưới vô luận thương thế nặng bao nhiêu chỉ cần ăn vào một viên bạch ngọc đan lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu có thể xưng người chết sống lại mọc lại thịt từ xương độ ếch đan chủ yếu tác dụng chính là giải độc so với bạch ngọc đan cùng võ hoàng đan tới nói giá trị của nó liền tương đối nhỏ một chút bất quá đối với cần nó người tới nói lại là vô giới chi bảo ba viên đan dược đầy đủ dạ vũ đổi đi không ít linh thạch đủ để ứng phó trong khoảng thời gian này tiêu xài hôm sau dạ vũ mang theo ba viên đan dược đi vào thiên bảo cát. muốn làm cái này ba viên đan dược phát huy ra bọn chúng lớn nhất giá trị đó là đương nhiên là đấu giá cho nên ngày nữa bảo các là lựa chọn tốt nhất mà lại dạ vũ tự tin cái này ba viên đan dược hoàn toàn có thể sau khi tiến vào trời hội đấu giá dù sao ngũ phẩm đan dược tại toàn bộ thiên phong vương quốc cũng không thấy nhiều a n một khi xuất hiện tại đấu giá hội tất nhiên sẽ bị vô số người liên đoạn dạ vũ đi vào thiên bảo các nội bộ trang trí lộng lấy đường hoa các loại thương phẩm bày ra tại quầy hàng rực rỡ m ư ơ n mầu thờ khách nhân chọn lựa tuy ý nhìn một vòng lập tức liền có gã sai vật đi tới cười hỏi vị khách nhân tôn quý này không biết ngài cần gì không Ta k h ô nam nhân trung niên í tương gọi c dạ vũ mang vào thiên bảo các phòng khách c r a o hỏi gã sai vật lên chút nước trà cùng điểm tâm liền đem nó hơn người lui dạ vũ sắc mặt tự nhiên ung dung toa hạ nhàn nhã thưởng thức nước trà an điểm tâm bị nhân họ lý là cái này còn sự vừa mới khách nhân nói có cái gì muốn gửi bán không biết vật gì nam nhân trung niên hướng dạ vũ t ử giới thiệu mình dạ vũ t ử trong nhẫn chữ vật xuất ra ba cái tiểu bình xứ bên trong đựng chính là võ hoàng đan bạch ngọc đan độ ách đan hắn khoát tay ra hiệu để lý quản sự tính ra những đan dược này giá trị lý quản sự mở ra bên phải nhất một cái bình xứ n g ư ờ i nghe thấy một hồi mặt mũi tràn đầy kinh hỷ đây là võ hoàng đan chính là võ hoàng đan trước mắt nơi đây thiên bảo c á t cũng chỉ có một viên vẫn là hắn phí hết lớn khí lực nắm không biết bao nhiêu quan hệ mới lấy tới một viên nó mục đích vẫn là vì từ nay trở đi đấu giá thêm vinh dự dùng đây chính là cực kỳ chân quý đan dược、à. không nghĩ tới hôm nay lại thu hoạch một viên võ hoàng đan quả thực là niềm vui ngoại ý muốn a sau đó lý quản sự lại đ ầ y cõi lòng chờ mong mở ra ở giữa bình xứ tinh tế n g ư ờ i nghe thấy một phen quá sợ hãi đây là bạch ngọc đan dạ vũ nhẹ gật đầu bạch ngọc đan thực phẩm đan dược chữa thương tác dụng tại võ hoàng cùng võ hoàng phía dưới có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương hiệu quả có nó thì tương đương với nhiều một cái mạng bởi vậy giá trị của nó tuyệt đối không thua võ hoàng đan đằng sau lý quản sự lại mở ra cái cuối cùng bình xứ h í hạ độ á c đan mặc dù không có võ hoàng đan cùng bạch ngọc đan c h â n quý nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm đan dược điểm trọng yếu nhất là nó không có hạn chế bất luận cảnh giới nào võ giả đều có thể sử dụng chỉ cần là tại độ ế c h đan giải độc phạm vi bên trong từ nay trở đi hội đấu giá người tới khẳng định không ít viên này độ ế c h đan nhất định sẽ có cần nó người vung xuống chứa độ ế c h đan bình xứ lý quản sự trên giới đánh giá giả vũ thanh thịnh gương mặt non nớt đã chứng minh gã thiếu niên này tuổi không lớn lắm nhưng hắn cho mình cảm giác là quá mức thành thục trưng trạng hoàn toàn không giống như là một thiếu niên như vậy không quan tâm hơn t u a khẳng định là đến từ thế lực lớn dù sao có thể duy nhất một lần xuất ra ba viên chân quý như thế ngũ phẩm đan dược nhất định không phải người bình thường lý quản sự đoán được dạ vũ cũng không phải là thiên phong người vương quốc nhưng cái này cũng không hề trọng yếu người tới là khách thiên bảo các hoan nghênh dạng này khách nhân lý quản sự do xét để dạ vũ có chút không thoải mái liền mở miệng nhắc nhở lý quản sự những đan dược này giá trị ngươi tính ra đến như thế nào lý quản sự lúc này mới kịp phản ứng mình đã nhìn chằm chằm dạ vũ quá lâu là có chút mà muội tạ lỗi nói vị khách nhân tôn quý này là tại hạ đường đột cái này ba viên đan dược giá trị nhất thời khó mà đọc c h không bằng dạng này như thế nào tại hạ dự định đem cái này ba viên đan dược phóng tới từ nay trở đi trên đấu giá hội dạng này cũng có thể cam đoan giá trị của bọn nó tối đại hóa về phần linh thạch lý quản sự lấy ra một tấm tử tinh thẻ tiếp tục nói đây là ta thiên bảo các màu tím thẻ khách quý có thể dùng đến chứa đựng linh thạch không có hạn hạch chứa đựng linh thạch n g à i tại bất luận cái gì một chỗ thiên bảo các đều có thể tùy thời l ã n h đằng sau cái này ba viên đan dược đấu giá thu hoạch đến linh thạch cũng đem cùng nhau đánh vào tấm này tử tinh trên thẻ ngại ý như thế nào cũng tốt dạ vũ nhẹ gật đầu tính đáp lại ứng dù sao hắn vốn là muốn tham gia từ nay trở đi hội đấu giá bây giờ chẳng qua là nhất cử l ư ỡ n g tiện hắn làm sao vui mà không làm đâu huống hồ thiên bảo c á c tín dự hắn cũng không lo lắng dù sao thiên bảo c á c trải rộng toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ không vì chính mình chút linh thạch này mà quyền nợ bất quá coi như bọn hắn thật quyền nợ dạ vũ cũng không lo lắng hắn nhưng là cái phân rõ phải tránh người đến lúc đó lây lý phục người liền có thể dạ vũ c ấ t ký từ tinh thể tại lý quản sự nhiệt tình đưa tiến bên trong ung dung đi ra thiên bảo cắt dạ vũ một đường vừa đi vừa nghỉ cuối cùng tiến nhập một chỗ người ở hy hữu đến đầu hẻm bỗng nhiên hai cái hung thần ác sắt nam nhân trung niên đi tới dạ vũ trước người hung t ợ mở miệm thức thời một chút đem trong nhận chứa đ ổ đồ vật đều giao ra hai cái này ác ôn từ dạ vũ đi vào thiên bảo các đã nhìn chằm chằm hắn mà lại hắn ở trên trời bảo các bên trong chờ đợi lâu như vậy hai người này khẳng định hoài nghi mình người mang trí bảo cho nên liền sinh ra giết người cướp của tâm lý mà lại cái này hai tên ác ôn hay là mới vào võ sư cảnh giới tại lớn như vậy nam l a n g thành cũng coi là cái tiểu cao thủ nhìn cái này xe nhẹ đường quen r á n g vẻ giết người cướp của sự tình bình thường không làm thiếu dạ vũ ngoác mất môi lập tức đổi một bộ mặt khác thanh tịnh trong mắt to chứa đầy nước mắt trên gương mặt non nớt xuất hiện sợt lại bất lực biểu lộ thanh âm có chút phát、run. v a n cầu các n g ư ờ i bỏ qua cho ta đi trên người của ta thật không có cái gì thứ đáng giá hai tên việc ác bất tận ác ôn căn bản là không nhìn dạ vũ thỉnh cầu liền muốn hướng phía dạ vũ đưa tay nhưng mà liền tại bọn hắn muốn chạm đến dạ vũ thời điểm một đạo vô hình uy áp đem hai người dừng lại tại nguyên chỗ dạ vũ sắc mặt băng lãnh trên mặt không thấy chút nào vừa mới bộ kia sợ sệt lại bất lực biểu lộ lạnh lùng mở miệng ta đã đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi chính mình muốn chết vậy ta thành toán các ngươi vô hình uy áp đem hai người cấp tốc liền áp thậm chí bọn hắn còn đến không kịp gọi thống khổ liền đã kết thúc tại thế gian này tìm không thấy một tia v dạ vũ thần sắc đạ mạc cũng không quay đầu lại rời đi nơi này Trưng t mười lục hai à hoàng n h phá đột đàn. sát xuất võ hoàng Đan. ngày sau thiên bảo các hội đấu giá bắt đầu dạ vũ lấy ra lý quản sự cho màu tím thẻ khách quý lập tức liền xuất hiện hai tên dung nhan mỹ lệ thị nữ mang theo hắn đi tới lầu hai khu khách quý so với lầu một mở ra thức chống ngồi lầu hai thì là từng cái mở ra độc lập phòng nhỏ số lượng không nhiều bất quá m ư ờ i cái nội bộ bố trí phong cách cổ xưa trang nhã nhưng không mất xa hoa thị nữ dẫn dạ vũ đi vào số chín phòng khách quý lên chút trả bánh liền đứng bình tĩnh ở một bên tùy thời chờ đợi dạ vũ phân phối ở trên trời bảo các t ậ n lực tuyên truyền bên dưới lần này hội đấu giá không còn chỗ ngồi liếc nhìn lại không có chỗ nào mà không phải là võ sư phía trên cừng giả liền ngay cả võ vương đều có không ít những người này hoặc là chính là mọi người tộc đại tông môn đại biểu hoặc là chính là thực lực cường hãn t n tu tại vạn chúng chờ mong phía dưới một tên thân mang váy dài màu tím ánh mắt vũ mị nữ tử chậm rãi đi đến bàn đấu giá nàng chính là nam lăng thành thiên bảo các thủ tịch đấu giá sư đạo yêu hoan g h ê n các vị đến thiên bảo các hội đấu giá ta là cuộc bán đấu giá này đấu giá sư đạo yêu theo thường lệ là một phen tự giới th đạo yêu l i ề n lập tức tiến nhập chủ đề kiện thứ nhất vật đấu giá võ hoàng đan sau đó l i ề n lập tức có thị nữ hai tay b ư n g tay đi đến bàn đấu giá trên khay để đó một cái đẹp đẽ bình xứ bình xứ bên trong đ ư n g lấy chính là để ở đây tất cả mọi người vì đó động tâm võ hoàng đan kiện thứ nhất vật đấu giá chính là võ hoàng đan thiên bảo các lần này thủ bút rất lớn đúng vậy a không biết đằng sau lại sẽ là cỡ nào kỳ chân dị bảo võ hoàng đan ra sân đem bầu không khí lập tức đẩy hướng cao trào đám người ma q u y sát trưởng không kịp chờ đợi muốn đem viên này võ hoàng đan bỏ vào trong túi dạ vũ xuyên thấu qua bình xứ liết qua lắc đầu viên này võ hoàng đan phẩm chất tại dạ vũ thật sự là quá kém không biết là cái nào học thuật không tinh luyện đan sư l u y ệ n được chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng đề cao ba thành đột phá võ hoàng sát xuất đã là cực h ạ n bất quá mặc dù như thế vẫn sẽ có rất nhiều võ giả chạy theo như vịt dù sao vật hiếm t h ì quý quả nhiên võ hoàng đan vừa ra trận liền lọt vào tất cả mọi người phong thưởng Cuối cùng, chủ thạch cả cầm triệu xuống. viên linh giá này võ hoàng đan bị kháo sơn tông tông chủ vân ngự võ lấy kháo Kháo bị s vân ngự mặt mũi tràn đầy vui mừng cười ha ha cùng lúc đó không ít võ giả t h ầ m than kháo sơn tông có lẽ khả năng chẳng mấy chốc sẽ ra lại một tên võ hoàng tại võ hoàng đan bị đập xuống một khắc này dạ vũ cũng chú ý tới kháo sơn tông một bằng người sau đó rất nhanh liền rời đi ánh mắt bất quá là một đám ô hợp chi chúng không đáng dạ vũ độc thủ chẳng qua nếu như bọn hắn thật tung bay dạ vũ cũng không để ý đưa bọn hắn đi gặp diêm vương kiện thứ hai vật đấu giá theo nhau mà tới vẫn là một cái bình xứ lại là đan dược không ít người nội tâm nghĩ hoặc chẳng lẽ còn có đan dược gì có thể cùng võ hoàng đan cùng xò、so、sánh sao đ à o yêu nhìn ra mọi người tại đây nghi hoặc liền cũng không thừa nước đục thả cầu kiện thứ hai vật đ ầ u giá đồng dạng cũng là võ hoàng đan lại là một viên võ hoàng đan thiên bảo các thế mà ẩn giấu một tay đúng vậy a trước đó lộ ra thông tin bên trong tựa hồ chỉ có một viên võ hoàng đan hôm nay bảo các thật sự là quá là không tử tế bốn đ à o yêu nghe được mọi người tại đây nghị luận nội tâm kêu an thật không phải là bọn hắn thiên bảo các tháng tư. mà là chuyện đột nhiên xảy ra viên này võ hoàng đan là hai ngày trước lâm thời thêm cho tới hôm nay trên đấu giá hội thật sự là không kịp thả ra tin tức bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giá trị của nó bởi vì sau đó nàng muốn nói lời nói đủ để cho ở đây tất cả mọi người rung động chữ vị viên này võ hoàng đan cùng bên trên một viên võ hoàng đan khác biệt viên này võ hoàng đan thuộc về c ự c phẩm trong c ự c phẩm có thể đề cao lục thành đột phá võ hoàng s á t x u ấ t đào yêu lời nói để hiện trường tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng cái gì c ự c phẩm võ hoàng đan đề cao lục thành đột phá võ hoàng s á t x u ấ t ta không nghe lầm chứ đào yêu tiểu thư ngươi không phải là nói sai đi có người đưa ra chất vấn đào yêu thay đổi vừa mới doanh, doanh ý cười sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói điểm này ta lấy thiên bảo các tín dự đảm bảo viên này võ hoàng đan đúng là c ự c phẩm trong c ự c phẩm có thể đ ề cao lục thành đột phá võ hoàng s á t x u ấ t nhìn thấy đào yêu tiểu thư thật tình như thế đám người cũng biết đây đúng là c ự c phẩm võ hoàng đan cầm xuống nhất định phải cầm xuống nó kháo sơn tông vân ngự sắc mặt tông trầm vừa mới vui sướng đã không còn tồn tại viên này võ hoàng đan xuất hiện để hắn cảm giác chính mình thành thằng hề bất quá mặc dù như thế viên này võ hoàng đan vẫn như cũ muốn bắt lại không chỉ kháo sơn tông đối với viên này võ hoàng đan trí tại nhất định được thiên phong vương thất linh vân tông vương đô tạ gia trần gia cũng là như thế b ọ quả nhiên đào yêu vừa tuyên bố bắt đầu cạnh tranh vương đô trần gia đại trưởng lão trần nhàn liền lập tức hô lên một triệu linh thạch giá cao bên trên một viên võ hoàng đan cuối cùng giá cả cuối cùng mới một triệu linh thạch viên này võ hoàng đan vừa mới bắt đầu liền một triệu linh thạch có thể nghĩ giữa hai bên trên lệnh to lớn cái này một triệu linh thạch giá cả để ở đây chín thành võ giả trốn bước một một triệu linh thạch vương đô tạ gia đại trưởng lão tạ thiên hoa cũng đi theo ra giá một hai triệu linh thạch thiên phong vương thất nhị vương tử phong ngạo cũng đồng dạng gia nhập cạnh tranh cũng hô lớn nói xin mời các vị cho ta vương thất cái mặt mũi đem viên này võ hoàng đan ngừng cho ta tại hạ vô cùng cảm kích những lời này rõ ràng là cùng mặt khắc bốn cái võ hoàng thế lực nói tới nhưng mà Cũng phong nạo như nào. Nào trên mặt tức giận phân phó bọn thủ hạ quay chụp sau đó áp chụp vật đầu giá đâu đứng ở một bên lão già thấp giọng nhắc nhở để hoác thành chủ lại cho điểm linh thật đi hiện tại cũng chỉ có dạng này viên này võ hoàng đan muốn bắt lại áp chụp vật phẩm cũng nhất định phải cầm xuống cuối cùng chương mười cười. Không tệ, không tệ, một một viên cất dấu lao ra ra chiếc nhẫn chương mười một một viên cất dấu lao ra ra chiếc nhẫn kiện thứ ba vật đấu giá chính là dạ vũ luyện chế bạch ngọc đan rất nhanh liền có thị nữ đưa nó đã bưng lên kiện thứ ba vật đấu giá bạch ngọc đan đào yêu trên mặt ý cười chậm rãi mở miệng tin tưởng các vị đối với cái này đàn có chút lạ lẫm nó cùng võ hoàng đan cùng thuộc ngũ phẩm đan hắn d ư n g là hiếm có thánh dược chữa thương thuốc võ hoàng cực kỳ phía dưới cảnh giới vô luận chịu thương nặng cỡ nào chỉ cần một viên liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu t đám người hít vào một hơi cái này nịch thiên hiệu quả đối với võ hoàng cùng võ hoàng phía dưới võ giả tới nói nói một câu người chết sống lại mọc lại thịt từ xương cũng không phải là quả đáng mua mua nhất định phải mua xuống đây quả thực là nhiều một cái mạng a miếng bạch ngọc này đan so với vừa mới võ hoàng đan không thua bao nhiêu thậm chí tại dưới một ít tình huống miếng bạch ngọc này đ a n bị võ hoàng đan càng thêm chân quý đập xuống đập xuống cho ta đập xuống gió ngạo ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên đài đấu giá bạch ngọc đan như là nhìn chằm chằm một vị mỹ nữ tuyệt sắc tràn đầy khát vọng điện hạ chúng ta mục tiêu lần này thế nhưng l ạ i áp chụp vật phẩm a một bên lão g i ả trầm giọng khuyên nhủ đạo gió ngạo nữ g khí kiên định mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị phúc bá không cần nhiều lời nếu là phụ vương tại cũng nhất định sẽ đập xuống miếng bạch ngọc này đan về phần linh thạch ngươi để cho người ta lấy vương thất danh nghĩa lập tức đi tìm nam lăng thành các đại gia tộc ngựa cần phải gom góp càng nhiều linh thạch là điện hạ phúc bá nhẹ gật đầu phân phó bọn dù sao bọn hắn mục đích của những người này cũng là vì sau cùng áp chụp vật phẩm nếu là vì bạch ngọc đan mà không đủ đập xuống cuối cùng áp t r ụ p vật phẩm đây chính là thiệt t h i lớn mặc dù còn lại tứ đại võ hoàng thế lực trí không ở chỗ này nhưng còn lại hơi yếu hơn thế lực của bọn hắn hay là nhao nhao gia nhập cạnh tranh nhưng bọn hắn tại trên tài lực cuối cùng vẫn là không sánh bằng lưng tựa thiên phong vương thất gió ngạo Cuối c ù n giá m trị tương đối cao võ hoàng đan cùng bạch ngọc đan cộng lại chỉ đập bốn trăm bốn mươi vạn linh thạch đối với còn lại độ ách đan dạ vũ cũng không ôm ấp hy vọng như dạ vũ sở liệu độ ách đan giá cả cuối cùng cũng không tính rất cao vẹn vẹn chỉ có một triệu linh thạch vẫn là bị nam lăng thành bản địa vu gia nhặt nhạnh chỗ tốt năm trăm bốn mươi vạn linh thạch tạm được dạ vũ đối với cái này coi như hài lòng dù sao cái này mấy cái đan dược hắn tốn hao chi phí cơ hồ có thể nói là không đáng kể tiếp xuống mấy món vật đấu giá chính là thông lệ công pháp võ ký cùng binh khí bởi vì võ hoàng đan cùng bạch ngọc đan châu ngọc phía trước những vật này hơi có vẻ phổ thông cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng chỉ có một ít tiểu gia tộc đem những vật này coi như chân bảo xuất thủ đưa chúng nó đập xuống bất quá giá cả cũng không phải là rất cao đương nhiên những vật này cũng không có để dạ vũ nhắc lên một tia hào hứng dù sao với hắn mà nói những vật này liền như là gân gà bình thường thậm chí còn không bằng gân gà đâu mãi cho đến kiện thứ chín vật đấu giá xuất hiện mới thoáng để dạ vũ đánh lên một tia tinh thần n h ắ c lên một tia hứng thú kiện thứ chín vật đấu giá đây là tới tự tại võ tông trong di tích bị khai quật chiếc nhẫn đào yêu nhìn xem viên này phổ thông đến cực hạn chiếc nhẫn trên mặt mang theo vẻ lúng túng bất quá vẫn là duy trì nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày u n g dung hướng mọi người tại đây giới thiệu nói mọi người thấy viên này phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông chiếc nhẫn không biết nên nói cái gì thiên bảo c á c đây là lấy nó góp đủ số vẫn là đem bọn hắn xem như đồ đần cảm thấy bọn hắn dễ bị lừa loại nhẫn này ven đường hàng vỉa hè muốn bao nhiêu có bấy nhiêu những người này không thể nghi ngờ không đánh lấy cùng loại với v õ vương v õ hoàng trong di tích đoạt được đồ vật nguy trang dẫn dụ một chút đồ đần mắc lửa thiên bảo các sẽ không cũng muốn bắt bọn hắn là đồ đần đi đào yêu nhìn xem thuộc hạ chất vấn ánh mắt sắc mặt khó xử nhưng lại không cách nào phản bác chiếc nhẫn này bọn hắn tiên h bảo các đã làm vô số lần kiểm tra xác thực không có phát hiện bất kỳ khác thường gì đây đúng là một viên phổ thông đến không thể phổ thông hơn chiếc nhẫn v ề phần tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây là một vị thiên bảo c ấ p cao tầng mệnh lệnh bọn hắn không cách nào phản bác tất cả mọi người không rõ hắn tại sao phải làm như vậy nhưng hắn mệnh lệnh toàn bộ thiên bảo c ấ p không một người dám ngẫu nghịch không để ý tới mọi người ở đây nghi ngờ đào yêu chỉ muốn đem c h ứ c nhẫn này tranh thủ thời gian đánh ra đi kết thúc cái này lúng túng tràn g diện ra khởi đầu một trăm linh thạch đào yêu một mạch mà thành không chút nào cho đám người suy nghĩ thời gian đi đến quá trình liền l ặ n g l ặ n g mà nhìn xem mọi người tại đây nhưng mà toàn bộ phòng đấu giá l ặ n g ngắt như tờ đ à o yêu bình tĩnh ánh mắt để đám người cảm giác nàng tựa hồ đang chờ lấy một kẻ ngốc m ắ c câu ô m loại ý nghĩ này vậy mà không ai ra giá có ý tứ dạ vũ có chút m i ế t m ô i thấp giọng nói người khác nhìn không ra chiếc nhẫn này mánh khỏe hắn nhưng là nhìn ra được chiếc nhẫn này không hề giống đám người nghĩ đến như thế là thiên bảo cắt t r e o của bọn hắn cho s i ế c cũng không phải tất cả mọi người nhìn thấy như vậy phổ thông dù sao trong này thế nhưng là ở một cái lao ra ra a có lẽ cái nào may mắn thiếu niên hoặc thiếu nữ ngẫu nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt có lẽ thật sự có thể tạo nên một vị khí vận tri tử hoặc khí vận tri nữ tựa hồ cũng không có một người nguyện ý đập xuống chiếc nhẫn này dù sao ai cũng không muốn tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới quang v i n h địa tấn thăng thành bọn hắn trong miệng đồ đần nếu không có người đến vậy hắn tới đi ngay tại đào yêu coi là chiếc nhẫn này muốn lưu phép thời điểm một đạo thanh tịnh lại mang theo một tia thành thục thanh âm vang lên một trăm linh thạch vậy mà thật sự có đồ đần đập đám người nao nhao hướng về chung quanh nhìn quanh muốn tìm được kẻ ngu này cũng hung hăng chế dây c cuối cùng bọn hắn phát hiện đạo thanh âm này nơi phát ra là lầu hai số chín phòng khách quý không sai chính là giả vũ bọn hắn muốn tìm đồ đần bất quá dạ vũ đương nhiên biết được những người này ý nghĩ bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao thế nhân mu mu muội không biết chân bảo gần ngay trước mắt dạ vũ d n g khẳng định cuộc bán đấu giá này bên trên tất cả vật phẩm chỉ có chiếc nhẫn này giá trị cao nhất cho dù là còn chưa xuất hiện áp chục vật phẩm cũng không sánh nổi nó làm thị nữ đem chiếc nhẫn đưa đến dạ vũ trước mặt dạ vũ đạo tiếng cảm ơn liền đưa nó thu lại về phần linh thạch liền để thiên bảo các từ đấu giá đ a n dược thu hoạch đến ích lợi bên trong trục đi chiếc nhẫn này trước không n ổ i trong chiếc nhẫn lao ra ra sao cũng chờ không biết bao nhiêu năm tháng cũng không kém điểm ấy thời gian đi cũng không biết đây là cỡ nào t r í bảo có thể làm cho thiên bảo các coi trọng như vậy đúng vậy à bất quá chúng ta những người này là đường đùa trọng điểm hay là lầu hai những tên kia nhất là cái kia ngũ đại võ hoàng thế lực liên quan tới cái này áp trục vật phẩm chỉ có số rất ít thế lực sớm biết nó tương quan tin tức dù sao bực này t r í bảo không phải ai đều có tư cách biết được nó tồn tại toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí từ khi cái này áp trục vật phẩm được bưng lên đến thời điểm lại lần nữa tiến vào cao trào trên trận mỗi người nói một kiểu không ít võ giả đối với cái này áp t r ụ vật phẩm làm ra chính mình suy đoán nhìn xem bầu không khí bị tô đậm đến không sai bị lắm đào yêu lúc này mới chậm rãi mở miệng tin tưởng các vị đối với trong hộp này đồ vật nhất định rất ngạc nhiên tiểu nữ tử kia trước thừa nước đục thả câu trong hộp này bảo vật rất nhiều người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy về phần giá trị của nó vậy tuyệt đối sẽ không để cho các vị thất vọng đào yêu đối với cái này áp chụp vật đấu giá trắng trận t ộ i phồng lập tức h ơ i gợi lên vô số người hiếu kỳ nhao nhao muốn biết cuối cùng là một kiện như thế nào trí bảo quả nhiên lập tức liền có người đã đợi không kịp thúc giục nói đào yêu tiểu thư đừng thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian công bố đi tốt tiểu nữ tử cũng không lãng phí các vị thời gian đám người chỉ gặp đào yêu từ từ mở ra hộp cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật bên trong lấy ra một khối giống như t r i ề u dương giống như sặc sỡ lóa mắt hồng thủy tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người một cỗ v i ê n cổ lại lực lượng mênh mông trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng đ ầ u giá đám người tâm hồn run r u dày một chút tu vi khá thấp lại tâm trí không kiên võ giả s ủ i lơ trên mặt đất thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhưng mà nguồn lực lượng này bất quá một lát liền lui tản đám người lúc này mới lấy lại tinh thần khối này hồng thủy tinh đã bị đào yêu tiểu thư thu vào trong hộp thật là đáng sợ vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một tia lực lượng liền để ở đây qua một hồi lâu có người lấy lại tinh thần mở miệng hỏi đào yêu tiểu thư đây rốt cuộc là vật gì hiện tại ở đây tất cả mọi người trừ dạ vũ không người không hiếu kỳ cuối cùng là một kiện như thế nào cường đại trí bảo vật này đến từ xa xưa thời đại thượng cổ tên là phượng hoàng tinh nguyên khí phách đào yêu ngữ khí chậm chạp giống như là muốn đem từng chữ đều khảm t i ế n trong lòng mọi người thời đại thượng cổ phượng hoàng tinh nguyên khí phách cũng có điểm có ý tứ dạ vũ bình tĩnh nội tâm nhấc lên một tia gợn sóng thời đại thượng cổ điều này có thể không để cho mọi người tại đây kinh hãi thời đại kia khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm ngàn năm theo điện tịch ghi chép thượng cổ niên đại toàn bộ thiên huyền đại lục cường thịnh tới cực điểm võ thánh khắp nơi trên đất đi võ đế không bằng chó thậm chí thành thần người cũng không ít niên đại đó là chư thần cùng nổi lên thời đại nhưng mà cái này không gì sánh được huy hoàng thời đại lại tại trong một đêm triệt để kết thúc không người nào biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là có nhân căn theo còn x ó t lại điện tịch hiểu rõ đến đôi câu vài lời ngày đó trời sập địa gãy ngày đó chúng sinh tiêu gen ngày đó chư thần h o à n hôn cũng là bởi vì thời đại thượng cổ tràng hạo kích kia dẫn đến thiên huyền đại lục cường giả biến mất truyền thừa đoàn tuyện số rất ít sống sót người căn cứ không c h ọ n vẹn công pháp vo ký tại trên con đường tu hành không ngừng tìm tòi trải qua mấy trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức thiên huyền đại lục nguyên khí mới có chỗ khôi phục nhưng dù sao cũng là tại không c h ọ n vẹn trên truyền thừa tìm tòi tiến lên rất nhiều phương pháp tu luyện sớm đã thất truyền con đường tu luyện có thể nói là vô cùng gian nan bây giờ thiên huyền đại lục xa xa so không kịp thời đại thượng cổ một phần mười phồn vinh đừng nói là thần liền xem như võ đế sớm đã tuyết tích võ thánh đã là toàn bộ thiên huyền đại lục trần nhà hiện tại thời đại thượng cổ đồ vật vậy mà chân thật xuất hiện tại trước mặt bọt hắn Cái này khiến này bọn hắn à l mặc sao sau Hoàng Hoàng không kinh ngạc phượng hoàng tinh nguyên Khí khi khí kết Phượng Tinh Phách là thời đại thượng thần thú Phượng hoàng sau khi nga xuống, bản thân tinh huyết cùng nguyên khí ngưng kết mà thành tinh thể. ngạc Nguyên nga xuống, bản cùng nguyên ngưng đại cổ là mà m dù đã qua mấy trăm ngàn năm lực lượng ở trong đó đã tiêu tán đến không sai bị lắm nhưng vẫn là bảo lưu lại một tia yếu đất lực lượng nhưng nếu có thể đem luyện hóa có lẽ sẽ có sẽ có được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t đ à o y ê u đối với cái này phòng đấu giá đám người giới thiệu nói nguyên lai vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa một tia yếu đất lực lượng phượng hoàng tinh nguyên khí phách khó trách sẽ lưu lạc đến tiên phong vương quốc mặc dù vẹn vẹn chỉ có một tia lực lượng nhưng liền xem như đối với võ hoàng tới nói hay là có không nhỏ lực hấp dẫn dù sao đây chính là thời đại thượng cổ thần thú ai cũng không biết tia này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu dạ vũ nghe đào yêu giới thiệu rất nhanh liền phân tích ra cái này phượng hoàng tình nguyên khí phách chân chính giá trị hoàn toàn chính xác chính như đào yêu nói tới khối này phượng hoàng tình nguyên khí phách bên trong vẹn vẹn chỉ có lấy thần thú phượng hoàng một tia lực lượng thậm chí có thể nói là không có ý nghĩa lực lượng coi như lực lượng đã yếu ớt đến t ự c hạn đó cũng là bắt nguồn từ thần thú phượng hoàng đối với võ giả bình thường tới nói cũng là quần bạo không gì sánh được nếu là tù tiễn hấp thu sợ rằng sẽ rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu nếu muốn luyện hóa lực lượng ở trong đó thấp nhất cũng phải là võ hoàng hay là tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới mà lại thành công luyện hóa về sau cũng không giống đào yêu nói như vậy sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tối đa cũng chỉ là tăng lên một đến hai cái tiểu cảnh giới đối với võ hoàng phía trên cường giả tới nói tăng lên càng là cực kỳ bẽ nhỏ tại dạ vũ xem ra nó giá trị bình thường hoàn toàn không có thiên bảo các nói khoác đến như vậy vô cùng kỳ diệu cho nên cái đồ chơi này có thể lưu lạc đến thiên phong vương quốc cũng không đủ là lạ tuy nói dạ vũ không thèm để ý cái này phượng hoàng tinh nguyên khí phách nhưng ở đây đám người lại đều tâm động dù sao thượng cổ đồ vật lại là thần thú phượng hoàng chỉ là hai cái này m á n h lưới cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng ngũ đại võ hoàng thế lực thậm chí bởi vậy đỏ mắt liền đợi đến đào yêu tuyên bố bắt đầu cạnh tranh giờ phút này các đại thế lực nao h nhao hối hận chính mình mang linh thạch quá ít nếu là mang nhiều một chút có lẽ có cơ hội đ ậ p xung cái này phượng hoàng tình n g u y ê n khí phách không chỉ là bọn hắn ngay cả ngũ đại võ hoàng thế lực đều nghiến răng nghiến lợi âm thầm hối hận thiên bảo cắt chỉ là hướng bọn hắn lộ ra lần này hội đấu giá áp c h ụ vật phẩm sẽ là một kiện hiếm thấy ch nếu có thể lại một lần bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn mang càng nhiều linh thạch càng nhiều càng tốt chỉ có dạng này mới có năm chắc ở tại dư thế lực trong tay giành lại cái này phượng hoàng tinh nguyên khí phách hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện những người khác mang linh thạch so với chính mình thiếu dạng này bọn hắn mới có cơ hội dạ vũ nhìn xem đám người l ư ợ nóng ánh mắt âm thầm c ả m k h á i xem ra cái này phượng hoàng tinh nguyên khí phách tranh đoạt sẽ dị thường kịch liệt ta giá tiền này sợ rằng sẽ đạt tới một con số kinh khủng đây cũng là thiên bảo các muốn xem đến cục diện đi giá khởi đầu năm triệu linh thạch hiện tại bắt đầu cạnh tranh đ à o yêu báo ra giá khởi đầu giá khởi đầu chính là năm triệu linh thạch giá tiền này đã vượt qua dạ vũ bán đấu giá ba viên đan dược ích lợi tổng cộng dạ vũ chỉ có thể cảm k h á i chỉ cần mánh lưới đủ đủ liền xem như giá trị không cao vật phẩm cũng có thể hô lên giá trên trời lại là thượng cổ đồ vật lại là thần thú phượng hoàng thiên bảo các lần này có thể nói đem mánh lưới vận dụng đến cực hạ lần này chỉ sợ sẽ có không ít người sẽ đặt mua khối này hắn thấy thường thường không có gì lạ phượng hoàng tinh nguyên khí phách sợ rằng sẽ đánh ra giá trên trời đổi mới thiên bảo các dòng nước ghi chép sáu triệu linh thạch phong nạo xuất thủ trước ngay sau đó khảo sơn tông linh vân tông vương đô tạ gia trần gia cũng lần lượt xuất thủ sáu năm triệu linh thạch bảy triệu linh thạch bốn trong nháy mắt cái này phượng hoàng tinh nguyên khí phách giá cả đã tiêu t h ă n g đến mười triệu linh thạch nhưng mà mười triệu linh thạch cũng không phải là phượng hoàng tinh nguyên khí phách cực hạ giá tiền của nó còn tại tiếp tục đi cao đây là thuộc về ngũ đại võ hoàng thế lực tranh đấu còn lại thế lực căn bản cũng không dám dính vào luận tài lực bọn hắn là xa xa không sánh bằng những này võ hoàng thế lực liền xem như bọn hắn thật t á n g ra bại sản đập xuống cái này phượng hoàng tinh nguyên k h í phách chỉ sợ mới ra thiên bảo các liền sẽ bị hợp nhau tấn công đi được không b ù mất mười triệu linh thạch ngũ đ ạ i võ hoàng thế lực phảng phất giết đỏ cả mắt liều linh dốc lên giá cả nhưng bây giờ tràng diện đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể khống chế mười triệu linh thạch mặc dù bọn hắn đến từ võ hoàng thế lực cái này kết xù chi tiêu cũng đủ làm cho thế lực của bọn hắn thương cân đậu cốt nhưng bọn hắn không có cách nào chỉ có thể kiên trì quay chụp mười hai triệu linh thạch vương đô tạ ra đại trưởng lão tạ thiên hoa sắc mặt tái n h u ậ địa báo ra cái giá tiền này đây đã là hắ nếu như còn chụp không được phượng hoàng tinh nguyên khí phách bọn hắn tạ ra cũng chỉ có thể cắn răng thối lui ra khỏi tạ thiên hoa cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện không ai có thể xuất ra nổi giá tiền cao hơn một hai trăm năm mươi vạn linh thạch có người báo giá người này chính là kháo sơn tông tông chủ vân ngự đạo thanh em này đồng thời cũng đánh vỡ tạ thiên hoa huế y tưởng vương đô tạ ra bị loại ngay sau đó vương đô trần gia đại trưởng lao trần nhàn cùng linh vân tông tông chủ lý lang ký cũng tuyên bố rời khỏi phượng hoàng tinh nguyên khí phách tranh đoạt m ư ơ i tám triệu linh thạch phong nạo cắn răng n i ế n lợi hô lên giá cả bởi vì hắn hiện tại tiền vốn không đủ một ư ơ i sáu triệu đã là cực hạn của hắn một ư ơ i chín triệu linh thạch kháo sơn tông tông chủ vân ngự sắc mặt tâm trầm cái này phượng hoàng tinh nguyên khí phách giá cả đã đến hắn cũng không thể tiếp nhận trình độ đáng giận cái này đáng chết vân ngự phong nạo sắc mặt khó coi đ i ệ u giận d ữ hết cuối cùng phượng hoàng tinh nguyên khí phách bị kháo sơn tông tông chủ vân ngự lấy một ư ơ i chín triệu linh thạch giá cả cầm xuống một ư ơ i chín triệu linh thạch vân ngự trên mặt không thấy chút nào cầm xuống phượng hoàng tinh nguyên khí phách vui sướng có chỉ là sinh không thể l u n khổ sở m ư ơ i chín triệu linh thạch đủ để cho bọn hắn kháo sơn tông thương cân động cốt một đoạn thời gian nhưng nếu như vượng hoàng tinh nguyên khí phách thật sự có thiên bảo các nói như vậy vô cùng kỳ diệu như vậy hết thể liền đều đáng giá nghĩ đến tầng này vân ngự lập tức quét qua vừa mới khói mù lại một lần nữa giữ vững tinh thần đúng là điên của hà đám người này dạ vũ cảm khai nói theo mười cái vật đấu giá lần lượt đấu giá thành công cuộc bán đấu giá này cũng thuận lợi kết thúc sau đó chính là một tay giao tiền một tay giao hàng thời gian đám người giao xong tiền lấy được chính mình đập xuống đồ vật dạ vũ cũng đi theo thị nữ tiến nhập phong khách hay là do lý chủ quản tự mình chiêu đại hắn khách nhân tôn quý đây là ngài đập xuống đồ vật còn có ngài gửi đấu giá ba viên đan dựa kích lợi trừ bỏ năm phần trăm thủ tục phí cùng món đồ này phí tổn tổng cộng là năm trăm linh ba vạn linh thạch vừa mới đều đã đánh tới tâm kia tử tinh trên thẻ dạ vũ nhìn lướt qua xác nhận không có sai lầm liền đem những vật này thu nhập nhận chữ vật liền đi ra thiên bảo c á t sắp trời còn sớm dạ vũ chẳng có mục đích hướng phía ngoài thành đi đến cách đó không xa rừng cây nhỏ dạ vũ chú ý tới một đoàn người đang đánh đấu trong đó một đoàn người chính là kháo sơn tông tông chủ vân ngự bọn người mặt khác một đoàn người thì là che khuất khuôn mặt để cho người ta không phân rõ bọn hắn đến cùng là phương nào thế lực nhưng tất cả những thứ này hay là không thể gạt được dạ vũ con mắt mà khác một đoàn người thì là thiên phong vương thất đám người kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là đến cướp đoạn phượng hoàng tinh nguyên khí phách cầm đầu chính là lúc đó đứng tại phong nạo sau l ư n g láo giả bất quá trong nhóm người này cũng không có phong nạo thân ảnh làm thiên phong vương quốc vương tử phong nạo làm sao lại tự mình mạo hiểm hai người cùng thuộc cựu phẩm võ vương vị tiêu áo đen láo giả che mặt bởi vì sợ sệt bại lộ chính mình thiên phong vương thất thân phận cho nên bó tay bó chân trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong vân ngự cũng nhìn ra điểm này càng đánh càng mạnh vững vàng áp chế láo giả vân ngự một trưởng hướng phía trong lòng ông lao đập xuống lão giả mắt thấy tình huống khớp ổn cấp tốc né tránh đồng thời cũng đánh ra một đạo khí lãng xào c h á n một kích vừa vặn từ vân ngự nhận chữ vật sắc qua nhận chữ vật tựa hồ không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này phịt một tiếng nổ tung các loại vật phẩm bay ra mà ra dạ vũ âm thầm cảm khái núi rửa này tông tông chủ cũng quá lạnh trộn lẫn đi dùng như thế nào lấy chất lượng như vậy kém nhận chữ vật với lúc một cái hộp rơi xuống dạ vũ bên người bên trong đựng chính là hai phe thế lực liệu mạng tranh đoạt phượng hoàng tinh nguyên khí phách hành vi này vừa vặn bị chạy tới vân ngự nhìn thấy đầy người sát ý địa giận d ữ hét tiểu tặc thả đồ xuống vân ngự lúc này vô cùng phẫn nộ trong tay linh lực hội tụ như muốn tương dạ vũ cái này người bình thường chém g i ế t dạ vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sát ý nồng đ ậ m này cùng vân ngự tràn ngập tức giận một trường một trưởng này liền xem như phổ thông võ vương cũng khó có thể chống đỡ tự tìm đường chết một cỗ bảng bạc lại lực lượng mênh mông từ dạ vũ trên thân phóng xuất r a phô thiên cái địa hướng vân ngự còn tới vừa mới còn uy phong lẫm lẫm vân ngự lập tức không bị khống chế từ trên trời đến rơi xuống ngã chó gặm bùn ai cho ngươi lá gan dám đối với ta phong thích sát ý. dạ vũ lạnh lùng nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất vân ngự tiền bối là tiểu nhân có mắt không trọng buông tha tiểu nhân đi vân ngự khóc cầu xin tha thứ không có chút nào một tông chi chủ ngạo khí thực sự không phải vân ngự không có cốt khí mà là dạ vũ khí tức quá mạnh so với hắn tại võ hoàng lao tổ trên thân cảm nhận được khí tức mạnh lên không chỉ mười lần đối mặt cường dạ loại này hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ hy vọng đối phương có thể tha hắn một lần nhưng mà vân ngự cầu xin tha thứ cũng không có thu hoạch được dạ vũ thương hại từ ngươi vừa mới ư u toan đối với ta hạ từ thủ thời khắc đã có đường đến chỗ chết tiếp sau hào hảo là người có ít người là ngươi không đ dăm ba câu liền đối với vân ngự làm ra thẩm phán nhiêu vân ngự còn chưa hô ra tha mạng hai chữ này ngay tại bị cường đại uy áp nghiền hồn phi p h á c h tán không lưu một tia vết tích vội vang chạy tới kháo sơn tông đệ tử vừa vặn nhìn thấy một màn này từng cái dọa đến không dám nói lời nào sợ v ị tiền bối này một cái không cao hứng diện chính mình nhưng mà dạ vũ cũng không để ý gì tới bọn hắn quay người liền rời đi nơi đây ư n mắt thấy sắc trời đã tối dạ vũ liền về tới những ngày này ở khách sạn từ nhẫn chữ vật xuất ra chính mình bởi vì nhất thời hứng khởi dồn đập xuống vật phẩm mở hộp ra một viên bình thường chiếc nhẫn xuất hiện tại dạ vũ trước mặt cầm lấy chiếc nhẫn này quan sát một lát mở miệng nói chỉ sợ ngươi cũng trở gấp liền thả ngươi ra đi đưa tay liền giải khai chiếc nhẫn này ẩn tàng cầm chế chỉ gặp một đạo trong s u ố t linh hồn thể c h ậ m rãi xuất hiện tại dạ vũ trước mặt nhìn n à y tướng mạo là một vị nam tử trung niên nam tử trung niên từ từ mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là một tên khuôn mặt thanh tú tướng mạo non nớt thiếu niên là ngươi đã cứu ta phải không hắn nhìn về phía dạ vũ hỏi không sai dạ vũ sắc mặt th lộ ra cái tuổi này không nên có tỉnh táo cùng thành t h ủ nhưng cuối cùng như vậy nam nhân trung niên hay là một chút nhìn ra dạ vũ cốt linh bất quá mười lăm tuổi là cái tiểu bối từ thiếu niên khi tức trên thân cũng có thể cảm giác được hắn vẹn vẹn chỉ là một tên nho nhỏ võ vương tiểu tử bản toạ chính là bá thiên võ đế đã ngơi ư cứu được bản toạ vậy bản toạ nguyện thu ngươi làm đồ đệ kế thừa bản toạ y bác bá thiên võ đế hướng về dạ vũ đạo ra thân phận của mình hắn tự tin vô cùng dạ vũ nghe được hắn nhất định sẽ vui vô cùng bài hắn làm thấy dù sao hắn nhưng là hàng thật giá thật võ đế là thiên huyền đại lục bên trên tung tích không hiện võ đế nhớ năm đó vô số thiên tri tiêu tử muốn b á i hắn làm thầy hắn đều cự tuyệt hôm nay hắn chủ động thu đồ đệ đối với dạ vũ tới nói thế nhưng là lớn lao phúc khí ta không nguyện ý dạ vũ bình tĩnh nhìn xem vị này đứng chắp tay v õ đế nhàn nhạt, nhạt phun ra bốn chữ trong mắt tràn đầy trêu t ứ c tốt đã ngươi đã đáp ứng chờ chút b á thiên võ đế kinh ngạc một giây lập tức kịp phản ứng tiểu tử này vừa mới nói hình như là hắn không nguyện ý b á i hắn làm thầy tiểu tử ngươi là không biết vo đế ra sao cảnh giới sao ba thiên võ đế lộ ra không dám tin biểu lộ nhìn xem dạ vũ hỏi ta đương nhiên biết vo đế là thiên huyền đại lục trần nhà cấp bậc bất quá cái này cùng ta b á i không b á i ngươi làm thầy có quan hệ gì đâu dạ vũ trên mặt ý cười thiên chân vô tả mắt to nhìn xem bá thiên võ đế chậm rãi hồi đáp tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng bá thiên võ đế như cũ không thể tin được thế gian này có người có thể đối với một tên võ đế thợ ơ lại một lần nữa hướng dạ vũ xác nhận nói ta suy tính được rất rõ ràng cũng được đã ngươi không n g u y ệ n ý quên đi bá thiên võ đế giờ phút này phiền muộn không gì sánh được chẳng lẽ thế đạo này thay đổi một cái bình thường thiếu niên vậy mà c h ư ớ mắt hắn cái này võ đế đừng phiền muộn ta không đáp ứng là bởi vì ngươi thật không dạy được ta dạ vũ nhìn xem dầu dĩ không vui bá thiên võ đế an ủi câu nói này nói chưa dứt lời nói chuyện bá thiên võ đế liền tức giận lập tức tranh luận nói tiểu tử tốt xấu bản tọa cũng là một tên võ đế ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá xem thường bản tọa ai ta nói đều là lời nói thật dạ vũ một mặt vô tội nói ra tiểu tử nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mặc dù ngươi tuổi còn trẻ liền đã là võ vương nhưng q u á tự phụ là võ đạo tối kỵ bá thiên võ đế không thể không thừa nhận vẹn vẹn mười lăm tuổi dạ vũ cũng đã là võ vương cái này đã coi như là tuyệt thế thiên kiêu có tư cách kiêu ngạo nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắ dù sao muốn thành tựu võ đế chỉ dựa vào thiên phú là cơ h ộ i là không thể nào còn cần có đại nghị lực đại khí vợ cho nên hắn hy vọng dạ vũ không cần kiêu ngạo nếu không tại võ đạo một đường bên trên là đi không xa ngươi nói đúng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên quá tự phụ là võ đạo tối kỵ nhất định tại võ đạo một đường bên trên đi không xa dạ vũ nhẹ gật đầu cười nhẹ nhàng đạo trẻ con là dễ dạy b á thiên võ đế vui mừng nhẹ gật đầu coi là dạ vũ bị mị lực của mình chết phục cải biến chủ ý muốn bãi chính mình vì sư hắn đã nghĩ kỹ dạ vũ đằng sau bãi hắn làm thầy hắn nhất định phải hảo hào tha mãi tha mãi th đây cũng là vì để hắn sau này con đường võ đạo đi được càng xa nhưng mà ngay tại bá thiên võ đế chở lấy dạ vũ chủ động bái hắn làm thầy thời điểm dạ vũ lời nói xoay chuyển một cô cường đại đến để bá thiên võ đế linh hồn vì đó run dày khí tức từ dạ vũ trên thân phóng xuất ra nhưng ta chính là cái kia không thể siêu v i ệ t người không thể vượt qua trời bá thiên võ đế cả người đều bị dại ra đây là vừa mới người kia xúc vô hại thiếu niên sao làm sao cảm giác giống như là biến thành người khác ngay tại bá thiên võ đế còn đến không kịp suy nghĩ thời điểm cỗ này khí tức cường đại liền rất mau lui lại đi hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có bản lĩnh dạy ta sao đêm lúc này vũ toàn thân lộ r a duy ngã độc tôn k h í tức để bá thiên võ đế đều muốn hướng hắn cúng bái ngươi là thần bá thiên võ đế run run dày dày địa m ở miệng thần một cái cổ lão lại xa xưa danh tử trước lúc này bá thiên võ đế nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì thần thật sự là quá mức xa vời thời đại thượng cổ tràng hạo kiếp kia là chư thần hoàng hôn bây giờ thiên huyền đại lục con đường thành thần sớm đã đoạn tuyệt đây là bọn hắn bọn này võ đế c h u n g nhận thức bây giờ một cái so với chính mình thời kỳ toàn thịnh cường đại vô số lần cường già sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn cái này khiến hắn làm sao không liên tưởng đến thần tồn tại ta không phải dạ vũ phủ nhận nói b á thiên võ đế cũng không tin tưởng dạ vũ lời nói dù sao dạ vũ quá mạnh cái này phải trả không phải thần vậy hắn không cách nào tưởng tượng thần cường đại đến c ỡ nào kỳ thật dạ vũ cũng không hề nói dối hắn xác thực không phải thần hắn chỉ là một cái bình thường nhà vô địch cho dù là thần dưới một quyền cũng phải quỳ tiền bối không cần k i ê m tốn văn bối đều hiểu vừa mới có nhiều đ ắ c tội còn xin tiền bối thứ tội b á thiên võ đế không người hướng dạ vũ thi lễ một cái trinh trọng nói lúc này ba thiên võ đế hoàn toàn chuyển đổi sừng của mình sắc vừa mới còn tại tự xưng bàn tọa hiện tại đã tại xưng chính mình là văn bối vừa mới còn tại xưng hô dạ vũ là tiểu tử hiện tại đã xưng hô tiền bối đây cũng là thực lực mang đến chuyển biến võ đạo một đường đặt giả vi tôn coi như bọn hắn biết được là dạ vũ chỉ có mười lăm tuổi cũng chỉ sẽ xưng hô dạ vũ là tiền bối dạ vũ lên tiếng khí lưu vô hình liền nâng lên bá thiên võ đế tiền bối văn bối nguyện đi theo tiền bối xin tiền bối cho v ă n bối một cái cơ hội bá thiên võ đế lại một lần nữa quỳ trên mặt đất thành khẩn nói ra có thể bá thiên võ đế mừng rỡ như điên tiền bối đáp ứng vốn cho rằng vừa mới vô lễ sẽ để cho dạ vũ đối với mình sinh ra ấn tượng xấu không nghĩ tới dạ vũ lòng dạp như vậy rộng lớn không hổ là tiền bối vực này dung nhân nhã số lượng không phải hắn có thể so với đi theo một vị thần bá thiên võ đế trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ hiện tại đã vậy còn quá dễ dàng liền thực hiện đi theo một vị thần cái này cũng mang ý nghĩa chính mình sẽ có được thành thần cơ hội đây cũng là bá thiên võ đế cho tới nay tâm nguyện đối với bá thiên võ đế ý nghĩ dạ vũ cảm thấy hiểu rõ bất quá cái này cũng không trọng yếu làm tùy tùng của hắn chỉ cần trung tâm liền có thể có một vị đã từng võ đế làm tùy tùng đối với dạ vũ tới nói cũng là một loại b ạ diện c h ư mười lăm giành lấy cuộc sống với bá thiên võ đế t r ư ơ n g mười lăm giành lấy cuộc sống mới bá thiên võ đế đúng rồi n g ư ờ i tên là gì nói nhiều như vậy dạ vũ mới nhớ tới chính mình còn không biết bá thiên võ đế tên thật đâu vãn bối tên là lý bá thiên bá thiên võ đế hồi đáp lý bá thiên tốt đặc biệt danh tự ngươi cũng như tên không hổ là bá thiên võ đế a dạ vũ cười nhẹ nhàng nói đã ngươi đã đi theo tại ta một mực ở vào linh hồn thể loại trạng thái này cũng không ổn nhất định phải nhanh tái tạo nhục thân những lời này để lý bá thiên mừng rỡ ý của tiền bối là muốn thay hắn tái tạo nhục thân ngươi biết tái tạo nhục thân đan phương sao dạ vũ hỏi dạ vũ mặc dù đã vô địch nhưng đối với đan đạo biết rất ít bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không biết luyện đan chỉ cần có đan phương hắn đều có thể chuẩn xác không sai lầm đem đan dược luyện ra thậm chí liền xem như phẩm cấp lại cao hơn đan dược chỉ cần xuất hiện tại dạ vũ trước mặt dạ vũ cho dù không biết đan phương hắn cũng có thể đẩy n g ư ợ c suất đan dược cụ thể thành phần cùng phương pháp luyện chế van bối s ắ c thực biết được một loại tên là cựu chuyển hoàn hồn đan dược có thể giúp ta tái tạo nhục thể bất quá nó dược liệu cao tới mấy chục loại lại mỗi một loại đều m ư ờ phần chân quý ngay sau đó lý ba thiên nhấc ngay cả báo ra mấy chục loại dược liệu không có chỗ nào mà không phải là th thậm chí ba vị chủ dược hay là cựu phẩm linh dược mỗi báo ra một gốc cựu phẩm linh dược lý ba thiên thần sắc liền mở đi một phần dù sao cựu phẩm linh dược chân quý dị thường lại hành tung bất định ngay cả hắn cũng không biết chỗ nào có thể có thể tìm được những này cựu phẩm linh dược chỉ sợ tiền bối cũng rất khó xử lý đi những linh dược này ta chỗ này đều có dạ vũ ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái n h ấ n chữ vật bắn ra từng đạo hào quang trói sáng thường cây linh dược hiện ra tại lý ba thiên trước mặt chính là lý ba thiên nói tới mấy chục loại kia dược liệu một gốc đều không ít lý ba thiên nhãn thần hỏa nóng mà nhìn chằm chằm vào những dược liệu này những này đều là hắn hy vọng hồi sinh a hắn sao có thể hoài nghi tiền bối làm năng lực đâu những dược liệu này đối với tiền bối mà nói vốn là việc rất nhỏ a tiền bối cần chuẩn bị một chút ngày mai lại luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan sao mặc dù lý ba thiên cũng sẽ không luyện đan nhưng thân là võ đế hắn hay là biết được một chút luyện đan kiến thức căn bản mỗi một vị luyện đan sư tại luyện đan trước đó đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất dạng này mới có thể cam đoan đan dược sát xuất thành công mà lại hay là giống cựu chuyển hoàn hồn đan loại phẩm chất này cực cao đan dược đối với luyện đan sư tới nói nhất định phải c nếu không không chỉ có sẽ lãng phí chân quý như thế d ự liệu sẽ còn đứng trước nguy hiểm nổ đỏ nhưng mà dạ vũ lời nói lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn không cần hiện tại liền bắt đầu đi dạ vũ sắc mặt bình tĩnh n ữ khí thong dong lại tự tin ngay sau đó tại lý ba thiên nhìn soi mói dạ vũ trong lòng bàn tay g i ấ y lên một đạo ngọn lửa màu trắng luôn ngọn lửa màu trắng này rất ôn hòa phản phất không có một tia nhiệt độ cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác khoảng cách gần quan sát bên dưới lý ba thiên biết luôn ngọn lửa màu trắng này kinh khủng dị thường cho dù là chính mình thời kỳ toàn thịnh dù là nhiễm một chút điểm chỉ sợ đều sẽ lập t sau đó tại dạ vũ thao túng bên dưới t ừ n g cây linh dược tụ hợp vào trong ngọn lửa màu trắng bất quá một hơi thời gian một viên đan dược liền thành hình cái này cũng liền mang ý nghĩa cựu chuyển hoàn hồn đan đã luyện thành lý ba thiên sắc mặt ngốc trệ bởi vì từ dạ vũ dâng lên hỏa diễm đến thành đan chỗ tốn hao thời gian quá ít thậm chí lý ba thiên còn không có kịp phản ứng viên này cựu chuyển hoàn hồn đan liền đã luyện thành không hổ là tiền bối không cần lò luyện đan ngay cả luyện đan công tác chuẩn bị đều khinh thường ở lại làm như vậy nước chạy mây trôi địa liền luyện thành cựu chuyển hoàn hồn đan cầm đi đi dạ vũ đem mới mẹ xuất hiện. Hoàn hồn đan ném cho lý lý ba thiên vội vàng tiếp được cẩn thận từng ly từng tý đem cựu chuyển hoàn hồn đan nâng ở trong lòng bàn tay hảo hảo luyện hóa cái này cựu chuyển hoàn hồn đan dược lực khổng lồ không thể nóng vội dạ vũ đinh trúc đạo tái tạo nhục thân cũng không có nhanh như vậy cần đầy đủ thời gian cũng cần đầy đủ kiên nhẫn dạ vũ tại góc phòng chỗ cho lý ba thiên bố trí một đạo kết giới để lý ba thiên ở nơi đó an tâm địa hấp thu cựu chuyển hoàn hồn đan dược lực sau bảy ngày trong kết giới lý ba thiên nguyên bản trong suốt linh hồn thể bên trên xuất hiện màu lam nhạt quan mang dạ vũ nhìn thấy loại tình huống này cảm thấy hiểu rõ cựu chuyển hoàn hồn đan một người cao mã đại tướng mạo chu chính thanh niên xuất hiện tại dạ vũ trước mặt người này chính là tái tạo nhục thân lý bá thiên đa tạ tiền bối lý bá thiên hướng dạ vũ nói lời cảm tạng giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng kích động bởi vì hắn thật trùng sinh lần nữa phục sinh quân lâm thế gian vẹn vẹn chỉ là võ hoàng đình phong sao dạ vũ chú ý tới lý bá thiên cũng không có khôi phục lại thời kỳ toàn thị ngược lại là khá là đáng tiếc bất quá võ hoàng đình phong trước mắt cũng đã đủ dùng c h í ít tại trước mắt thiên phong vương quốc đã hoàn toàn đã đủ dùng liền xem như đụng phải võ tông cường giả nương tựa theo đã từng nội tình lý ba thiên cũng có thể tùy tiện đem nó đánh bại n g à y sau có cái tay chân theo bên người một chút việc nhỏ cũng không còn cần hắn tự mình xuất thủ huống hồ lý ba thiên tu vi hiện tại dừng lại tại võ hoàng đình phong cũng chỉ là tạm thời thực lực của hắn sẽ theo thời gian trôi qua chậm chạp tăng lên muốn khôi phục võ đế cảnh giới cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian về sau ta liền xưng hô ngươi là tiểu lý đi ngươi cũng không cần xưng hô ta là tiền bối trực tiếp xưng hô công tử đi、là công tử lý ba thiên cung kính hồi đáp vì lý ba thiên tái tạo l ụ c thân sự t ì n h dạ vũ tại nam l a n g thành cũng chậm c h ễ không ít thời gian là thời điểm còn tiếp tục lên đường dù sao thiên huyền đại lục hay là thật lớn đi khắp thiên huyền đại lục cũng cần không ít thời gian về phần sau đó phải đi nơi nào dạ vũ đã nghĩ kỹ thiên phong vương quốc vương đô đây cũng là thiên phong vương quốc trung tâm chính trị kinh tế trung tâm cùng trong thế lực dù sao thiên phong vương quốc ngũ đại võ hoàng thế lực trong đó ba cái đều tại vương đô linh vân tông cũng cách vương đô không xa cho nên nghiêm chỉnh mà nói chỉ có dựa vào sơn tông thuộc về chân chính rời xa vương đô mà lại Cảnh muốn mở ra. Phỉ trong đó lớn nhất cơ duyên chính là hóa dầu ngao truyền thuyết hóa dầu ngao chính là thần long vẫn lạc t h i điệu hấp thu thiên địa tinh hoa nhập nguyện tại các loại giới cơ duyên xảo hợp tốn hao vạn năm thời gian mới hình thành tu luyện bảo điệu nó tác dụng lớn nhất chính là vì võ giả nện vững chắc võ đạo chi cơ để võ giả có thể tại con đường võ đạo bên trên đi được c à n g xa nhưng hóa rồng ao một lần tích lũy chỉ có thể dung nạp năm người sử dụng cho nên danh n g ạ c h cực kỳ c h â n quý thiên phong vương quốc sở di chỉ có ngũ đại võ hoàng thế lực truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái này hóa rồng ao bọn hắn võ hoàng lao tổ trăm năm trước không có chỗ nào mà không phải là tại hóa rồng ao tu luyện qua đến mức hiện tại các đại thế lực đối với hóa dầu ao cực kỳ trọng thị dù sao chỉ cần có thể tiến vào hóa dầu ao tu luyện bước vào võ hoàng tri cảnh đó cũng là chắc chắn c ũ nguyên nhân chính là như vậy đến lúc đó Vương cường nhất định thiên n giả Đô theo tụ tập, tài các lộ sau một nhất mươi n g làm đâu. t ngày dạ vũ cùng lý bá thiên hai người một đường thành thơi thành thơi địa đi tới thiên phong vương đô phồn hoa vương đô người đến người đi ngựa xe như nước như nước c h ả y vương đô này so với nam lăng thành muốn phồn hoa không í t dạ vũ cảm thán nói hoàn toàn chính xác lý bá thiên đáp cùng dạ vũ đơn điệu mà phổ thông kinh lịch so sánh lý ba thiên nhất sinh kinh lịch muốn so dạ vũ đặc sắc quá nhiều chứng kiến hết thệ cũng không phải dạ vũ có thể sánh được với hắn mà nói thiên phong vương quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé không đủ để câu lên hứng thú của hắn hiện tại vương đô bởi vì phỉ thúy bí cảnh vào khoảng một tháng sau mở ra có thể nói là kín người hết chỗ các đại khách sạn đã bị sớm đặt trước khách ở bã mãn dạ vũ cùng lý ba thiên tìm đường này mới miễn cưỡng tìm được một cái còn có phòng chống khách sạn không đến mức lưu lạc đầu đường chuẩn bị tốt hết thẻ sau dạ vũ liền một thân một mình tại vương đô đầu đường tùy ý đi một chút nhìn thấy một chút mới lạ đồ ăn hoặc đồ chơi liền sẽ mua xuống. về phần linh thạch dạ vũ không thiếu dạ vũ đi đến m có, có chút giao lộ, h ấ y được cái một máu me không ư ờ i thành lòng dự định tiến lên cho ăn vị thiếu niên này ăn một viên đan dược chữa thương cứu nàng một mạng nhưng mà đang lúc hắn hướng phía vị thiếu niên này đi đến thời điểm cách đó không xa một vị bày quẩy bán hàng lao bá vội vàng gọi hắn lại lo lắng hô vị công tử này không thể dạ vũ nhìn về phía hắn hỏi lão nhân ra thế nào vị công tử này không thể tiến lên a lao bá sắc mặt nghiêm trọng trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo dạ vũ có chút không hiểu vị công tử này chắc hẳn ngươi là từ nơi khác tới đi không hiểu rõ vương đô tình huống đi trước mặt vị k i a sắp chết thiếu niên ngươi là tuyệt đối không thể nhúng tay nếu không tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu lão bá thiện ý nhắc nhở tiếp、lấy. lại tiếp tục nói vị thiếu niên kia vốn là vương đô tiêu gia gia chủ con trai độc nhất tên là tiêu vân là vương đô tiểu có danh tiếng thiên tài t u ổ i còn trẻ liền bước vào võ sư c h i cảnh nhận toàn bộ tiêu gia coi trọng phong quang vô hạn đồng thời cùng vương đô võ hoàng thế lực trần gia gia chủ c h i nữ trần nhược thanh sớm định s o n g hô nước nhưng mà đây hết thể lại bị một cái đã từng tiểu tốt vô danh làm hỏng vị này tiểu tốt vô danh tên là hà phong vốn là một cái lụi bại gia tộc c h i thứ lệ tử cho tới nay không có tiếng tăm gì lại tại ba tháng ngắn ngủi bên trong cấp tốc quật h ở i cấu kết lại trần nhược thanh cũng đánh bại tiêu vân còn tàn nhẫn địa phế bỏ tiêu vân kinh mạch toàn thân tiêu vân phụ thân tiêu sách nhìn thấy nhi tử nhận lớn như thế khóc nhục lúc này muốn lên trước thay nhi tử lấy lại công đạo lại bị hàn phong phía sau thần bí sư tôn c h é m giết liên đối tiêu g i a cũng bị diệt môn hàn phong đem bị thương thật nặng tiêu vân ném đến vương đô đại nai bên trên mặc kệ tự thân tự diệt để cạnh nhau ra nói ai dám cứu tiêu vân chính là cùng hắn hàn phong đối n ị c h cái kia trần gia đâu một chút phản ứng đều không có sao dạ vũ lại hỏi trần gia năm đó chẳng qua là coi trọng tiêu vân thiên phú mới khiến cho trần nhược thanh cùng lập thành hôn nhân hiện nay tiêu vân phế đi trần nhược thanh lại d ự n vào càng mạnh hàn phong trần gia cao hứng còn không k tại sao lại sẽ đối với hàn phong nổi lên mà lại nghe nói hàn phong phía sau thần bí sư tôn cũng là một tên võ hoàng nếu không làm sao lại dễ dàng như vậy chém giết tiêu sách vị này thất phẩm võ vương đâu lão bá hướng về dạ vũ g i ả n giải dạ vũ nghe xong lao bá những lời này liền cảm thấy hiểu rõ thế giới này mạnh được yếu thua bãi cao dâm thấp chính là chuyện thường xảy ra cái k i a tiêu vân gặp phải cũng liền chẳng có gì lạ bất quá cái này tiêu vân kinh lịch làm sao giống như vậy trong tiểu thuyết tiểu phản phái đâu mà cái này hàn phong thì là cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính k h n g khác thân phận thấp một mực yên lặng không nghe thấy đằng sau lại cấp tốc của thời đùng đùng đánh mặt đám người đây chẳng phải là sảng văn nhân vật chính trong truyền thuyết khí vận tri tử tiêu vân cực kỳ người nhà của hắn thì là hàn phong quật khởi một khối đá cây chân chính là bởi vì bọn hắn để hàn phong từ lúc đầu bừa bãi vô danh đến trở thành như hôm nay phong vương quốc chạm tay có thể bỏng thiên tài từ hàn phong thị giác đến xem không thể nghi ngờ là thoải mái lật ra nhưng thay cái thị giác đâu thì như từ tiêu vân góc độ đến đối đai chuyện này đâu rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm lại không giải thích được bị người đoạt đi vị h ư n thê vì thân là nam nhân tô nghiêm hắn chỉ là muốn hướng hàn phong lấy lại công đạo cuối cùng lại bị vô tình đánh bại phụ thân của mình cùng gia tộc vì thay mình lấy lại công đạo cũng bị hàn phong tật diệt chính hắn sinh tử thì tại hàn phong một ý niệm hàn phong không muốn để hắn như vậy nhanh chết đi chỉ muốn để hắn tự sinh tự diệt quá thảm rồi dạ vũ chỉ có thể cảm thán cái này tiêu vân quá thảm rồi kinh lịch của hắn cũng đã từng chính mình cũng giống nhau đến mấy phần nếu là chính mình không có cường đại như vậy thực lực chỉ sợ cũng phải giống tiêu vân dạng này thảm tao nhục nhã gia tộc bị diệt cuối cùng tại trong cựu hận từ từ chết đi hết thể đều là bởi vì thực lực chỉ có có, có A nếu ta càng lực t ư muốn còn đâu người muốn như nào dạ vũ cười lạnh khinh thường nói ta vốn không muốn đối với các hạ xuất thủ chỉ là các hạ tựa hồ đang tự tìm được chết thì nên trách không được ta vừa dứt lời một cỗ võ vương chi khí từ người áo đen trên thân đổ xuống mà ra đồng thời hai tay của hắn linh lực hội tụ vận sức chờ phát động muốn đối với dạ vũ xuất thủ dạ vũ hoàn toàn không có đem người áo đen để vào mắt chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn không có chút nào động tác nhưng mà quỷ dị chính là người áo đen hai tay hội tụ linh lực trong nháy mắt tiêu tán không ngừng chút xuống võ vương khí tức đảo lưu nhập trong cơ thể của hắn tùy ý người áo đen như thế nào l i ề u mạng ngăn cản cũng không thể ngăn cản thể nội khắp nơi tán loạn linh lực người áo đen mặt ngoài tựa hồ không có nhận một chút tổn thương nhưng mà chỉ có chính hắn biết kinh mạch của hắn ngay tại một tấc một tấc gãy linh lực tại một chút xíu xói mòn tự thân khí tức đang không ngừng suy giảm. loại tình huống này làm cho người áo đen không gì sánh được sợ hãi bông tha ta nếu không hàn phong công tử là sẽ không bỏ qua ngươi người áo đen liều mạng hô lên câu nói này bất quá hắn vừa mới hô xong thân thể liền h a n h một tiếng nổ tung huyết nhục văng tung tóe vừa mới một chút đi ngang qua nơi đây ngay tại người q u a n chiến không ít bị cái này máu tanh một mặt buồn nôn đến không ngừng nôn m ử a dạ vũ cũng ý thức được điểm này đưa tay vung lên trong nháy mắt đem những này cặn bã đốt cháy hầu như không còn không lưu một tia vết tích chương m ư ơ i bảy tiêu vân hận ý chương m ư ơ i bảy tiêu vân hận ý đã trải qua vừa mới đánh nhau mảnh khu vực này đã trở nên hỗn loạn không gì sánh được không thích hợp ở chỗ này chờ lâu dạ vũ đành phải mang theo hôn mê tiêu vân một cái thuần thân trở lại khách sạn người chung quanh nhìn thấy một màn này phản phất tựa như nhìn thấy quỷ bình thường từng cái dọa đến rời đi nơi đây bất quá một hồi dạ vũ liền trở lại khách sạn nhìn thấy dạ vũ trở về lý ba thiên liền tiến lên đón kinh ngạc dạ vũ vậy mà mang theo một người trở về quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện là cái trọng thương thiếu niên coi khí tức tựa hồ đã không còn sống lâu nữa công tử đây là lý ba thiên nghi ngờ hỏi vừa mới trên đường về dạ vũ hứng hờ hồi đáp t h i dù sao vừa mới đã trải qua một trận như vậy kịch liệt chiến đấu lại không chối từ vất vả đem tiêu, tiêu hao hắn không ít tích lực tự nhiên muốn ngon lành là ngủ một giấc mới có thể bổ sung hắn tiêu hao tích lực về phần tiêu vân có lý ba thiên chiếu của hắn đương nhiên sẽ không có cái gì không ngại lý ba thiên tương nằm dưới đất tiêu vân đỡ lên giường cho hắn ăn ăn một viên linh ngọc đan chỉ chốc lát sau một đạo nhàn nhạt thanh quang bao trùm tại tiêu vân trên thân lý ba thiên liền đã biết linh ngọc đan đã tại phát huy nó hiệu quả nguyên bản h ệ vải sinh mệnh khí tức dần dần thịnh vượng đứng lên tiêu vân vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại lý ba thiên thỏa mãn gật gật đầu Ý gì theo hiện tại tình huống không ra thời gian một n é n nhang tiêu vân hẳn là liền sẽ thức tỉnh lý ba thiên nhìn xem hôn mê tiêu vân lần nữa trên giới đánh giá một phen cũng không có tại tiêu vân trên thân phát hiện chỗ đặc thủ trong mắt hắn tiêu vân cùng người bình thường không kém là bao nhiêu nhiều lắm là xem như một cái bình thường thiên tài thậm chí liên thiên tài cũng không tính xem ra công tử chỉ là xuất phát từ thương hại mới đưa hắn mang về cứu chữa quả nhiên không ra lý bá thiên sở liệu sau một n é n nhang tiêu vân ý thức dần dần khôi phục từ từ mở mắt ra nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m tiêu vân lẩm bẩm nói đây là cái nào đây là khách sạn yên tâm đi người rất an toàn lý bá thiên thanh âm trầm thấp tại tiêu vân bên thai vang lên bởi vì trước đó thương tích quá nặng tăng thêm nằm quá lâu tiêu vân lúc này tứ chi không còn chút sức lực nào đợi khôi phục mấy phần khí lực đằng sau tiêu vân chậm rãi từ trên giường đứng lên quỵ giảm xuống đất hướng phía lý ba thiên nói cảm tạ đa tạ tiền bối ân cứu mạng lý ba thiên tương tiêu vân đ ỡ d ậ y ôn nhu nói không cần cảm ơn ta là công tử nhà ta cứu ngươi ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi tiêu vân đánh giá chung quanh một vòng phát hiện chung quanh cũng không có lý ba thiên trong miệng công tử công tử nhà ta ngay tại nghỉ ngơi chờ hắn t ỉ n h ngủ ta tại dẫn ngươi đi gặp hắn đi tựa hồ nhìn ra tiêu vân nghĩ hoặc lý ba thiên giải thích nói đa tạ tiền bối tiêu vân lần nữa gửi tới lời cả Ta hỏi lý ngươi liền gọi ta lý lão i ề như vậy, như vậy tiêu, tiêu vân lo làm nói c ê ngươi cùng công tử nhà ngươi vì cứu ta gác tội hàn phòng là ta liên lụy các ngươi đợi ta hướng công tử nhà ngươi sau khi nói cảm ơn liền sẽ chủ động rời đi không để cho các ngươi khó xử lý ba thiên nghe được tiêu vân lời nói ngu ngơ một cái trước mắt hàn phong đây là từ đâu xuất hiện a miêu a cầu hắn còn có thể uy hiếp được chính mình coi như mình không còn ngày xưa thực lực bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái võ hoàng nhưng ở cái này nho nhỏ thiên phong vương quốc ai có thể uy hiếp được hắn ai lại có tư cách uy hiếp được hắn tiêu vân nói tới liên lụy căn bản chính là không tồn tại nếu là cái kêu gọi hàn phong r a hòa gây chuyện hắn không để ý cho hắn biết chính mình thủ đoạn dù sao mình cũng không phải tiêu vân loại này tiểu thái điều có là khí lực cùng thủ đoạn coi như thật xuất hiện chính mình tạm thời không đối phó được bệnh nhân không phải còn có công tử sao tại thế gian này chỉ sợ không người sẽ là công tử đối thủ đi ngươi không cần phải lo lắng sẽ liên lụy đến ta cùng công tử về phần trong miệng ngươi hàn phong trong mắt ta không tính là gì dù sao tại ngày này phong vương trong nước còn không người có thể uy hiếp được ta lý bá thiên trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin tiêu vân nghe được lý bá thiên tự tin như vậy lời nói liền đã biết lý bá thiên thực lực không kém nhất định là võ hoàng cường giả mới dám nói ra thiên phong vương quốc không người có thể uy hiếp hắn xem ra chính mình là gặp được quý nhân mới không còn khóa thi đầu đường nói với chúng ta nói ngươi gặp phải đi có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi lý ba thiên tò mò hỏi thế là tiêu vân liền đem chính mình bi thảm gặp phải hướng về lý ba thiên trần thuật một lần nhất là nói đến hàn phong diệt hắn cả nhà thời điểm trong mắt hận ý gia tăng m á h liệt trong lời nói mang theo vô tận lệ khí không khó tưởng tượng nếu là hàn phong xuất hiện ở trước mặt hắn hắn nhất định sẽ đem hàn phong thiên đao vạn quả thủ diệt môn lớn hơn trời chỉ bất quá bây giờ ngươi tu vi đã bị phế kinh mạch mặc dù bị nối liền lên nhưng cũng rất khó tiếp tục đang tu luyện làm sao có thể đủ báo thù đâu lý ba thiên thở dài một hơi tiếp rẽ nói ra cho dù nạn khó vạn hiểm ta cũng nhất định sẽ lần nữa đạp vào con đường tu luyện nếu là không năng thủ lưỡi đao hàn phong, ta liền không xứng là người tiêu vân hai tay nắm thật chặt quyền ngữ khí kiên định có c ố t khí lý ba thiên tán dương mặc dù tiêu vân đã bị phế nhưng chỉ cần có một viên kiên định không thay đổi võ đạo tri tâm một ngày nào đó nhất định sẽ lần nữa bước vào con đường tu luyện trở thành cường giả ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể thành công lý ba thiên vỗ vỗ tiêu vân b ả vai khích lệ nói tiêu vân trong mắt mang theo tự tin cùng k i ê n nghị nhẹ gật đầu quá khó khăn một đạo thanh âm đột ngột từ ngoài cửa vang lên hai người hướng phía ngoài cửa nhìn lại dạ vũ chính dựa vào khung cửa bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần công tử lý ba thiên cùng kính hô tiêu vân nhìn qua lý bá thiên trong miệng công tử cũng ý thức được đây chính là ân nhân cứu mạng của mình thế là q u ỳ tạ đạo đa tạ công tử ân cứu mạng đại ân đại đức không thể báo đáp dạ vũ giơ tay lên một cái lực lượng vô hình đem tiêu vân đỡ dậy bình tĩnh nói ta cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi không cần như vậy tiêu vân đánh giá trước mặt thiếu niên nhìn kỹ phát hiện cùng mình tuổi tác không kém là bao nhiêu coi khuôn mặt thậm chí khả năng so với chính mình còn nhỏ nhưng dạ vũ vừa mới lộ ra khí t ứ c lại là sâu không lường được cho dù là tại phụ thân của mình trên thân hắn cũng không có cảm thụ qua cường đại như thế cảm giác áp bách cường giả tại u tiêu. Tiêu đầu tiêu y này đây, ệ hiện t thiên trong tự. tới sắc hai Nghĩ cái liền đối với vân vân ra d vũ càng thêm tôn kính. Trưng thêm ư ờ đối mặt c hai í khí chính khí n vận Trưng người vận h chi chi h là là đối Tại tử. mặt tử. người nhìn chăm chú phía dưới dạ vũ trực tiếp đi hướng cái ghế bên cạnh tòa hạ cũng ra hiệu lý bá thiên cùng tiêu vân cũng cùng nhau tọa hạ các ngươi vừa mới nói chuyện ta cũng nghe đến dạ vũ mở miệng nói về phần ngươi muốn hướng hàn phong báo thủ cái này rất khó gánh nặng đường xa thậm chí đây là một kiện việc không thể nào đối với ngươi mà nói cựu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh tiêu vân thần sắc cô đơn nhưng ngữ khí hay là giống nhau vừa mới như vậy kiên định liền xem như thập tử vô sinh phấn thân pai cốt ta cũng nhất định phải đi làm dù sao thù diệt môn ta như quên hưởng là tiêu g i a c h i tử người khả năng còn không biết được hàn phong thân phận nhìn tiêu vân tâm ý đã quyết dạ vũ trịnh trọng mở miệng nói thân phận thân phận gì lý ba thiên cũng phát giác được dạ vũ trong giọng nói mang theo một tia tên nghiêm túc mặc dù không nhiều nhưng cái này đủ để cho lý bá thiên trần kinh dù sao đối với dạ vũ thực lực lý bá thiên hay là biết được cái này hàn phong thân phận trong đêm vũ ngữ khí tựa hồ cũng mang theo từng tia coi trọng hắn rất ngạc nhiên hàn phong đến cùng thân phận ra sao chẳng lẽ lại hàn phong cùng trong truyền thuyết thần có quan hệ nếu như là thật cái k i a tiêu vân muốn báo thù vậy cơ hội là k h ó như lên trời không là căn bản không có khả năng lý ba thiên nhãn bên trong mang theo chứng thực hướng dạ vũ đặt câu hỏi nói chẳng lẽ lại cái này hàn phong cùng trong truyền thuyết thần có quan hệ dạ vũ lắc đầu phủ nhận thần tiêu vân mặt lộ kinh hãi mặc dù hắn thân ở thiên phong vương quốc kiến thức nông cạn nhưng vẫn là đối với thần tràn ngập kính trọng dù sao đây chính là thời đại thượng cổ siêu cấp cường giả bây giờ đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết nhưng dù vậy thế nhân đối với thần y h ì cũng tràn đầy kính sợ bây giờ hắn vậy mà tại lý lao trong miệng nghe được thần cái chữ này mà lại lý lao vậy mà suy đoán hàn phong cùng thần có quan hệ cái này khiến hắn đối với lý lao cùng dạ vũ thân phận cùng thực lực lại nhiều một phần xem kỹ có lẽ bọn hắn cũng không chỉ là võ hoàng đơn giản như vậy trung b i là chính mình kiến thức nông cạn tiêu h vân cười một cái tự dễ ước may mắn dạ vũ phủ nhận phủ nhận hàn phong cùng thần quan hệ để cho mình không đến mức đạo tâm bất ổn hàn phong là khí vận tri tử dạ vũ sắc mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói khí vận tri tử bốn chữ này đối với lý ba thiên tới nói dị thường lạ l ắ m như thế nào khí vận c h i tử lý ba thiên tự nhận là tầm mắt của chính mình đầy đủ mở rộng không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể tại dạ vũ nơi này nghe được như vậy xa lạ từ ngữ tiêu vân đồng dạng cũng là đối với khí vận c h i tử cái danh từ này phi thường lạ l ắ m thế là liền hướng dạ vũ thỉnh giáo công tử không biết khí vận c h i tử là ý gì khí vận c h i tử tên như ý nghĩa liền tập đại khí vận một thân người loại người này cũng được sừng chi là thiên đạo thân nhi tử loại người này khí vận vô song thiên kỳ khả năng không có tiếng tăm gì thế nhưng là đột nhiên có một ngày tiềm long ra biển cấp tốc c u ộ thời Đánh mặt tất bởi vì ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn tu luyện được đến cùng có bao nhanh ngươi cũng vô pháp tưởng tượng vận khí của bọn hắn đến cùng tốt bao nhiêu dạo chơi hàng vỉa hè có lẽ có thể nhặt được đê binh ngã vào vết núi có lẽ có thể gặp được tường giả truyền thừa mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thiên đạo phù hộ đối với người bình thường tới nói bọn hắn là vô giải đằng sau dạ vũ nhìn về phía tiêu vân lại nói về phần ngươi nói hàn p h o n g không có gì bất ngờ xảy ra chính là khí vận c h i tử hiện tại n g ư ơ i rõ chưa n g ư ơ i muốn báo thủ cơ hồ là không thể nào dạ vũ những lời này để tiêu vân cảm thấy thật sâu tuyệt vọng thậm chí là lý ba thiên đều có dự cảm nếu như mình gặp gỡ khí vận tri tử có phải hay không chính là vô địch tồn tại đâu lý ba thiên hướng về dạ vũ cầu chứng đạo dĩ nhiên không phải dạ vũ phủ định nói dạ vũ phủ định để tiêu vân nội tâm lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng vội vàng hướng dạ vũ hỏi công tử văn cầu ngươi nói cho ta biết đến cùng nên như thế nào đánh bại hàn phong đâu t i ê u vân vấn đề cũng là bây giờ lý bá thiên quan tâm vấn đề hai người chăm chú nhìn chăm chăm dạ vũ muốn từ dạ vũ trong miệng đạt được đáp án lấy thực lực vô địch c h ấ n áp dạ vũ nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nếu không có địch không cần e ngại hàn phong vô địch cái này nói nghe thì dễ công tử không biết ngài có thể từng cùng khí vận tri tử giao thủ qua lý bá thiên vấn đạo khí vận tri tử bọn hắn không xứng cùng ta giao thủ dạ vũ đứng người lên đưa lưng về phía hai người đứng chắp tay phong khinh vân đ ạ m đạo bất kể là kiếp trước hay là kiếp này cái gọi là khí vận c h i tử dạ vũ đều không có để vào mắt kiếp trước hắn thân là một người hiện đại cái gọi là khí vận c h i tử trong mắt hắn bất quá là trong tiểu thuyết nhân vật là lập một cái hư cấu nhân vật coi như bọn hắn mạnh hơn cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu chẳng lẽ lại còn có thể từ nhỏ nói chúng đi tới hiện tại hắn đã vô địch cái gọi là khí vận c h i tử trong mắt hắn bất quá là một cái nho nhỏ sâu tiến nếu là bọn họ dám ở chính mình dưới mí mắt n à đáp hắn không để y đưa hắn đi gặp diêm vương dạ vũ muốn giết bọn hắn. liền xem như thiên đạo tới cũng bảo hộ không được bọn hắn còn xin công tử cho ta một cơ hội để cho ta có thể đi theo công tử tiêu vân quỳ trên mặt đất trong mắt chứa n h i ệ t lệ thỉnh cầu lấy dạ vũ cũng được gặp nhau tức là duyên ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi dạ vũ xoay người sắc mặt bình tĩnh hướng phía tiêu vân nói ra từ hắn lựa chọn cứu tiêu vân một k h ắ p kia trở đi tiêu vân vận mệnh có lẽ liền đã cải biến đã như vậy sao không đem vận mệnh bản cờ triệt để xáo trộn dạ vũ đem tiêu đỡ dậy đem một nguồn lực lượng đánh vào tiêu vân thể nội tiêu vân cảm giác toàn thân hiện ra một cô ấm áp kinh mạch tựa hồ cũng bị hoàn toàn đ ạ thông các loại tạp chất bị triệt để bãi suất toàn bộ thân thể sảng khoái không gì sánh được tẩy cân phạt tủy h lý ba thiên lập tận lực biết đến dạ vũ tại giúp tiêu vân tẩy kinh phạt tủy h hơn nữa còn không phải bình thường tẩy kinh phạt tủy h bây giờ tiêu vân thiên phú đã từng t r ê căn bản được ă bản n đạt t lên trên Tiêu diện rộng. Nếu như nói, tiêu Vân đã từng đã chỉ có thể miễn cưỡng xem như một thiên tài hắn hôm nay hoàn toàn có thể được xưng là tuyệt thế thiên tiêu cái này không phải tẩy kinh phạt tủy h đây quả thực là nấu lại chủng tạo ngạnh sinh sinh từ trên căn bản cải biến một người mà lại hắn có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia cũng không có tiêu tán tiêu vân từ đó lấy được bất quá là một phần rất nhỏ nếu là có một ngày tiêu vân có thể đem triệt để lĩnh nộ có lẽ thành tựu của hắn sẽ vượt xa hắn lý ba thiên giờ phút này không gì sánh được hâm mộ tiêu vân thậm chí hận không thể muốn đem tiêu vân thể nội nguồn lực lượng kia vào tới có lẽ là lý ba thiên ánh mắt quá mức cực nóng dạ vũ mới phản ứng được chính mình tự hồ là không để ý đến lý ba thiên lập tức liền cũng đem một đạo lực lượng đánh vào lý ba thiên thể nội lý ba thiên làm sao cũng không nghĩ tới cũng sẽ có một phần của mình kích động nói đa tạ công tử h ả o h ả o lĩnh nộ đi dạ vũ đối với hai người nói ra đồng thời đem một cái nhẫn chữ vật ném về tiêu vân bên trong chứa đủ lượng tài nguyên t ố luyện cũng cho chỉ chỉ có được thực lực vô địch, cũng Cho chuyện cho thích Vũ hướng Thiên dặn Vân, liền ngươi không luyện. nên Vân này, Thiên không thể thích hợp hơn. giao giao phía hiểu thể hợp Lý Lý Bá bảo Bá Tiêu tu Tiêu dạy. Dạ dạy vô sau đó dạ vũ liền rời đi tiêu vân ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại lẩm bẩm nói cho xem hàn p h o n g lần sau gặp nhau ta tất lấy thủ cấp của ngươi Trưng Tiêu thuế Trưng Tiêu thuế Tiêu tái tạo ngươi Vân biến. Vân biến Vân, cân mặc c dù đã mới có nhưng con đường tu luyện coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng gấp công cầu thành sẽ chỉ làm võ đạo căn cơ bất ổn thậm chí dễ dàng tàu hỏa nhập ma đem mệnh của mình đều dựng vào đương nhiên lý ba thiên cũng không hy vọng tiêu vân dạng này cho nên mới liên tục cảnh cáo lý lão ngài yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện không cô phụ ngài cùng công tử kỳ vọng tiêu vân nhẹ gật đầu cảm kích nói ra đã như vậy vậy thì bắt đầu tu luyện đi lý bá thiên giơ tay lên một cái từ trong nhẫn chữ vật tìm ra một quyển sách nhỏ đưa tới tiêu vân trong tay tiêu vân tiếp nhận sách nhỏ trên trang bịa in cựu thiên bá thể quyết đây chính là lý bá thiên đã từng s ở tu cái kia bộ đế cấp công pháp lý lão đây là đế cấp công pháp sao tiêu vân mặt lộ trần kinh mặt mũi tràn đầy không dám tin mặc dù tiêu vân biết dạ vũ cùng lý bá thiên hai người cảnh giới cực cao lại tu vi sâu không lường được có lẽ là loại kia không xuất thế cao thủ nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bốn dạ vũ nếu thụ ý lý bá thiên dạy bảo tự mình tu luyện như vậy lý bá thiên thực lực nhất định là cực mạnh nguyên lai tưởng rằng lý bá thiên sẽ cho chính mình một bản địa giai công pháp không nghĩ tới đế này không phải đ ấ t kia quả thật là đế cấp công pháp không thể nghi ngờ mặc dù hắn thân ở thiên phong vương quốc kiến thức nông cạn nhưng hắn cũng biết có thể xuất ra đế cấp công pháp thế lực không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ thiên huyền đại lục thế lực đỉnh cấp đối với đế cấp công pháp hắn trước kia thế nhưng là tuyệt đối không dám tiêu tưởng dù sao đã từng bọn hắn tiêu ra làm thiên phong vương quốc bài diện top mười gia tộc nổi tiếng võ vương thế lực trong gia tộc cũng bất quá chỉ có một bản địa giai trùng cấp công pháp thiên nguyên công vẫn là bị làm gia tộc nội tỉnh mà chân tảng chỉ có tộc trưởng trưởng lão cùng hắn thiên tài như vậy mới có tư cách tu l bây giờ hắn vậy mà như thế dễ như chở bàn tay địa đạt được một bản đế cấp công pháp mà lại lý lao còn như vậy tùy ý đem bản này đế cấp công pháp ném cho hắn hắn không dám tưởng tượng lý lao đến tột u cùng là bực nào tu vi cường giả lý lao bản này đế cấp công pháp ngươi cứ như vậy cho ta tiêu vân vẫn cảm thấy chính mình phản phất tại nằm mơ có chút thấp thỏm hỏi nếu không muốn như nào lý ba thiên bánh hắn một chút không thèm để ý chút nào nói ra người trẻ tuổi tầm mắt muốn thả xa một cái đế cấp công pháp liền để ngươi kích động như thế nếu là ngươi về sau thu hoạch được so đế cấp công pháp càng mạnh công pháp thật là như thế nào lý lao thực lực của ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào a tiêu vân hay là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất võ đế lý ba thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ võ đế lý lao lại là võ đế tiêu vân lần nữa bị chấn kinh đến ngu ngơ tại nguyên chỗ nhất thời nói không ra lời võ đế thiên huyền đại lục không phải đã không có võ đế sao t h á n h sơn bên kia không phải đã đối ngoại tuyên bố võ đế sớm đã tuyệt tích sao hiện tại lý lao chính miệng thừa nhận chính mình là võ đế tiêu vân cảm giác đầu vóc của hắn hôm nay đã nhận qua quá nhiều lần đánh sâu vào đã không cách nào lại lần suy tư lý lao tự nhiên biết tiêu vân đang suy nghĩ gì đứng lên bình tĩnh nói thánh sơn chỉ là thiên huyền đại lục trên mặt n ổ i thế lực tối cường rất nhiều chân tướng coi ngươi thực lực đủ cường đại lục ngươi tự nhiên sẽ biết được lý lao lời nói để tiêu vân biết đã từng chính mình chỉ là một cái hết ngồi đ á y giếng bất quá hắn hôm nay đã không phải là lúc trước chính mình hắn cũng có hướng về võ đạo đỉnh cao nhất leo lên lực lượng hiện tại đây hết thể cách ngươi q u á xa hào hào tu luyện mới là trọng yếu nhất tiêu vân nhẹ gật đầu liền cầm lấy cựu thiên bá thể quyết tu luyện chỉ là dựa theo cựu thiên bá thể quyết phía trên ghi lại phương pháp vận hành một chu thiên tiêu vân liền cảm giác mình nguyên bản g i n g tuyết đan điền trong nháy mắt đầy tràn linh khí đông một tiếng vừa mới hay là một người bình thường tiêu vân đã là nhất phẩm võ đồ khoảng cách này vừa mới bắt đầu tu luyện bất quá chỉ là thời gian một hơi thở không hổ là đế cấp công pháp thế mà cường đại như vậy cái này tu luyện hiệu suất xa xa không phải mình đã từng tu luyện tiên h nguyên quyết có thể so sánh nhất cổ tắc khí tiêu vân lại tiếp tục tu luyện khí tức trên thân mắt trần có thể thấy địa không ngừng tăng cường tu luyện là một cái quá trình khá dài khi tiêu vân lần nữa mở mắt ra trời đã sáng hắn lúc này mới ý thức được mình đã dòng dã tu luyện một buổi tối bất quá thân thể của hắn cũng không có một t i ê mọi mệt ngược lại dị thường nhẹ nhàng khoan khoái đã là nhất phẩm b á giả tiêu vân nụ cười trên mặt rào rạc hiển nhiên đối với thành quả này hết sức hài lòng vẹn vẹn một buổi tối liền t h ò n g nhất phẩm võ đồ tăng lên tới nhất phẩm võ giả mặc dù chỉ là trung tu nhưng cái này cũng đủ để cho thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối tiêu vân ra khỏi phòng liền nhìn thấy dạ vũ cùng lý b á thiên hai người đã đang ăn điểm tâm lý b á thiên giơ tay lên một cái hô tiêu vân nhanh tòa hạ ăn một chút gì tu luyện một buổi tối quả thật có chút đói bụng đối mặt như vậy phong phú bữa sáng tiêu vân lập tức từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn rất nhanh ba người liền sử dụng hết bữa sáng lý ba thiên nhìn thoáng qua tiêu vân liền đã cảm giác được tiêu vân tu vi vui mừng nói không sai vẹn vẹn một buổi tối liền đã tu luyện tới nhất phẩm v õ giả mặc dù tiêu vân là t r ù n g tu lại tu luyện công pháp hay là chính mình cho cựu thiên bá thể quyết nhưng cái này tu vi một buổi tối liền tăng lên một cái đại cảnh giới liền ngay cả hắn vừa mới đều có một tia c h ầ n kinh bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ tiêu vân thân thể tự mình bị dạ vũ rèn luyện qua thiên phú đã không thua những cái k i a thần thể thiên tiêu một buổi tối một cái đại cảnh giới cũng có thể thông cảm được húng hồ tiêu vân còn không có tiêu hóa dạ vũ lưu tại trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia nếu là có một ngày tiêu vân thật hoàn toàn đem nó hóa thành của mình chỉ sợ thế gian này trên tiên phú có thể sánh được tiêu vân người cũng liền lác đắc không có mấy tối hôm qua tiêu vân đang tu luyện hắn cũng tại l ĩ n h nộ cùng hấp thu dạ vũ đánh vào trong cơ thể hắn đạo kia lực lượng mặc dù đây đối với dạ vũ mà nói vẹn vẹn chỉ là một đạo không có ý nghĩa lực lượng nhưng ở trong đó lại ẩn chứa vô số phát tắc đối với l y ba thiên tới nói ý nghĩa trọng đại có thể giút hắn bước vào hắn đã từng nghị cũng không dám nghị cảnh giới sử dụng hết điểm tâm sau tiêu vân lại tiếp tục đi tu luyện dạ vũ vô vô tiêu vân b ả vai dạn dò tiêu vân tu luyện phải nhớ đến khổ nhàn kết hợp là công tử tiêu vân cung kính hồi đáp một tuần sau giống nhau thường ngày tiêu vân trong phòng ngồi xuống tu luyện quanh thân linh khí không ngừng tràn vào đan đ i ể n của hắn theo thời gian trôi qua trong đan đ i ể n linh khí rất nhanh tới đạt điểm giới hạn theo đông một tiếng vang lên tiêu vân tu vi lại đột phá tiếp đã là nhất phẩm võ sư tiêu vân mở mắt ra trên mặt ý mừng ngắn mũi bảy ngày thời gian tu vi của hắn liền đã khôi phục bị hàn phong phế bỏ trước đó hắn cũng chỉ là nhất phẩm võ sư bây giờ hắn lại lần nữa khôi phục lại cảnh giới này nhưng là hắn cũng hiểu biết hắn hiện tại cũng không phải là hàn phong đối thủ bất quá đã nhanh hàn phong chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại tiêu vân lẩm bẩm một câu liền lại lần nữa đắm chìm tại trong tu luyện ư những g 20 c u chu tiên tư Trưng tiên tư kiếm. kiếm. n 20 h ngày này tiêu vân cố gắng dạ vũ là nhìn ở trong mắt ngắn ngủi b ả y n g à y tiêu vân liền vượt qua dòng g ã hai cái đại cảnh giới từ một cái tu vi bị phế người bình thường nhảy lên trở thành nhất phẩm võ sư tiểu cao thủ ở trong đó mặc dù có hắn bậc học cùng lý ba thiên phụ trợ nhưng cái này cũng tương tự không thể rời bỏ tiêu vân không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện nhưng nếu thật lấy tiêu vân thực lực trước mắt đối đầu hàn phòng dưới tình huống một đ ố i một hắn cũng không dám cam đoàn tiêu vân liền nhất định có thể vững vàng áp chế hàn phòng dù sao hàn phòng thế nhưng là khí vận c h i tử tại dạ vũ xem ra khí vận c h i tử là một đám cực kỳ không nói lý tồn tại có lẽ hôm nay bọn hắn là một cái nho nhỏ võ sư ngày mai nhảy cái v á c h núi đánh bậy đánh bạ thu hoạch đến một đợt cơ duyên một cái trước mắt liền thành võ vương cường giả đây đều là có khả năng sẽ phát sinh dù sao ai cũng không tưởng tượng nổi đám kia khí vận tri tử tốc độ tấn cấp là có bao nhanh coi như đến lúc đó hàn phong tu vi so tiêu vân thấp rất nhiều thậm chí là kém dòng d ã một cái đại cảnh giới tiêu vân cũng là có khả năng tại hàn phong dưới tay lần nữa bại trận không sai khí vận c h i t ử chính là một đám thần kỳ như thế tồn tại có đôi khi tu vi của bọn hắn tựa hồ nhìn xem một mực không có gì tiến bộ nhưng kỳ thật nội t ì n h của bọn hắn lại là tại không giờ khắc nào không tại tăng cường một cái s á t n a trong một nhịp hít thở các loại bí thuật không k h u n g nện trên mặt n g ư ờ i cái gì gấp mười lần tu vi tăng lên vậy cũng là chút lòng thành cẳng kỳ quái hơn chính là bọn hắn sẽ thỉnh thần nhập thân lý ba thiên chính là một cái có săn ví dụ nếu là chứa ly bá thiên tàn hồn chấp nhận không có rơi vào trong tay hắn mà là rơi vào trong tay người khác có lẽ thật là có khả năng tái tạo liền một cái ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn khí vận chi tử căn cứ ổn thỏa lý do dạ vũ quyết định lần nữa là tiêu vân mở một đợt treo công pháp thiên phú hiện tại tiêu vân đều đã có vậy hắn còn thiếu cái gì đâu ngắn ngủi suy tư một chút dạ vũ nghĩ tới tiêu vân còn thiếu khuyết cái gì vũ khí một kiện vũ khí tiệ tay thật là, là tiêu vân chế tạo vũ khí gì đâu thái cử đồ bàn cổ phiên đông hoàng trung hay là chu tiên tử kiếm thái cực đồ chủ phòng ngự bàn cổ phiên chủ công phạt đông hoàng trung công phòng nhất thể chu tiên tứ kiếm sát phạt vô song ngắn ngủi xoắn suýt sau dạ vũ hay là quyết định liền là tiêu vân chế tạo chu tiên tứ kiếm dù sao kiếm tu nhiều x o á i a đến lúc đó chu tiên kiếm trận vừa ra quản hắn hàn phong là người hái quỷ đều được cho hắn tọa hạng v ề phần luyện chế chu tiên tứ kiếm vật liệu hắn còn giống như không có bất quá loại sự tình này hoàn toàn là không làm khó được dạ vũ thần nghiệm đi tới thấy đều có thể để cho hắn sử dụng toàn bộ thiên huyền đại lục còn nhiều còn không có bị phát hiện hiếm thấy khoán tài muốn gom góp luyện chế chu tiên tứ kiếm vật liệu quá đơn giản. chỉ chốc lát sau một đống hiếm thấy khoáng tài liền xuất hiện dạ vũ trước mặt vật liệu đã tập hợp đủ dạ vũ lập tức liền bắt đầu luyện chế chu tiên tứ kiếm dạ vũ tiện tay dâng lên một đạo kết giới ngăn cách luyện chế chu tiên tứ kiếm sinh ra động tĩnh đồng thời cũng vì che đậy thiên đạo cảm giác dù sao địa phương nhỏ này hắn cũng không muốn bởi vì hắn mà hạ xuống lôi kiếp chỉ gặp một đạo màu trắng linh hỏa từ dạ vũ lòng bàn tay dâng lên dạ vũ đem các loại khoáng tài ném vào linh hỏa ngưng luyện bên dưới dần dần tạo thành bốn thanh phong cách cổ xưa tuyệt thế bảo kiếm bốn thanh bảo kiếm lẳng lặng, lặng đĩa lơ lửng ở phản phất bốn thanh kiếm sát t h ư ờ n g nhìn qua phổ thông đến thực hạ nhưng đây chỉ là mặt ngoài bởi vì chu tiên tứ kiếm không dễ dàng khai phòng một khi khai phòng nhất định là muốn gặp máu dạ vũ thưởng thức chính mình mới mẹ xuất hiện cái tác thỏa mãn cười cười vừa vặn lý ba thiên gõ cửa một cái dạ vũ để hắn tiến đến theo lý ba thiên tiến đến còn có tiêu vân hai người gọi là dạ vũ đi ăn cơm t r ư a dù sao bình thường cái giờ này dạ vũ đều là cái thứ nhất đến lầu một đại đường ăn cơm thế nhưng là hôm nay đều đã qua nửa giờ đầu còn không có nhìn thấy dạ vũ lý ba thiên cùng tiêu vân hai người liền tới đến dạ vũ gian phòng mới vừa vào cửa hai người liền chú ý tới dạ vũ trước người bốn thanh bảo kiếm công tử đây là ngài vừa mới l ợ n chế tiêu vân mở miệng hỏi không sai dạ vũ c ư ờ i cười đối với mình tác phẩm rất là hài lòng lý ba thiên cùng tiêu vân hai người quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện cái này bốn thanh bảo kiếm quả thực là phổ thông đến cực hạn giống như trên đường cái khắp nơi có thể thấy được kiếm sắt thường bình thường nhưng bọn hắn biết cái này bốn thanh bảo kiếm cũng không phải kiếm sắt thường dù sao đây chính là xuất từ dạ vũ tri thủ làm sao có thể đơn giản như vậy lý ba thiên thực sự nhìn không ra trong đó máy k h e liền hỏi công tử cái này bốn thanh kiếm đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ cái này bốn thanh kiếm gọi chu tiên tử kiếm bình thường ẩn mà không phát nhưng một khi ra khỏi vỏ nhất định là gió t a n h m ư a máu dạ vũ trầm giọng hồi đáp chu tiên tử kiếm chỉ nghe danh tự lý ba thiên cùng tiêu vân hai người liền biết uy lực của nó tuyệt đối rất mạnh liên quan tới cái này bốn thanh bảo kiếm kỳ thật có một bài thơ có thể nói thuật lai lịch của bọn nó không giống không phải sắt cũng không phải vừa thường tại tu di sơn hạ tàng không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước lựa tôi phong mang chu tiến lợi lục tiên vong h ã n tiên khắp nơi lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa vô tận rượu đại la thần tiên máu nhuộm ấy ngắn n g ủ i bốn câu thơ để lý b á thiên cùng tiêu vân hai người khiếp sợ không thôi chu tiên lục tiên h ạ m tiên tuyệt tiên bốn thanh kiếm danh tự sao mà bà khí lại mỗi một chiếc bảo kiếm đều phản g p h ấ t tận chứa vô biên ý sát phạt đặc biệt là một câu cuối cùng đại la thần tiên máu nhuộm ấy bọn hắn mặc dù không biết tiên là cái gì nhưng bọn hắn lại đối với thần có hiểu rõ nếu tiên có thể cùng thần đặt song song đó nhất định là cực kỳ cường đại tồn tại mà cái này bốn thanh kiếm mỗi một chiếc đều là lấy thí tiên chi ý làm tên đủ để có hạn cái này bốn thanh phòng chế chu tiên tứ kiếm xa xa không kịp chính bản chu tiên tứ kiếm chỉ có thể miễn cưỡng coi như đế binh trình độ dạ vũ cảm thắn nói đây cũng là dạ vũ duy nhất tiếp nối địa phương thụ vật liệu có hạn cái này bốn thanh chu tiên tứ kiếm chỉ có thể miễn cưỡng xem như đế binh đế binh lý ba thiên lần nữa c h â n kinh đế binh hắn cũng không phải là chưa thấy qua mà lại làm đã từng v õ đế khi còn sống hắn liền có một thanh thuộc về mình đế binh theo hắn biết mỗi một chiếc đế binh đều là cực kỳ trân quý liền xem như vo đế đều không nhất định có thể có thuộc về mình đế binh có đế binh vô đế cùng không có đế binh vô đế đó là hai khái n có đế binh già chỉ võ đế có thể phát huy ra lực lượng tuyệt không vẹn vẹn một cộng một bằng hai đơn giản như vậy bây giờ ở trước mặt hắn lại là bốn thanh đế binh cái này bốn thanh chu tiên tứ kiếm thuộc về c h ọ n vẹn đế binh tách ra miễn cưỡng xem như bốn thanh đế binh nhưng một khi tổ hợp đứng lên liền có thể tạo thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chu tiên kiếm trận dạ vũ lại lần nữa nói ra chu tiên kiếm trận khá lắm bốn thanh đế binh coi như xong còn kèm theo một đạo tuyệt thế chật pháp chu tiên kiếm trận lý ba thiên cảm t h ắ n nói không hổ là công tử luyện chế quá mạnh lý ba thiên dù sao cũng là võ đế kiến thức cũng rộng mặc dù chấn kinh nhưng cũng rất nhanh liền tiếp nhận tiêu vân thì là một mực ở vào trong lúc khiếp sợ thật lâu không nói tiếng nào tiêu vân cái này chu tiên tứ kiếm đưa ngươi dạ vũ trở tay liền đem chu tiên tứ kiếm ném tới tiêu vân trong ngực tiêu vân cho là mình ngay lầm nhưng trong ngực chu tiên tứ kiếm xúc cảm lại nói với chính mình đây hết thể đều là thật công tử đích thực đem chu tiên tứ kiếm đưa cho hắn chương hai mươi mốt yên tĩnh trước bao táp chương hai mươi mốt yên tĩnh trước bao táp thật là cho ta sao tiêu vân hay là có một tia không dám tin như thế trọng lượng cấp trí bảo vệ mà thật rơi xuống trong tay hắn dạ vũ vô tình đáp đương nhiên Cho cho t động, động dạ vũ phất phất tay đánh gây tiêu vân lời nói càng tạ cũng không cần nhiều lời hào hào tu luyện chính là đối với ta lớn nhất hồi báo là công tử ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài tiêu vân ngữ khí kiên định trẻ con là dễ dạy dạ vũ thỏa mãn gật gật đầu xoay người đi hướng lầu một đại đường ăn cơm lý ba thiên cùng tiêu vân hai người thay thế cũng theo sau năm sau khi cơm nước xong tiêu vân về đến phòng hai tay tỉ mỉ vớt ve chu tiên kiếm rõ ràng cảm giác được hắn cùng chu tiên kiếm ở giữa chặt chẽ không thể tách rời liên hệ s ớ m tại dạ vũ đem chu tiên tứ kiếm giao cho tiêu vân một khắc kia trở đi chu tiên tứ kiếm liền đã nhận chủ thành công thứ này về sau tiêu vân chính là chu tiên tứ kiếm chủ nhân c h ừ hắn không ai có thể thúc đẩy chu tiên tứ kiếm liền xem như chu tiên tứ kiếm rơi xuống trong tay người khác bọn hắn cũng không dùng đến hơn nữa còn sẽ tự hành bay trở về đến dạ vũ bên người đương nhiên ở trong đó cũng không bao quát dạ vũ dù sao dạ vũ là chu tiên tứ kiếm rèn nước Có được chu tiêu n nhất kiếm thứ q hắn hắn vân hạn n d ghi c nhớ n muốn, h dạ vũ lời nói chu tiên tứ kiếm thủy tiện không ra bình thường hắn cũng chỉ sẽ đem chu tiên kiếm lưng đeo ở trên người chu tiên kiếm phong mang nội liễm ẩn mà không phát liền xem như võ đế hiện thân đều nhìn không ra nó là một thanh đế binh bình thường cùng người khác đánh nhau thời điểm tiêu vân cũng có thể tùy ý địa k h ô n g chế chu tiên kiếm vĩ lực làm cho không người nào có thể nhìn thấu thực lực chân chính của hắn cùng bình thường đế binh khác biệt chính là những n à y đế binh nhất định phải cần v õ đế mới có thể phát huy toàn bộ của bọn chúng lực lượng mà dạ vũ chế tạo chu tiên tứ kiếm liền hạn chế như thế hiện tại chu tiên tứ kiếm đã thuộc về tiêu vân dù cho tiêu vân chỉ có v õ sư tu vi hắn cũng có thể đem chu tiên tứ kiếm lực lượng thôi động đến cực hạn càng có thể bố trí ra hủy thiên diệt địa chu tiên kiếm trận một tháng sau ngay tại trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện tiêu vân mở hai mắt ra hai vệ ánh sáng lệnh leo bắn ra ánh mắt lăng lệ làm cho người sinh ra sợ hãi. một tháng thời gian tiêu vân cũng đã đạt tới cựu phẩm võ sư cảnh giới đây là bởi vì hắn tận l ự c cấp chế nếu không sớm đã đột phá đến võ vương rất tốt không tiêu không gấp đã là cựu phẩm võ sư dạ vũ khó được khen ngợi một câu hơn một tháng thời gian từ một cái tu vi bị phế người bình thường đến nửa chân đạp đến nhập võ vương cường giả mặc dù dạ vũ cũng không có tu luyện qua nhưng hắn cũng biết tiêu vân tốc độ tu luyện đã rất nhanh nhìn thấy dạ vũ đến tiêu vân lập tức đứng d ậ y cung kính hành lê nói công tử ân tình tiêu vân cả đời không dám quên đây là tiêu vân lời thật lòng dù sao tại gặp được dạ vũ trước đó hắn tu vi bị phế đã hấp hối sắp gặp tử vong vốn cho rằng chỉ có thể mang theo hận ý chết đi nhưng dạ vũ xuất hiện giống như một đạo ánh dạng đông chiếu vào tính mạng của hắn dạ vũ không chỉ có cứu được hắn còn để hắn thu được lại tu luyện từ đầu cơ hội đồng thời cũng cho báo t h ủ lực lượng nếu là không dựa vào dạ vũ vẹn vẹn một mình hắn làm từng bước đ ị a tu luyện có lẽ hắn cả một đời cũng đổi không kịp h à n phong bước chân thì càng đừng nói báo t h ủ chuyện này dạ vũ đối với hắn ân tình không thua tại tái tạo tri ân dạ vũ phất tay đem tiêu vân nâng đỡ thản như nói không cần đa lễ đứng lên đi tiêu vân nội tâm cảm kích dạ vũ tự nhiên là biết được hắn chỉ cần nhớ kỹ hôm nay nói lời liền có thể dạ vũ cũng không trông cậy vào hắn có thể báo lại chính mình dù sao chính mình đã vô địch muốn cái gì liền có cái gì căn bản cái gì cũng không thiếu vậy phần lúc trước cứu tiêu vân cũng chỉ là nhất thời lòng c h ắ c cẩn bồi dưỡng tiêu vân cùng hàn phong đối kháng cũng chỉ là bởi vì sinh hoạt quá nhàm chán muốn cho cái này bình thản như nước sinh hoạt tăng thêm một tia niềm vui thú dù sao trước đó làm khí vận c h i tử tiền kỳ đã cây trần tiêu vân trong mắt hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu phạt p h i cùng chân chính thiên mệnh trùn phản diện căn bản không cách nào so sánh được nhưng là bồi dưỡng dạng này một cái khí vận c h i tử t r ư ớ n g mắt tiểu phản phái đánh bại khí vận c h i tử không phải rất có ý tư sao hơn nữa còn là cảm giác thành t i ể u kéo căng cảm giác trọng yếu nhất chính là tiêu vân nhân phẩm cũng không tệ lắm đây cũng là hắn coi trọng nhất địa phương chính như lúc trước nhận lấy lý bá thiên thủ h ạ này cũng là bởi vì lý bá thiên nhân phẩm cũng không tệ hắn lúc đó cố ý ngụy trang thành một người bình thường chính là muốn thử xem lý bá thiên có thể hay không bởi vì chủng sinh chấp niệm mà lựa chọn đoạt xá chính mình nếu là lý bá thiên thật làm ra lựa chọn như vậy như vậy hắn có lẽ đã triệt để bị biến mất ở thế giới này vết tích may mắn lý ba thiên làm ra lựa chọn chính xác cho nên hắn có thể giành lấy cuộc sống mới đồng thời đi theo tại dạ vũ bên người dạ vũ nhìn xem tiêu vân nói ra ngày mai phỉ thúy bí cảnh muốn mở ra ngươi cũng đi xem một chút đi thuận tiện lịch luyện một phen tăng trưởng mở mang tầm mắt là công tử tiêu vân cung kính hồi đáp dạ vũ lại lần nữa dặn dò nhớ k ỹ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ không cần n h ư ờ n g nhịp công tử ngài yên tâm ta nhất định sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài tiêu vân lòng tin tràn đầy nói nên nói đã nói dạ vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu liền quay người rời đi v ậ phần dạ vũ vì sao quan tâm như vậy phỉ thúy bí cảnh bất quá là bởi vì bí cảnh mở ra sau các lộ thiên tài tụ họp chen nhau mà lên đến lúc đó nhất định không gì sánh được náo nhiệt dù sao địa phương nhiều người không phải là mới nhiều nhất nhất là thiên tài nhiều địa phương không phải là càng là không thể tránh khỏi thật ở vòng xoáy trung tâm tiêu vân không thể lại đưa mình nằm ngoài mọi việc thiên tài chân chính cần không ngừng chiến đấu không ngừng tích lũy kinh nghiệm võ đạo mới có thể có tư cách đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất tiêu vân cũng tương tự cần không ngừng mà lịch luyện điểm trọng yếu nhất chính là hàn phong nhất định sẽ tới phỉ thúy bí cảnh mở ra cái này toàn bộ thiên phong vương quốc sự kiện lớn nhất là hóa dầu ngao đây chính là khí vận chi t ử t i ề n kỳ trọng y ế u cơ duyên hàn phong không có khả năng không hiện thân đến lúc đó hắn cùng tiêu vân chạm mặt không cách nào tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu chiến tranh tất nhiên sẽ tại giữa hai người triển khai hàn phong đối với tiêu vân tới nói nhất định là trước mắt hắn cường đại nhất đối thủ đồng thời cũng là tiêu vân tâm ma tiêu vân nhất định phải tự tay chém dụng tâm ma này gia vũ cũng muốn biết chính mình tỉ mỉ nuôi dưỡng lâu như vậy tiêu vân phải chăng có thể chiến thắng hàn phong cái vận khí này chi từ đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy là thời điểm đến kiểm nghiệm thành quả thời gian hàn phong trong tay đến cùng có bao nhiều thẻ đánh bạc dạ vũ không biết cũng không muốn biết càng khinh thường tại biết dù sao chỉ có bảo trì cảm giác thần bí mới có thể tràn ngập chờ mong huống hồ hắn cho tiêu vân thẻ đánh bạc cũng không ít hiện tại liền so tài một chút đến cùng là thiên đạo cho khí vận chi t ử thẻ đánh bạc nhiều hay là chính mình cho tiêu vân mở treo càng lớn đây là một trận tỷ thí công bình càng là hai vị hặc ở giữa tranh phong chương hai mươi hai thiên hàng dây núi chương hai mươi hai thiên hàng dây núi ngày thứ hai tiêu vân một thân một mình đi vào thiên hàng dây núi xa xa nhìn lại thiên hàng dãy núi bị mê vụ nơi bao bọc những mê vụ này sẽ ra tốc tiêu hao võ giả thể nội linh khí lại khó khôi phục liền xem như võ hoàng cường giả cũng không ngoại lệ thời gian lâu dài linh khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn nếu là đụng tới yêu thú mạnh mẽ sợ rằng sẽ giữ nhiều lãnh ít những mê vụ này chỉ có tại phỉ thúy bí cảnh mở ra trước đó mới có thể xuất hiện đây cũng là phỉ thúy bí cảnh mở ra đ i ể m báo tiêu vân ngắm nhìn một phía phát hiện lần này tới thiên hàng dãy núi rất nhiều người thế lực khắp nơi võ giả ngồi xếp bằng một chỗ đem nguyên bản không coi là đất chống cắt chém thành một khối lại một khối nhỏ hẹp khu vực giới hạn rõ、ràng. mảnh đất t r ố n g này bốn phía đều đầy áp người tiêu vân thật sự là tìm không thấy chỗ đặt chân nhưng khu vực trung tâm cũng không có bị người chứng cứ vẫn bảo lưu lấy một chỗ khá lớn chống không khu vực tiêu vân không chút suy nghĩ ngay tại khu vực trung tâm t u y ể n phong thủy bảo địa liền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần tiêu vân cương ở trung tâm khu vực tòa hạng lập tức đưa tới đông đảo võ g i ả chú ý chung quanh một mảnh xôn sao hắn là ai làm sao ở trung tâm khu vực ngồi xuống không biết chưa thấy qua chẳng lẽ lại hắn là ngũ đại võ hoàng thế lực thành viên sẽ không phải là không có gì kiến thức tán tu đi mỗi người nói một điều không ít người đều đang suy đoán tiêu vân th nhưng mà tiêu vân một bộ h u y ề n y mang theo màu mực khẩu trang che khuất khuôn mặt cho nên không người biết được hắn đến cùng đến từ phương nào thế lực đối với ngũ đại võ hoàng thế lực tiêu chí rất nhiều người kỳ thật cũng không lạ lẫm mà lại tương đối quen thuộc dù sao đối với ngũ đại võ hoàng thế lực người mà nói rời nhà đi ra ngoài bọn hắn hận không thể đem chính mình đến từ võ hoàng thế lực câu nói này viết tại trên trán trương dương đến cực điểm t r u n g quanh không ít người đối với ngũ đại võ hoàng thế lực nổi danh thành viên thế nhưng là tương đối quen thuộc không chỉ là dung mạo càng là tức giật chất nhưng tiêu vân đối bọn hắn mà nói quá mức xa lạ cái kia lạnh nhạt tới cực điểm ký t ứ c để đám người thực sự nghĩ không ra hắn đến cùng x u ấ t từ thế lực nào kỳ thật không trách bọn hắn liền ngay cả tiêu vân chính mình cũng cảm giác mình hơn một tháng này biến hóa thật sự là quá lớn hơn một tháng thời gian đã trải qua cửa nát nhà tan tu vi bị phế sắp bị vứt bỏ đầu đường cực điểm nhục nhã tiêu vân nội tâm hận ý sớm đã đạt tới cực điểm từ một k h ắ c này bắt đầu hắn không còn tin tưởng bất luận k ẻ nào đối với tất cả mọi người bảo trì một loại xa cách thái độ trừ dạ vũ cùng lý bá thiên hai người hắn trên thế giới này đã không có đáng tin cậy người đem tất cả kết quả đều nhất nhất bài trừ không ít người ra kết luận tiêu vân không phải tới từ cái tia ngũ đại võ hoàng thế lực có lẽ hắn là đến từ thiên phong vương quốc bên ngoài thế lực cũng nói không chính xác nhưng càng làm cho đám người đáng giá tin phục kết quả là tiêu vân chỉ là một cái bình thường t n tu một cái tùy tiện lại không có kiến thức t n tu về phần đám người vì sao bài trừ tiêu vân đến từ thiên phong vương quốc bên ngoài thế lực khả năng đâu thì là bởi vì thiên phong vương quốc ngăn cách với đời thiên phong vương quốc ở vào thiên huyền đại lục bắc bộ thuộc về hẻo lánh nhất địa phương thiên hàng dây núi trời đoạn dây núi đem toàn bộ thiên phong vương quốc vây quanh từ bên ngoài đến thế lực muốn đi vào thiên phong vương quốc nhất định phải vượt qua thiên hàng dây núi có thể là trời đoạn dây núi không nói đến thiên hàng dãy núi cùng trời đoạn dãy núi y ê u tú h tàn phá bờ bãi nguy hiểm trùng điệp liền xem như võ hoàng cường giả muốn xâm nhập trong đó cũng phải làm tốt cựu t ử nhất sinh chuẩn bị mà lại truyền thuyết thiên hàng dãy núi cùng trời đoạn dãy núi chỗ sâu nhất có bát g i a y ê u tú h trấn thủ đây chính là có thể so với võ thánh cường giả bát g i a y ê u tú h quá mức kinh tế hai tục mọi người cũng không biết truyền thuyết này đến cùng là thật là giả cũng không thể nào khảo chứng nhưng thiên hàng dãy núi cùng trời đoạn trong dãy núi quả thật có ngũ phẩm ưu thu tồn tại mà lại không thua mười cái cái này còn vẹn vẹn chỉ là thiên hàng d ã núi cùng trời đoạn d ã núi khu v nghe nói vài thập niên trước thiên hàng vòng trong của dãy núi khu vực xuất hiện một gốc lục phẩm linh dược lục rượu đồ mỹ hoa lục rượu đồ mi hoa đối với võ giả tới nói thế nhưng là cả thế gian hiếm thấy trí bảo không chỉ có thể chữa trị cũng vững chắc võ đạo căn cơ còn có thể tăng lên tư chất trăm năm khó gặp một lần nhưng mà lục rượu đồ mi bỏ ra hiện tại thiên hàng bên trong dãy núi vây lại làm cho ngũ đại võ hoàng thế lực vì đó đau đầu bọn hắn nhìn trời hàng sơn mạch nội vây tình huống biết rất ít không dám tùy tiện xuất thủ nhưng lục rượu đồ mi hoa sức hấp dẫn thật sự là quá lớn cuối cùng ngũ đại võ hoàng thế lực lựa về phần lục rượu đồ mi hoa thuộc về cuối cùng đ á m người đạt thành nhất trí chia đ ề u mặc dù phương pháp này sẽ làm lục rượu đồ mi hoa dược lực giảm bớt đi nhiều nhưng nếu như không làm như vậy ai cũng không chiếm được lục rượu đồ mi hoa dạng này là càng thêm được không bù mất ngay tại ngũ đại võ hoàng thế lực tập kết bảy tên võ hoàng hướng lên trời h à n g sơn mạch khởi s ư ớ n g tiến công lúc ngoại vi mười cái ngũ g i a yêu thú lập tức cảm giác được bọn hắn tồn tại hai phe thế lực cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ bởi vì nhân loại có thể công pháp tu luyện cùng vóc kỹ nhiều thủ đoạn bảy tên võ hoàng dần dần áp chế mười cái ngũ ra yêu thú trong đó một tên võ hoàng tại mặt khác bảy người a này h n giờ n vây phút này đâu còn có tâm tư chú ý lục rượu đồ mi hoa bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là trốn không phải vậy bọn hắn đều sẽ chết ở trên trời hàng sân mạch trốn Bảy n g từ đó đằng sau đám người cũng không dám lại xâm nhập thiên hàng dây núi chỉ dám ở trên trời hàng sơn mạch bên ngoài hoạt động nếu thiên hàng bên trong dây núi đều có như thế tồn tại kinh khủng cái tiêu tới nổi danh trời đoạn bên trong dây núi làm sao có thể đơn giản đâu nhưng không ai có can đảm lần nữa nghiệm chứng thật giả dù sao không có võ hoàng tu vi muốn tung hoành trời đoạn ngoài dãy núi đều là khó càng thêm khó dù sao trời đoạn ngoài dãy núi cũng đồng dạng có mười cái ngũ ra yêu thú xoay quanh tại các phương húng chi là trời đoạn bên trong dãy núi khu vực đâu bọn hắn cũng không dám cam đoan chính mình có cái tia bậy tên võ hoàng một dạng vật khí có thể tại lục ra yêu thú việc trong tay lấy đi tới cũng may mắn phỉ thúy bí cảnh ở vào thiên hàng dãy núi phía ngoài nhất khu vực yêu thú từ trước tới giờ không lại ở chỗ này ẩn hiện cho nên từ nơi này tiến vào phỉ thúy bí cảnh tương đương an toàn nếu là phỉ thúy bí cảnh xuất hiện ở trên trời hàng sơn mạch nội bộ khu vực bọn h c h ư ơ những ngày này cùng dạ vũ cùng lý bá thiên hai người đợi cùng một chỗ hắn dần dần hiểu rõ một chút liên quan tới thiên huyền đại lục bí mật thiên phong vương quốc chỉ là một cái nho nhỏ vương quốc đối với toàn bộ thiên huyền đại lục tới nói thiên phong vương quốc thật sự là quá mức không có ý nghĩa tiêu vân biết dạ vũ cùng lý bá thiên hai người sẽ không ở thiên phong vương quốc dừng lại quá nhiều thời gian dạ vũ cùng lý bá thiên hai người chẳng mấy chốc sẽ rời đi thiên phong vương quốc đến lúc đó hắn cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng rời đi dù sao hắn ở trên trời phong vương quốc đã không có thân nhân l ẻ loi một mình tự nhiên đối với toàn bộ thiên phong vương quốc không có chút nào q u y luyến đi theo dạ vũ cùng lý bá thiên đi sông sáo thiên huyền đại lục mới là trước mắt lựa chọn chính xác nhất tiêu vân đã nếm thử đến không có lực lượng thống khổ cho nên hắn muốn mạnh lên bởi vì hắn cũng không tiếp tục muốn được người khác ức hiếp cũng cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm trí thân trí á i người ở trước mặt mình chết đi loại k i ệ cảm giác bất lực vừa chưa qua đi thiên hàng ngoài d ã núi bộ mê vụ dần, dần xanh ngắt cây cối cũng dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt ý vị này vì thúy bí cảnh không được bao lâu liền muốn xuất hiện bốn nhưng mà nhưng vào lúc này lấy một vị hoa y thiếu niên cầm đầu đội ngũ ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng về nơi đây chạy đến bọn hắn mục tiêu minh xác chính là nơi đây đất chống khu vực trung tâm cũng là tiêu vân bàn ngồi địa phương vị này hoa y thiếu niên thanh thế không gì sánh được to lớn đám người muốn không chú ý hắn đều có chút khó ở đây tất cả mọi người bao quát tiêu vân đều nhận ra tên này hoa y thiếu niên thân phận thiên phong vương quốc nhị vương tử phong nạo cũng là thiên phong vương thất thế hệ trẻ tuổi đại biểu phong nạo người cũng như tên. Hắn rất nhưng hắn nhưng cũng có ngạo vơ liếng hắn là thiên phong vương thất trung thiên phú cao nhất vương tử tuổi còn trẻ liền đã đạt tới cựu phẩm võ sư cảnh giới nghe nói hắn sớm đã có thể đột phá võ vương c h i cảnh vì lần này phỉ thúy bí cảnh cố ý đem tu vi của mình áp chế ở võ vương phía dưới tại phong ngạo bên trái đứng đấy một vị đồng dạng là tướng m g ạ o bất phàm nam tử vẹn vẹn một thân kiệt ngạo bất tuần khí chất để cho người ta khó mà coi nhẹ hắm chặt hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem hàn phong chém thành muôn mảnh nhưng bây giờ cũng không phải là một cái cơ hội tốt hàn phong bị thiên phong vương thất che chở hắn đã chú ý tới đứng tại phong ngạo sau lưng láo giả từ hắn ẩ n ẩ n để lộ ra khí t ứ c tiêu vân liền đã đánh giá ra vị láo giả này tuyệt đối là võ vương hơn nữa còn là cựu phẩm võ vương khoảng cách võ hoàng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước cừng giả hắn hiện tại nếu là đạo thủ có vị lao giả này ngăn cản hắn không dám trăm phần trăm cam đoan chính mình có thể giết được hàn phong chỉ có chờ đến tiến vào phỉ thúy bí cảnh khi đó mới là chém giết hàn phong cơ hội tốt nhất nghĩ tới đây tiêu vân liền ép buộc chính mình đem ánh mắt từ hàn phong trên thân rời đi từ một nơi bí mật gần đó một mực quan sát dạ vũ nhìn thấy tiêu vân cũng không có bị cựu hận che đậy hai mắt cũng có thể lý trí phân tích cục diện bây giờ thỏa mãn nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy tựa hồ là tiêu vân ánh mắt quá mức nóng rực hàn phong cảm giác được có chút không thoải mái liền hướng bốn phía nhìn lại nhưng mà hắn nhìn vài vòng đều không có tìm tới ánh mắt kia chủ nhân không tin tà hắn lại hướng về bốn phía quét vài vòng vẫn là không có phát hiện cái gì có lẽ là động tác của hắn quá rõ ràng liền đưa tới một bên phong n g o chú ý nghi ngờ hỏi thế nào hàn phong như thực địa hồi đáp vừa mới tựa hồ có người đang nhìn ta câu nói này lập tức đưa tới phong ngạo phản cảm khinh bị nhìn thoáng qua hàn phong không nói gì nữa hàn phong là đức h ạ n h gì phong ngạo lại biết rõ r à n h r à n h làm m ấy tháng trước quật khởi thiên tài những gì hắn làm để phong ngạo cực độ chắn g h é t toàn thân cao thấp cho người ta một loại chính là nhà giàu mới nổi cảm giác trương dương thô bị đồng thời hàn phong còn cực độ tham tài h à o s á c địa phương nào đều muốn chiếm món lợi nhỏ nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường về phần hàn phong vì sao có thể dựng vào bọn hắn vương thất còn không phải cấu kết lại mội mội của hắn phong doanh nhi tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì để phong doanh nhi đối với hắn khang khang một mực không phải hắn không cả làm vương thất được sùng ái nhất công chúa phụ vương tự nhiên nguyện ý nhìn thấy nhà mình cải trắng bị heo hụi nhưng hàn phong thiên phu thật sự là quá cao để vương thất lao tổ cũng vì đó chấn kinh tự mình ra mặt để hai người lập thành hôn sự lao tổ đều ra mặt phụ vương cũng chỉ đ à n h đối với phong doanh nhi cùng hàn phong sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt nhận hàn phong cái này chuẩn phó mã cho dù là có phong doanh nhi vị hôn thế này phong nạo cũng không biết bao nhiêu lần đánh vỡ hàn phong thông đồng các lộ mỹ nữ tràn diện lại càng không cần phải nói thuộc hạ truyền đến không ít tin tức hàn phong là thanh lâu khách quen đổi với cái này phong nạo cũng là nhắc nhở phong doanh nhi vài câu. Nhưng mà, phong doanh nhi không chút nào không thèm để ý v ẫ n đ ể ý trực khí tráng địa nói cho hắn biết hàn phong ca ca nói hắn tương lai thế nhưng là sẽ trở thành võ thánh thậm chí là võ đế tồn tại tam thê tứ thiếp quá mức bình thường ta phải học được thông cảm hắn huống hồ bên ngoài những nữ nhân kia bất quá chỉ là một chút không ra gì thiết thất ta căn bản không để vào mắt không cứu nổi phong nào chỉ có thể cảm thán cô mội mội này không cứu nổi nàng đã triệt để bị hàn phong tẩy não đã hoàn toàn trở thành hàn phong phụ thuộc may mắn hắn cùng cô mội, mội này tình cảm không sâu khuyên đều khuyên qua nàng nếu không e vậy hắn cũng không tiện lại n ú n g tay hắn cùng hàn phong chuyện về phần hàn phong thiên phú là toàn bộ vương thất đều công nhận mặc dù hắn cũng không thích hàn phong người này nhưng điểm này hắn lại không cách nào phản bác thân là cựu phẩm võ sư hắn n ử a chân đạp đến nhập võ vương cường giả vậy mà tại hàn phong d ư ớ i tay đi bất quá mười chiêu đây là hàn phong tu vi kém xa tít tắc hắn tình huống vẹn vẹn tứ phẩm võ sư hàn phong giống như này cường đại hắn không dám tưởng tượng nếu là bọn họ hai người ở vào cùng một cái cảnh giới có phải hay không hàn phong năng đập phát chết luôn hắn ngay tại hàn phong nhi hoặc chính mình có phải hay không cảm giác sai lầm lúc từ phía sau hắn đi ra một cái nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu nữ nhân ô m chặt lấy hàn phong thân mật nói ra hàn phong ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy mỹ nhân ôm nhau hơn nữa còn nghịch n g ợ m ghé vào lỗ thai hắn thổi hơi hàn phong nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ xoay người ôm lấy phong doanh nhi doanh nhi đừng làm rộn hàn phong ôn nhu mà nhìn xem phong doanh nhi trong mắt g ụ c hỏa đ n g đậm nếu không phải lúc này trường hợp không đối đối mặt dụ n g ư ờ i như vậy phong doanh nhi hắn đã sớm nâng thương ra trận hàn phong ca ca phong doanh nhi mặt lộ thẹn thùng gương mặt đ ỏ bừng đầu tựa vào hàn phong lồng ngực nạo ca ta cùng doanh nhi rời đi một hồi còn không đợi phong nạo kịp phản ứng hàn phong gió hêm dịu doanh nhi thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ ban ngày ban mặt còn t h ể thống gì phong nạo đối với hàn phong gió hêm dịu doanh nhi hai người phóng đáng hành vi mười phần im lặng một bên tiêu vân tự nhiên cũng chú ý tới vừa mới phát sinh một màn nhìn xem hàn phong biến mất phương hướng lẩm bẩm nói hàn phong cố mà chân quy cuối cùng này một trận vui t h í đi thời gian của ngươi không nhiều lắm chương hai mươi bốn triệu tử ngươi chơi với lửa. gió ngạo lực chú ý vừa mới bị hàn phong hấp dẫn cũng không có chú ý tới mảnh khu vực này trừ bọn hắn bên ngoài lại còn có những người khác tồn tại mảnh khu vực này cho tới nay bị thừa nhận làm ngũ đại võ hoàng thế lực l ã n h đ ị a cho nên xếp bằng ở bọn hắn phụ cận tiêu vân lộ ra m ộ ư ơ i phần đ ộ t m ộ t tiêu vân khuôn mặt bị khẩu trang che khuất bởi vậy gió ngạo cũng không có nhận ra hắn đến cùng là ai chỉ cho là là cái nào gan to bằng trời tán tu ngưu t o à n khiêu chiến ngũ đại võ hoàng thế lực quyền uy điện hạ muốn hay không đem hắn khu t r ụ một tên người hầu đi đến g i ngạo một bên đề nghị g i ngạo khoác khoác tay ra hiệu hắn lui ra không cần hắn muốn ngồi, liền để hắn ngồi. dù sao tiêu vân chiêm cũng không phải bọn hắn thiên phong vương thất vị trí hắn cần gì phải muốn vì mặt khác võ hoàng thế lực ra mặt cái này thuần túy thuộc về tốn công mà không có kết quả hành vi vạn nhất tiêu vân phía sau thật sự có chỗ dựa vậy hắn chính là người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được bốn dù sao k h á o sơn tông tông chủ bị người một chiêu miệu sát sự tình đã tại bọn hắn những ngày võ hoàng trong thế lực truyềnền ra hắn hiện tại cũng không dám mạo hiểm vạn nhất tiêu vân cùng người kia có quan hệ đâu mặc dù đây chỉ là một tia nhỏ bé khả năng nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai gió ngạo một đoàn người vừa mới ngồi xuống trình đốn trấn ra đám người liền theo nhau mà tới t r u n g quanh không ít người đều tại cười trên nỗi đau của người khác bởi vì tiêu vân chiêm chính là trần gia vị trí nếu hiện tại trần gia tất cả mọi người tới tiêu vân hôm nay còn có thể an toàn không việc gì đi ra nơi đây sao trần gia gia chủ trần nhàn mang theo đám người tu chỉnh một phen liền thấy có người vậy mà công khai ngồi tại vị trí của bọn hắn trần nhàn diện lộ không vui lại có người muốn khiêu chiến bọn hắn trần gia uy nghiêm nếu là không cho người này một chút giáo hấn vậy hắn trần gia mặt mũi n ê n đi chỗ nào đạt nghĩ tới đây trần nhàn liền ánh mắt ra hiệu bên cạnh một tên mặt mũi tràn đầy g ữ tợn người hầu người hầu lập tức hiểu ý tiêu vân chỉ là bánh một chút khinh thường nói không biết tự lượng sức mình đưa tay chính là một đạo lăng lệ một trường đánh về phía trần gia người hầu một kích liền đem hắn đánh bay ra ngoài thật mạnh thiếu niên này thật mạnh trong lòng mọi người chỉ có ý nghĩ này từ vừa mới trên người thiếu niên lộ ra khí tức đến xem đúng là cựu phẩm võ sư không thể nghi ngờ nhưng cùng với là cựu phẩm võ sư trần g ra người hầu tại vị này thiếu niên thủ hạ lại đi bất quá một chiều đủ để có thể thấy được thiếu niên cường đại có lẽ bọn hắn đều đ o á n sai vị thiếu niên này cũng không phải là một cái không có chút nào thân phận bối cảnh tàn tu bằng không hắn làm sao lại mạnh như thế dù sao vị thiếu niên này niên kỷ nhìn qua cũng không lớn có lẽ không đến hai mươi tuổi có thể tại cái tuổi này thành cựu cựu phẩm võ sư cảnh giới trừ ngũ đại võ hoàng thế lực bồi dưỡng người thừa kế bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có phương nào thế lực thiên tài có thể làm được trần i ê u c nhàn tất nhìn g chằm nào coi nhẹ hắn tồn、tại. Liên ngay coi cả tại. v ớ i chằm tiêu vân cười nhẹ nhàng nói tiểu hữu tuổi còn trẻ đã là cựu phẩm võ sư quả nhiên là thiên tài thiếu niên không biết tiểu hữu đến từ phương nào thế lực trần nhàn cái này một thái độ để đám người càng thái không hổ là trần gia gia chủ làm việc càng như thế t r ầ m ổn tiêu vân hành vi đều đã xem như hung hăng đang đánh trần ra mặt trần nhàn vậy mà không có lập tức bạo tẩu còn tại tâm bình khí hòa hỏi thăm tiêu vân lai lịch chẳng lẽ tại ngày này phong vương trong nước còn có luận võ hoàng thế lực càng cường đại hơn cá nhân hoặc thế lực sao thiên phong vương quốc xuất hiện một vị lạ lẫm võ hoàng chuyện này chỉ ở bọn hắn những n à y võ hoàng trong thế lực chuyên gia còn lại võ giả cũng không hiểu rõ tình hình đây cũng là bọn hắn nghi hoặc trần nhàn n ư ợ n g bộ nguyên nhân ta đến từ phương nào thế lực không phải ngươi có tư cách biết được tiêu vân hai mắt khắc hở lạnh lùng mở miệng nói. thật sự là quá phép lối tiêu vân mặc dù là thiên tài thiên tài có chính mình nông n e n bọn hắn có thể hiểu được nhưng ở bọn hắn xem ra tiêu vân dù sao cũng là chưa thành lớn lên thiên tài còn chưa có tư cách không đem trần gia để vào mắt h ắ n dạng này khiêu khích trần gia uy nghiêm trần nhàn không bạo tẩu mới là không bình thường không ít người đã dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem tiêu vân quả nhiên trần nhàn đang nghe câu nói này đằng sau sắc mặt tái nhuận song quyền nắm chặt hận không thể đem tiêu vân xé nát mới có thể lắng lại trong lòng của hắn căm giận bút trời thân là cựu phẩm võ vương cương giả thiên phong vương quốc ngũ đại võ hoàng thế lực trên mặt nội người cầm quyền mặc kệ đi tới chỗ nào hắn đều là vạn chúng chú mục tồn tại không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nho nhỏ võ sư làm đục cái này khiến hắn làm sao nhịn đến bên dưới khẩu khí này trần nhàn l ử a giận cho dù là cách xa mười mấy mét tiêu vân cũng tin h tưởng cảm giác được bất quá hắn không thèm để ý chút nào ngược lại tiếp tục đâm kích nói ngươi muốn ra tay với ta chỉ sợ tại ngươi xuất thủ một khắc này ngươi liền sẽ phơi thây tại chỗ không tin ngươi có thể thử một chút dũng người trẻ tuổi này quá dũng cũng dám uy hiếp trần nhàn đây không phải đem trần nhàn vào chỗ chết đất tội không cho mình lửa tiêu vân không có sợ hai thái độ cùng lý do thoái thác để trần nhàn tìm về một tia lý trí tại làm rõ tiêu vân nội tình trước đó hắn không nên tùy tiện xuất thủ có lẽ đúng như tiêu vân lời nói chỉ cần hắn vừa ra tay liền sẽ lập tức phơi thây tại chỗ g i ấ u ở chỗ tối lạ lâm võ hoàng từ đầu đến cuối giống một cây gai một dạng vững vàng vào trần nhàn trong lòng khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ trần nhàn nhìn chằm chằm tiêu vân nhìn một hồi đem tức giận đẻ xuống quay người mang theo trần ra đám người đi hướng khu vực khác tu trình may mả khu vực trung tâm coi như tương đối rộng mở cũng không sợ chiếm được mặt khác võ hoàng thế lực địa bản gây nên không cần thiết tr trần nhàn vậy mà bởi vì tiêu vân một câu liền nội bộ đây là đám người làm sao cũng không có nghĩ tới kết cục đối với trần nhàn kết quả xử lý biết được chân tướng gió ngạo cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao trần nhàn làm trần gia gia chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu hắn hiện tại có lẽ đã phát động trần gia thế lực toàn lực thẩm tra tiêu vân lai lịch nếu là tiêu vân phía sau thật là vị kia lạ l ắ m võ hoàng vậy hôm nay hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua coi như là bán vị kia võ hoàng một bộ mặt nếu không phải phấn thân toái cốt hạ tràng đối với tiêu vân tới nói đều là nhẹ có lẽ chỉ có để tiêu vân sinh không bằng chết mới có thể lắng lại trần nhàn lựa g i n đối với trần nhàn ý nghĩ tiêu vân đã đoán được một hai đơn giản chính là muốn trả thù hắn hiện tại liền nhìn trần nhàn đến cùng có hay không lá gan địa giảm hướng mình xuất thủ Trưng đoàn ra ngõ hẹp. Trưng đoàn ra ngõ hẹp. Kế thiên phong vương thất, Trần Tông, Tông tạ tục thiên Mặt trời lặn phía tây, thiên hàng dây núi mê vụ cũng đã dần dần tiêu tán, mịt thanh trở thủy ra ra ra ra mươi mươi vương đoàn ngõ đoàn ngõ phong đằng Sơn Linh Vân cùng hàng núi. lặn hàng núi cũng dần dần quang dần dần trở nên rõ ràng. Đây là phỉ thủy bí cảnh hai hẹp. hai hẹp. Kháo phía phỉ sau, cửa ra na, xông đi lăm lăm mê mở mở lục là đã Đây vào vào rõ Kế vụ dây dây bí t h a n h q u a n khu vực t đó nông g đập vừng đỏ ạ chi quang dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh hóa thành một cánh hai trượng môn hộ hiện hiện ở trước mặt mọi người phỉ thúy bí cảnh lối vào mở ra lấy mũ đại võ hoàng thế lực thành viên cầm đầu đám người một cái tiếp theo một cái tiến vào phỉ thúy bí cảnh tiêu vân đi theo đại bộ đội người đi tại phía sau cùng xuyên qua hắc cám thâm thúy thông đạo phía trước loáng thoáng chuyển đến một đạo yếu ớt ánh sáng tiêu vân đi theo đám người xuyên qua tầng này màn sáng màu trắng rửa sạch hận trời xoáy địa c h u y ể n đợi đến tiêu vân kịp phản ứng thời khắc hắn người đã ở một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy đây chính là phỉ thúy bí cảnh nội bộ sao thật đúng là có động thiên khác tiêu vân cảm thán nói nếu không phải biết được chính mình giờ phút này thân ở phỉ thúy bí cảnh tiêu vân còn tưởng rằng mình bị truyền tống đến thiên hàng dây núi mảnh rừng rậm nguyên thủy này rộng lớn vô ngần tiêu vân phỏng đoán những người khác hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác nhau tiêu vân phỏng đoán những người h á c hẳn là bị truyền tống đến địa p h ư n g khác nhau tiêu vân đối với phỉ th n g ầ n đầu nhìn một chút thái dương lúc này mới phát hiện bí cảnh nội bộ thời gian cùng bên ngoài khác biệt tại hắn tiến vào bí cảnh lúc đã là đêm tối nhưng bây giờ bí cảnh nội bộ lại là sáng sớm thái dương vừa mới từ phương đông dâng lên tiêu vân suy tư một lát nếu mình bây giờ cũng không biết nên đi phương hướng nào đi không bằng liền hướng phía mặt trời mọc phương hướng đi thôi tiêu vân một đường hướng đông đi tiếp cận hai canh giờ sửng sốt không có đi ra khỏi rừng rậm càng là ngay cả một bóng người đều không có trông thấy ngay tại tiêu vân nghi hoặc chính mình có phải hay không đi nhầm phương hướng thời điểm cách đó không xa xuất hiện một bóng người đạo nhân ảnh k i a từ xa mà đến gần hướng phía tiêu vân vị trí đi tới tiêu vân trinh cứ thế tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn chằm chặp hướng mình đi tới thân ảnh đó là hắn hận không thể đem nghiền xương thành cho người hàn phong thật đúng là h o à n gia ngõ hẹp vốn cho rằng còn muốn vất v ả chính mình đi tìm hắn không nghĩ tới hàn phong vậy mà đưa cửa xem ra ngay cả lão tiên h cũng đang giúp hắn vận mệnh để hắn cùng hàn phong sớm gặp nhau tiêu vân ánh mắt băng lãnh thể nội linh lực p h o n trào phía sau chu tiên kiếm cũng cảm nhận được chủ nhân xác ý ông ông ông tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ đối địch đưa tay chính là một kích hướng phía hàn phong phương hướng đánh tới đột nhiên xuất hiện thế công để hàn phong có chút có chút không nghĩ ra thân hình hơi nghiêng b ạ o hiểm đ ị a tránh thoát tiêu vân công kích một cách này nếu không phải mình phản ứng rất nhanh sợ rằng sẽ bị trọng thương đắng giận hắn chỉ là muốn hỏi t h ă m đường không nghĩ đến người này cũng dám đánh lén mình không thể tha thứ hắn đã có đường đến c h ỗ chết hàn phong nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu vân lạnh l ù g nói huynh đệ n g ư ơ i ta không oán không cừu ngươi vì sao muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy tiêu vân cười lạnh một tiếng hai mắt lộ ra tràn đầy hận ý chấm rãi mở miệng, không xem ra ngươi đã quên ta là ai tại hàn phong ánh mắt nghi hoặc bên dưới tiêu vân từ từ lấy xuống khẩu trang một tấm khuôn mặt quen thuộc ánh vào hàn phong trong mắt là ngươi hàn phong trong nháy mắt con ngươi co rụt lại lúc này mới nhớ tới n g u y ê n lai là bị chính mình phế bỏ tu vi tiêu ra thiếu ra cho nên ngươi là tới tìm ta báo thủ hàn phong cười khẩy nói đối với tiêu vân hắn căn bản cũng không để vào mắt đã từng thủ hạ bại tướng tại dưới tay mình một chiêu đều đi không xuống mặc dù không biết hắn cũng không hiểu biết bị đường nào người cứu được đồng thời còn thu được không tưởng tượng được cơ duyên dù sao từ vừa mới tiêu vân lúc xuất thủ triển lộ khí tức đến xem tiêu vân thế nhưng là thực sự cựu phẩm võ sư hai tháng trước tiêu vân bị chính mình phế bỏ lúc bất quá là nho nhỏ nhất phẩm võ sư bây giờ gặp lại khí tức của hắn đã phát sinh nghiêng trời l ệ c đất nếu không phải khuôn mặt quen thuộc kia h à n phong thật đúng là không thể tin được đây là đã từng tiêu vân mặc dù cũng không hiểu biết tiêu vân từ nơi nào thu được cơ duyên đồng thời trong thời gian ngắn như vậy đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này so với chính mình đều cao hơn chừng năm cái tiểu cảnh giới nhưng thì tính sao hắn cũng không phải chưa từng rết cựu phẩm võ sư chết ở trong tay hắn cựu phẩm võ sư hai cánh tay đều đến không hết chỉ là tiêu vân còn không đáng được bản thân để vào mắt hôm nay ngươi hẳn phải chết tiêu vân ánh mắt l a n g lệ ngữ khí kiên quyết vừa dứt lời chu tiên kiếm liền cảm nhận được chủ nhân triệu hoán từ tiêu vân phía sau vỏ kiếm bay đến tiêu vân trong tay chu tiên kiếm ra phong vân b i ế n sắc trận trận cùng phong hướng về hàn phong phương hướng cuộc tới trong bầu trời mây đen quần quận cuộn sấm xét văng dội trong toàn bộ bí cảnh linh khí đều tựa hồ bắt đầu bạo tẩu tại chu tiên kiếm hàn phong sắc mặt ngốc trệ t ừ trong miệng khó khăn phun ra hai chữ cái này khủng bố đến làm hắn tâm hồn run dậy khí t ứ c chứ đế binh còn có thể là cái gì tiêu vân lạnh lùng nói hôm nay lợi dụng cái này chu tiên kiếm chém ngươi ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đế binh sao ngắn ngủi thất thần sau hàn phong giơ tay lên một cái liền từ trong nhẫn chữ vật triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu đỏ n g ỏ m cùng chu tiên kiếm khí tức nội liêm khác biệt thanh này trường kiếm màu đỏ n g ỏ m vừa xuất hiện hàn phong quanh thân hiện hóa ra một mảnh núi thây biển máu vô số diện mục quái vật dữ tợn từ trong huyết hải bỏ lên đứng sừng sững ở hải hàn phong thái dương che kín mồ hôi dịn lấy tu vi hiện tại của hắn sử dụng đế binh hay là quá mức miễn cưỡng vẹn vẹn chỉ là triệu h o à n đế binh liền đã hao phí trong cơ thể hắn một phần ba linh khí hắn chỉ có một chiêu cơ hội trong vòng một chiêu nhất định phải đem tiêu vân triệt để tại thế gian này gạt bỏ hàn phong cầm trong tay đế binh tu la huyết kiếm toàn thân linh lực d ó t vào trong đó tu la huyết kiếm thân kiếm tách ra khiếp người huyết quang không gian xung quanh cực c h ấ n t u y theo vô tận huyết quang đột nhiên hướng về phía trước bộ tới mang theo một cỗ thế không thể đỡ uy lực muốn đem phía trước hết thể tồn tại trong b i cố này hủy thiên diệt địa khí tức cũng không có để tiêu vân cảm thấy một tia sợ hãi ngược lại còn có vẻ hưng p h ấ n đây cũng là hàn phong một kích toàn lực một kích này đằng sau hàn phong linh lực sẽ triệt để khâu k i ệ t khi đó hắn đem tự tay chém giết hàn phong tiêu vân suy nghĩ khái động chu tiên kiếm dẫn động trên bầu trời lôi đ ỉ n h vô số lôi đ ỉ n h hóa thành một đầu màu trắng c ự long há miệng đem tu la ma kiếm thả ra huyết quang thôn phệ hầu như không còn lôi đ ỉ n h c h i lực là hết thể tả túy khắc tinh tu la huyết quang tại chu tiên kiếm biến thành lôi đình cự long trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích chương hai mươi sau đánh cược một lần chương hai mươi sau đánh c lôi đ ỉ n h cự long thế công cũng không có bởi vì thôn vệ tu la huyết quang mà đình chỉ ngược lại sĩ khí càng tăng lên lấy một cô thế không thể đỡ khí thế hướng phía hàn phong phương hướng phóng đi thân dòng t r h ỗ đến không gian chung quanh tựa như vải vóc bình thường từ giữa đó bị nạnh sinh sinh địa xe rách không có gì sánh kịp cảm giác gác bách để hàn phong thân thể từ trên bản năng cảm thấy sợ hãi trận này đế binh quyết đấu hắn thua thua rất triệt đề vừa mới một cái kia đã hao hết hắn tất cả linh lực hắn giờ phút này đã tinh bị lựa tẫn vô lực lại ngăn cản lôi đình cự long xâm nhập không hắn không thể chết hắn không cam tâm hàn phong ánh mắt hung ác một ngụm tinh huyết phun tại tu la huyết kiếm bên trên nguyên bản đảm đạm vô quang thân kiếm lại một lần nữa bắn ra huyết sắc ánh s á n g bang bang bang tu la huyết kiếm thân kiếm rung động huyết quang h ư n g h ự c từ hàn phong trong tay bay ra hóa thành một đạo xì mang hướng về lôi đ ỉ n h cự long đầu lâu bộ tới kiếm mang t r ù n g thiên không nhìn thế gian hết thể trở ngại giống như là muốn đem lôi đ ỉ n h cự long triệt để chém chết lôi đ ỉ n h cự long cùng kiếm khí màu đỏ ngòm quấn quýt lấy nhau cự long thôn phệ kiếm mang kiếm mang sẽ rách cự lóng không ai ngừng hay ngay tại cả hai đánh khó bỏ khó phân thời khắc tiêu v đặt trên quần quận lôi đình đón vua tận huyết quang một kiếm c h ạ m tại tu la huyết kiếm phía trên giờ khác này là hai kiện đế binh lần thứ nhất đúng nghĩa va chạm kết quả rõ ràng tu la huyết kiếm không địch lại chu tiên kiếm bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện ở hàn phong trước người nhìn kỹ huyết s á c trên thân kiếm ẩn lẫn xuất hiện mấy c h ụ c đạo nhỏ xíu vết rách hàn phong ngươi bại tiêu vân đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn c h ẳ m c h ẳ m bởi vì linh lực hao hết tinh huyết hao tổn suy yếu quỳ giảm xuống hàn phong hàn phong sắc mặt trắng bệnh toàn thân nhuấn máu đế binh và trạm sinh ra dư h u không phải người bình thường có thể tiếp nhận mà lại chu mặc dù đại bộ phận uy lực bị tu la huyết kiếm đ ỡ được cái này còn sót lại một phần lực lượng lại làm cho hắn bản thân bị trọng thương vì cái gì vì cái gì ngươi làm mạnh như vậy ta không tin hàn phong hai mắt đỏ lên chăm chú nhìn chằm chằm phụ treo ở không trung tiêu vân cắn răng nghiến lợi quát tầm lên hắn đến bây giờ còn là không thể tin được đã từng bị hắn g i ẫ m tại dưới chân tiêu vân bây giờ lại dễ dàng đánh bại hắn còn có hai kiện đế binh va chạm hắn tu la huyết kiếm vì sao tại tiêu vân chu tiên kiếm trước mặt không chịu được một kích như vậy phản phất tu la huyết kiếm là một thanh giả đế binh kỳ thật không trách hàn phong nghĩ mãi mà không rõ mỗi một kiện đế binh đều là cực kỳ cường đại giữa lẫn nhau t r ê n l ệ n h cũng là cực nhỏ đế binh quyết đấu nó chân chính tính quyết định nhân tố hay là người sử dụng bản nhân người sử dụng càng mạnh có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh trái lại cũng thế hàn phong cùng tiêu vân thực lực trước mắt t r ê n l ệ n h cũng không lớn dù cho tiêu vân hơi thắng hàn phong một bậc cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng hai người sử dụng đế binh lúc chỗ phong thích ra lực lượng lại là một cái trên trời một cái dưới đất truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì chu tiên kiếm không hề chỉ, chỉ là một kiện đế binh mà là bốn kiện đế binh đồng thời đơn thuần phẩm chất chu tiên kiếm phẩm chất cũng là vượt qua tu la huyết kiếm trước đó, dạ vũ nói tới đơn độc một thanh chu tiên kiếm phẩm chất miễn cưỡng chỉ có thể đạt tới đế binh tiêu chuẩn bất quá chỉ là khiêm tốn hàn phong đối mặt nhưng thật ra là bốn kiện đế binh hơn nữa còn là bốn kiện phẩm chất cực cao đế binh hàn phong thua không a n hàn phong không cam l ò n g tiêu vân cũng không thèm để ý hắn hiện tại chỉ muốn đem hàn phong triệt để gạt bỏ lấy cảm thấy an ủi tiêu ra đám người trên trời có linh thiêng nhìn xem mang theo vô tận s á c ý từng bước một hướng về chính mình đi tới tiêu vân hàn phong sợ hắn biết tiêu vân muốn giết hắn nhưng hắn không muốn chết hắn còn có nhiều như vậy nữ nhân còn không có tốt tốt hưởng thụ hắn hắn không muốn chết hắn không muốn chết ta nếu tiêu vân muốn giết hắn vậy hắn cũng sẽ không để tiêu vân tốt hơn hàn phong nhắm mắt lại hô hoán trong đầu cái tia đạo tựa hồ ngay tại ngủ say thân ảnh màu đen mặc nghiệm một câu ta đáp ứng ngươi yêu cầu quả nhiên quỷ dị thân ảnh màu đen đang nghe hàn phong câu nói này lúc lập tức mở ra cặp tiêu màu đỏ tươi hai mắt phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười ta liền biết sẽ có một ngày này quỷ dị thanh âm của bóng đen so với đến từ ác quỷ của địa ngục còn muốn khàn giọng đáng sợ như bị kịch độc rèn luyện qua gai độc đâm vào hàn phong linh hồn đạo này quỷ dị bóng đen chính là để lần thứ nhất nhìn thấy hàn phong thời điểm hắn liền sinh ra đoạt xá hàn phong suy nghĩ nếu là hắn có thể đoạt xá hàn phong không chỉ có thể sống thêm một lần mà lại có lẽ còn có cơ hội đụng chạm đến hắn đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm linh hồn của hắn lại cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm hắn có dự cảm nếu là hắn thật làm như vậy có lẽ sẽ lập tức hồn phi phách tán rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hóa thành lao ra ra xuất hiện tại hàn phong bên người trợ giúp hắn cuộc thời cũng từng bước một trưởng thành nhiều lần nếm thử cùng tìm tòi đằng sau hắn hiểu được chủ động đoạt xá hàn phong tuyệt đối sẽ bị cái tia đạo khí tức nguy hiểm tại chỗ chấn sát nhưng nếu là hàn phong tự nguyện bị hắn đoạt x Quả nhiên, n h k ô trước hôm nay hàn phong xưa nay sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ chủ động từ bỏ đối với thân thể hoàn toàn khống chế để một cái vốn là lòng mang ý đồ xấu linh hồn dung nhập thân thể của mình mà lại từ đối với sợ hãi tử vong hắn thật nguyện ý bị quỷ dị bóng đen đoạt xá nhưng mà đoạt xá không phải một kiện chuyện đơn giản hàn phong còn có một chút hy vọng sống hai cái linh hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể bên trong một cái tất nhiên sẽ bị một cái khác t h ô n vệ giữa hai bên chỉ có thể có một cái bên thắng hàn phong linh hồn cũng không nhất định sẽ bị t h ô n vệ có lẽ sẽ trái lại thôn vệ cái kia đạo quỷ dị bóng đen đến lúc đó hắn cũng sẽ kế thừa quỷ dị bóng đen ký ức cùng toàn bộ lực lượng nhưng cái này cũng chỉ có một nửa xác suất một nửa khác sát xuất thì là quỷ dị bóng đen đem hàn phong linh hồn hoàn toàn thốn p h ệ đồng thời triệt để khống chế hàn phong thân thể cũng kế thừa hàn phong trên thân cái kia khổng lồ khí v ậ n nhưng bất kể như thế nào hàn phong đều phải đánh cược một lần không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ bị tiêu vân nghiền xương thành cho đánh cược một lần chí ít còn có hy vọng sống sót nếu là thật bị tiêu vân giết chết vậy mình liền thật cái gì cũng mất chương hai mươi bảy ra sân liền lĩnh cơm hộp lao r a ra chương hai mươi bảy ra gia sân liền lĩnh cơm hộp lao g a ra, ra quỷ dị bóng đen khi lấy được hàn phong cho phép đằng sau tạm thời tiếp quản hàn phong thân thể hắn vừa mới cùng hàn phong đ lại tiến hành đoạt xa công việc kiệt, kiệt kiệt nguyên bản khí tức h ề vải hàn phong đột nhiên cười một tiếng thê lương đáng sợ phản phất là đến từ cựu ư u địa ngục ma âm đối mặt đột nhiên chuyển biến hàn phong để tiêu vân cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm cực tốc lui lại nguyên bản quỳ dạp xuống đất hàn phong chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy ngước mắt ở giữa lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi trên khuôn mặt tái nhợt vằn vẹn t i ê u máu cả người làm máu quần áo tạ tơi giống như mới vừa từ trong địa ngục leo đến nhân da nát quỷ âm trầm khủng bố để cho người ta cảm thấy khó chịu tiêu vân n h i u nhiễu mày nhớ tới dạ vũ lời nói quả nhiên hắn còn chưa kịp giết hàn phong hiện tại lại ngoài ý muốn nổi lên t i ể u tử ngươi đang tìm cái chết hàn phong trong miệng phát ra một đạo thanh â m khẳng h à n nguyên bản nằm trên mặt đất đảm đạm không ánh sáng tu la huyết kiếm tại hàn phong triệu hắn bên d ư ớ i trở lại hàn phong trong tay bắn ra so vừa mới còn muốn nồng đậm huyết sắc ánh sáng lao bằng hưu chúng ta lại một lần nữa kể vai chiến đấu hàn phong tay trái vuốt ve huyết sắc thân kiếm trong miệng lầm bầm tu la huyết kiếm bong n o n g chấn động dường như đối với chủ nhân giảng thuật hắn vừa mới nhận ý khuất mang theo từng tia từng tia rất nhỏ vết rách thân kiếm phát ra thương thương thương thanh nhâm hàn phong toàn thân d ũ n g động linh lực màu đỏ ngòm nguyên bản tóc dài màu đ e n cũng từng chút từng chút hóa thành màu đỏ như máu một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phong thích ẩn ẩn vượt qua mảnh bí cảnh này mức cực hạn có thể chịu đựng Trễ đến sinh biến tiêu vân biết hiện tại nên xử x u ấ t đòn sát thủ thời điểm ai biết lại mang xuống lại sẽ phát sinh một chút biến cố đâu tiêu vân tâm niệm khé động chu tiến bay lên bầu trời toàn thân bắn ra bạch quáng ba đạo lưu quàng từ chu tiên tiêu vân vung ra một tấm trận đ ồ trực tiếp đem hàn phong chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ chu tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm h ã n tiên kiếm thụ chu tiên trận đồ triệu h á n bay đến riêng phần mình muốn c h ấ n thủ phước vị chu tiên kiếm trận thành hàn phong m ộ n phía tại thời khắc này hóa thành vô biên sát phạt lĩnh vực hàn phong khuôn mặt sợ hãi vừa mới không ai bị nổi h á n giờ phút này toàn thân cao thấp tế bào không bị khống chế phát r u n tứ chi dã rời đến không cách nào khống chế đây là đây rốt cuộc là đây rốt cuộc là trận pháp gì hàn phong thân thể có chút phát dun hai tay mỗi một tiết đốt ngón tay đều xâm bạch một mảnh hắng Kiếp một một nhưng hôm nay hắn lại tại một cái tu vi vẹn vẹn chỉ có cựu phẩm võ sư tiểu bối trên thân gặp được khủng bố như thế đại trận đây là do bốn thành phẩm chất cực cao đế binh bảo kiếm tạo thành t r ậ t pháp cũng là hắn chưa bao giờ được chứng kiến đại trận vẹn vẹn chỉ là do một tên cựu phẩm võ sư thi triển liền để hắn cảm giác đến sợ hai thật sâu nếu là hắn hay là võ đế thực lực tự nhiên không sợ nhưng là bây giờ hắn tại hàn phong trong thân thể tứ phẩm võ sư thực lực có thể vận dụng lực lượng ít đến thương cảm làm sao có thể dung chuyển khủng bố như thế lại trợn xem ra người trước mặt này là nhất định phải giết hàn phong hắn hiện tại cùng hàn phong là một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục hàn phong nếu là chết hắn cũng nhất định sẽ chết hắn hôm nay chỉ có vận dụng tiếp t r ư ớ c nội tình mới có thể tại tiêu vân trong tay thu hoạch được một chút hy vọng sống Bát phẩm võ hoàng. võ cho đến hàn phong trên người tu vi tăng vọt đến cựu phẩm võ hoàng thời điểm trên người hắn tinh huyết đã sắp khô kiệt cả người như là một bộ khô các thi thể chỉ có trên thân thả ra khí tức cường đại mới có thể chứng minh hắn còn sống đây là nhiên huyết cấm thuật cũng là t h í thiên võ đế trước mắt có khả năng thi triển thủ đoạn mạnh nhất nhưng nó đại giới cực lớn cần thiêu đốt tự thân chín thành chín tinh huyết đổi lấy tu vi thời gian ngắn tăng vọt nhưng mà loại trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục ba mươi hơi thở cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại ba mươi hơi thở bên trong kết thúc chiến đấu nếu không ba mươi hơi thở qua đi thân tử đạo tiêu hết cách xoay chuyển Thí thiên võ đế một hơi cũng không dám chỉ h o á n cầm trong tay tu la huyết kiếm bổ về phía tuyệt tiên kiếm phương vị nhưng mà kiếm khí màu đỏ n g ỏ m như là bùn c h ì miệt b cả vô thanh vô tức làm sao có thể thí thiên võ đế hai tay phát run khó có thể tin đây chính là đ ỉ n h phong võ hoàng m ộ t k í c h hay là chính mình sử dụng đế binh chỗ chém ra một kiếm uy lực của nó không kém chút nào võ tông c h i lực vậy mà tại trong đại trận này không nổi lên được một tia gợn sóng nhưng hắn đã không có thời gian suy tư một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí màu đỏ ngọc hướng về chu tiên kiếm trận bốn cái phương hướng khác nhau bổ tới ngắn ủi trong mười hơi liên tiếp chém ra tiếp cận mấy trăm đ chu tiên kiếm trận sừng sững bất động mấy trăm đạo kiếm mang đá chìm n ấ y biển trong nháy mắt chu tiên kiếm trận hồng quăng nổi lên bốn phía trong trận cắt bay đá chạy sắt khí nghiêm nghị vô số kiếm ảnh hướng về thí thiên võ đế đánh tới thí thiên võ đế tê cả ra đầu cầm trong tay tu la ma kiếm bị động phòng ngự nhưng mà bất quá một hơi thời gian quanh người hắn phòng ngự liền bị kiếm ảnh xe rách kiếm khí cũng theo đó tiến vào trong cơ thể của hắn đem hắn từ bên trong ra ngoài xoắn nát a sáu a sáu hàn phong trong miệng đồng thời phát ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đạo hơi khản giọng tiếng rên gì hiển nhiên là đến từ thí thiên linh hồn của hắn dẫn đầu bị chu tiên kiếm sát khí xoắn nát cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết đúng là hắn sau cùng di ngôn theo thí thiên võ đế tiêu tán hàn phong cũng một lần nữa thu được thân thể trưởng không quyền nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng linh hồn cùng thân thể bị đồng bộ xé rách thống khổ để hắn nhịn không được phát ra kêu gen dường như không muốn để cho hắn như vậy nhanh chết đi chu tiên kiếm khí tại thân thể của hắn cùng trong linh hồn tán loạn cực hạn chỗ đau để hắn s o n g đồng co rúm lại một nước ngay cả kêu gen khí lực đều một tia không dư thừa dòng g ã nửa canh giờ hàn phong không biết bị hành hạ bao nhiêu lần thân thể cùng linh hồn tại sẽ rá dường như cảm giác đã đem hàn phong d ậ y vò đến không sai bị lắm tiêu vân mới đối hàn phong việc c á c làm già sau cùng thẩm phán chu tiên kiếm khí đem hàn phong thân thể cùng linh hồn triệt để xoắn á t cái này cũng liền mang ý nghĩa hàn phong triệt để đã chết đi không có trên thế gian lưu lại một tia vết tích cha mẹ vân nhi đã chính tay đầm cử nhân tiêu vân khỏe mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ giờ k h ắ c này nội tâm của hắn cửu hận theo đại thủ đến báo đã tan thành mây khói giờ k h ắ c này nội tâm của hắn triệt để thoải mái chương hai mươi tám tôm tép lại nhép chương hai mươi tám tôm tép lại nhép tùy theo hàn phong đem chu tiên kiếm hình thu hồi Chu tiêu vân chậm t l rãi mở miệng lẩm bẩm đạo cái này phỉ thúy bí cảnh khắp nơi lộ ra quỳ dị rộng lớn rừng rậm nguyên thủy phảng vất không có cuối cùng tiêu vân hướng phía rừng rậm phương đông hướng đi thời gian rất lâu rốt c u c gặp được một phương hồ nước nước hồ xanh lam sóng nước lấp loáng làm cho cả hồ nước như là một viên bạo thạch màu lam khảm nạm tại mênh mông trên đại địa cho người ta một loại khác mỹ cảm phản phất đặt mình vào nhân gian thiên cảnh mảnh hồ nước này chu vi lấy không ít người chủ yếu vẫn là ngũ đại võ hoàng thế lực thành viên xem bộ dáng là đã sớm địa t r ở ở chỗ này xem ra bọn hắn đối với phỉ thúy bí cảnh h i ể u rõ rất sâu về phần giống hắn dạng này tìm vận may tới chỗ này tán tu cũng chỉ có giải rác mấy người những người này ở đây cùng một chỗ báo đoàn sửa ấm tạm thời kết minh lại có người tới không biết có phải hay không là tán tu a người này nhìn giống như có chút quen thuộc hay a là hắn hắn không phải cái tia đ u i đến trần gia gia chủ không dám hoàn thù ngoan nhân sao có trò hay để nhìn Trần ra một ra người đang nghe đám người đám đám đàm lúc u ậ n l sắc mặt tái nhuận, đó ặ c trước cũng Lúc biệt là trần Nhàm, làm trần ra thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, trước mắt cũng là đám người hệ trần trần thế trẻ nhất, mắt là làm là này ra đầu. nham, mạnh dẫn đám đ tiêu vân nhục nhã bọn hắn trần gia lúc hắn liền đứng tại phụ thân của hắn trần nhàn bên người đối mặt tiêu vân khiêu khích hắn vốn định trực tiếp xuất thủ cho tiêu vân một chút giáo hấn để tiêu vân vì mình hành động trả giá đ ắ t nhưng mà lại bị phụ thân của hắn để lại thoáng suy nghĩ một phen hắn biết phía sau nguyên nhân phụ thân là kiềm kỵ tên kia xa lạ võ hoàng cường giả sợ tiêu vân phía sau chỗ dựa chính là người kia cho nên không dám tùy tiện xuất thủ nhưng bây giờ bọn hắn những người này thân ở phỉ thúy bí cảnh vị tiết lạ lẫm võ hoàng uy hiếp đã không tồn tại nữa dù sao m ả n h bí cảnh này chỉ cho phép võ vương phía dưới võ giả t i ế n bảo cái này cũng liền mang ý nghĩa tiêu vân phía sau mặc kệ có hay không cậy vào lần này hắn đều là chính mình trước đó đối với trần gia khiêu khích trả giá đắt nghĩ tới đây trần nham đứng người lên hướng phía tiêu vân phương hướng đi đến tiểu tử ngươi không nên tới tới đây trần nham nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu vân mở miệng nói kẻ đến không thiện tiêu vân hồi đỗi nói ngươi là vị nào trần nham bị tiêu vân lời nói trọc giận quắt tiểu tử ngươi một chết trần nham giờ phút này hận không thể sẽ tiêu vân vừa mới tiêu vân thái độ rõ ràng là tại không nhìn hắn toàn bộ vương đô có ai không biết hắn trần nham danh hảo làm trần gia thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài cho tới nay bị xem như đ ờ i tiếp theo gia chủ bồi dưỡng h ắ n tự nhiên là không gì sánh được t i ê u ngạo cùng tự phụ nhưng vừa vặn tiêu vân vậy mà tại hỏi hắn là ai hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt đây không phải thỏa thỏa đang đánh mặt của hắn sao hôm nay nếu là hắn không cho tiêu vân một chút giáo hấn vậy hắn còn mặt mũi nào mặt tự xưng là trần gia thiên tài một thanh trường đao màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn đao mang trung tiên chém thẳng xuống muốn đem tiêu vân triệt để chém g i ế t tiêu vân mặt không đổi sắc trở tay linh lực hội tụ đánh ra một trường đem ngập trời đao mang tại chỗ c h ấ n áp chu tiên kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém về phía trần nham kiếm quang nhanh chóng trần nham trả lại tới kịp phản ứng liền bị đánh bay miệng phun màu tươi té xịu trên đất lập tức phân cao thấp t hiện trường một mảnh xôn xao tên này thiếu niên che mặt vậy mà như thế tùy tiện liền đánh bại trần nham cùng là cựu phẩm võ sư trần nham trong tay hắn kiên chỉ vẹn vẹn chỉ kiên trì hai chiêu, liền cấp tốc bị thua. Cái này khiến đám khiến người này không thể không một lần nữa xem kỹ thể một xem vâng ị bị này thiếu niên mặt. Hắn đến cùng sư thừa người nào, đến cùng xuất tử phương nào thế lực. Gặp Trần Nham thiếu trẻ mặt. thừa suất tử thế tiêu Gặp lực. sư v đánh bay, Trần bay, ư người, thương ờ i đi lập lo lắng là tức Trần xét Trần nham thương thế.、Còn、tốt, chỉ là té bất tỉnh, Còn chỉ cũng đến Nham bên Nham xem không có bọn ị thương、nặng. Trần ra đám người thở dài một hơi, còn tốt, Trần hơi, Nham đại ca không chuyện không, người nặng. còn Vàng gì. ra ca ra đám đại dài có xảy b hắn không thể thừa nhận ra chủ đại nhân lựa giận nhưng trần nham bại trong lúc nhất thời còn vẫn chưa tỉnh lại cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trần gia sẽ không có có thể cố gắng đoạt sau đó xuất hiện cơ duyên thiếu niên này các người có ai biết thân phận của hắn sao kháo sơn tông trụ sở một tên khuôn mặt thu kệ thiếu niên hỏi vương đảng sư minh chúng ta không biết cái này kỳ quái thiên phong vương quốc khi nào xuất hiện bậc thiên tài này hắn vậy mà tuyệt không biết được đồng dạng nghi vấn không chỉ là vương đảng hữu mặt khác tam đại võ hoàng thế lực người thừa kế cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên vậy mà như thế cường thế trần nhang bọn hắn những n à y là không thể quen thuộc hơn nữa dù sao cùng là võ hoàng thế lực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất bọn chúng giữa lẫn nhau vẫn âm thầm đọc sức bình thường cũng nhiều có lời b ả n trần nham thực lực cho tới nay đều là cùng bọn hắn mấy người tương xứng nếu vị này thiếu niên che mặt có thể dễ dàng như vậy đánh bại trần nham vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa bọn hắn trong tay hắn cũng sống không qua mấy chiêu vương đằng đi vào cùng hắn quen biết lang phong bên người hỏi lang minh ngươi có biết thiếu niên kia lai lịch lang phong lắc đầu vương đằng lại đem ánh mắt rời về phía gió ngạo tạ thiên hằng hai người đều lắc đầu biểu thị không biết tứ đại võ hoàng thế lực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất vì một cái không biết tên thiếu niên tụ tập cùng một chỗ lần này hóa r ồ ngao ta linh vân tông theo thường lệ chiếm một cái lang phong thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói ta kháo sơn tông cũng là vương đẳng đi theo phụ hòa nói thay thế gió ngạo t ạ thiên hằng cũng đi theo phụ hòa nói lúc đầu hóa r ồ ngao cũng chỉ có năm cái danh lệch mỗi lần tiến vào hóa r ồ ngao danh lệch đều là không có chút nào ngoại ý muốn bị bọn hắn ngũ đại võ hoàng thế lực nhật t ầ u chỉ bất quá lần này tựa hồ xuất hiện ngoại ý mới hóa d ầ ngao sắp xuất hiện nhưng trần nham hiện tại hay là hôn mê bất tỉnh sợ là trần gia lần này cần vô duyên hóa d ầ ngao vậy lần này danh n g ạ c h liền chống đi một cái bốn người đều mang tâm tư bọn hắn đều muốn đem danh n g ạ c h này chiếm thành của mình nhưng lại nhìn một chút xa xa tiêu vân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mọi người ở đây đều không quyết định chắc chắn được thời điểm từ trần gia bên kia đi tới một người hắn là trần gia gần với trần nham thiên tài cũng là trần nham đệ đệ trần minh ta trần gia nguyện cùng mấy vị liên thủ đem tên thiếu niên kia cầm xuống sau khi chuyện thành công ta trần gia nguyện cùng mấy v liên thủ đem tên thiếu n ê n kia cầm xuống sau khi n h n h c n g ta trần gia n g u y n ý chủ động từ bỏ lần này hóa dầu ngao cơ duyên g cười khẩy nói a các ngươi trần gia hiện tại cũng đã bị đá bị loại còn có cái gì tư cách cùng chúng ta đàm phán đối mặt vương đằng trào phúng trần minh nội tâm l ử a dẫn n g ú t trời nhưng là hắn vô lực phản bác hiện tại trần nham hôn mê bất tỉnh tu vi của hắn mặc dù tại trong đoàn người gần với trần nham nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thất phẩm võ sư đối mặt vương đằng vị này cựu phẩm võ sư trào phúng hắn g i ậ n mà không dám nói gì ba người khác mặc dù cũng không có giống vương đằng như thế trào phúng trần minh nhưng cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ chương hai mươi chín tiêu vân vân yêu chương hai mươi chín tiêu vân. vân yêu trần minh chút tiểu tâm tư kia thật sự là quá rõ ràng đơn giản là muốn coi bọn họ là đạo sứ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng mà bọn hắn những người này xuất thân từ võ hoàng thế lực cái nào không phải nhân tinh làm sao lại bởi vì trần m i n h trên miệng cái kia không biết cái gọi là chỗ tốt liền tùy tiện đối với tiêu vân xuất thủ đâu bọn hắn mới không có ngu như vậy không nói đến bốn người bọn họ một đối một căn bản không phải tiêu vân đối thủ liền xem như bốn chọn một cũng không nhất định có thể từ tiêu vân trên tay chiếm được chỗ tốt gì coi như thật thắng tiêu vân ngoại nhân cũng sẽ trò cười bọn hắn những n à y võ hoàng thế lực người thừa kế chính là một đám rượu lang gói cơm tại bọn hắn phỏng mới có thể đoán bên trong nếu là bọn họ bốn người cùng tiêu vân giao thủ kết quả sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương khiến người khác ngồi thu ngư ông thụ lợi đây là bọn hắn tuyệt không cho phép phát sinh tình huống hóa dầu ngao đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu có thể cho bọn hắn tại võ hoàng trên đường đi được càng thông thuận tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào bọn hắn cũng sẽ không giống trần nham ngu xuẩn như thế để cho mình không công bỏ lỡ như vậy trọng đại cơ duyên có lẽ bởi vì trần nham hành vi ngu xuẩn không cần bao nhiêu thời gian thiên phong vương quốc liền sẽ từ ngũ đại võ hoàng thế lực biến thành tứ đại võ hoàng thế lực cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì trần nham lần này cực kỳ không sáng suốt cử động gặp vương đằng bốn người không có chút nào muốn liên thủ ý tứ trần minh cũng không có mảy may biện pháp đành phải giận dữ rời đi trần minh sau khi đi tạ thiên hằng nhìn một chút ngay tại hồ nước đối diện tính tọa tiêu vân, mở miệng nói, trước ầ n gia a d đó chuyện phát sinh mặc dù vương đẳng tạ thiên hằng hai người tới chậm không có thưởng thức được tiêu vân nội đội trần gia ra chủ trần nhàn phấn khích hình ảnh nhưng vẫn là tại những tán tu kia trong đôi câu vài lời hiểu rõ đến cả sự kiện c h â n tướng dù sao nghĩ cũng không cần nghĩ trần nhàn hiện tại cũng đã phát động trần gia ở các nơi nhan tuyến toàn lực điều tra tiêu vân lai lịch nếu là tiêu vân vẹn vẹn chỉ là cáo mượn g o a i hùng như vậy trần gia l ử a giận sẽ để cho hắn chết không có chỗ trôn có lẽ trần nhàn đã thông chi trần gia võ hoàng lão tổ để hắn tại phỉ thúy ngoài bí cảnh hậu liền đợi đến tiêu vân đi ra coi như tiêu vân phía sau chỗ r ử a thật là một tôn võ hoàng có trần gia lão tổ ngăn trở hắn trần gia thu lại tiêu vân bất quá là giống nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản bất quá đây đều là chuyện sau đó tiêu vân sau cùng hạ tràng như thế nào cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm mọi người tại t r u n g quanh hồ ngồi xếp bằng sau mười hai canh giờ nguyên bản gió êm sóng lặng hồ nước lập tức trở nên sóng cả m á n h liệt cuốn lên một đạo lại một đạo sóng lớn nước hồ quay c u ồ n g sóng lớn một tầng lại một tầng địa trồng chất lên nhau cuối cùng hội tụ thành cao mấy chục mét thao thiên cự lãng hung hăng chụp về phía bờ hồ lui đi mau đột nhiên xuất hiện sóng lớn đánh một đám người trở tay không kịp nhất là đám tán tu kia bọn hắn đối với cái này phỉ thúy bí cảnh hiểu rõ có thể nói là gần như không đối mặt thao thao thiên cự lã di hình hóa vị bay đến đủ xa chỗ trốn tránh sóng lớn xâm nhập nhưng mà đám tán tu kia liền không có vận khí tốt như vậy lúc đầu tại cái này mười hai canh giờ trung lục lần lượt tục tới chỗ này tán tu bất quá cũng liền bốn mươi năm mươi người trận này sóng lớn liền để bọn hắn tổn thất một nửa nhân số còn lại một nửa cũng chỉ là khó khăn lâm tránh thoát thao thiên cự lãng dị thường chật vật trái lại ngũ đại võ hoàng thế lực thành viên cũng không có một người t ổ n thất bọn hắn vị trí đúng lúc là sóng lớn g ố c chết có thể nghĩ bọn hắn đối với p h ỉ thúy bí cảnh hiệu rõ là rất sâu thấy thế tiêu vân mấy cái lắc mình rơi xuống phong ngạo vị trí không coi ai ra gì ngồi bên dưới đối với tiêu vân vô lễ phong ngạo sắc mặt có chút không vui nhưng vẫn là cười tiến lên lên tiếng chào vị huynh đệ kia xin hỏi xưng hô như thế nào vân tiêu tiêu vân nhàn nhạt mở miệng hồi đáp vân tiêu phong ngạo cẩn thận hồi tưởng phát hiện trong ấn tượng của mình cũng không có vân tiêu người này mà lại toàn bộ tiên h phong trong vương quốc giống như cũng không có họ vân đại thế lực phong ngạo đem tiên h phong vương quốc võ vương thế lực quận toàn bộ vẫn là không thu hoạch được gì tùy theo phong ngạo lại lần nữa hỏi vân huynh đệ phong tư chất tuyệt không biết xuất từ phương nào thế lực không có thế lực tiêu vân lạnh lùng nói phong nạo cười cười t r e o k h ẹ o nói vân h u n h đệ thật biết nói đùa đối với tiêu vân lời nói phong nạo cũng không tin không có thế lực làm sao có thể không dựa vào đại thế lực duy trì vậy hắn tuổi còn trẻ là như thế nào tu luyện tới cựu phẩm võ sư lại từ nơi nào thu hoạch được cái này khổng lồn như thế tài nguyên tu luyện dù sao võ đạo một đường địa pháp tài lữ thiếu một thứ cũng không được cũng không đủ tài nguyên tu luyện làm sao có thể tại cái tuổi này tu luyện tới cựu phẩm võ sư về phần những tài nguyên tu luyện này tuyệt đại đa số đều nắm giữ tại bọn hắn những thế lực lớn này trong tay bình dân muốn tu luyện có thành tựu nhất định phải gia nhập bọn hắn những thế lực lớn này nếu không đến tiếp sau tài nguyên tu luyện lại nên từ đâu mà đến đem mấu chốt tài nguyên tu luyện nắm giữ ở trong tay đây cũng là bọn hắn những thế lực lớn này kéo dài không suy nguyên nhân mặc dù chợ có một chút thiên tài xuất hiện nhưng dù sao có ít căn bản là không có cách cải biến cố định cục diện tiêu vân một thân ngạo khí đối mặt bọn hắn những n à y võ hoàng thế lực không có một tia lòng kính sợ cái này thực sự không giống một kẻ tán tu nên có tư thái phong nạo suy tư một chút có lẽ tiêu vân cũng không muốn lộ ra lai lịch của mình sở dĩ phải nói mình không có thế lực thế lực sau l ư n g hắn tuyệt đối rất mạ g một i ê đoàn người vội vàng hướng nơi đó đi tới đang lúc bọn hắn cũng muốn giống tiêu vân tại khu vực này tìm một chỗ tòa hạn một thanh trường thường hướng về bọn hắn bắn thẳng đến mà đến đám người dọa đến nhau nhau lui lại thanh trường thương này cũng liền thẳng tắp đâm vào đám người trước người khu vực cũng không có một người vì vậy mà thụ thương không muốn chết liền rời đi nơi này vương đằng thanh nhâm tại những người này trong thai vang lên trong giọng nói mang theo ngạo mạn cùng khinh thị đám người không nói một lời vương đ ẳ n g thái độ đã rất rõ không cho phép bọn hắn những tán tu này cùng hắn chung sống một vùng khu vực nếu là bọn họ khăng khăng muốn ở chỗ này dừng lại có lẽ sẽ đánh đổi mạng sống đại giới truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì bọn hắn quá yếu nếu là bọn họ có tiêu vân như vậy thực lực vương đ ẳ n g há lại sẽ đối đại như vậy bọn hắn chương ba mươi biên cố chương ba mươi biên cố thao thiên cự lãng từng cơn sóng liên tiếp chụp về phía bờ hồ may mải những ngày còn sống sót tán tu đã rút lui đến chỗ rất xa hơn hai mươi tên võ giả chăm chú bao đoàn cảnh giác nhìn xem một phía sợ xuất hiện lần nữa biên cố trái lại ngũ đại võ hoàng thế lực thành viên liền bình tạ thiên hằng nhìn xem dần dần lắng lại sòng lớn nhắc nhở hóa long chỉ liền muốn xuất hiện các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi phong nạo ánh mắt đảo qua tiêu vân nhìn về phía còn lại ba người đánh nhịp quyết định nói vậy còn cần ngươi nói hóa long chỉ chỉ có thể dung nạp năm người n g ư ơ i ta vương đ ằ n g huynh lăng phong huynh còn có vị này vân tiêu tiểu huynh đệ các vị không có ý kiến chớ vương đ ằ n g lăng phong cùng tạ thiên hằng gật gật đầu cũng không có phản đối tính làm công nhận phong nạo đề nghị một bên tiêu vân đang nghe phong nạo đề nghị sau đứng người lên cũng là tán thành nói có thể phong nạo đề nghị đối với cục diện trước mắt mà nói là hợp lý nhất cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất trần gia bởi vì trần nham lỗ m ạ n g đã bị đá bị loại tiêu vân cường thế thay thế trần nham gia nhập bọn hắn cũng là tất nhiên về phần trần gia l ử a giận dù sao cũng đốt không đến trên người bọn họ cùng là võ hoàng thế lực trần gia cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không đồng thời đắc tội bốn cái giống nhau lượng cấp thế lực cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra trần gia đầu mâu cũng chỉ sẽ chỉ hướng l ẻ loi một mình tiêu vân về phần tiêu vân có hay không năng lực kia đón lấy trần gia lựa giận cũng không phải là bọn hắn cần thiết quan tâm t từ từ sau một nén g nhang màu xanh làm mặt hồ khôi phục trước đó gió hêm sóng lặng loại an tĩnh này kéo dài một đoạn thời gian rất dài một canh giờ bốn hai canh giờ bốn ba canh giờ bảy cho đến một ngày một đêm đi qua mặt hồ vẫn như cũ gió hêm sóng lặng vẫn là không có một tia biến hóa đây hết thảy cùng phong ngạo bọn người nói đến không giờ mới bình tĩnh thực sự quá mức bình tĩnh thậm chí trong bình tĩnh mang theo một tia không bình thường chờ đợi thời gian thật sự là quá dài r ằ n g giặc tiêu vân quay đầu nhìn về phía một bên phong nạo n h ì n không được mở miệng nói phong hình ngươi xác định tình báo của ngươi là chính xác sao chán phong nạo cao mày lẩm bẩm nói không nên a ba người khác cũng cùng phong nạo bình thường cảm thấy nghi hoặc vì sao đã một ngày một đêm lại chậm chạp không thấy hóa long trì bóng dáng chẳng lẽ là cái nào trình tự sai lầm sao không nên a theo gia tộc bọn họ cùng tông môn võ hoàng lao tổ lời nói hóa long chỉ sẽ ở mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh sau trong vòng sáu canh giờ xuất hiện nhưng hôm nay đã mười hai canh giờ vẫn như c ũ vô sự phát sinh bọn hắn không thể không chất vấn lao tổ cung cấp tình báo phải trăng chuẩn xác hay là hóa long chỉ cái này trăm năm thời gian xuất hiện biến cố không đợi bọn hắn nghĩ lại mặt hồ bình tĩnh đột nhiên lần nữa sóng cả máy liệt nước hồ bước lên m ộ ư ơ i một chuyện gì xảy ra đối mặt cái này ngoài dự liệu tình huống phong ngạo không biết làm thế nào cảnh giác nói còn lại ba người cũng làm ộ t mặt cảnh giác nhìn về phía một lần nữa quần quẫn nước hồ toàn thân linh lực p h o n trào làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị tiêu vân nội tâm ẩn ẩn có chút bất an bởi vì hắn từ bước lên trong hồ nước cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức coi chừng có yêu thú muốn đi ra tiêu vân nhìn về phía bốn người nhắc nhở quả nhiên sau một khắc một đạo thân thể khổng lồ từ trung tâm hồ nước x u n g ra vung ra trận trận sóng lớn đánh về phía tiêu vân bọn người tiêu vân một cái lắc mình l g ư lại tránh đi nguy hiểm còn lại bốn người tại tiêu vân nhắc nhở bên dưới cũng không có bị sóng lớn đánh chúng khi đạo thân ảnh này hoàn toàn từ trung tâm hồ nước lao ra đằng sau tiêu vân bọn người mới thấy rõ ràng hắn toàn cảnh nhìn xem cái kia tráng kiện thân thể rõ ràng giống như là một cái mãng xả nhưng mà nó lại mọc ra một viên to lớn đầu trâu là một cái đầu là trâu thân thể là rắn quái vật cái này đầu trâu thân rắn quái vật thân dài gần ba mươi thước thân thể khổng lồ sừng sững ở trước mặt mọi người tiêu vân mấy người ở trước mặt hắn lộ ra mười phần nhỏ bé dư miệng to như chậu máu thường đám người lộ ra được nó một n g ụ m răng nanh trên răng nanh còn mang theo từng tia từng tia vết máu để nó lộ ra dữ t ậ n không gì sánh được đây là yêu thú gì à dù cho phong n ạ o sinh ra ở thiên phong hoàng thất là ngũ đại võ hoàng trong thế lực nội tỉnh sâu nhất thế lực nhưng hắn vững tin bọn chúng vương thất tàng kinh cấp cũng không có ghi chép qua loại yêu thú này t i tức phong não đều không có gặp qua. ba người khác cũng giống như thế bốn người bọn họ đối với con yêu thú này thật sự là quá xa lạ đây là thiên thanh nhu mãng chính là thượng cổ dị t r ù n g tại mọi người trong ánh mắt n g h i hoặc tiêu vân mở miệng giải thích cái này thiên thanh nhu mãng là ngũ gia yêu thú lực phòng ngự kinh người liền xem như võ hoàng đối đầu nó cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó chớ đừng nói chi là đánh giết nó thiên thanh nhu mãng mà lại là thượng cổ dị t r ù n g chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy phong n ạ o bọn người chưa từng nghe nói qua loại yêu thú này vân tiêu h u n h đệ ngươi nói là sự thật sao phong nào không dám tin nói ra ta lừa ngươi làm gì tiêu vân bánh hắn một chút bây giờ phỉ thúy bi cảnh xuất hiện một cái ngũ giai thiên thanh lưu mãng bọn hắn những người này chỉ sợ khó mà chống đỡ lúc khi tối hậu trọng yếu sợ là muốn lần nữa vận dụng chu tiên kiếm mới có thể đem nó hoàn toàn trấn áp hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này thiên thanh lưu mãng hẳn là vừa mới bước vào ngũ giai hàng ngũ cũng chính là khó khăn lắm có được võ hoàng chi bi phong nạo bốn người hay là xuất từ võ hoàng thế lực hẳn là có một ít bảo mệnh át chủ bài có lẽ có thể nhìn trời thanh như mãng tạo thành một chút uy hiếp đang nghe tiêu vân nói hôm nay thanh như mãng chính là một cái ngũ gia yêu thú lúc phong ngạo bọn người sắc mặt nghiêm trọng suy nghĩ một phen hay là quyết định vận dụng át chủ bài nếu không hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này mang mang mang thiên thanh như mãng nổi giận gầm lên một tiếng chấn động đến mọi người tại đây che lô thai thậm chí một chút tu vi hơi thấp võ giả bởi vì không chịu nổi tiếng giống giận này thổ huyết mất phong n ạ o mấy người cũng không dễ chịu tuy nói bọn hắn là trong mọi người tại đây tu vi cao nhất mấy người nhưng là khoảng cách gần như vậy trực diện thiên thanh ngưu mãng huy áp cái này khiến bọn hắn vừa mới hội tụ linh lực bị trong nháy mắt tách ra trong lúc nhất thời không cách nào nhìn trời thanh ngưu mãng phát động công kích chỉ có thể không ngừng lách mình lui lại rời xa thiên thanh ngưu mãng gầm rú phạm vi đối với tiêu vân mà nói thiên thanh ngưu mãng gầm rú căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao thân thể của hắn là bị dạ vũ rèn lượt qua nó cường độ hoàn toàn không thua một tên đỉnh phong võ hoàng nhưng hắn hay là đi theo phong nạ bọn người lách mình lui lại đến khu vực an toàn tiêu vân mặc dù tự tin có thể đơn độc giải quyết cái này thiên thanh như ngư không thích hợp bại lộ chu tiên kiếm tồn tại cho nên cái này thiên thanh lưu mãng đ ể làm cho phong nạo mấy người ra thêm chút sức cuối cùng đến phiên hắn kết thúc công việc chứ ba mươi mốt chém giết thiên thanh lưu mãng chứ ba mươi mốt chém giết thiên thanh lưu mãng tiêu vân gió h ế m dịu nạo g bốn người một đường lách mình lưu lại rời xa thiên thanh lưu mãng phạm vi công kích đem thiên thanh lưu mãng dẫn tới trên bờ tiêu vân tỉnh táo chỉ huy đạo thiên thanh lưu mãng là thủy sinh yêu thú một khi rời đi nước đi vào lục địa chiến đấu sức chiến đấu của nó liền sẽ giảm mất đi nhiều lúc này thiên thanh lưu mãng một mực xoay quanh may mắn bọn hắn cách khá xa có đầy đủ phản ứng thời gian mới có thể một lần lại một lần tránh thoát mưa tên công kích phong nạo bốn người cũng hiểu biết nếu như không giải quyết rơi cái này thiên thanh lưu mãng bọn hắn sẽ không có cơ hội tới gần hóa dầu ngao bây giờ vì hóa dầu ngao cũng chỉ có thể cùng cái này thiên thanh lưu mãng liệu một phen trong nháy mắt phong nạo bốn người quanh thân linh lực p h u n g trào đoàn kiếm loa đao trường thương đột nhiên xuất hiện trên tay bọn họ tại linh lực thao túng bên dưới kiếm quang lấp lóe đao khí trùng thiên thương ảnh nhanh chóng bốn đạo công kích đồng thời đánh về phía thiên thanh l ư mãng nhưng m à cái này bốn đạo dọa người công kích đánh vào thiên thanh như mãng trên thân nhưng không có mảy may tác dụng giống như là cho thiên thanh như mãng gãi ngơ ngỡ bình thường phong nạo bốn người sắc mặt khó coi bọn hắn công kích vậy mà không đả thương được thiên thanh như mãng nửa phần bốn người công kích mặc dù không có đưa đến tác dụng nhưng vẫn là đem thiên thanh như mãng chọc giận mang mang m a bốn mang bốn một trận so vừa mới còn muốn đinh thai nhức g ó tiếng hô chuyển vào trong thai mọi người gần ba mươi thước thân hình khổng l ồ tại trong hồ nước nhanh chóng b ư ớ lên c ố n lên một đạo lại một đạo thủy b u hướng về đám người đánh tới tiêu vân không ngừng di hình hoán vị t r á n h né thủy bộ u công c kích nhưng mà phong nạo g mấy người liền hơi có vẻ chật vật ngẫu nhiên né tránh chế, bị cực tốc đánh tới thủy bộ u c đánh trúng miệng phun màu tươi may mắn trên người bọn họ đều có phòng ngự linh giáp thật to cắt giảm thủy bộ u c lực lượng nếu không sợ là sẽ phải bản thân bị trọng thương tiêu vân một bên ung dung t r á n h né thiên thanh lưu mãng công kích một bên chờ đợi cơ hội xuất thủ thời gian dài nhắc lên thủy bộ u c thiên thanh lưu mãng rõ ràng có chút kiệt lực trong lúc bất chi bất giác tốc độ chậm không b t không sai vì lắm tiêu vân nhắc niệm phía dưới trong vỏ kiếm chu tiên kiếm bay ra kiếm quang nhanh chóng mang theo một cỗ t h ế không thể đỡ khí thế hướng lên trời thanh n ư u mãng đầu bộ tới tựa hồ rõ ràng cảm nhận được đạo này công kích cùng vừa mới cái kia bốn đạo công kích không ở cùng một cấp bậc thiên thanh n ư u mãng dãy rủa thân thể chủ động lấy đuôi rắn nên kích chu tiên kiếm muốn đem chu tiên kiếm giữ lại ở giữa không trung nhưng mà chu tiên kiếm có linh không ngừng di hình h o a n vị chơi bửa lấy động tác hơi chút chậm chạp thiên thanh n ư u mãng t ừ n g đạo kiếm mang sắc bén cắt thiên thanh n ư u mãng làn già vô cùng vô tận kiếm khí sẽ rách người toét ra vết thương t ự c hạn đau đớn để thiên thanh lư trong h t h nháy n mắt chu tiên kiếm liền hướng cái này bên bờ bay đi tại chu tiên kiếm dẫn đạo bên dưới bị chọc giận thiên thanh nhu mãng cũng đi theo bay khỏi hồ nước đi tới trên lục địa chu tiên kiếm tốc độ phi hành không nhanh không nhanh không chậm treo thiên thanh nhu mãng bị phẫn nộ che đậy tâm trí thiên thanh lưu mãng giờ phút này hoàn toàn không có ý thức được mình đã cách hồ nước càng ngày càng xa đột nhiên bốn đạo công kích đánh vào thiên thanh lưu mãng bên người trong đó một đạo vừa vặn đánh vào bị chu tiên kiếm mở ra trên vết thương để vừa mới còn tại dưới máu vết thương tại một lần mở rộng thiên thanh lưu mãng tức giận nhìn b ộ t phía lúc này phong n ạ o bốn người đứng ở trên trời thanh lưu mãng hai bên trên thân linh lực phun trào trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ gặp bốn người phân biệt móc ra một đạo phụ lục tại linh lực thôi động bên dưới từ trong phụ lục kích xạ ra bốn đạo công kích thẳng tắp đánh về phía bọn chúng là do riêng phần mình thế lực võ hoàng lao tổ tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tế luyện đi ra ngưng tụ võ hoàng một kích toàn lực Hiện nhiên, đi vào trên bờ thiên thanh như nhạy thế, đối mặt tương đương với tên võ hoàng một kích hãi tránh né thời khác, thể chu khí hạn khiến cho nó toàn thân co rút, cũng ngắn ngủi thất hận. Chờ nó kịp phản tránh đi đi đối với nội tiên kiếm ngủi cái trên mạng sân tương đương bốn tên toàn cũng đang nó muốn né động, đớn nó toàn cũng ngắn nó ứng muốn né này bốn đã đau vào võ là bạo co mất mặt một mặt tức rút, bờ ưu sợ lộ kịp lực, lúc cực lập lăng phong, phong cảm á khải nói nếu không phải bọn hắn người mang võ hoàng tù binh chỉ sợ hôm nay liền muốn mệnh tặng yêu thú miệng phong n ạ o hướng phía tiêu vân nói cảm tạng vân tiêu huynh đệ nhờ có người hiệu trợ chúng ta mới có thể đem cái này thiên thanh ngư mãng đánh giết không cần đôi bên cùng có lợi thôi trước i đó bọn hắn đang thôi động võ hoàng phù lục công kích thiên thanh như mãng thời điểm rõ ràng cảm giác được thiên thanh như mãng có trong nháy mắt thất thần chính là một chớp mắt kia chỉ độn khiến cho hắn không cách nào tránh đi võ hoàng phù lục công kích ngạnh xinh xinh đón lấy bốn đạo võ hoàng phù lục thiên thanh như mãng nhất định không chết cũng tàn phế vân tiêu huynh đệ trên lưng ngươi thanh kiếm tia tựa hồ bất phàm không biết luận à nào bực bảo. cười, thiên hàng khỏe miệng mang theo trí Tạ t khỏe hỏi.、Vừa、mới, i ê Vừa ý vân vết vũ chính là dùng phía sau thanh kiếm kia ở trên trời thanh như mãng thương, thương ngũ dai yêu thú, đủ để chứng minh thanh kiếm này cường bốn người bọn họ vũ khí thế nhưng là nhìn trời thanh như mãng không cách nào tạo thành cắt có cách phía thể thú, họ khí thế là lại làm là l dai Dù thương. sau kia ra sao, tia yêu u trời một một trời tạo một tổn kiếm kiếm đại. ở đạo đạo đủ để bị phẩm cấp trong tay bọn họ binh khí đều đã đạt tới huyền giai t ự c phẩm tại toàn bộ tiên h phong vương quốc cũng là cực kỳ thưa thớt bình thường võ vương có lẽ cũng là như bọn hắn một dạng sử dụng chính là huyền g a i cấp độ vũ khí về phần địa g a i cấp độ vũ khí chỉ có những cái kia cao g a i võ vương cùng võ hoàng mới có thể sử dụng toàn bộ thiên phong vương quốc phẩm cấp cao nhất cũng bất quá là địa g a i thượng phẩm vũ khí mà lại đều nắm giữ tại ngũ đại thế lực võ hoàng trong tay người bình thường là không có tư cách sử dụng tiêu vân phía sau thanh kiếm kia có thể tùy tiện phá vỡ thiên thanh ngưu m ã n g phong ngự để bốn người không thể không suy đoán thanh kiếm này là không là địa g a i vũ khí có lẽ hay là hiếm thấy địa g a i thượng phẩm vũ khí đối mặt tạ thiên hằng hỏi tham tiêu vân hiểu ý cười một tiếng h chương ba mươi hai hóa dầu ngao hiện chương ba mươi hai hóa dầu ngao hiện tiêu vân cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào tạ thiên hằng nhìn xem chằm chằm đến tạ thiên hằng không khỏi dùng mình một cái nói đùa thanh kiếm tia uy lực không ngất thanh mưu mãng như vậy r a dày thịt béo yêu thú đều gánh không được hán càng không thể kháng được l i ê n hắn cái này ra miệng thịt mềm chỉ sợ kiếm khí vừa mới nhập thể liền một mệnh ố hô vân tiêu tiểu h u y n h đệ thật biết chê cười tạ thiên hằng cười làm lành nói nhìn xem bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ phong nạo vội vàng đi ra hòa giải cười nói vân tiêu huynh đệ rời nhà đi ra ngoài tất cả mọi người là bằng Không h cần c vì ú tiêu chuyện nhỏ này không h này náo o t ả mái. thoát, người lối i Đã có người cho bọn hắn h tạ t n hẳng nhiên ngầm h tự i ể tạ lôi nói vân tiêu đệ, vừa mới là tại Tiêu mới mội. huynh hạ mạng、mội. Ơn.、Tiêu、vân đệ, vừa là không mặn không nhạt địa trả lời một câu xem như tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi vừa mới ở trên trời thanh lưu mang trên tay còn sống sót không ít người dù sao bọn hắn cách khá xa sống sót tỷ lệ phải lớn một chút những người này tập hợp một chỗ mấy vị đại lao nói chuyện cũng không tị hủy bọn hắn những lời này tự nhiên cũng truyền vào bọn hắn trong t a i tiêu vân như vậy qua loa địa đối đãi tạ thiên hằng tạ thiên hằng lại còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy bọn hắn cũng chỉ có thể cảm thán chỉ có cường giả mới xứng cuồng vọng cường giả mới có thể có đến những thiên tài này tôn trọng nếu là bọn họ dám dùng loại thái độ này đối mặt tạ thiên hằng chỉ sợ sớm đã bị tạ thiên hằng một bàn tay trục chết theo thiên thanh ngưu mãng bị tiêu diệt x a n h lam trung tâm hồ nước vòng xoáy cũng không có vì vậy mà thối lui nguyên bản đường kính chỉ có một trượng vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng xảy ra chuyện gì có người kinh hô một tiếng cũng cấp tốc trốn đến chỗ xa hơn chẳng lẽ lại có yêu thú muốn xuất hiện a mau trốn a ta không muốn chết vừa mới đã trải qua một phen trở về từ có chết đám người như là kinh dây chi điệu bình thường. tôi có một chút gió thổi cỏ lay liền thảo m ộ t giai binh vì thúy bí cảnh đối với đại đa số người tới nói thực sự quá mức xa lạ bọn hắn cũng không biết sau một khắc trong bí cảnh lại sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm trí mạng không bằng sớm làm trốn xa một chút có lẽ có thể tránh cho bị vô vị hai nạn tác động đến cơ duyên bọn hắn từ bỏ nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa d á n g lâm đến bọn hắn trên đầu nghĩ tới đây không ít võ giả lại một lần nữa, lẫn ầ n nữa l mất xa xa hiện tại có lá gan đứng tại bờ hồ cũng chỉ có tiêu vân mọi người dù sao bọn hắn đều có lá bài tẩy của mình cùng chuẩn bị ở sau coi như đối mặt đủ để uy hiếp được tự thân tính mệnh nguy hiểm Cũng có cảm chính cơ biến nguy thành an vân huynh người hiện duyên nguy đó thể tiêu thấy xuất hay hiểm. sau là là đệ, sẽ phong nạo đi đến t i người, vừa cười vừa nói. Tiêu ê bên u vân vừa vừa vân nhàn nhạt mực ở miệng nói, t nhiên là ơ duyên. Vân t i ê u huynh đệ kỳ t à i ngút trời, t r ự c giác n h h ả y cảm p o n g nạo tiêu r ê n mặt c ư ờ nhẹ nhàng, đối với i t vân tán dương không chút nào kẹo kiệt lẫn nhau phong nạo một mực tại cùng tiêu vân sáo gần như người sáng suốt đều biết hắn đang đánh tính toán gì đơn giản là muốn lôi kéo tiêu vân tiến thêm một mức đó chính là lôi kéo tiêu vân thế lực sau lưng mặc dù tiêu vân cũng không hướng bọn hắn tiết lộ qua sau lưng mình thế lực nhưng thiên tài như thế thiếu niên há lại bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được nhưng tiêu vân thái độ vẫn luôn là lãnh đạo rõ ràng chính là không nguyện ý phản ứng phong nạo phong nạo đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ dù sao hắn cùng tiêu vân ở giữa giao tình rất cạn há có thể bởi vì hắn mấy câu liền có thể lôi kéo thành công tại mấy người kiên nhẫn chờ đợi x a n h lam trung tâm hồ nước vòng xoáy từng bước mở rộng cho đến chiếm cứ toàn bộ hồ nước bốn tôn long thủ tượng đá từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi dâng lên tuy là tượng đá lại là sinh động như thật mấy người tự h ầ nghe đến một trận long âm Các loại đá đầu bất quá phỉ thúy bí cảnh nghe đồn chính là chân long vẫn là trí địa cho nên mới tạo thành cơ duyên bảo địa hóa dầu ngao hướng vậy u lên trời không bên trong phun ra bốn đạo kim quang điểm điểm kim quang không ngừng hội tụ một viên bảo châu màu vàng nóng xuất hiện tại bốn tôn long thủ tượng đa trung ương Bảo châu màu viên tiêu bảo châu màu vàng nóng từ phỉ thúy bí cảnh tồn tại đến nay vẫn tồn tại nhưng hiện tại lại khác nó còn ở lại chỗ này phương bí cảnh truy cứu nguyên nhân là bởi vì viên bảo châu này mang tới cũng không phải là cơ duyên mà là tai nạn theo ghi chép vài ngàn năm trước vị t h ủ y bí cảnh vừa mới xuất hiện tiến vào võ giả thấy được viên này bảo châu màu và nóng tưởng rằng trong bí cảnh trí bảo khi hắn sắp tới gần bảo châu lúc bình t ĩ n h thiên không đột nhiên sấm sét vang r ộ i một đạo kinh lôi đem hắn tại c h ỗ đánh chết nhưng mà trận lôi kiếp lôi không khác biệt địa bù về phía trong bí cảnh mỗi người tại trận lôi kiếp này t ẩ lễ bên dưới cuối cùng chỉ có công việc của một người lấy rời đi bí cảnh cũng cho hậu nhân lưu lại lời khuyên mấy trăm năm trước có một nhóm người đến từ đại thế lực võ giả không tin t à quả thực là muốn đem bảo châu bỏ vào trong túi kết quả cuối cùng có thể nghĩ liên lụy tất cả tiến vào bí cảnh người như là ngàn năm trước đó vụ tai nạn kia một dạng lần này cũng vẹn vẹn chỉ có một người đi ra bí tịch lần này người rõ chưa vì sao viên kia bảo châu màu vàng lóng không đụng tới phong nạo một phen cùng nói khuyên bảo không bằng nói là cảnh cáo ý tứ rõ ràng sáng tỏ ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta bất quá từ phong nạo trong những lời này hắn có một cái suy đoán lớn mật có lẽ viên này bảo châu màu vàng lóng chính là vùng bí cảnh này h ạ c tâm cũng là duy trì vùng bí cảnh này vận chuyển năng lượng nếu như vùng bí cảnh này đã mất đi nó có lẽ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ cái này cũng liền mang ý nghĩa phỉ t h ú y bí cảnh sẽ từ thế giới này biến mất bất quá cái này thật chỉ là một viên phổ thông bảo c h â u sao vừa mới không biết phải chăng là là ảo giác của hắn hạ tại viên này bảo c h â u màu vàng nóng bên trong cảm thấy một cô yêu đất khí cơ tiêu vân tổng cảm giác viên này bảo c h â u màu vàng nóng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ có thể đợi đến bí cảnh sắp đóng lại thời khắc lại ra tay đem viên này bảo c h â u màu vàng nóng lấy đi trước lúc này hay là hóa d ầ ngao trọng yếu nhất dù sao hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết trong truyền thuyết hóa d ầ ngao đến cỡ nào thần、kỳ. tại bảo châu màu vàng nóng chiếu dọi xuống bốn tôn long thủ tượng đá trong miệng c h ả y ra chất lỏng màu vàng kim nhạt một giọt một giọt địa tụ hợp vào đáy hồ vòng xoáy những n à y chất lỏng màu vàng kim nhạt rơi xuống trong hồ nước cũng không hòa tan tại trong hồ nước mà là phân biệt rõ ràng từng chút từng chút đem giữa hồ vòng xoáy lấp đầy đợi cho toàn bộ vòng xoáy đều bị lấp đầy chất lỏng màu vàng kim nhạt cái này cũng liền đại biểu hóa dòng ao chân chính xuất hiện khi hóa dòng nước ao xuất hiện một khắc này tiêu vân rõ ràng cảm giác được trong ao nước này ẩn chứa lực lượng cùng bảo châu màu vàng nóng bên trong lực lượng là giống nhau bất quá hóa dòng trong cơ duyên chân chính hay là viên kêu bảo châu màu và nóng g v ề phần hóa dòng ao đối với tiêu vân tới nói đã không trọng yếu chương ba mươi ba điên cuồng chương ba mươi ba điên cuồng sau sáu cánh giờ lớn như vậy vòng xoáy đã bị chất lỏng màu vàng kim nhạt lấp đầy nguyên bản hồ nước màu xanh l a m đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt màu vàng nhạt hóa dòng nước a o tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ Gió thổi qua nổi lên một trận lại một trận gợn sóng hóa dòng ao có thể tiến nhập phong nạo hướng phía bốn người nói ra phong nạo bốn người cũng là không làm phiền tại hóa dòng trong ao tùy ý tìm một vị trí liền xếp bằng ở nước ao tiêu vân lại là không vội vã tại t í t ngoài địa vị trí ngồi xếp bằng b ê n d ư ớ i hấp thu hóa dòng ao lực lượng hai mắt nhắm nghiền cảm thụ được hóa dòng nước ao tại bên cạnh mình nhẹ nhàng địa chạy x u ô i ngay sau đó tiêu vân đan đ i ề n giống như xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen đem hóa dòng trong nước hồ ẩn chứa tinh thuần lực lượng quần quận không t u y ề n hấp thu đến trong cơ thể mình kinh khủng hấp thu tốc độ làm cho người l i ễ u l ư ớ i không quá nửa phút thời gian tiêu vân bốn phía nguyên bản màu vàng nhạt hóa dòng nước ao lại biến thành màu xanh lam ý vị này vùng này hóa d ò n nước ao đã bị hắn hấp thu hầu như không còn một lần nữa biến thành bình thường nước hồ nhưng mà hấp thu một vùng khu vực hóa d ò n ao tiêu vân đan đ i ể n bên trong lỗ đen nhỏ tựa hồ cũng không có vì vậy mà thỏa mãn ngược lại đem xúc tu rời khỏi khu vực khác xa xa hóa dòng nước ao bị cố này kinh khủng hấp lực không ngừng dẫn dắt không ngừng hướng phía tiêu vân phương hướng chạy xuôi trong lúc tháng o qua liền hóa thành năng lượng tinh thuần tiến vào tiêu vân thể nội rất nhanh phong n ạ o bốn người cảm giác được không thích hợp bọn hắn quanh thân hóa dòng nước ao tựa hồ trở nên có chút mỏng manh cái này không quá bình thường bốn người mở hai mắt ra xem xét nguyên bản toàn bộ đều là màu vàng nhạt hồ nước chín thành đã hóa thành màu xanh lam trở về thành trước đó phổ thông nước hồ còn lại một thành hóa r ồ n g nước ao không ngừng mà hướng phía tiêu vân phương hướng hội tụ lấy để bọn hắn trở nên khiếp sợ tốc độ bị tiêu vân hấp thu cái này cái này cái này phong ngạo cà l â m đến có chút nói không ra lời hắn không thể tin được hắn đoán gặp đây hết thệ là chân thật tồn tại từ bọn hắn tiến vào hóa r ồ n g ao đến bây giờ kỳ thật bất quá cũng mới thời gian một nén nhang một nén nhang n à y công phu bọn hắn đã dồn hết sức lực hấp thu hóa r ồ n g trong nước hồ năng lượng nhưng tiêu vân lúc này hành vi có thể so với thổ phỉ cắn quét cơ hồ một người nhận t h u toàn bộ hóa dòng ao bốn người bọn họ căn bản là đoạt không qua tiêu vân Toàn bộ hóa trong trí ít thành ao rồng năng lượng bộ bị hóa có đã Tiêu vương â n nội, n đặt thể vào g ờ i kia bọn họ cộng đồng tranh đoạt kia đáng h đoạt t ư một thành đằng o ạ tạ thiên hằng cùng l a n g phong sắc mặt tái nhuận hung tận nhìn chằm chằm tiêu vân trong l ò n g ngực lên cơn giận dữ phảng phất sau một khắc liền muốn đối với tiêu vân xuất thủ phong nạo vội vàng đi vào ba người bên người ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói ba vị tỉnh táo các người đánh không lại h ắ n ba người vừa tức vừa b u ồ n b ự c nhưng bây giờ ai cũng cầm tiêu vân không có cách nào đ à người h phải tiếp tục hấp thu h tiếp cái tục ít t đến kêu n ư ơ cảm hóa rồng n ớ c lúc ao đang n g ư u y này tâm luyện hóa hóa dòng trong một tuy tuy tới luyện lượng lúc, một bóng người quỷ quỷ rồng nước năng bóng người gần rồng Người hóa hồ hóa ao. chính là trần minh trong tay hắn siết thật chặt một tấm bột chú ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa tiêu vân đạo phụ lục này là hắn từ trần n h a m trên thân móc ra ngoài cùng phong ngạo bốn người phụ lục hiệu quả giống nhau đây là một đạo võ hoàng phụ lục ẩn chứa trần gia lão tổ một kích toàn lực khi nhìn đến phong ngạo bốn người sử dụng võ hoàng phụ lục đối phó thiên thanh lưu m ã n thời điểm hắn liền nghĩ đến phải dùng phương pháp này tới đối phó tiêu vân chỉ bất quá tiêu vân quá mức thần bí quá mức cường đại nếu là ở hắn có chỗ cảnh giác thời điểm võ hoàng p h ụ lục có lẽ sẽ bởi vậy thất thủ đây cũng là hắn lựa chọn ở thời điểm này động thủ nguyên nhân dù sao võ giả đang tu luyện thời điểm thường thường là bọn hắn tính cảnh giác thấp nhất thời điểm lúc này động thủ sát xuất thành công chí ít có chín thành chín tiểu tử đi chết đi theo đạo này toán độc thanh em vang lên một đạo chùm sáng màu trắng từ trần minh trong tay p h ụ lục bắn ra mục tiêu trực chỉ đang chuyên tâm tu luyện tiêu vân chùm sáng bắn ra thời điểm một trận điên cùng tiếng cười từ trần minh trong miệm phát ra hắn phảng phất đã thấy tiêu vân bị tạc đến phấn tho chim lòng tu luyện tiêu vân tựa hồ cũng không có cảm giác được đạo t r ù n sáng này tới gần phanh một tiếng vang lên bích lạc trong hồ nước nước hồ bị tạc đến b ư ớ c lên không chỉ tiếng vang này cũng đánh thức đang chuyên tâm tu luyện phong nạo bốn người tưởng rằng lại phải kinh khủng yêu thú tới gần cũng quít từ hóa rồng trong ao đứng dậy lách mình bay tới bên bờ chuyện gì xảy ra phong nạo một mặt mở miệng hỏi ba người lắc đầu nhao nhao đối vừa mới chuyện phát sinh biểu thị không biết vân tiêu đâu phong nạo lúc này mới chú ý tới bốn phía cũng không có tiêu vân tung tích hắn đã chết trần minh từ phong nạo bốn người phía sau đi ra khoe miệng tựa hồ còn lưu lại vừa mới cái k i a cố điên cuồng ý cười tiêu vẫn chết làm sao có thể vừa mới xảy ra chuyện gì phong nạo bốn người đối với trần minh lời nói biểu thị hoài nghi thằng đến trần minh đưa tay đem đã hỏng phù lục b à y ở trước mặt bọn hắn mấy người sắc mặt sợ hãi đạo phù lục này bọn hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc bởi vì loại phù lục này bọn hắn cũng có mà lại không gì sánh được chân quý vẹn vẹn chỉ có một đạo trước đó vẫn là dùng tại thiên thanh như mãng c h n thân trần minh đạo này võ hoàng phù lục như là đã hỏng vậy liền đã chứng minh nó đã bị sử dụng qua kết hợp vừa mới tiếng nộ kia toàn bộ hóa dầu lại đến tiêu vân tung tích hoàn toàn không có cái kia vừa mới phát sinh hết thể đã sáng tỏ trần minh dùng đạo này võ hoàng phụ lục đánh lén tiêu vân hơn nữa còn thành công trần minh ngươi là tại tự chịu diệt vong ngươi chẳng lẽ không sợ vân tiêu thế lực sau l ư n g trả thù ngươi sao phong nạo lắc đầu bất đắc dĩ nói ra trần minh giáng tươi cười điên cuồng ta vì sao muốn sợ ta trần ra dù sao cũng là võ hoàng thế lực liền xem như vân tiêu thế lực sau l ư n g muốn trả thù ta cũng muốn cân nhắc một chút bọn hắn đến cùng có hay không tư cách phong nạo lắc đầu hắn thấy trần minh điên rồi đã hoàn toàn điên rồi mặc dù hắn cùng tiêu vân ở chung thời gian không dài nhưng biết rõ tiêu vân thiên phú tại toàn bộ thiên phong vương quốc vô suất k ỳ hưu thiên tài như vậy đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là chúng tinh phủ nguyện tồn tại mà lại vẹn vẹn tiêu vân phía sau thanh kiếm kia liền đã có thể chứng minh tiêu vân thế lực sau l ư n g tuyệt đối không kém còi bọn hắn có lẽ tiêu vân phía sau cũng là một tên võ hoàng tiêu vân chết tuyệt đối sẽ để tên kia võ hoàng tức giận đến lúc đó lưỡng đại võ hoàng tranh đấu lẫn nhau thiên phong vương quốc thế tất lại phải nhấc lên một trận phong ba to lớn phong nạo lần nữa thở dài tựa hồ đang cảm thán tiêu vân thiên tung chi tại lại bởi vì trần minh mà vẫn l ạ nguyên lai là người đánh lén ta Ngay tại chương ó người vân tiêu vì c ế t t đau h c ba mươi bốn hấu sinh trí long chương ba mươi bốn hấu sinh trí long chân minh không thể tin được hắn hao phí một đạo t h ầ n quý võ hoàng phụ lục vậy mà đều không có giết chết tiêu vân điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng trần minh kêu to lên tiếng toàn thân càng không ngừng run dày đây hết thảy với hắn mà nói không thể nào tiếp thu được tiêu vân không chết cái này liền mang ý nghĩa hắn khả năng phải chết liền ngay cả gió ngạo bốn người cũng dám tin tưởng tiêu vân vậy mà tại võ hoàng phụ lục công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại địa sống tiếp được húng hồ ngay lúc đó tiêu vân còn tại chuyên tâm luyện hóa hóa dòng ao nước năng lượng căn bản không có khả năng phân tâm cũng căn bản không có khả năng có đầy đủ phản ứng thời gian tránh thoát trần minh đánh lén thật sự là làm cho người suy nghĩ sâu xa tình huống lúc đó liền ngay cả tiêu vân hiện tại lại hồi tưởng một lần Cũng còn có chút nghĩ dù sao thế giới này lòng người hợp ác ai cũng không biết nguy hiểm sẽ ở khi nào xuất hiện bất quá trần minh đánh lén mình món nợ này hôm nay nhất định phải tính toán rõ ràng tiêu vân lạnh lùng nhìn chằm chằm trần minh trong mắt lộ ra sát ý vô tận lúc này trần minh hắn thật sợ hắn thật sợ bởi vì tiêu vân trong mắt sát ý hắn là thật sự rõ ràng có thể cảm thụ được như băng lăng thấu xương giống như để thân thể của hắn không tự giác địa run g dày n g ư c kịch liệt chập trùng toàn thân mồ hôi lạnh rơi tiêu vân muốn giết hắn tiêu vân thật muốn giết hắn trần minh dùng hết lực khí toàn thân khàn cả giọng đ ị a hô ngươi không có khả năng giết ta ngươi không có khả năng giết ta nếu không trần ra sẽ không bỏ qua ngươi nhưng mà uy hiếp của hắn đối với tiêu vân tới nói không chút nào có tác dụng sau một khắc tiêu vân thuấn thân đi vào trước mặt hắn một kiếm suy tim kết thúc trần minh sinh mệnh Tốc một ngày h đến i ó ngạo bốn n g ư sau đó vị thúy bí cảnh cửa ra vào liền sẽ mở ra khi đó chính là rời đi bí cảnh thời điểm gió ngạo bốn người ngồi xếp bằng tu luyện luyện hóa hóa dòng trong ao hấp thu năng lượng Những năng lượng này xuất phát từ hiếu kỳ tiêu vân đưa tay chạm đến hướng viên này bảo trâu màu vàng nóng trong nháy mắt tay của hắn giống như, như giật điện thu hồi vừa mới viên này bảo trâu màu vàng nóng tựa hồ điện hắn một chút ngươi là ai bảo châu màu vàng nóng bên trong truyền đến một đạo thanh âm non nớt đạo thanh âm này quá mức non nớt phản phất một cái vừa mới học được nói chuyện anh hải tiêu vân thành thật trả lời ta gọi tiêu vân khí thức của ngươi thật t ấm áp không giống những cái kia ngấp nghẽ ta người xấu bảo châu màu vàng nóng bên trong lần nữa truyền đến đạo này non nớt anh hải thanh âm thiên chân vô tả tiêu vân nghe được lời nói này mang trên mặt vẻ lúng túng hắn cũng không có trong bảo châu anh hải nói như vậy t h i ệ t lương lại tới đây chính là ngấp nghẽ bảo châu màu vàng nóng muốn đem nó chiếm làm của riêng ngươi có thể mang ta ra ngoài sau anh hải thanh âm mang theo một tia cầu xin tiêu vân hỏi ngược lại. vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng là cái gì viên này bảo trâu màu vàng nóng quá mức quỷ dị trước đó tại chỗ rất xa hắn cũng cảm giác được một k i a như có như không khí cơ hiện tại khoảng cách gần quan sát không nghĩ tới bên trong thật cất giấu một cái ấu tiểu sinh mệnh tiêu vân có thể cảm giác được tiểu sinh mệnh này mặc dù nhỏ bé nhưng thể nội tích chứa lực lượng rất lớn hắn cần biết rõ ràng tiểu sinh mệnh này đến cùng là cái gì ta là rồng Rồng. rồng. Chuyên thuyết tại thượng cổ có thuyết thời tuyệt tại diệt mắt một đại, lại Dưới đã sớm chỉ vì long tộc quá mức cường đại cường đại đến đủ để cho đương đại võ đế đều sẽ sinh ra lòng mơ ước tồn tại tại thượng cổ thời đại long tộc một mực tại thần thú bên trong đều thuộc về bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong long tộc trời sinh tư chất siêu cẩn cho dù là một cái vừa mới ra đời ấu long cũng có được võ hoàng tu vi sau trưởng thành càng là trực tiếp đăng thần tồn tại nhưng mà có được tất có mất long tộc mặc dù trời sinh cường đại nhưng lại khó mà sinh sôi thuần huyết long tộc đã ít lại càng ít dù cho là ở thời kỳ thượng cổ cả một tộc đàn thuần huyết long tộc số lượng cũng không cao hơn trăm con mà trước mặt cái này còn chưa ra đời ấu long không biết có phải hay không là thuần huyết long tộc tựa hồ là nhìn ra tiêu vân nghi vấn bảo châu màu vàng nóng bên trong truyền đến một đạo mang theo vẻ kiêu ngạo thanh âm ta là thuần huyết long tộc cũng là thế gian này duy nhất chỉ thuần huyết long tộc ta thế nhưng là rất mạnh tiêu vân lần nữa mở miệng nói vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn ta đây không phải đã nói rồi sao khí tức của ngươi để cho ta cảm giác thật ấm áp ấm áp liên lạc của ngươi khí tức có thể giúp ta càng nhanh ấp đi ra trong bảo châu ấu long cấp ra càng thêm thông tục dễ hiểu giải thích tiêu vân đáp ứng ấu long tình cầu tốt ta đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi. ta mang ngươi ra ngoài tiêu vân lời nói để â u long cảm thấy vui sướng cùng kích động tốt ta ta rốt cuộc có thể đi thế giới bên ngoài nhìn một chút vừa dứt lời nguyên bản phù ở giữa không trung bảo châu trực tiếp chui vào tiêu vân trong ngực tựa hồ là nghĩ đến thứ gì tiêu vân mở miệng nói người đi theo ta cùng rời đi vậy cái này phương bí cảnh làm sao bây giờ không có lực lượng của ngươi gắn bó vùng bí cảnh này sẽ không lập tức liền sụp đổ đi chán tựa như là vậy ta lưu một chút lực lượng ở chỗ này đi bất quá một chút lực lượng này duy trì không được bao dài thời gian bất quá kiên chỉ đến các ngươi ra ngoài không là vấn đề về sau sẽ không bao giờ lại có phỉ thúy bí cảnh tồn tại ấu long đưa ra phương pháp giải quyết thiêu vân gật gật đầu cũng tốt vùng bí cảnh này vốn chính là bởi vì dòng lực lượng mà tồn tại hiện tại ấu long đi theo chính mình rời đi vùng bí cảnh này cũng là nhất định sẽ sụp đổ về phần khi nào sụp đổ chỉ là vấn đề sớm hay muộn chỉ cần không còn tạo thành võ giả nơi này thương vong còn lại liền cùng hắn quan hệ về phần trong bảo châu ấu long trở về vẫn là phải giao cho công tử nhìn xem dù sao ta đối với long tộc cũng không phải là hiệu rất rõ thiêu vân ở trong lòng âm thầm tính toán đạo nếu là con ấu long này trong lòng còn có làm loạn cái kêu bằng vào dạ vũ thủ đoạn vẫn Vân về vẫn Vân về. đến lật tay chân、ác. Như là đã lấy được trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên, Tiêu Vân cũng liền về tới chỗ cũ. Lúc này, gió ngạo bốn người vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, bốn người không nào cùng người người có ác. được cơ chỗ cũ. Lúc có chút nào ý thức được Trước có Trước gió có thể lật tay Tiêu tới tu Tiêu trở phải phải làm là lấy lại có người phải làm lại làm đã đi yêu. yêu. rời bí ý sau một ngày phỉ thúy bí cảnh lối vào cũng mở ra một đoàn người lần lượt địa về tới thế giới bên ngoài lần này tiến vào phỉ thúy bí cảnh võ giả hơn một trăm người cuối cùng trở về vẹn vẹn chỉ có năm mươi mấy người còn lại một nửa nhân viên chết trong đó lần này phỉ t h u y bí cảnh chi hành xem như trừ hai lần đó bên ngoài tổn thất thảm trọng nhất một hồi bình an trở về năm mươi mấy người trừ tiêu vân gió êm dịu ngạo bốn người thu hoạch tương đối khá những người khác chỉ là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch đương nhiên trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên vẫn là bị tiêu vân bỏ vào trong túi lần tiếp theo phỉ t h u y bí cảnh mở ra lại là một trăm năm sau có người dám thở dài chỉ bất quá trừ tiêu vân chỉ sợ ở đây không người biết được lần này chính là phỉ t h u y bí cảnh một lần cuối cùng mở ra thứ này về sau thế gian lại không phỉ thuý bí cảnh bên ngoài những n à y các đại thế lực lưu thủ thành viên cũng là một mực không hề rời đi kiên nhẫn chờ đợi thành viên nhà mình trở về các ngươi nói lần này ai thu hoạch lớn nhất ta đây không phải là rõ ràng sao trừ phong n ạ o vương đằng tạ thiên hằng t r ầ n nhang cùng lăng phong còn ai có tư cách tiến vào hóa r dầu ao đương nhiên là bọn hắn không người thu hoạch lớn nhất ta ở đây không ít người nghe lời nói này cũng không có phản đối dù sao mỗi lần phỉ thúy bí cảnh mở ra thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là ngũ đại võ hoàng thế lực thiên tài tử đệ võ hoàng thế lực nội tình còn tại đó nhất là lần này phong n ạ o năm người đều đã là cựu phẩm võ sư tồn tại trong thế hệ trẻ tuổi cũng là khó gặp địch thủ chẳng lẽ các ngươi quên cái kia đôi trần gia ra, ra chủ trần nhàn thiếu niên che mặt sao tu vi của hắn giống như cũng là cựu phẩm võ sư các ngươi nói hắn có thể hay không cũng chiêm cư hóa r ồ ngao một cái danh nga đâu ngươi đang suy nghĩ gì đấy mặc dù võ hoàng thế lực ở giữa một mực tại ám xoa xoa lẫn nhau cạnh tranh nhưng ở trên mặt n ổ i bọn hắn hay là một thể làm sao có thể tùy ý tiểu tốt vô danh cưới tại bọn hắn trên đầu đâu huynh đài nói có lý dù sao vị thiếu niên kia mạnh hơn có thể mạnh hơn năm vị ngang nhau cảnh giới thiên tài liên thủ sao mọi người tại đây ngơi một lời ta một lời phân tích lần này phỉ thúy bí cảnh chi hành. Nhưng mà, Mảnh lời nói này cũng vừa ra lập tức gây nên kháo sơ tông linh vân tông trần gia cùng tạ ra đám người bất mãn lúc này gia chủ tạ ra tạ thiên hoa đứng gậy nhìn chằm chằm phong doanh doanh lạnh lùng nói làm sao dựa theo ý của ngươi các người thiên phong vương thất muốn chiếm cứ hóa dầu nao hai cái danh lệch đương nhiên chúng ta phong gia chính là thiên phong vương quốc kẻ thống trị vì sao không có khả năng chiếm cứ hai cái danh lệch phong doanh doanh hai tay chống lạnh cao thẳng bộ ngực không coi ai ra gì nói tạ thiên hoa hử lạnh một tiếng có ý tứ có ý tứ phong doanh doanh coi là tạ thiên hoa bị chính mình đối phải nói không ra liền cũng không quay đầu lại đi hướng bí cảnh đối ra chờ đợi hắn hàn phong ca ca trở về nàng không có chút nào chú ý tới không chỉ là tạ thiên hoa còn có kháo sơ tông linh vân tông cùng trần gia người đầu lĩnh sắc mặt khó coi đến t ự c hạn không ít người khắp nơi nội tâm âm thầm đậu đen dao muống phong doanh doanh cái này n g ự c to mà không có n à o ngu xuẩn nàng chẳng lẽ liền không sợ bởi vì miệng của nàng không ngăn cản gây nên vương thất cùng mặt khác tứ đại võ hoàng thế lực tranh đấu sao sự thật chứng minh phong doanh doanh là thật ngu xuẩn nàng căn bản không nghĩ tới tầng này phong doanh doanh là vương thất bên trong duy nhất một vị công chúa bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong thâm thụ thiên phong vương quốc quốc vương sùng ái tự nhiên cũng dưỡng thành không coi ai ra gì không chút kiêng kỵ tính cách mà lại tại nàng trong nhận thức biết bọn hắn phong ra là thiên phong vương quốc kẻ thống trị nàng là công chú đương nhiên sẽ không đem những người khác để vào mắt nhưng mà thiên phong vương quốc cũng không phải là đơn thuần do vương thất quản lý mặt khác tứ đại võ hoàng thế lực tại toàn bộ vương quốc đều không nhỏ quyền nói chuyện nỗ nó lực ảnh hưởng không kém chút nào vương thất quả thật thiên phong vương thất thực lực tổng hợp là mấy đại trong thế lực mạnh nhất nhưng lại không cách nào bằng vào sức một mình đối kháng tứ đại võ hoàng thế lực nhưng là đây hết thảy phong doanh doanh cũng không biết được tứ đại võ hoàng thế lực người dẫn đầu đương nhiên sẽ không cùng nàng một tiểu nha đầu so đo nhưng phong doanh doanh hôm nay không che đậy miệng vương thất nhất định phải vì đó tính tiền tại mọi người nói chuyện p i ế m đề tài nói chuyện bên trong tiến vào phong ỉ thủy tục cảnh h bí cũng lục giả võ đi ra. p doanh doanh trong những người này vừa đi vừa về l i ế c nhìn nhưng như cũng không thấy nàng hàn phong ca ca mãi cho đến bí cảnh đóng lại hàn phong bóng dáng phong doanh doanh cũng không có nhìn thấy phong doanh doanh nội tâm bất an chẳng lẽ hàn phong ca ca sẽ ra chuyện lập tức nàng liền phủ định chính mình ý nghĩ này không có khả năng hàn phong ca ca lợi hại như vậy không thể lại xảy ra chuyện phong doanh doanh nội tâm t r ă m mối cảm xúc n g ư ợ ngang trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì dường như nhớ tới thứ gì nàng lập tức chạy đến phong n g o trước mặt hết lớn ca hàn phong ca ca đi đâu hàn phong hắn không có trở về sao phong nạo hỏi ngược lại bởi vì phong doanh doanh nhắc nhở phong nạo lúc này mới nhớ tới hàn phong người này giống như từ khi tiến vào phỉ thúy bí cảnh đến nay vẫn không có phát hiện hàn phong tung tích huống hồ hắn cũng không quan tâm hàn phong hạ lạc trong lúc nhất thời liền không để ý đến người này nguyên lai tưởng rằng các loại đã đến giờ hàn phong tự nhiên sẽ đi theo đám người rời đi bí cảnh nhưng bây giờ hàn phong vậy mà không có từ bí cảnh đi ra như vậy chỉ có một cái khả năng hắn chết tại bí cảnh trừ thiên thanh lưu mãng có năng lực giết chết hàn phong giống như mọi người tại đây không có người có năng lực giết được hàn phong đi dù sao ngay cả hắn đều không phải là hàn phong đối thủ chớ đừng nói chi là những người khác không đối còn có một người tiêu vân hắn có lẽ có năng lực giết chết hàn phong đang lúc phong nạo lâm vào chầm tư thời điểm một trận lay động kịch liệt đánh gậy hắn suy nghĩ chỉ thấy rõ h u y ể n chuyển một mặt lê hoa đái vũ địa khóc kể l ệ ca ta cầu ngươi tranh thủ thời gian phái người đi tìm một chút hàn phong ca ca đi hiện tại bí cảnh đều đóng lại đi đâu tìm a phong nạo một mặt không kiên n h ẫ n quát phong doanh doanh hút tít cũng không có gây nên phong nạo thương tiếc ngược lại còn bị tiếng khóc của nàng làm cho đau đầu hàn phong đến cùng có phải hay không tiêu vân giết chết hắn cũng không dám kết luận nhưng cũng có thể tính không nhỏ coi như hàn phong thật là bị tiêu vân giết chết thì tính sao người cũng đã chết đang xoắn suýt những này đã không có chút ý nghĩa nào huống hồ vương thất không có khả năng bởi vì hàn phong người này đắc tội tiêu vân không nói đến tiêu vân phía sau thần bí bối cảnh hàn phong cũng vẹn vẹn chỉ là lao tổ trên miệng chuẩn phó mã căn bản cũng không tính chân chính thành viên hoàng thất thử vong của hắn cũng không đáng giá lao tổ tự mình xuất thủ về phần hàn phong gia tộc một cái bởi vì hàn phong mà cao hứng lụi bại nhà nghèo cảng không có tư cách n ú n g tay chuyện này chương ba mươi sáu tiếp tục tham gia náo nhiệt mà bị gió ngạo giống lên một cuốn họng phong doanh doanh ngốc trễ một cái trước mắt liền lập tức chửi rủa đứng lên phong ngạo ta lệnh cho ngươi lập tức đi tìm hàn phong c a c ca nếu không phụ vương là sẽ không bỏ qua ngươi não đủ không có não đủ liền nhanh đi về lúc này phong ngạo cũng là tức giận lên đầu phong doanh doanh cũng dám trước mặt mọi người giống chính mình một cái vương thất bình hoa thật đúng là để cao bản thân ỵ và o phụ vương sùng nàng thật đúng là cho là mình có thể cưới tại trên đầu mình a nhưng lúc này phong doanh, doanh đã hoàn toàn mất đi lý trí nàng hiện tại chỉ muốn tìm tới nàng hàn phong các ca những người khác thấy thế nào hắn đều đã không trọng yếu phong n g o hiện tại lập tức ngay lập tức đi tìm hàn p h o n g kk phong doanh doanh t i không chút nào chú ý đám người ánh mắt khắc thường lạnh lùng ra lệnh phong n ạ o tự nhiên không nguyện ý gió h ê m dịu huyện chuyển nói nhảm hướng phía người bên cạnh ra hiệu nói đem công chúa điện hạ áp tải đi các ngươi dám nhìn xem hướng về nàng đi tới người hầu phong doanh doanh hai mắt đỏ bừng muốn rách cả mí mắt hướng phía bọn h ắ n quát nhưng mà những người hầu này cũng không để ý tới mệnh lệnh của nàng trực tiếp hướng lấy nàng đi đến khi phong doanh, doanh bị những người hầu này giam thời điểm trên mặt viết đầy không dám tin nàng không tin bình thường đối với nàng không gì sánh được e ngại người hầu hôm nay cũng dám ngỗ nghịch nàng Bọn bọn hắn liền không sợ ngày sau nàng sẽ trả bọn hắn、sao. Đồng thời, nàng cũng không tin thù thời, sợ sau sẽ sao. trả phong ngạo thật doanh á phát các m giam mà, mặt ở ở trước tại thật trước hết thể là thật đã phát sinh thả ta ra, các phản thiên, thả ta ra, ra. Nhưng ngươi công chúng, chỗ nàng. nàng, sinh phản h bày là sự đây đã p n g d o doanh không ngừng mà tại những người hầu này dưới tay giấy rồi lấy nhưng mà bằng nàng một cái nho nhỏ v õ đ ồ làm sao có thể tránh thoát một đám võ sư gông xình đâu phong doanh doanh bị một đám người hầu mang rời khỏi nơi này hướng phía vương cùng phương hướng đi đến trên đường đi trong miệng của nàng còn không ngừng đệm mắng nhất định sẽ muốn để phong nạo đ ẹ mắt nhưng là mắng chửi của nàng căn bản không có tác dụng phong nạo nhìn cũng không nhìn nàng một chút t ù y ý người hầu kéo lấy nàng rời đi ở đây không ít người đều đang nhìn cho hay này nhao nhao thầm mắng phong doanh doanh không có đầu óc quả nhiên là không p h â n do ai là đại tiểu vương phong nạo cũng là nàng có tư cách mắng sao nếu không có phong nạo không tính toán với nàng chỉ sợ phong doanh doanh không có kết cục tốt thế giới này c h u n g quy là cường giả nắm giữ quyền nói chuyện phong nạo làm thiên phong vương thất đệ nhất thiên tài tử đệ tương lai thế nhưng là có thể thành t i ể u võ hoàng tồn tại tại vương thất bên trong địa vị há lại phong doanh doanh có thể đánh đồng mọi người tại đây chẳng qua là khi nhìn một trận trò cười ai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng mà, trần Gia t ì nham huống bên k i xác thực không thể lạc thể Trần, Nhan vừa mới biết được trần nham cũng không Nhan quan. vừa ớ i biết Trần được cũng Nham không có tiến vào hóa dầu ngao Nham n h k ô tiến h rồng a cái này cũng liền mang ý nghĩa trần nham võ hoàng c h i lộ có thể sẽ không như gió ngạo bọn người như vậy thông thuận có lẽ còn có thể giống như hắn dừng bước tại cựu phẩm võ vương đôi này trần gia đã kích quá lớn nếu là tương lai trần nham thật dừng bước tại cựu phẩm võ vương như vậy chờ lao tổ tấn thiên thời điểm chính là hắn trần gia bị đá ra võ hoàng thế lực thời khắc trần gia ở trên trời phong vương quốc đã sừng sững ngàn năm ngàn năm cao cao tại thượng đã để bọn hắn không có khả năng tiếp nhận chính mình rớt xuống đám mây nói đến cùng là chuyện gì xảy ra trần nham nhất ngũ mười đem lúc đó chuyện phát sinh trần thuật một lần bao quát trần minh chết ngu xuẩn người t h ằ n g ngu này trần n h a m lên cơn giận dữ hướng phía trần nham mắng phụ thân đều là lôi của ta trần nham lúc này túi đầu không dám vì mình hành vi giải thích phụ thân nổi giận dáng vẻ quá mức đáng sợ tuy là thân là trần gia trường tử hắn cũng không dám đối mặt phụ thân hai con mắt thâm thúy kia việc đã đến nước này hiện tại muốn làm chỉ có thể hết sức vắn hồi bất quá tiêu vân kẻ cầm đầu này hắn là tuyệt đối sẽ không công tha một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau trần nhàn trong ngực móc ra một tấm ố vàng phụ lục thấp giọng mặc niệm m t câu phụ lục liền cấp tốc tiêu đốt hóa thành cho bụi biến mất tại trần nhàn trong tay nhìn xem phụ thân động tác trần n h à m nghĩ đến thứ gì chẳng lẽ vừa mới phụ thân là tại truyền âm lao tổ trần ra cách nơi này không xa lấy lao tổ tốc độ chốc lát liền có thể chạy tới đến lúc đó coi như tiêu vân phía sau thật sự có võ hoàng tồn tại chỉ cần lao tổ ngăn lại tên h i a võ hoàng đến lúc đó tiêu vân chính là trên thất gỗ cá mặc cho bọn hắn bài bố trần n h a n hung tợn nhìn chằm chằm xa xa tiêu vân lẩm bẩm nói vân tiêu chờ xem ngươi đặt thêm tại trên người ta thống khổ ta sẽ gấp đội hoàn lại hiện tại ngăn lại vân tiêu đừng để hắn đi trần n h a n lập tức đối với thế cục làm ra an bài tùy theo trần n h a n lập tức phi thân xuất hiện ở tiêu vân trước mặt ngăn cản tiêu vân đường đi chuyện gì tiêu vân đối với trần n h a n cản đường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lạnh lùng nói trần n h a n mở miệng cười nói tiểu hữu thiên phú dị bẩm có thể xưng ta thiên phong vương quốc đệ nhất thiên tài ta muốn mời tiểu hữu đi ta trần ra làm khách không biết tiểu hữu ý như thế nào trần nhàn ngoài miệm nói mời nhưng sớm đã phân phó trần gia người hầu đem tiêu vân bao bọc vây quanh địa bộ này căn bản không phải mời ngược lại giống như là uy hiếp đám người đang muốn rời đi nhưng ý thức được lại phải phát sinh một trận trò hay vội vàng dừng bước lại đi đến ở một bên ăn tính ăn dưa tuy ý quét một vòng tiêu vân hử lạnh nói đây chính là ngươi mời thái độ sao trần nhàn mặc không lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn chằm chằm vào tiêu vân giống như là chắc chắn tiêu vân hôm nay vô luận như thế nào đều phải cùng hắn đi một chuyến đang lúc hai người ánh mắt rằng co thời điểm phong ngạo gỡ ra một đám trần gia người hầu đi đến tiêu vân bên người mở miệng nói trần gia chủ ngươi cái này không tử tế vân tiêu tiểu h u y n h đệ đã đáp ứng cùng ta cùng một chỗ đi trước vương cung làm khách mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi c h â n n h a n g trên mặt ý cười không giảm chút nào nói vậy thì mời nhị vương t ử điện hạ n h ư ờ n g một chút tại hạ đi c h â n n h a n g ngữ khí hòa hoãn giống như là gió êm dịu ngạo làm nhảm việc nhà bình thường nhưng hắn thái độ lại là không có chút nào nhượng bộ thấy thế phong ngạo căng lên tiêu vân cánh tay liền muốn lôi kéo tiêu vân rời đi nhưng mà một đạo vô hình uy áp trực tiếp đem phong ngạo định tại nguyên chỗ để hắn không nhúc nhích được nhị vương tử điện hạ đây là ta trần ra cùng vần tiêu tiểu hữu sự tỉnh xin ngươi r trần nhàn thay đổi vừa mới khuôn mặt t ư ơ i cười đổi một bộ giọng điệu hướng phía phong nạo nói ra câu nói này không được xế vào phong nạo không thể tin được trần nhàn vậy mà như thế hùng hổ do người vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn cũng chắc hắn lần này đi ra không mang theo võ vương cấp bậc cừng giả mới có thể tại cùng trần nhàn trong lúc rằng có bị động như thế xem ra hôm nay hắn không cách nào lại đúng tay chuyện này phong hình hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh chỉ bất quá đây là chính ta sự tình c h í n h ta có thể giải quyết thiêu vân một mặt tự tin thản nhiên nói thật có lỗi phong nạo nói xong câu đó ảm đạm rút lui Mọi nhìn g ư ờ i t ấ y t r xem một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay trần nhàn tiêu vân hử lạnh nói ngươi thật xác định ngươi ngăn được ta sao làm sao ngươi muốn thử xem một cái cựu phẩm vo vương thực lực sao giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn trần nhàn cười nói tiêu vân khỏe miệng canh biết k i ế mặc ra, ả dù tiêu vân có vượt lên trước tay hiểm nghi nhưng một chiêu liền để hơn mười người trần gia người hầu không hề có lực hoạt thủ đồng thời trong này còn có hai tên cựu phẩm võ sư tiêu vân thực lực đủ để cho mọi người tại đây vì đó xấu hổ nguyên bản liền tự mình cảm thụ qua tiêu vân thực lực trần nham giờ phút này cũng là nuốt một ngụm nước bọn thái dương mồ hôi lạnh lứa ra chỉ có thể âm thầm cảm k h á i cùng là cựu phẩm võ sư tiêu vân thực lực so với hắn quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên hắn hoàn toàn không phải tiêu vân đối thủ một bên quan chiến gió ngạo vương đằng lang phong cùng tạ thiên hằng cũng là như vậy dù bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực đệ nhất thiên tài cũng là không thể không thừa nhận chính mình không sánh bằng tiêu vân tiêu vân thiên phú và chiến lực so với bọn hắn thật sự là vượt qua rất, rất nhiều thiên tài như thế khó có thể tưởng tượng đến cùng là bực nào thế lực bồi dưỡng ra được trần nhàn ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu vân trong mắt lộ ra sát ý vô tận loại này kỳ tài ngút trời nếu để cho hắn trưởng thành sợ là toàn bộ thiên phong vương quốc không người có thể cùng đ ị h nổi nếu là có thể lôi kéo là không thể tốt hơn nhưng là hiện tại trần gia đã hoàn toàn đắc tội tiêu vân không có khả năng cứu vãn như vậy dứt khoát mà đắc tội đến cùng đem tiêu vân triệt để bóp chết trong trứng nước nghĩ đến cái này trần nhàn cũng không nói nhảm linh lực hóa trào chụt vào tiêu vân kinh khủng khí lang hướng phía tiêu vân phương hướng đập vào mặt cựu phẩm võ vương uy áp p ô thiên cái điệu đánh tới đám người dân mình. xem ra trần nhàn chân đích đối với tiêu vân lên s á t tầm một cái cựu phẩm võ vương vậy mà chẳng biết xấu hổ hướng phía một tên tu vi chỉ có cựu phẩm võ sư tiểu bối xuất thủ mà lại trần nhàn hay là trần gia gia chủ võ hoàng thế lực mặt hôm nay sợ là đều cho trần nhàn mất hết trần nhàn như là đã xuất thủ mọi người đã có thể dự liệu được tiêu vân kết cục cựu phẩm võ sư đối đầu cựu phẩm võ vương một cảnh giới c h í n h lệch mặc dù tiêu vân lại thế nào thiên tài tại mọi người xem ra đều khó có khả năng tại trần nhàn việc trong tay x u tới không ít người tiếp cận một cái kỳ tài ngút trời sắp tại trước mặt bọn hắn vân lạc nhất là gió ngạo càng là một mặt cô đơn mọi người không tưởng tượng được là thanh thế thật lớn võ vương uy ép tựa hồ cũng không có đối với tiêu vân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối mặt bất ngờ đánh tới lợi t r ả o tiêu vân sắc mặt bình tĩnh thân hình nói lên thoải mái mà tránh thoát làm nó phạm vi công kích càng khiến người ta khiếp sợ là tiêu vân một cái thuấn thân đi vào trần nhàn sau lưng một t r ư ờ n g bổ về phía trần nhàn xương bạ vai tiêu vân tốc độ quá nhanh cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một t r ư ờ n g để trần nhàn không có phản ứng chút nào thời gian ngạnh sinh chịu đạo này công kích miệm phun mau tươi từ giữa không trung rơi xuống ngã dầm trên mặt đất răng cửa đều bị n ã gây mất hai cây cảnh tượng này làm cho ở đây tất cả mọi người. Họng nhìn n g n h xem vân đạm phong khinh đứng tại trước người mình tiêu vân trần nhàn thâm thụ kích thích lại nổ một ngụm máu đen hai mắt dữ tợn từ trong miệng gạt ra mấy chữ thằng n g ã i danh muốn chết nhưng bởi vì hai viên răng cửa bị đánh nát miệng hở trong lúc nhất thời đám người cũng vô pháp nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì nhưng c h à n g diện này không cần nghĩ cũng biết tóm lại không phải cái gì lương thiện nói như vậy nói đi trần nhàn lần nữa linh lực hóa trảo hướng phía tiêu vân t r ụ t tới lần này trần nhàn không giữ lại chút nào không còn giống vừa mới như vậy bởi vì khinh thị tiêu vân mà chưa hết toàn lực lần này là một tên cựu phẩm võ vương toàn bộ lực lượng mà lại vì phòng ngừa vừa mới bị tiêu vân đánh lén tình huống lần nữa phát sinh trần nhàn quanh thân xuất hiện nhàn nhạt hình quang đó là trần nhàn hộ thể linh khi đám người cũng hiểu biết lần này trần nhàn là thật chăm chú một tên cựu phẩm võ vương lựa giận thật sự hướng phía tiêu vân chút xuống mà đến ai cũng không dám kết luận tiêu vân có thể như lần trước bình thường vận khí tốt quả nhiên tiêu vân thần sắc đã không còn vừa mới như vậy nhẹ nhõm không ngừng thuấn thân né tránh trần nhàn công kích nhưng mà trần nhàn lần này là thật n ổ i giận một đạo lại một đạo công kích theo nhau mà tới tiêu vân đành phải tránh né mũi nhọn may mà trần nhàn công kích cũng không đụng phải tiêu vân mảy may thậm chí đang tránh né trong kẽ hở tiêu vân còn có thể ngẫu nhiên oanh ra hai quyền bất quá cựu phẩm, phẩm võ sư cảnh giới tranh lệch như là hồng câu bình thường kẹn tại tiêu vân trước mặt tuy là tiêu vân đã hết toàn lực vẫn là không cách nào phá vỡ trần nhàn hộ thể linh khí t r ầ nhưng n à nào n nhìn thấy tiêu Vân đối với mình công kích không có chút nào chống thấy kích chút chi Tiêu đối với đỡ có lực, c ờ i đắc ý ó i t h ằ n ngại danh, nhò nhỏ cũng d võ sư á mà khiêu chiến võ vương, buồn cười đến cực điểm. Nhưng cười điểm. buồn cực đến vương, võ m trần nhàn chỉ là nhìn thấy tiêu vân đối với mình thế công không có chút nào chống đỡ chi lực cũng không nhìn thấy công kích của mình ngay cả tiêu vân góc áo đều không đụng tới tinh khiết đất bị tiêu vân làm trò khỉ mọi người tại đây nhìn xem một công một thủ hai người phản phất thấy được mẹo đùa dỡn chuột tràn diện tiêu vân mặc dù trước mắt cầm trần nhàn không có cách nào nhưng trần nhàn cũng là không làm gì được tiêu vân giữa hai người hiện tại so đấu chính là linh lực tiêu hao tốc độ ai linh lực nhiều ai liền có thể tại trận này đánh lâu dài bên trong thắng được có thể nghĩ thân là cựu phẩm võ vương trần nhàn đang điền bên trong chứa đ ự n g linh lực nhất định phải so tiêu vân muốn bao nhiêu có lẽ các loại tiêu vân linh lực hao hết thời điểm chính là trần nhàn chém giết tiêu vân thời điểm nhưng mọi người nghĩ hoặc đã như vậy vì sao tiêu vân hiện tại không chạy chỗ đâu dù sao lấy tốc độ của hắn liền xem như trần nhàn cũng khó có thể với tới nên kết thúc đám người chỉ nghe thấy tiêu vân phát ra một tiếng ung dung thở dài ngay sau đó phía sau chu tiên kiếm ra khỏi vỏ vẹn vẹn tiết lộ một tiêu kiếm khí liền tùy tiện mổ ra trần nhàn hộ thể linh khí tiêu vân lại đấm một q u y ề n đánh phía trần nhàn tim lần này trần nhàn đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống nặng nề g h mà đập xuống đất tháng bại đã phân lần này trần nhàn triệt để nga xuống đã không có khả năng t á i chiến nơi xa trần nhàn nhìn thấy phụ thân nằm dưới đất phụ thân vội vàng đi lên trước xem xét trần nhàn đã không có khí tức ý vị này tiêu vân vừa mới một q u y ề n kia là đem trần nhàn triệt để bánh sát trần nhàn hai mắt đỏ bừng nhìn xem đã chết đi phụ thân gầm nhẹ một tiếng hướng phía tiêu vân phương hướng sông đi lên muôn cho hắn phụ thân báo thù chỉ gặp tiêu vân giơ tay lên một cái trần nham liền bị đánh bay ra ngoài lần nữa hôn mê t r ư ơ n g ba mươi tám làm cản t r ư ơ n g ba mươi tám làm cản đám người chỉ cảm thấy thế giới này quá mức ma h u y ễ n trong n g á y mắt đó bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì một cái c ử u phẩm võ sư vậy mà phản s á t một tên c ử u phẩm võ vương cái này ở trong mơ đều khó có khả năng xuất hiện sự tình bây giờ lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn có lẽ sau ngày hôm nay tiêu vân lấy c ử u phẩm võ sư c h i thân chém giết c ử u phẩm võ vương sự tích sẽ ở trong thời gian ngắn chuyển khắp thiên phong vương quốc mỗi một hẻo lánh lần này tiêu vân sẽ dẫm lên trần nhàn thi thể dương danh lập vạn t r i để khai hỏa t h a n h danh của mình nhưng mà những này tiêu vân cũng không thèm để ý bởi vì mục tiêu của hắn đã không còn cực hạn tại nho nhỏ thiên phong vương quốc mà là toàn bộ thiên huyền đại lục đang lúc tiêu vân xử lý xong hết thẻ công việc muốn rời khỏi nơi này thời điểm một đạo vang dội lại thanh â m giàn mua từ không phương xa chuyển đến quát o thằng mãi danh an đi đám người hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp một bóng người mờ ảo từ phía đông chân trời từng chút từng chút tới gần nơi này theo thời gian trôi qua đạo thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng đám người cũng thấy rõ mặt mũi của hắn lúc này có người hoảng sợ nói hắn là trần gia lão tổ trần vân trần b â n uy danh toàn bộ thiên phong vương quốc hẳn là có rất ít người không biết được hắn là trần gia lão tổ đã có tiếp cận hai trăm tuổi tuyến nguyện mặc dù đã dần dần ra đi nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng uy danh của hắn bởi vì hắn là trần gia võ hoàng chỉ cần không chết đối với trần gia tới nói đều là nội tình giống như tồn tại nói như vậy võ hoàng sẽ không tùy tiện lộ diện nhưng lần này trần gia vậy mà mời ra trần b â n vị này võ hoàng lao tổ nhìn đ ệ u bộ này hẳn là hướng về phía tiêu vân tới không ngoài dự liệu đây cũng là trần nhàn lầm trước khi chết liền đã truyền âm trần vân trong lòng mọi người siết chặt tiêu vân như vậy. như tiêu vân phản s á t võ vương có thể được xưng là kỳ tích đám người cũng tuyệt không tin tưởng hắn có thể lần nữa phản s á t một tên võ hoàng mà lại cái này còn không phải một tên mới vào võ hoàng cường giả trần bân chính là tại một trăm tuổi bước vào võ hoàng c h i cảnh bây giờ đã trăm năm đi qua nghĩ như thế nào cũng không có khả năng một mực d ừ n g bước tại nhất phẩm võ hoàng c h i cảnh quả nhiên khi trần bân giáng lâm tới đây thời điểm đám người chỉ cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch toàn trường không ít người cảm giác có chút thở không nổi thậm chí cực ít một bộ phận người tại chỗ ngất mặc dù đây chỉ là trần bân vô ý ở giữa thả ra khí t ứ c nhưng cái này cũng đủ để chứng minh võ hoàng cường đại võ hoàng cùng võ vương mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng võ hoàng cùng võ vương t r ê n lệch có thể nói là lệch trời liền xem như mấy chục tên võ vương cùng một chỗ liên thủ đều không thể cùng một tên võ hoàng chống lại đây chính là giữa hai bên cách biệt một trời khó mà vượt qua bốn trần bân ung dung d á n g lâm nhưng không thấy trần nhàn cùng trần ra đám người bỏng dáng tiện tay trộm tới một kẻ tán tu hỏi, toàn r ầ n Nhàn tán đâu? kêu Cái tới bị bắt tới tán tu t thân phát r u n khoảng cách gần cảm thụ võ hoàng uy ép để tâm hắn hồn run r u dày trong lúc nhất thời nói không nên lời một chữ chỉ có thể run run dày dày nâng lên n g ó tay chỉ hướng một bên trần vân tuy có n g h i hoặc nhưng vẫn là hướng phía tên này tán tu ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ là gặp đến một bộ khí cơ đoạn tuyệt thi thể trần vân một chút nhận ra bộ thân thể này thân phận đây chính là trần nhàn tuy theo trần vân giận không kèm được nhìn chằm c h ặ m trong tay tên tán tu kia giận d ữ hét nói ai làm b ư ớ c bách tại võ hoàng áp lực tên tán tu kia cũng chỉ đành đem ngón tay hướng tiêu vân đón ngón tay phương hướng thình lình trông thấy một tên thiếu niên đứng ở phương xa lạnh lùng nhìn thẳng hắn giống như là nghĩ đến thứ gì hắn hướng phía tiêu vân hỏi là người giết trần nhàn là tiêu vân t h ẳ n như nói trần vân hất ra tên tán tu kia cả giận nói thật căn c đảm, vừa dứt lời trần vân tiện tay đánh ra một t r ư ờ n g muốn đem tiêu vân nguyên địa trấn áp nhưng mà hắn đánh ra thấp tiêu vân cái này kinh khủng một trưởng bị tiêu vân nhẹ nhõm tranh thoát chỉ là tại tiêu vân vừa mới địa phương lưu lại một đạo mười mấy thước sâu trưởng ấn vẫn rất sẽ tránh trần vân cười nói sau đó trần vân liên phát mấy t r ư ờ n g từ tiêu vân bốn phương tám hướng đánh tới tiêu vân m ặ t không đ ổ i sắc ung dung tránh né một đạo lại một đạo công kích mọi người thấy một màn này âm thầm l i ễ u lưỡi một màn này cỡ nào quen thuộc không phải liền là như là vừa mới tiêu vân trêu đụa trần nhàn bình thường sao chỉ bất quá so với ứng đối trần nhàn thành thạo điêu luyện lúc này tiêu vân rõ ràng có một kia cố hết sức dù sao một cái v õ vương một cái v õ hoảng cả hai không tại một cái cấp độ đối mặt trần nhàn tiêu vân còn có dư lực ngẫu nhiên phản kích nhưng đối mặt trần vân tiêu vân cũng chỉ có tránh dư lực mấy lần xuất thủ đều không có đem tiêu vân cầm xuống trần vân hiển nhiên đã giận không kèm được hét lớn một tiếng thằng ngãi danh thân là một tên tam phẩm võ hoàng hắn lại bị một tên tu vi chỉ có cựu phẩm võ sư thiếu niên như vậy chơi bừa nếu là truyền đi để hắn như thế nào tại mấy tên khác võ hoàng trước mặt ngầm đầu nghĩ tới đây trần bân cũng không tiếp tục phục vừa mới như vậy nhàn nhã tư thái linh lực hóa t r ả o lách mình hướng phía tiêu vân phương hướng t r ụ c tới nhìn xem cực tốc hướng mình đánh tới trần bân tiêu vân sắc mặt ngưng trọng hắn đánh giá thấp võ hoàng lực lượng trần bân không phải mình bây giờ có thể ứng đối muốn chiến thắng trần bân chỉ có vận dụng chu tiên kiếm nhưng chu tiên kiếm xuất thế quá mức kinh thế hai t ụ ngay tại tiêu vân do dự thời khắc trần vân đã đi vào tiêu vân trước người lợi t r ả o hướng phía tiêu vân bộ mặt c h ộ m tới tiêu vân vội vàng lách mình lui lại mặc dù khó khăn lắm tránh thoát trần vân công kích nhưng nguyên bản trên mặt mặt nạ đã bị xé nát giờ k h ắ c này tiêu vân chân diện mục hiện ra ở trước mặt mọi người là hắn hắn là tiêu vân có người nhận ra cũng hô lên tiêu vân danh tự tiêu vân tất cả mọi người không nghĩ tới cái này thiếu niên che mặt thân phận chân thật vậy mà đến từ hai tháng trước bị d i ệ t tộc tiêu ra cái tia đã từng tiêu ra thiếu ra làm sao có thể hắn làm sao có thể là tiêu vân tất cả mọi người không thể tin được mặc dù đã t ừ n g tiêu vân tại vương đô cũng coi là một thiên tài nhưng xa xa không đạt được như vậy kinh diễm tuyệt tuyệt phảng phất là thoát thai hoàng q ố t c h ệ t để đổi một người một dạng cái này ngắn ngủi hai tháng đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu vân đến cùng lại là thu được thế nào nghịch thiên cơ duyên ở đây xôn xao âm thanh cũng không đối với tiêu vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng địa trần vân bởi vì xâm nhập t r ố n g tránh cũng không quan tâm tiêu vân thân phận chân thật hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích đó chính là giết tiêu vân thẳng n g ã danh đi chết đi trần vân toàn thân linh lực p h o n trào chứ a ba mươi h chín t r n v ự chương ba mươi chín trở về tiêu vân trường thư một hơi may mắn lý lao xuất thủ nếu không giới loại tình huống này hắn thật liền muốn vận dụng chu tiên kiếm lý lao ngươi thời gian xuất thủ thẻ đến vừa vận a tiêu vân cười treo gẹo nói, nói, nói đùa á lý ba thiên cười trêu nói ta còn không biết tiểu tử ngươi sao coi như ta không xuất thủ lão gia hỏa kia cũng không làm gì được ngươi huống hồ diêm vương còn chưa nhất định dám thu ngươi đây hai người ngươi một lời ta một câu phản phất bốn bể vắng lặng bị hai người không nhìn t ạ b ầ n giờ phút này hai mắt sợ hãi nằm trên mặt đất thật lâu không cách nào động đậy vừa mới cố khí tức kia quá mức đáng sợ vẹn vẹn chỉ là người kia một đạo khí tức c h ấ n n h i ế p liền để trong cơ thể hắn linh lực mất k h ô n g chế ngạnh sinh sinh từ phía chân trời ngã xuống đất hắn không cách nào tưởng tượng thiên phong vương quốc lại có cường đại như vậy tồn tại nếu là vị kia thật hướng mình xuất thủ chỉ sợ chính mình không hề có lực h o à n thủ ở trong tay của hắn đi bất quá một chiêu nhưng là càng là sợ cái gì càng ngày cái gì lúc này lý ba thiên ánh mắt đã rời đi trên người hắn hư lại nói ngươi lão già này là gan không nhỏ à đã ngươi chọc tới người không nên dây vào vậy bây giờ ta liền đưa ngươi đi gặp diêm vương đi lý ba thiên chậm rãi đưa tay nhưng mà chính là như thế một cái lại cực kỳ đơn giản động tác liền để t ạ bân thân thể như phụ và quần toàn bộ thân thể phản phất muốn nổ tung bình thường trước bối tạ bân trong mắt mang theo nồng đầm ý sợ hãi không lưu l o á t lên tiếng ta sai sáu cầu ngươi b u ô n g tha ta tạ bân như đồng nhất điều hẹn bọn cầu yêu chó bình thường khẩn cầu lý ba thiên hạ thủ lưu t ì n h tha hắn một lần tạ bân sợ hãi tới cực điểm hai mắt thất t ê u có lẽ là bởi vì quá độ sợ hãi khiến cho hắn sợ bên trong sinh nghiêm khắc vậy mà tránh thoát lý ba thiên trói buộc thẳng tắp nào về phía lý ba thiên tam phẩm võ hoàng lực lượng hoàn toàn đổ xuống mà ra không có chút nào giữ lại đối mặt tạ bân trước khi chết phản công lý ba thiên nhất động không động trên mặt biểu lộ cũng không có xuất hiện một tiêu biến hóa chỉ là con ngón búng ra phanh tạ bân thân thể cấp tốc nổ tung hóa thành một đạo huyết vụ một giọt một giọt địa từ không trung nhỏ xuống không biết m ù i vị lý ba thiên hừ lạnh một tiếng vung tay một cái đem sốc xếp huyết vụ trong nháy mắt b ố c hơi hầu như không còn xử lý xong tạ bân đằng sau lý ba thiên triều lấy bên người tiêu vân nói ra tốt chúng ta cần phải trở về chờ một chút ta t r ư ớ c xử lý điểm việc tư lời nói vừa dứt tiêu vân liền đi tới phong ngạo trước mặt mở miệng nói phong hình vừa rồi đa t ạ sau đó xuất ra một khối truyền âm ngọc phủ đưa tới phong ngạo trong tay lần nữa mở miệng nói đây là duy nhất một lần truyền âm ngọc phủ xem như báo đáp ngươi vừa mới thay ta ra mặt tân t ỉ n h n g à y sau nếu có khó khăn có thể tùy thời truyền âm tại ta nói xong liền cũng không quay đầu lại đi theo lý bá thiên rời đi phong ngạo ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu không nói sau một thời gian ngắn hắn mới phản ứng được hắn đây là đưa chiếc tiêu vân người bạn này mặc dù hắn lần kia xuất thủ mang theo vài phần tư t â m đơn giản chính là muốn kéo l u n g tiêu vân cùng thế lực sau lưng hắn nhưng tựa như là thành công c h ỉ ít leo lên một chút giao tình một lần không quan trọng gì xuất thủ đổi lấy tiêu vân một cá i nhân t ì n h nghĩ như thế nào đều là hắn kiếm lời hào tiểu tử ân oán rõ ràng a lý ba thiên tán dương có ân báo ân có cựu báo cựu không lưu nhân quả hai người trở lại khách sạn dạ vũ đã ngồi trong phòng uống t r à chờ lấy hai người bọn họ trở về không sai lần lịch lãm này còn có thể dạ vũ duy trì cao nhân phong phạm đối với tiêu vân khích lệ cũng là không keo kiệt lần này dạ vũ toàn bộ hành trình mở thiên nhãn nhìn h k không không mà lại nghĩ cũng không cần nghĩ phương thế giới này hiện tại không chỉ có tiêu vân một cái khí vận c h i tử đến lúc đó khí vận tri tử tranh chấp liền nhìn xem người nào mợ treo lớn c ũ n g tử ngài giúp ta nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì Tiêu v â nghe xuất t ra r o n bí c ả n viên và kêu nóng, trâu màu bảo được dạ vũ lời nói tiêu vân cũng ăn lòng về phần bảo châu màu vàng nóng bên trong ấu long vừa mới dạ vũ nhìn chằm chằm nó thời điểm nó cảm giác toàn thân đều đang run sợ nó cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người lật khắp truyền thừa của mình ký ức giống như cũng tìm không ra so dạ vũ tồn tại càng cường đại hơn tuổi trẻ hấu long trốn ở trong bảo châu run l y bảy sợ dạ vũ một cái không cao hứng để nó hình thần câu diện may mắn dạ vũ đối với nó cũng không có ý nó mới dần dần chấm tính lại nếu như sớm biết tiêu vân bên người có bực này kinh khủng c ư ờ n giả hắn đánh chết cũng sẽ không đi theo tiêu vân đi ra bất quá dựa theo dạ vũ ý tứ hắn về sau chỉ có thể đàng hoàng đợi tại tiêu vân bên người long bảo bảo ý khuất khóc không ra nước mắt bốn đúng rồi cái này cho ngươi dạ vũ đem chính mình nhặt đến phượng hoàng tinh nguyên khí phách đưa cho tiêu vân nói ra cái đồ chơi này có thể ra tốc cái kia ấu l o n g ấp cầm lấy đi dùng đi đa tạ công tử lần này phỉ thúy bí cảnh c h i hành chắc hẳn ngươi cũng thu hoạch tương đối khá về phòng của mình hào hào cảm l ộ đi v ề phân tiểu lý ngươi cũng trở về gian phòng của mình đi vẹn vẹn nói chỉ là mấy câu dạ vũ cũng có chút vây lại liền bắt đầu đổi người đ ợ i đến hai người sau khi rời đi dạ vũ đùng một tiếng đóng cửa phòng nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho hai người đi ra dạ vũ gian phòng bỗng nhiên lý ba thiên g ư ờ n g như lòng có cảm giác suy nghĩ thông suốt thế là lý ba thiên liền hướng phía tiêu vân đ i n h trúc đạo mây nhỏ à ta vừa mới tựa hồ có chút c ả n nộ cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan ngươi nếu có cái gì sự tỉnh liền đi tìm công tử đi vừa dứt lời lý ba thiên liền xoay người trở lại gian phòng của mình tốc độ nhanh chóng ngay cả tiêu vân đều không có kịp phản ứng t u y theo tiêu vân liền cũng trở về đến gian phòng của mình tiêu hóa những ngày này c ả n nộ ba người ai cũng bận rộn thời gian cứ như vậy một ngày một thiên địa đi qua nhưng mà tại bọn hắn chưa từng chú ý địa phương một trận phong bạo ngay tại lạng yên đến cho thiên phong vương quốc bịt kín một tầng l m đạo tri xác c h ứ n bốn mươi ngoại vực đến chương bốn mới ngoại vực đến thiên hàng dây núi chỗ sâu một trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét đột nhiên ở trong rừng rậm quanh quần đứng lên nhưng mà trận này âm thanh khủng bố rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ toàn bộ sân lâm một cái hình thể to lớn tật phong lan g nặng nề g h mà ngã trên mặt đất trên cổ của nó xuất hiện một đạo thật sâu vết n ư ớ c máu tươi như suối trào không ngừng chạy mà ra cũng không lâu lắm một cái quần áo rách nước toàn thân hiện đầy vết thương bóng người màu xám chậm rãi từ chỗ hắc á m khó khăn đi ra thân ảnh này lộ ra hết sức yếu ớt mỗi một bức đều gi trong ánh mắt của hắn để lộ ra khát vọng m á h liệt không có chút nào do dự nào về phía tật phong lang cái cổ hé miệng tham lam mút lấy sói máu tươi không chỉ có như vậy hắn thậm chí đem trên mặt đất những cái k i a còn chưa khô giáo ấu trọc huyết dịch cũng cùng nhau liếm ăn sạch sẽ tựa hồ đối với máu tươi có không cách nào ức chế khao khát tại đem những máu tươi này hoàn toàn hút hầu như không còn s a o người h áo s á m nguyên bản mặt tái nhận ra một đạo đỏ ửng âm u đầy tử khí thân thể cũng nhiều một phần sinh cơ không đủ còn chưa đủ người áo s á n ho hai tiếng mở miệng nói yêu thú chi huyết cuối cùng là không phù hợp huyết luyện đại pháp căn bản là không có cách chữa cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài nơi này là thiên hàng dây núi c h â sâu các loại cao da yêu thú tầng tầng lớp lớp khắp nơi đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm may mắn ta cách t o á n nam hiểu ẩn nấp chi thuật mới có thể tránh thoát cao da yêu thú đuổi bắt nếu không chỉ sợ sớm đã thân tử h ồ n d i ệ t ta nhớ được từ nơi này một mực hướng đông hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới man hoàng chi điệu ta liền có thể không chút kiên kỵ hút máu người đến lúc đó thương thế của ta rất nhanh liền có thể khôi phục cách toàn ánh mắt lộ ra âm động khát máu cùng khó mà che giấu vẻ hương phấn man hoàng chi đ i ệ mặc dù linh khí cằn cỗi nhưng thắng ở nhiều người bằng vào ta toàn bộ man hoang không ai cả nổi đến lúc đó ta liền có thể huế y tế t toàn bộ man hoang c h i địa nói không chừng đến lúc đó còn có thể đột phá võ tông c h i cảnh cách toán trên mặt hưng phấn rốt cuộc không che giấu được kiệt kiệt kiệt địa cười ra tiếng cũng may bốn phía cũng không có yêu thú mạnh mẽ nếu không cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười nếu là đưa tới ngũ ra yêu thú thậm chí là lục ra yêu thú cách toán hối hận cũng không kịp cách toán một đường ẩn tàng tự thân khí tức hướng lên trời hàng sơn mạnh phía đông nhanh chóng tiến lên ngẫu nhiên săn rết mấy cái thực lực nhỏ yếu yêu thú thôn vệ máu tươi của bọn nó áp chế thường thế theo khoảng cách man hoang tri địa càng ngày càng g hắn phảng phất thấy được vô số tinh huyết hướng m ì n h bắc hắn đ a nghĩ n g kỹ chờ đến man hoang c h i địa trước hết giết cái vàng người thôn vệ máu tươi của bọn hắn khôi phục chính mình tương thế lại bồi dưỡng một nhóm thủ hạ truyền thụ cho bọn hắn không c h ọ n vẹn huế y t luyện c h i pháp trở thành máu đổ để bọn hắn thay mình thu thập tinh huyết chỉ cần lấy loại phương thức này một mực dưỡng cổ toàn bộ man hoang c h i đ ị a đều sẽ thành máu của hắn kho có lẽ không ngoài m ộ ư ơ i năm hắn liền có hy vọng bước vào võ tông c h i cảnh đến lúc đó trở lại đông vực chính mình liền có thể trở thành thiên ma tông thành viên hạch tâm thậm chí có hy vọng tu luyện hoàn trình huế luyện đại、pháp. chỉ cần thu hoạch được hoàn chỉnh huyết luyện đại pháp hắn liền có cơ hội bước vào võ tôn trí cảnh đây chính là gần với võ thánh tồn tại không chỉ là đông ngực đều có thể xưng hùng xưng bá tồn tại liền xem như tại toàn bộ thiên huyền đại lục cũng có thể trở thành một phương cực giả cách toán đã ước chế không nổi nội tâm vui sướng tưởng tượng lấy chính mình trở thành võ tôn hô phong hoán vũ thời gian cụ cụ bởi vì cảm xúc quá quá khích động dẫn đến thương thế tái phát cách toán ho ra một miệng lớn máu đen không được thu huyết áp chế hiệu quả càng ngày càng yếu nhất định phải thôn phệ máu người nếu không mệnh ta không lâu vậy cách o á n thân hình l o i lên như quỷ mị giống như di chuyển nhanh chóng h ắ phía, phía trước một nhóm võ giả chính trùng trùng điệp điệp điệp ở trên trời hàng sơn mạch phía ngoài nhất thu thập linh dược nhìn thấy những võ giả này một khắc này cách toán trong mắt lóe lên một tia khát máu chi quang tươi mới máu người đây chính là trước mắt cách toán cần có nhất cũng khát vọng nhất đồ vật mà lại những võ giả này tu vi phổ biến rất thấp tu vi cao nhất bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tên một tên tam phẩm võ sư những người này hoàn toàn đối chính mình không tạo được uy hiếp cách toán thân hình loại lên cấp tốc tiếp cận một tên võ giả tuổi trẻ thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng liền cắn một cái tại trên cổ của hắn ào hạt máu tươi bị hắn từng ngụm từng ngụm thôn phệ đã lâu tinh huyết để thể sắc và tinh thần của hắn đạt được thoải mái nguyên bản sắp h p chế không nổi thương thế tựa h ầ ngay tại chậm dại khỏi hẳn toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ s võ giả tuổi trẻ liền bị triệt để hút khô sinh cơ đ o ạ t tuyệt quá mỹ rượu cách toán lẻ lưỡi liếm liếm khỏe miệng vết máu phảng phất vẫn chưa thỏa mãn a quái v ậ ta có người kinh hô một tiếng ngay sau đó tất cả mọi người chạy từ tán nhưng mà một cố âm lãnh chi khí bỗng nhiên giáng lâm tại mọi người trên thân đem bọn hắn dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy mảy may kiệt kiệt kiệt của ta huyết thực bọn họ ngoan ngoan bị ta thôn phệ đi h ú tan một chút tinh huyết sau cách toán rốt c u c khôi phục một tia linh lực có thể xử suất huyết luyện đại pháp tại mọi người kinh dị trong ánh mắt chỉ gặp một đạo lại một đạo huyết sắc sợi tơ từ cách đoán mười ngón chầm rãi kéo dài cho đến gần nhất võ giả bị tơ máu c u ấ n lấy cả người đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong bị rút khô tinh huyết ầm v a n g ngã xuống đất đám người bị một màn này dọa đến toàn thân c o rút thực sự muốn thoát đi nơi đây nhưng mà bọn hắn lại không cách nào tránh thoát cách đoán trói buộc chỉ có thể bị định tại nguyên chỗ chờ đợi tử vong t u y theo một đạo lại một đạo tơ máu c u ấ n chặt lấy cổ của bọn hắn đám người chỉ cảm thấy toàn thân tinh huyết cấp tốc xói mòn ý thức dần, dần tăng ăn g ã không qua nửa phút tất cả mọi tất cả tinh huyết đều xa rời toán thôn vệ hầu như không còn cách toán nguyên bản khuôn mặt trắng bệnh cũng biến thành hồng nhuận phân phớt vết thương trên người cũng đều biến mất không sai mặc dù chỉ là một chút đê dài võ giả tinh huyết nhưng cũng cho ta thương thế khôi phục ba thành cách toán trên mặt mang theo một tia thỏa mãn tự đủ cách toán khẳng định chỉ cần lại đến cái vài trăm người thôn vệ máu tươi của bọn hắn thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục đến lúc đó hắn liền có thể thỏa thích thi triển huyết luyện đại pháp huyết tế toàn bộ man hoàng chi điện g h ĩ tới đây cách toán hưng phấn mã nhìn về phía phương xa sau đó cách toán nhanh chóng tiến lên tìm kiếm người ở chi địa. rất nhanh một cái khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ liền xuất hiện tại cách toán trước mắt cách toán trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn lẩm bẩm nói thôn trang nhỏ này không sai biệt l ắ m c ó mấy trăm người đầy đủ chính mình khôi phục thương thế vừa dứt lời thơ máu lại một lần nữa từ cách toán mười ngón bên trong r ỗ i ra như bỏ sắt giống như c h ậ m dai hướng về phía trước không lớn thôn trang n ú p đ í c h chỉ chốc lát sau toàn bộ thôn trang liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương a sáu cứu mạng a sáu bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy cách toán thân ảnh lại tại trong thống khổ kết thúc sinh mệnh của mình tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không có duy trì quá dài thời gian liền đã kết thúc. Cách toán hài lòng nói. tinh huyết thu thập đến không sai b i ệ t lắm là thời điểm nên tìm cái địa phương đưa chúng nó hoàn toàn luyện hóa đợi ta thương thế khôi phục thời điểm chính là huyết tế man hoang này nói đi cách toán liền tìm một cái ẩn bí c h i địa tĩnh tâm c h ư a thương chương bốn mươi mốt huyết luyện đại pháp chương bốn mươi mốt huyết luyện đại pháp ba ngày sau có một đoàn người đi ngang qua nơi này xa xa liền nhìn thấy thôn trang nhỏ này thảm trạng nơi này xảy ra chuyện gì vì cái gì khắp nơi đều là thi thể có người hoảng sợ nói khắp nơi có thể thấy được nổ n a n g lộn xộn nằm trên mặt đất thi thể có chút thi thể thậm chí đã mục nát ẩn ẩn phát ra trận trận thi xú đây hết thể đều đã chứng minh thôn trang nhỏ này phía trước không kinh nghiệm lâu năm lịch một trận luyện ngục giống như t ẩ y lễ mà lại đáng sợ hơn chính là những thi thể này trừ chỗ cổ có một đạo rõ ràng vết thương những bộ vị khác đều là hoàn hảo không chút tổn hại đám người cẩn thận xem xét phát hiện những cái kia chưa thi thể hư thối cực kỳ k h ô q u ắ t không giống như là bị người lấy bình thường thủ đoạn giết chết sau đó trực tiếp vứt bỏ ở chỗ này kinh lịch thời gian dài phơi gió phơi nắng loại kia khô quắc những này khô quắc thi thể trên khuôn mặt lờ mờ đó có thể thấy được vẻ sợ hãi cho nên bọn hắn có nhân căn theo cái chết của bọn hắn cùng nhau suy đ o á n đạo bị sống sờ sờ địa rút khô tinh huyết là ai đến cùng là ai vậy mà như thế ác độc làm ra bực này táng tận thiên lương sự tỉnh thật là đáng sợ quá quỷ dị quá mức kinh thế hai tục một cái thôn trang nhỏ dòng d ã vài trăm người a cứ như vậy không có bốn một đoàn người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân phát run e sợ cho kẻ đầu tê xuất hiện lần nữa nhao nhao chạy từ tán cũng không lâu lắm thôn trang nhỏ này phát sinh thảm án ngay tại toàn bộ vương đồ truyền g a thiên phong vương thất lập tức phái người xem xét quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng những người này nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì bị sống sờ sờ địa rút khô tinh huyết đằng sau thiên hàng ngoài dãy núi thầy khô cũng bị người phát hiện đám người chân kinh tăng thêm thôn trang nhỏ những người kia có trọn vẹn hơn năm trăm người bị rút khô tinh huyết mà lại trong đó còn có không ít võ giả thậm chí tu vi mạnh nhất hay là một tên tam phẩm võ sư vậy mà cũng vô pháp tại cái kia quái vật trong tay đào thoát trong lúc nhất thời vương đô mỗi người nói một điều có người nói là thiên hàng trong dãy núi yêu thú làm có người nói là một loại không biết tên quái vật làm bởi vì nhận biết tính hạn chế bọn hắn vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến cái này lại là người làm bởi vì tại toàn bộ thiên phong vương quốc đám người trong nhận thức biết cho dù là nhất phát g i à u người cũng không có hút người khác tinh huyết yêu thích liền ngay cả vương thất đều cho rằng có lẽ là từ trên trời hàng sơn mạnh chạy vừa ra một con yêu thú bởi vì nói khác cho nên mới đối với mấy cái này người bình thường cùng đê d i a i võ giả ra tay cố hữu nhận biết một khi thành lập liền khó mà cải biến thiên phong vương quốc quốc vương hạ lệnh trọng kim treo giải thưởng cái kia tại biên cảnh làm loạn yêu thú nhưng là nửa tháng trôi qua cái kia yêu thú phảng phất mai danh nhận tích bình thường tung tích hoàn toàn không có đám người chỉ cho là con yêu thú kia đã về tới thiên hàng dây núi thời gian ngắn sẽ không lại đi ra làm loạn nhưng mà đang lúc đám người coi là hết thẻ gió em sóng lặng thời điểm vương đô phụ cận một cái chấn nhỏ bị diệt rồi toàn bộ tiểu chấn gần một vạn người tất cả đều bị rút khô tinh huyết sinh cơ hoàn toàn không có loại thảm án này lần nữa phát sinh ở vương đô phụ cận khiến cho quốc vương tức giận hạ lệnh t r a do việc này bắt được cái kia yêu thú tại một bên khác thiên hàng dãy núi phía ngoài nhất một cái ẩn nấp trong sân động hai tên thanh niên chính cung kính quỷ gối cách toán trước mặt để cho các ngươi thu thập tinh huyết sự tình làm thế nào cách toán hỏi chủ nhân chúng ta đồ một cái vạn người tiểu chấn đem những người kia tinh huyết đều rút khô đây là đã chiết xuất hoàn thành huyết tinh xin ngài xem qua một tên thanh niên cung kính hồi đáp a tam a tứ làm tốt lắm cách toán giơ tay lên một cái huyết tinh liền bay đến trong tay của hắn vẹn vẹn trong nháy mắt đụng vào cách toán liền đã biết được viên huyết tinh này tương đương thuần túy có thể bị hắn trực tiếp hấp thu cách toán bức cho hai người một cái sách nhỏ hào phóng nói t h ư ở n g các ngươi hai người giơ hai tay lên cung kính tiếp nhận khi thấy trên sách viết đúng là bọn họ tầm tâm nghiệm nghiệm huế y t luyện đại pháp mừng rỡ như điên đa tạ chủ nhân ba a tam cùng a tứ dập đầu nói cảm tạ cách toán ánh mắt h ô n g ác nhìn chằm chằm hai người cảnh tạo nói xuống dưới tu luyện đi nhưng là trong vòng mười ngày nhất định phải lại dâng lên một phần huyết tinh lần này cần mười vạn người nếu như các ngươi làm không được hạ tràng các ngươi là biết đến một cố khí tức cấm lánh giáng lâm trên người bọn hắn làm hai người không rét mà run toàn thân phát run liên tục xưng là nhìn chăm chăm hai người rời đi bóng lưng cách toán trong mắt đều là nghiền n g m hai cái này ngu xuẩn thật sự coi chính mình sẽ đem hoàn c h ỉ n h huế y t luyện đại pháp chuyển cho hắn bọn họ sao đây bất quá là tu luyện đằng sau cũng có thể thông qua thôn vệ tinh huyết nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng hắn thật có lấy hạn mức cao nhất tồn tại chỉ có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cựu phẩm võ vương đằng sau vô luận lại thế nào thôn phệ tinh huyết đều khó có khả năng lại tăng lên nữa thực lực mặc dù phiên bản đơn giản hóa huyết luyện đại pháp tu luyện tới hậu kỳ không còn có thể tăng thực lực lên nhưng lại có thể chiết xuất tự thân tinh huyết bởi vì người tu luyện tinh huyết đang không ngừng bị chiết xuất cho nên nó chất lượng cũng sẽ dần dần biến thành người bình thường gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần đến lúc đó vẹn vẹn a tam a tứ lưỡng cá nhân tinh huyết bên trong l ậ n chứa năng lượng cũng đủ để cùng mấy triệu người cùng so sánh nói cách khác chỉ cần a tam cùng a tứ tinh huyết chiết xuất đến một cái điểm giới hạn chính là tử kỳ của bọn hắn cách ván liếm liếm khoe môi phản phất tại chờ mong ngày đó、đến. cho tới nay a tam a tứ bất quá chỉ là máu của hắn sâu độc nhưng mà phía ngoài a tam a tứ không chút nào biết được cách toán mục đích thật sự bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ bưng lấy huế y t luyện đại pháp bởi vì huế y t luyện đại pháp để bọn hắn thấy được đột phá võ vương hy vọng a tam cùng a tứ bản là một đôi thân huynh đệ năm đó cũng là vương đô tiểu có danh tiếng thiên tài bị gia tộc ký thác kỳ vọng bị gia tộc lao tổ xưng là có hy vọng đột phá võ vương thiên tài mười lăm năm trước hai người đột phá cựu phẩm võ sư cách võ vương vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước vốn cho rằng lắng động cái mấy năm liền có thể nước chạy thành sông thành cự v một một ậ trong, có có trong lúc nhất c n thời tên này không được coi trọng con thứ trở thành trong gia tộc chúng tinh phục nguyện tồn tại cũng phía trước đoạn thời gian kế thừa vị trí gia chủ hai người thâm thụ đa kích không thể tin được chính mình thân là con trai trường vậy mà bại bởi một m ứ c xem thường con thứ l i ề n nản lòng thoái trí rời đi gia tộc cho tới nay hai người không ngừng tìm kiếm lấy đột phá cơ duyên bước vào võ vương c h i cảnh đã trở thành tâm ma của bọn hắn đang khi bọn họ nản trí thời khắc bọn hắn gặp cách toán cách toán nói cho bọn hắn trong tay hắn có một bản huế y t luyện đại pháp có năm chắc mười phần có thể trợ giúp bọn hắn bước vào võ vương c h i cảnh mà điều kiện thì là cần hai người hiệu chung cách toán khí tức trên thân quá mức cấm lãnh quá mức cường đại cường đại đến làm bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi thân thể phát run nhưng đột phá võ vương cho tới nay đều là tâm ma của bọn h bọn hắn hay là lựa chọn đáp ứng cách đoán yêu cầu đến tận đây hai người triệt để đi lên một con đường không có lối về chương bốn mươi hai ngu xuẩn phong doanh doanh chương bốn mươi hai ngu xuẩn phong doanh doanh một cọc tiếp lấy một cọc thảm án tại vương đô phụ cận phát sinh khiến cho vương đô chung quanh tiểu chấn cùng thôn xóm lòng người bàng hoàng không ít người bởi vì e ngại hai họa giáng lâm đến trên đầu mình nhao nhao tràn vào vương đô tránh né hút máu quái vợt vì duy trì vương quốc ổn định thiên phong vương thất phái ra từng cơn sóng liên tiếp nhân mã đi hướng hiện trường phát hiện án điều tra lấy chứng hy vọng sớm ngày tìm tới kẻ cầm đầu đem nó đem ra công lý nhưng mà về khoảng cách l đã bảy ngày trôi qua nhưng cũng hoàn toàn không có thu hoạch trong vương cung một tên người mặc long bảo màu vàng nam tử trung niên nhìn xem quỷ thành hai hàng quần thần giận d ữ hét phế vật chấm muốn các ngươi làm gì dùng đều đã đi qua dòng d ã bảy ngày còn không có tìm ra cái k i a hút máu quái vật sao tên này ngay tại g i a n dạy quần thần nam tử trung niên chính là thiên phong vương quốc quốc vương phong vô cực không giống với mặt khác võ hoàng thế lực nó trên mặt n ổ i người cầm quyền đều là cựu phẩm võ vương phong vô cực chính là chân chính võ hoàng hơn nữa còn là một tên cường đại nhị phẩm võ hoàng cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên phong vương thất không chỉ có được một vị võ hoàng cái này đồng dạng cũng là vương thất có thể một mực gáp chế mặt khác tứ đại võ hoàng thế lực căn bản nguyên do c h ỉ ít có được hai tên võ hoàng nội tình để bất kỳ một cái nào võ hoàng thế lực cũng không dám đơn độc tới cứng đ ố i cứng dù sao hai cái võ hoàng đã đủ để cho người ta đau đầu ai nào biết vương thất giấu đến cùng sâu bao nhiêu đâu có phải hay không còn sẽ có cái thứ ba võ hoàng thậm chí là cái thứ t ư võ hoàng xuất hiện đâu chúng thần vô năng nhìn bệ hạ thứ tội q u â n thần cùng nhau hô to nằm dạp trên mặt đất không dám cùng phong vô cực đối mặt phong vô cực giận g ữ hét điều tra thêm cha đều cho chấm đi thăm dò lại cho các ngươi thời gian mười ngày không cha được Các người toàn diện đưa đầu tới gặp dưới mắt trách cứ bọn này đại thần cũng không phải biện pháp phong vô cực chỉ có thể động viên bọn hắn tất cả mọi người hy vọng có thể sớm ngày tìm ra nút trong bóng tối kẻ cầm đầu quần thần cáo lui sau phong vô cực ngồi tại trên long ủy, thật sâu thở dài một hơi gần nhất quái vật hút máu sự tình làm cho hắn là sức đầu mẹ chán vạn nhất quái vật hút máu trượt nhập v ư ơ n g đô khẳng định sẽ tạo thành thương vong không nhỏ đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình bệ hạ công chúa điện hạ cầu kiến một tên người hầu quỳ xuống đất bẩm báo nói lúc này phong vô cực còn đang vì quái vật hút máu sự tình đau đầu nào có tâm tư gặp nữ nhìn này đang muốn để người hầu tìm cái lý do đưa nàng đổi u nào biết phong doanh doanh lại trực tiếp xông vào lê hoa đái vũ địa khóc kể lệ phụ vương văn cầu ngươi phái người tìm một chút hàn phong kk đi lại là hàn phong lại là hàn phong mấy ngày này phong doanh doanh không ít bởi vì hàn phong sự t ì n h quáy r à y chính mình hắn hiện tại nghe chút hàn phong doanh tự liền đau đầu mà lại theo gió ngạo phỏng đoán hàn phong hoặc là bởi vì ngoài ý muốn chết tại phỉ thúy bí cảnh hoặc là bị tiêu vân giết chết vô luận là loại nào khả năng hiện tại hàn phong thi thể đều đã lạnh làm sao có thể tìm tới hắn đâu phong doanh, doanh quả thực là cho mình thêm、phiền. căn cứ đối với phong doanh doanh cuối cùng một tia dễ dàng tha thứ phong vô cực ngự trọng tâm d á n g d ấ p quên n h hàn phong đã chết ngươi hay là quên hắn đi không có khả năng hàn phong ca ca không thể nào chết được ta không tin hắn nhất định còn sống phong doanh doanh cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên h é t lớn lập tức phong doanh doanh lại nghĩ tới gần đây nghe được một chút chuyển ôn kích động nói có phải hay không tiêu vân tiện nhân kia là hắn hại hàn phong ca ca là hắn hại hàn phong ca ca phụ vương ngươi tranh thủ thời gian phái người đem tiêu vân bắt trở lại là hàn phong ca ca báo thủ phong doanh, doanh không ngừng lung lay phong vô cực thân thể như là tên niên bình thường đại hống đại hống đ phong vô cực lạnh ấ t lùng phân ú phò nói nếu là có người dám lá mặt lá trái hết thể nghiêm trị tuyệt không nhân lượng hắn làm như vậy chủ yếu là vì đoạn tuyệt phong doanh doanh tất cả tưởng niệm để nàng biết chính mình lần này là thật nổi giận sau đó mấy cái người hầu đem phong doanh doanh kéo đi trên đường đi phong doanh doanh đều đang lặp lại một câu phụ vương cầu n g ư y i mau cứu hàn phong ca c k đi phong vô cực than ngồi tại trên l o nghỉ lẩm bẩm nói chẩm đối với nữ nhi này sủng ái quá mức tại phong vô cực xem ra phong doanh doanh thật sự là quá không biết nặng nhẹ từ khi gặp phải hàn phong liền phảng phất bị hàn g trí bình thường ba câu nói đều rời đi hàn phong bây giờ lại là vì hàn phong vậy mà giật dây chính mình đi bắt tiêu vân tiêu vân thế lực sau lưng ngay cả hắn đều không mò ra mặc dù trước mắt chỉ có một cái võ hoàng lộ diện nhưng cái này võ hoàng thế nhưng là một chiêu miễu sắt chấm ân có thể một chiêu miễu sắt chấm ân tuyệt đối là có cao dài toàn bộ vương thất cũng vẹn vẹn chỉ có một tên cao dài võ hoàng không phải vạn bất đắc dĩ vương thất đều không muốn cùng tiêu vân phía sau tên kia võ hoàng đục tới mà lại gió ngạo còn cùng tiêu vân có mấy phần giao tình nếu có thể làm bằng hữu cần gì phải vì một người chết để song phương quan hệ vỡ tan biến thành từ đâu làm vương thất công chúa phong doanh doanh ngay cả đạo lý này đều không rõ quả thực là để hắn thất vọng đến c ự c điểm bảy ngày thời gian a tam cùng a tứ đã sơ bộ nắm giữ h u y ế t luyện đại pháp hai người vô cùng kích động phán phất nhìn thấy võ vương đang hướng về mình n g o đi thôi lệ lệ nên đi thu thập tinh huyết a tam mở miệm nói ân a tứ gật gật đầu đáp lại nói hai người trước mắt vẹn vẹn chỉ có cựu phẩm võ sư cảnh giới chỉ dám tại vương đô phụ cận tiểu chấn cùng thôn xóm hoạt động bởi vì quái v ậ t hút máu sự tích đã ở vương đô chuyện xôn xao phụ cận không ít người đã di chuyển đến vương đô dẫn đến những ngày tiểu chấn cùng thôn xóm nhân số giảm mạnh dòng d ã n một ngày thời gian a tam cùng a tứ khắp nơi bôn ba cũng vẹn vẹn thu thập năm mươi không không phần tinh huyết ca nếu không chúng ta đi càn châu thành đi a tứ đề nghị a tam tư tác chỉ chốc lát liền đồng ý cũng tốt càn châu thành tiếp giáp vương đô theo tốc độ của bọn hắn nửa ngày liền có thể đến càn châu thành mà lại chỉ còn lại có hai ngày thời gian không kịp để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành thu thập một trăm linh phần tinh huyết nhiệm vụ nếu không chết chính là bọn họ hai người một khắc cũng không dám trì hoãn quả nhiên nửa ngày thời gian liền đi tới c ả n châu thành phụ cận hai người đem ma c h ả o tiếp tục vươn hướng c ả n châu thành phụ cận thôn xóm cùng tiểu chấn một ngày ngắn ngủi liền đã thu thập đủ một trăm hai mươi phần tinh huyết đem một trăm linh phần tinh huyết nộp lên bọn hắn mỗi người còn có thể phân đến một mươi phần tinh huyết có lẽ hai người bọn họ có thể nương tựa theo cái này m ư ơ i 000 phần tuy i n h h ế theo lực lượng bước c vương vào võ i cảnh. Nhưng, bước Nhưng, v nhiên a tam trọng t hiện yếu, cùng a tứ liền cầm lấy dư thừa tinh huyết bê quan tu luyện hô thi triển huyết luyện đại pháp đem tất cả tinh huyết thôn vệ hầu như không còn a tam cùng a tứ đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm võ vương thành chúng ta đột phá võ vương a tam cùng a tứ hỉ cực mà khóc đ â y đâu đều là đột phá võ vương vui sướng không có chút nào chú ý tới mình song đồng đã nhiễm lên một tầng khát mỏ h ư n g quang chương 4 ố n huyết tế đại trận chương 4 ố n huyết tế đại trận hấp thu mười mấy vạn phần tinh huyết lực lượng cách toán thương thế đã hoàn toàn khôi phục thậm chí cho tới nay bị kẹt lại cảnh giới bình cảnh cũng có một tia bông lòng kiệt kiệt kiệt bản tọa kẹt tại bát phẩm võ hoàng nhiều năm bây giờ rốt cục thấy được một tia đột phá hy vọng bản tọa lần này mặc dù linh khí mầm manh không thích hợp tu luyện nhưng không có có thể uy hiếp được bản tọa tồn tại bản tọa có thể không chút kiên kỵ huế man hoang tất cả kiệ Cách tại o trong á khát máu, n hiện tàn nhẫn quan mắt t ra mang.、Tại、đông v ự c thiên ma tông là tiếng tăm lừng lấy ma đạo tông môn bởi vì thiên ma tông tất cả mọi người là lấy thôn vệ võ giả tinh huyết phương thức đến đề t h ă n g tu vi thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm cho tới nay đều lọt vào chính đạo tông môn chống lại m u ố n chi cho thống khoái nhưng làm sao thiên ma tông tông chủ thực lực cường đại chính đạo tông môn mặc dù số lượng nhiều nhưng cường giả đỉnh cao lại là thiếu thốn mấy lần liên hợp vây quét thiên ma tông hành động cuối cùng cuối cùng đều là thất bại cái này cũng liền tạo thành song phương cho tới nay đều là hiện ra lấy lẫn nhau cục diện rằng co mặc dù thiên ma tông tông chủ thực lực bản thân cường đại không sợ những cái kia chính đạo nhân sĩ nhưng bọn hắn những đệ tử này nhưng không có năng lực kia một khi bọn hắn từ trên trời ma tông rời đi hơi chút phò đầu ra liền sẽ lọt vào vô số chính đạo nhân sĩ truy sát nhưng mà thiên ma tông đệ tử muốn nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có thôn phệ võ giả tinh huyết con đường này có thể đi cho nên cho dù biết được thiên ma tông bên ngoài là chính đạo nhân sĩ bày thiên la địa võng bọn hắn cũng không thể không bí quá hóa liều dù sao thông thường tu luyện đối bọn hắn mà nói quá chậm quá chậm bọn hắn cần thông qua thôn vệ võ giả tinh huyết nhanh chóng tăng thực lực lên đồng dạng c á c h toán cũng là như thế mỗi lần ra ngoài thu thập tinh huyết đều là cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận một chút cẩn thận nữa sợ bị những cái kia thực lực cường đại chính đạo nhân sĩ bắt lấy c á c h toán lần trước sở dĩ bản thân bị trọng thương bị buộc đến thiên hàng dây núi cũng là bởi vì hành tùng của hắn bị những cái kia chính đạo nhân sĩ biết được một đường truy sát bất đắc dĩ phía dưới mới chạy trốn tới thiên hàng d â núi cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào man hoàng trí điệm khách toán từng muốn, Vậy không bằng nhất bằng các ổ t khí, toán r ự c cựu tiếp phẩm xông lên h võ g đã tại b ắ t phẩm võ hoàng cảnh giới thẻ quá lâu quá lâu hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đột phá đến cựu phẩm võ hoàng cảnh giới xem ra là thời điểm sử dụng huyết tế đại trận các h toán trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng tùy theo các toán đi ra sân động lúc này a tam cùng a tứ còn đắm chìm tại đột phá võ vương trong vui sướng không có chút nào chú ý tới cách toán đi ra thẳng đến một c ố âm lãnh khí tức khát màu giáng lâm bọn hắn mới phản ứng được cũng bít quỳ xuống đất dập đầu nói bái kiến chủ nhân không biết chủ nhân có gì phân phó cho các ngươi ba ngày thời gian lập tức đi đem phía trên này vật liệu tập hợp đủ cách toán giơ tay lên một cái từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ cổ xưa vải vóc phía trên viết m ư ờ i mấy loại tài liệu danh tự a tam có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm chủ nhân những này là dùng để làm cái gì cách toán bánh hắn một chút lạnh lùm nói các ngươi không cần biết làm tốt chính mình chuyện nên làm nói xong liền lại về tới sân động a tam hỏi đệ đệ ngươi nói chủ nhân để cho chúng ta thu thập những tài liệu này làm cái gì a tứ k h o á t khoác tay biểu thị không biết những này cũng không phải là chúng ta có tư cách biết được hay là nhanh đi thu thập những tài liệu này đi a tứ đề nghị hai người lập tức chạy tới vương đô thiên bảo cát rất nhanh liền đem cách toán lời nhắn nhủ vật liệu tập hợp đủ sau đó hai người vội vàng địa gấp trở về đem những tài liệu này giao cho cách toán trong tay rất tốt các ngươi hiệu suất làm việc rất cao cách toán tán dương nếu vật liệu đã thu thập đủ là thời điểm bố trí huyết tế đại trận đến lúc đó chính là ta đột phá cựu phẩm võ hoàng thời điểm huyết tế đại trận a tam cùng a tứ nghĩ tới tại huế y t luyện đại pháp trong ghi chép tựa hồ là nâng lên huyết tế đại trận bất quá khởi động huyết tế đại trận tiêu chuẩn thấp nhất là cần tám triệu người huyết tế đại trận một khi khởi động tám triệu người sẽ tại trong chớp mắt bị rút khô tinh huyết tám triệu người cái số này quá mức khổng lồ trừ thiên phong vương quốc xếp hạng năm vị trí đầu thành trì bên ngoài những thành trì khác nhân khẩu xa xa không đạt được tám triệu người chẳng lẽ chủ nhân muốn đem mục tiêu đặt ở thiên phong vương quốc đại thành trì quả nhiên sau một khắc cách oán liền hỏi các ngươi sinh tại man hoàng trí địa hẳn là đối với chỗ này biết sơ lược các ngươi cảm thấy huyết tế này đại trận có thể bố trí ở nơi đó chủ nhân tu vi cái thế toàn bộ thiên phong vương quốc không người sẽ là đối thủ của ngài vô luận huyết tế đại trận bố trí ở đâu đều là có thể được bất quá thuộc hạ đề nghị có thể đem huyết tế đại trận bố trí tại càn châu thành a tam định hót định mọt nói cũng là toàn bộ man hoàng c h i địa không người là bạn t o a đối thủ cách toán kiệt kiệt kiệt cười nói xác thực bát phẩm võ hoàng tu vi tại toàn bộ thiên phong vương quốc trừ dạ vũ lý ba thiên cùng bật học tiêu vân bên ngoài không người có thể chống lại nếu là không có gặp được dạ vũ bọn hắn cách toán có lẽ còn có thể thiên phong vương quốc đi ngang vậy theo ý ngươi lời nói hai người các ngươi sớm đi cản châu thành đem hết u y tế đại trận bố trí tốt ta sau đó liền đến cách toán phân phò nói là chủ nhân hai người thời gian qua đi năm ngày thời gian lần nữa đi vào cản châu thành lúc này cản châu thành đã không giống ngày xưa như thế bình tĩnh bởi vì năm ngày trước cản châu thành phụ cận mấy cái tiểu chấn cùng thôn xóm ngập nạ trong lúc nhất thời cản châu thành lòng người b à n g hoàng các ngươi nói vương thất bên kia làm sao một chút tin tức cũng còn không có sao cái kia đang giận quái vật hút máu còn không có bắt được sao năm ngày trước phụ cận mấy cái tiểu trấn cùng thôn xóm bị con quái vật kia độc thủ dòng dã á mười vạn người a mười vạn người đều biến thành thây khô thật là đáng sợ cũng không biết con quái vật kia có thể hay không đã tiến vào c ả n châu thành n g ẫ m lại đều sợ hãi con quái vật kia bình thường sẽ chỉ ở tiểu trấn cùng thôn xóm phụ cận hoạt động là quả quyết không dám tiến vào c ả n châu thành huống hồ c ả n châu thành lương tựa linh vân tông chúng ta không có việc gì muốn lúc đêm khuya vắng người a tam cùng a tứ hai người tới c ả n châu thành tường thành phụ cận tại thành chỉ phụ cận vẽ phát thảo huế tế đại trận trận văn bởi vì huế tế đại trận cần bao trùn toàn bộ c ả n châu thành cho nên cần tốn hao thời, gian rất lâu đồng thời. A, A t đi ngày. Ngày, bởi vì một đoạn thời gian rất dài quái vật hút máu đều không có xuất hiện lần nữa càn châu thành đám người cũng dần dần bông xuống cảnh giác nguyên bản lòng người bảng hoàng càn châu thành lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết chính là một trận hạo kiếp sắp xảy ra chương bốn mươi b ố bát phẩm võ hoàng thiên phong trong vương cung thế nào có tin tức sao một đạo trầm thấp mà không mất thanh âm uy nghiêm vang lên nhưng trong giọng nói mang theo từng tia mọi mệnh hồi bẩm vậy hạ tạm thời còn không có một tên người hầu quỳ trên mặt đất toàn thân run dậy ấp úng hồi đắp một đám phế vật chấm muốn các ngươi làm gì dùng đều đã một tháng thời gian còn không có tìm tới cái kia làm q u á i v ậ t phong vô cực giận dữ h ế t ngắn ngủi một tháng thời gian đã có mười mấy vạn người ngộ hại nhưng kẻ cầm đầu vẫn như cũ ứng rung ngoài vòng pháp luật lần thứ nhất vẹn vẹn chỉ là vài trăm người bị biến thành thây khô lần thứ hai là hơn một vạn người bị biến thành thây khô lần thứ ba là mười mấy vạn người bị biến thành thây khô bốn nếu là dạng này tiếp tục nữa sợ là lần tiếp theo chính là mấy triệu người bị biến thành thây khô mấy triệu người đây chính là tương đương với vương đô một phần hai mươi nhân khẩu phong vô cực không dám tưởng tượng mấy triệu người s á t chết trôi là bực nào đáng sợ tràn g cảnh đang lúc phong vô cực là chuyện này đau đầu thời khắc lúc này phong ngạo đi đến nửa quý nói phụ vương có một ít đầu mối nói phong vô cực vội vàng nói hôm qua càn châu thành phát sinh một kiện quái sự toàn bộ càn châu trên không xuất hiện một đoàn hát vụ trong không khí tràn ngập như có như không mùi máu tươi ta hoài nghi cái này cùng cái kia quái vật hút máu có quan hệ phong ngạo phân tích nói không phải không có lý mặc kệ càn châu thành trên không xuất hiện dị tượng phải chăng cùng cái kia quái vật hút máu có quan hệ dưới mắt bọn hắn cũng không thể lại ngồi chờ chết nhất định phải sớm để phòng tại chưa xảy ra để tránh xuất hiện hắn vừa mới suy nghĩ loại tình huống kia nghĩ tới đây phong vô cực chậm rãi mở miệng nói lần này chấm tự mình tọa chấn càn châu thành nhìn yêu kia ta còn dám làm c ả n phụ vương không thể ngài làm quân chủ một nước thân phận quý giá tại sao có thể tự thân xuất má đâu không bằng điều động vườn cung phụng cùng lý cung phụng đi thôi phong n ạ o khuyên đủ đạo. Phong vô cực ngữ khí kiên định. không thể nghi ngờ không cần ý ta đã quyết phong vô cực sở dĩ muốn đích thân chạy tới càn châu thành là bởi vì hắn gần nhất luôn có một loại dự cảm bất tường mà lại vừa mới phong n ạ o hướng hắn kể ra càn châu thành dị tượng một chuyện lúc loại này dự cảm bất tường lại một lần nữa tăng lên cho nên lần này hắn nhất định phải đi càn châu thành nhìn xem nếu không nội tâm bất an gặp phụ vương tâm ý đã quyết phong n ạ o cũng không còn quyết can sáng sớm hôm sau hai người kiểu trang cách ă n mặc một phen liền cùng nhau đi tới càn châu thành vừa tiến vào càn châu thành phong vô cực đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi ngẩng đầu nhìn lên trong bầu trời sắc thực xuất hiện một đoàn hát vụ quỷ dị không gì sánh được lấy hắn võ hoàng kiến thức vẫn như c ũ n h ì n không ra đoàn kia có cái gì dị thường đúng là có một ít quỷ dị phong vô cực lông mày n h u chặt mở miệng nói thôi binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn nếu hắn đều tự mình tọa trấn càn châu thành hắn không tin còn có yêu tả dám đến xâm phạm nơi này nếu thật có chém chính là càn châu thành ngoài thành một rừng cây nhỏ chủ nhân huyết tế đại trận đã bố trí xong a tam cùng a tứ quỷ trên mặt đất cung kính nói ra tốt liên hệ cái này càn châu thành trở thành bản tọa bước vào cựu phẩm võ hoàng chất dinh dưỡng đi ly hoán trong mắt hiện ra tàn nhẫn k h tuy a mang. t u theo ly hoán mang theo a tam cùng a tứ đi vào c ả n châu thành nội huyết tế đại trận trận nhãn liền bố trí tại c ả n châu thành trung tâm quảng trường dưới đáy ly hoán hướng phía c ả n châu thành trung tâm đi đến trên đường đi bởi vì một thân áo bào cho cùng toàn thân cao thấp lộ ra t ĩ n h mịch khí tức dẫn tới không ít người ánh mắt đây là ai à. chưa thấy qua a hẳn không phải là ta c ả n châu thành người đi đoán chừng là từ nơi khác tới ly hoán ty không thèm để ý chút nào những người này xì xào bà tán bởi vì trong mắt hắn những người này cũng không phải là người mà là một đoàn huyết thực sắp trở thành hắn bước vào cựu phẩm võ hoàng chất dinh dưỡng không nhìn ánh mắt của mọi người ly hoán mang theo a tam cùng a tứ không nhanh không chậm hướng quảng trường trung tâm đi đến quái dị mặc cùng khí tức ấm lãnh tự nhiên cũng đưa tới phong vô cực chú ý đây là ai vì sao trên người hắn khí tức để cho ta như vậy không thoải mái phong vô cực lẩm bẩm đạo mắt thấy ly hoán một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt của hắn phong vô cực cũng không kịp nghĩ lại hướng phía phong n ạ o nói ra chúng ta theo phía trước mặt người kia hai người bám theo một đoạn ly hoán đặt tới quảng trường trung tâm ba người bọn họ đến nơi đây làm gì phong não nghi ngờ nói phong vô cực lông mày nhũ chặt bất an trong lòng từ trước đến nay đến quảng trường trung tâm về sau đạt đến cực điểm c h ỉ gặp ly hoán đứng bình tĩnh ở nơi đó a tam cùng a tứ cũng lui sang một bên hồi lâu sau ly hoán trong miệng nhẹ g i ọ n g thắt nhẹ cũng nâng lên hai tay từng đạo linh lực màu đỏ ngỏm chậm rãi từ hai tay của hắn tiến vào lòng đất những n à y linh lực màu đỏ ngỏm để phong vô cực cảm giác toàn thân phát lạnh sợ hãi cùng bất an khói mù phun lên tại trong lòng ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn đây là phong vô cực giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ tuy theo phong vô cực thân thể so với hắn đại nao càng nhanh địa làm ra phản ứng toàn thân linh lực p h o n trào hội tụ tại lòng bàn tay hướng thẳng đến ly hoán đầu lâu vô tới đối mặt bất thình l ly hoán thần sắc chưa từng xuất hiện một tơ một hào biến động chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay phải liền đem phong vô cực công kích hóa giải cũng trở tay chấn động phong vô cực thân ảnh trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài phong vô cực nặng nề g h mà té ngã trên đất miệng phun mau tươi trong miệng lẩm bẩm nói b ắ t phẩm võ hoàng vừa mới còn tại quan chiến phong ngạo nhìn thấy phong vô cực bị đánh bay ra ngoài vội vàng chạy đến phong vô cực bên người đem hắn đỡ dậy tranh thủ thời gian bồi rồi nói lập tức truyền âm lao tổ cản châu thành xuất hiện bát phẩm võ hoàng mau tới ninh địch bát phẩm võ hoàng phong ngạo thiên phong vương quốc vậy mà xuất hiện bát phẩm võ hoàng mà lại k ể đến không thiện theo hắn biết bọn h ắ n vương thất hai tên lão tổ một tên là tứ phẩm võ hoàng một tên là thất phẩm võ hoàng hai người liên thủ thật sự có n ắ m chắc đối phó một tên bát phẩm võ hoàng sao thất thần làm gì tranh thủ thời gian truyền âm phong vô cực nhìn xem phong nạo chậm chạp không có động tác liền áp chế tự thân tương thế hướng phía phong nạo quát tiếng giống này để phong nạo lấy lại tinh thần vội v à n g móc ra truyền âm phủ truyền âm lão tổ mau tới càn châu thành đối địch các ngươi là đang cầu xin viện binh sao ly hoàn ánh mắt â m tàn lạnh lùng mở miệm nói phải thì như thế、nào? p sau sáu cách giờ huyết tế đại trận liền sẽ phát huy nó chân chính tác dụng toàn bộ c à n c h â u thành người đều sẽ thành bước vào cựu phẩm võ hoàng chất dinh dưỡng li hoán trên mặt lộ ra phân chân tri sắc huyết tế đại trận là ngươi trước đó chuyện phát sinh đều là làm tựa hồ là nghĩ đến thứ gì phong vô cực nhìn chằm chằm ly hoán n g ự khi chắc chắn nói không sai li hoán trả lời khẳng định để phong vô cực lên cơn giận dữ mang to n g ư ờ i xuất sinh này người loại hành vi này cùng yêu tả có gì khác li hoán cũng không để ý tới phong vô cực chửi rủa trong mắt hắn phong vô cực bất quá là một đoàn muốn bị hắn ăn hết huyết thực không đủ để để tâm tình của hắn xuất hiện một tơ một hào ba đậu chương 45 tuyệt vọng chương 45 tuyệt vọng vương cung chỗ sâu mất thất hai vị tóc trắng xóa thân hình c u ò n g xuống lao giả lặng lặng ngồi xếp bằng tại một mảnh tương đối không gian mở tối bên trong cả vùng không gian trừ hai vị lao giả như có như không rất nhỏ tiếng hít thở liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tiếng vang an tinh đến cực hạn. hai người đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt hai đạo tinh mang như là khiếp người tâm hồn ánh mắt tràn vùng hướng về phía trước đồng thời hai cô cường đại võ hoàng uy ép trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian h a i xảy ra chuyện chúng ta nên ra ngoài đi một chút trong đó một vị tương đối tuổi trẻ lão già chậm rãi mở miệng nói cũng được đã nhiều năm như vậy người ta là nên hào hào hoạt động một chút gân cốt một tên lão già khác đáp lại nói h i u hai đạo đỏ làm giao nhau lưu quang từ vương cung chỗ sâu bay ra mục tiêu của bọn hắn chính là càn châu thành lúc này càn châu thành đã đại loạn đột nhiên xuất hiện huyết sắc bình chướng để đám người nội tâm hiện ra tâm tình bất an sợ hãi tràn chạ vô số người hướng về cửa thành phương hướng chạy đi ý đồ thoát đi càn châu thành sau khi thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến huyết sắc bình chướng một khắc này một cỗ phản tác dụng lực lập tức để bọn hắn bay rớt ra ngoài có võ vương cường giả ý đồ lấy lực phá vỡ huyết sắc bình chướng nhưng mà bọn hắn công kích đánh vào huyết sắc trên bình chướng lại giống bùn cắt chìm vào b i ể n cả không nổi lên được một tia gợn sóng năm đến cùng xảy ra chuyện gì có không ít người hoảng sợ nói mọi người đối với không biết sự vật phản ứng đầu tiên thường thường là sợ hãi b a vây lấy toàn bộ càn châu thành huyết sắc bình c h ư ớ là bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật mà lại cái này huyết sắc bình t h ư ớ n g hạn chế bọn hắn hành động trong lúc nhất thời vô số người lâm vào khủng hoảng thằng đến trong thành có tin tức chuyển đến có người muốn đem bọn hắn toàn bộ huyết tế huyết tế hai chữ này quá mức lạ lẫm để đám người không hiểu ra sao truyền bá tin tức người giải thích nói huyết tế chính là muốn đem bọn hắn cản c h â u thành tất cả mọi người tinh huyết đều rút khô cuối cùng bọn hắn đều sẽ biến thành một bộ thây khô tựa như trước đó cản c h â u thành phụ cận ngộ hại những người kia mở dạng t lời vừa nói ra một mảnh x u n sao có người sợ hãi có người tuyệt vọng có người lòng đầy căm p ẫ n là ai là ai muốn làm ra như vậy táng tận thiên lương sự t ì n h ta đi làm thì hắn một tên huyết khí phương cương trung niên nhân đứng dậy nhìn kỳ h thế không thể nghi ngờ là một tên võ vương nghe nói như thế trong lòng mọi người lại dấy lên ngọn lửa hy vọng đúng a chỉ cần đem toàn thành cường giả triệu tập lại hợp nhau tấn công nhất định có thể cầm súng cái kia táng tận thiên lương tập nhân nhưng mà một chậu nước l ạ n h trực tiếp tới vào bọn hắn trên đầu có người đứng dậy hai mắt đều là chán trường c h i s á c thở dài nói vô dụng tập nhân kia là bát phẩm võ hoàng cường giả cho dù toàn thành người chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn mà lại quốc vương bệ hạ vừa mới cùng tặc nhân kia rằng có qua chỉ một chiêu liền bại bát phẩm võ hoàng bốn cái kia muốn đem bọn hắn toàn bộ huyết tế tặc nhân là bát phẩm võ hoàng bốn bát phẩm võ hoàng đám người không cách nào tưởng tượng cảnh giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì theo bọn hắn biết toàn bộ thiên phong vương quốc người mạnh nhất bất quá là vương thất một tên lao tổ một vị tứ phẩm võ hoàng cường giả về p h ầ n giống kháo sơ tông linh vân tông trần gia tạ ra cái này bốn cái hơi kém vương thất một bậc võ hoàng thế lực nó lao tổ tu vi nhiều nhất cũng bất quá là ở vào tam phẩm võ hoàng cấp độ những n à y võ hoàng gia cùng một chỗ có lẽ cũng không làm gì được một tên b ắ t phẩm võ hoàng đi bốn trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc này càn châu thành trên không hai tên vương thất l á o tổ cũng đã đến nhìn xem bao vây lấy toàn bộ càn châu thành huyết sắc kết giới hai người lông mày n ễ u chặt tựa hồ có chút khó làm tương đối tuổi trẻ l á o tổ mở miệng nói thử một chút đi tùy theo trên thân hai người linh lực phun trào cường đại võ hoàng uy ép quét sạch toàn bộ càn châu thành trên không hai người đồng thời phát lực hai đạo kinh khủng công kích đánh vào huyết sắc trên bình chướng nhưng mà huyết sắc bình chướng không n ú c n í c h tí nào làm sao có thể hai người chúng ta một k í c h toàn lực làm sao có thể không có một chút tác dụng tương đối tuổi trẻ lão tổ không dám tin mở miệng nói vô dụng lao đầu không có võ tông tu vi là căn bản không phá nổi huyết tế đại trận một đạo thanh em phách lối từ trong bình t r ư ớ n g bộ truyền vào võ tông cần võ tông mới có thể phá vỡ đạo huyết này s ắ c bình t r ư ớ n g nhưng mà thiên phong vương quốc nơi nào có võ tông cường giả bực này chẳng lẽ cản trâu thành khó thoát bị huyết tế vận mệnh đó sao hai vị vương thất lao tổ tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định một đạo lại một đạo công kích a n h kích lấy huyết sắc bình chướng thẳng đến hai người thở h ồ n hộp huyết sắc bình chướng vẫn không nhúc nhích tí nào nội bộ cách đoán tự nhiên cũng chú ý tới động tác của bọn hắn dễ cận một tiếng vô c h i nếu không phải hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là duy trì huyết tế đại trận vận chuyển không cách nào phân tâm hắn sớm đã đem hai cái này lao đầu bớt dù sao hai cái này lao đầu mặc dù tuổi già sức yếu nhưng dù gì cũng là võ hoàng nó tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa xa xa siêu việt người bình thường với hắn mà nói chính là đại bù bất quá các loại sau hai c a n h giờ huyết tế đại trận liền sẽ hoàn toàn khởi động cho đến lúc đó là hắn có thể đột phá cựu phẩm võ hoàng cũng có thể đưa ra tay thu thập bên ngoài cái kia hai cái lao đầu khoảng cách huyết tế đại trận hoàn toàn mở ra thời gian càng lúc càng ngắn nguyên bản càn c h â u thành nội như có như không huyết tinh chi khí giờ phút này đã trở nên càng nồng đ ậ m toàn bộ càn c h â u thành bầu không khí đã trở nên càng ngày càng bị đè nén không ít tu vi dưới đáy võ giả cùng người bình thường cũng đã thở không nổi một cái tiếp theo một cái ngất ngã xuống đất một màn này để đại bộ phận ý thức còn rất người thanh tình sâu trong nội tâm sợ hãi không ngừng làm sâu sắc bọn hắn sợ sệt sau một khắc người ngã xuống chính là mình có lẽ một khi nga xuống liền rốt cuộc không có cơ hội bỏ dậy có lẽ một khi nga xuống nên đón bọn hắn chính là tử vong tất cả mọi người tại hết sức làm chính mình bảo trì thanh tỉnh trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện khẩn cầu thần minh nghe được chính mình cầu nguyện khẩn cầu thần minh có thể cứu vớt bọn họ bốn còn có một c a n h giờ huyết tế đại trận liền muốn hoàn toàn mở ra bốn cách toán trong mắt khó nén vẻ h ứ n g p h ấ n sau một c a n h giờ chính mình liền có thể trở thành cựu phẩm võ hoàng cường giả chỉ cần đến cựu phẩm võ hoàng cảnh giới này vậy hắn cách võ tông còn xa sao càn châu thành trên không tạ ra l á o tổ kháo sơn tông l á o tổ cùng linh vân tông lão tổ tại thu đến hai vị vương thất lão tổ truyền tin đằng sau n h o nhao chạy đến hiện tại ngũ đ ạ i võ hoàng tệ tụ cộng đồng phát lực ý đồ phá vỡ huyết sắc bình t h ư ơ n g nhưng mà chính như cách đoán nói tới không có võ tông thực lực là không cách nào đối với huyết tế đại trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì năm người công kích không có đưa đến một tia hiệu quả c à n châu thành nội bởi vì huyết tế đại trận áp chế gió ngạo cũng có chút không chịu nổi lúc nào cũng có thể ngất đi đ ỗ n g nhiên một tia lạnh bớt xúc cảm đem h ắ n ý thức kéo lại túi đầu xem xét vốn là bên hông ngọc phủ tự h ầ nghĩ đến thứ gì gió đứng đạo nghệ k h ắ p đem bên hông ngọc phù gỡ xuống lẩm bẩm nói tiêu vân càn c h â u thành một lúc lâu sau liền bị yêu tả huyết tế cầu n g ư ơ i để vị tiền bối kia xuất thủ cứu một cứu càn c h â u thành đám người đi mặc dù không biết được trước đó xuất hiện tại tiêu vân bên người vị tiền bối kia rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng dưới mắt thêm một cái cường giả nhiều một phần hy vọng chương bốn mươi sáu trong nháy mắt phá vỡ huyết tế đ ạ i trận chương bốn mươi sáu trong nháy mắt phá vỡ huyết tế đ ạ i trận lúc này vương đô khách sạn tiêu vân ngay tại tĩnh tâm tu luyện vô tận linh khí tràn vào tiêu vân đan điền trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều thẳng đến đạt tới điểm giới hạn nào đó ba một tiế tiêu vân cũng tại thời khắc này bước vào võ vương c h i cảnh t h ở ra một ngụm trọc khí tiêu vân mở hai mắt ra vui vẻ nói lăng đ ộ n g một tháng thời gian bây giờ rốt cục bước vào võ vương c h i cảnh đông nhiên bên hông ngọc phù tản mát ra một cỗ cảm giác nóng rực tiêu vân cầm lấy nóng hổi ngọc p h ù lẩm bẩm nói tựa như là phong nạo truyền âm căn cứ ngọc phù tin tức chuyển đến hắn biết đây là phong nạo tại hướng hắn cầu việt minh càn châu thành gặp nạn sau một c a n h giờ càn châu thành tất cả mọi người muốn bị huyết tế nếu như hắn không có đ ó sai phong nạo lúc này hẳn là cũng bị vây ở càn châu thành cùng đường mặt lộ phía dưới mới có thể hướng hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. tiêu vân suy tư một lát, lấy tốc độ của hắn, căn hắn, h ô gõ có khả năng tại trong vòng tại cửa phòng một cái hỏi tiến trong phòng bên trong chuyển đến dạ vũ t h a n h âm tiêu vân trực tiếp hướng dạ vũ nói rõ ý đồ đến khẩn cầu dạ vũ xuất thủ đi thôi dạ vũ gật gật đầu đẻ xuống tiêu vân bả vai một trận không gian biến hóa hai người trong nháy mắt liền đến đến c ả n châu thành trên không đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức lạ lẫm để năm vị võ hoàng lao tổ sắc mặt cảnh giác nhìn xem hai người rõ ràng chỉ là bộ dáng thiếu niên một tên thiếu niên trong đó tu vi chính là nhất phẩm võ vương về phần một vị khác hơi có vẻ non nớt thiếu niên bọn hắn nhìn không thấu nhưng hai người này chống dông xuất hiện tại c ả n châu thành trên không ngay cả bọn hắn những ngày võ hoàng cường giả đều không có phát hiện hai người là lấy loại phương thức nào lại tới đây hai người thân phận không rõ không biết là địch hay bạn tạ ra lão tổ mở miệng thử dò x é nói hai vị là ta gọi tiêu vân đây là nhà ta công tử chúng ta là thu đến phong nạo g cầu viện cho nên mới đi vào cản châu thành tiêu vân giản lược nói tóm tắt mà nói ý đồ đến nguyên lai、like、là phong nạo g tiểu tử kia bằng hưu vị tia so sánh vua của tuổi trẻ thất lao tổ mở miệng nói bất quá nơi này quá mức nguy hiểm không phải hai người các ngươi có thể n h ú n g tay nếu tiêu vân nói mình là thu đến phong nạo g truyền âm mới đi đến nơi này hỗ trợ vua của tuổi trẻ thất lao tổ không chút suy nghĩ liền đem hai người quy về phong nạo g bằng hưu do hêm dịu nạo g một dạng tiểu bối mặc dù không biết một vị khác thiếu niên thân phận cùng tu vi nhưng hắn khuôn mặt nhìn qua so tiêu vân còn muốn nhỏ vua của tuổi trẻ thất lao tổ cũng không cho là dạ vũ mạnh bao nhiêu nhiều lắm là cùng tiêu vân giống nhau là nhất phẩm võ vương về phần hắn vì sao nhìn không thấu dạ vũ tu vi hắn suy đoán có lẽ dạ vũ trên người có che giấu tu vi bảo vật loại bảo vật này mặc dù cực kỳ t h ư a t h ớt nhưng không đủ để để hắn động tâm dù sao hắn cũng không cần ẩ n giấu tu vi hai vị tiểu hữu mau mau rời đi đi nơi này có chúng ta những lao gia hỏa này là đủ rồi vua của tuổi trẻ thất lao tổ khuyên n ủ đúng lúc này một mực trầm mặc không nói dạ vũ mở miệng nói các ngươi có thể phá vỡ huyết tế này đại trợ dạ vũ nói không sai bọn hắn năm người đã thử các loại phương pháp vẫn như cũ không cách nào phá mở đạo hết u y này sắc bình t r ư ớ n g luôn sẽ có biện pháp linh vân tông láo tổ mở miệng y ế u ớt trong giọng nói hơi có vẻ lực lượng không đủ theo ta được biết đạo hết u y này sắc bình t r ư ớ n g không có võ tông thực lực là căn bản là không có cách phá vỡ dạ vũ lời nói giống một thanh cự truy nặng nề g h mà đập trái tim của bọn họ để nguyên bản còn mạnh hơn đi giữ vững tinh thần năm người trong nháy mắt ủ r ũ xác thực càn châu thành nội kẻ đầu têu đã nói với bọn hắn không có võ tông thực lực là không cách nào phá mở đạo hết này sắc bình chướng mà lại vừa mới bọn hắn cũng cơ hồ nếm thử tất cả phương pháp nhưng như cũng không thể đem đạo hết u y này sắc bình t h ư ớ n g đánh n á t bốn chẳng lẽ trời muốn diệt càn châu thành năm người bất đắc dĩ thở dài một hơi bốn có gì có thể thở dài tràng diện nhỏ mà thôi tiêu vân bọn hắn một chút an ủi năm vị võ hoàng lão tổ bốn đây là tràng diện nhỏ chẳng lẽ tiên phong vương quốc còn có so đây càng lớn tràng diện sao trong n g a y mắt năm vị võ hoàng lão tổ trên mặt xuất hiện một tia bất mãn nhao nhao cho là tiêu vân khẩu khí thật sự là quá lớn toàn bộ càn châu thành muốn bị huyết tế ngay cả bọn hắn đều là vô năng vô lực tiêu vân sắc là thần sắc tự nhiên chẳng lẽ cho là mình có được võ tông chi lực có thể phá vỡ đạo hết u y này sắc bình t h ư ớ n g mấy người các ngươi lui ra đi dạ vũ thản nhiên nói lui ra năm vị võ hoàng lão tổ trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm người trẻ tuổi này vừa mới đang nói cái gì hắn nói để bọn hắn mấy người lui ra tạ ra lão tổ trinh lăng một cái trước mắt chật liền một bộ dựng râu trứng mắt tức hồn hề nói ngươi vậy mà để cho chúng ta lui ra ngươi có biết hay không chúng ta thế nhưng là nhưng mà võ hoàng hai chữ còn chưa nói ra miệng tạ ra lão tổ con ngươi bỗng nhiên nhỏ không thể thấy địa đột nhiên dù lại tạ ra lão tổ tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại một chữ cũng nói không ra hiện tại có thể lui xuống sao dạ vũ lạnh lùng nhìn xem năm vị võ hoàng lao tổ lần này bọn hắn năm người cũng không nói gì chỉ là yên lặng lui s a n g một bên năm người trên khuôn mặt cho tới bây giờ còn mang theo nồng đậm sợ h ã i cùng kinh ngạc thân thể còn tại không cầm được phát r u n thật là đáng sợ vừa mới trong nháy mắt người trẻ tuổi kia vẹn vẹn nhìn bọn hắn chằm chằm liền để bọn hắn như rơi xuống vực sâu phản phất từ quỷ môn quan đi một vòng càn châu thành nội cách o n xếp bằng ở quảng trường trung tâm trong mắt tràn đầy điên cuồn cùng, cùng phân chấn bởi vì chỉ kém một điểm cuối cùng thời gian huyết tế đại trận liền muốn hoàn toàn mở ra đã đến thời khắc sống còn cách toán tự nhiên đã không giành bận tâm m ặ t k h á c liền ngay cả tiêu vân cùng dạ vũ đến đều bị hắn chuyện đương nhiên không để ý đến dù sao hắn cũng không cho là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi có thể phá vỡ máu của hắn tế đại trận chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là bốn càn trâu thành trên không năm vị võ hoàng lao tổ co rúm lại ở một bên dạ vũ chậm rãi đi lên trước r ố i ra một viên ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại huyết s ắ c trên bình chướng một đạo thật nhỏ vết rách tại huyết sắt trên bình chướng xuất hiện c á c ba trong một chốc mắt đạo vết rách này trải rộng toàn bộ huyết sắc bình chướng sau đó tại cách toán trong ánh mắt hoàng sợ huyết s ắ c bình t h ư ớ n g như là yếu ớt pha lê một dạng ẩm vang vỡ vụn điều đó không có khả năng cách toán run dày đứng dậy s o n g đồng co rúm lại toàn thân phát run điều đó không có khả năng cách toán từ đầu đến cuối không tin trong mắt hắn không thể phá vỡ huyết sắc bình t h ư ớ n g sẽ ở thời khắc sống còn nát hơn nữa còn là bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu t ử thúi đánh nát rõ ràng đã đến thời khắc sống còn rõ ràng đã đến thời khắc sống còn rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng huyết tế đại trận liền có thể triệt để mở ra hắn cựu phẩm võ hoàng động nắt a ba cách toán không thể nào tiếp thu được gầm thét lên tiếng chương 47 không biết mùi vị ma tu chương 47 không biết mùi vị ma tu huyết tế đại trận bị dạ vũ c ư ơ n g ép phá vỡ như vậy lực lượng cùng huyết tế đại trận lẫn nhau kết nối ly hoán tự nhiên mà vậy cũng nhận huyết tế đại trận phản vệ lúc này ly hoán bị nằm dạp trên mặt đất quá mức cường đại phản vệ chi lực để bộ mặt hắn tái nhận u điên cuồng nôn ra máu khí tức b ể b h ả i c ự c hạn đau đớn để đầu góc của hắn chống g i n g không cách nào suy nghĩ linh hồn càng là xuất hiện vỡ vụn cảm giác toàn thân co rút tự làm tự chịu dạ vũ thanh em như tiên uy bình thường chấn động ta khôi phục ta khôi phục man hoang c h i địa vì sao xuất hiện ngươi dạng này cường giả cố nén phản vệ đau nhức kịch liệt ly hoán loạn trà loạn trạng mà đứng người lên quát tầm lên ngươi không tu chính đạo ngưu toan lấy cản trâu thành tám triệu người tính mệnh đến giúp ngươi đột phá cựu phẩm võ hoàng bình cảnh tàn bạo như vậy cùng x u ấ t sinh có gì khác như vậy hành vi làm trái thiên hòa nên chém dạ vũ lạnh lùng tuyên án đạo trước mặt thiếu niên thật là đáng sợ ly hoán biết liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn nhưng ly hoán cũng không muốn ngồi chờ chết giống tên nói cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cho cùng lập tức ly hoán từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm mà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 liền ngay cả năm vị võ hoàng lao tổ trên khuôn mặt đều mang thật sâu ý sợ hãi cương đại như thế khí thức tuyệt đối là võ hoàng phía trên tồn tại tuyệt đối là võ tông không thể nghi ngờ võ tông lại một tên võ tông xuất hiện mà lại tên này võ tông lệ quỷ sau lưng còn có mấy ngàn vị khí thức không thua bọn hắn võ hoàng lệ quỷ đám người chỉ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng đối thủ như vậy bọn hắn thật sự có một tia phần thắng sao tiền bối ngài có năm chắc đối phó lệ quỷ kia sao tuổi giả vương thất lao tổ run run dày dày để hô nhưng mà g i vũ cũng không để ý tới hắn chỉ là trực tiếp bước về phía trước một bước một cỗ như hoàng hoàng thiên uy giống như uy áp kinh khủng hướng về phía trước quét sạch mà đi những n à y nguyên bản cũng không có ý thức chỉ có khát máu bản năng lệ quỷ lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi cảm giác phanh ba mấy trăm vạn lệ quỷ trong nháy mắt tầm vang nổ tung hóa thành từng đạo mảnh vụ n linh hồn tan đi trong trời đất nguyên bản bao trùm tại càn châu thành trên không mây đen cũng triệt để tiêu tán càn châu thành cũng khôi phục ngày xưa thanh minh tất cả nhận huyết tế đại trận ảnh hưởng mất đi ý thức mất đi người cũng dần dần tỉnh lại nơi này là địa ngục sao giống như không phải nơi này là càn châu thành ta còn sống ta còn sống ta còn sống vô số người lên tiếng kinh hô bọn hắn lại còn còn sống bọn hắn không có bị huyết tế phong vô cực mang theo tỉnh lại phong ngạo bay tới cản châu thành trên không không mình hành lễ nói lao tổ hai vị vương tất h lao tổ liếc mắt liền nhìn ra phong vô cực muốn hỏi gì mang theo phong vô cực gió hêm dịu ngạo quý đến dạ vũ trước người nói c ả m tạ đa tạ tiền bồi cứu ván cản châu thành tại trong nước lửa k h á o sơn tông lão tổ linh vân tông lão tổ cùng tạ ra lão tổ cũng kịp phản ứng quỳ tạ đạo đa tạ tiền bồi cứu ván cản châu thành tại trong nước lửa dạ vũ đưa tay đem ấy người nâng lên thản nhiên nói không cần nhiều lời tiện tay sự tỉnh nghe một chút cái gì là c đây mới là cường giả đối mặt bất luận cái gì cảnh ngộ đều là như vậy phong khinh vân đ ạ o cường địch trước mắt vung tay một cái t ư ờ n g lỗ ở giữa hôi phi yên diệt tuyệt đối thong dong cùng lưu nhã hôm nay cản châu thành bách tính có thể bình yên vô sự tiền bối không thể bỏ qua công lao không biết tiền bối có thể nề mặt tiến về vương cung tụ lại phong vô cực ngời đạo dạ vũ suy tư một lát nghĩ đến cũng nên đi vương cung đi dạo liền đồng ý cũng tốt đồng ý phong vô cực nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái trong mắt hắn dạ vũ cường giả bực này gặp quá nhiều thế gian phân hoa chưa hẳn để ý vương cung cơ dạ vũ n không g cởi ó khả cho hắn năng mặt v đi vương cười lễ phép đáp lại nói mấy người đến vương cung đằng sau phong vô cực lập tức liền để cho người ta thiết tiến khoản đãi dạ vũ t i dạ vũ ngồi c n vị hoàng tại ổ đ có có trên thủ tọa ăn phong vô cực tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn thưởng thức dưới đáy một đám vũ cơ luyện chuyển ca múa bởi vì có dạ vũ cường giả như vậy ngồi tại trên thủ tọa đám người thở mạnh cũng không dám chỉ có thể yên lặng túi đầu ăn cơm phong vô cực hợp thời phá vỡ cái này cục diện lúng túng mở miệng nói không biết tiền bối ngày sau sẽ hay không ở trên trời phong vương quốc ở lâu phong vô cực sở dĩ cho là dạ vũ không phải thiên phong người vương quốc thì là bởi vì ly h o á n trước khi chết đem bọn hắn thiên phong vương quốc xưng là man hoàng tri đ ệ a ý vị này ly h o á n cũng không phải là thiên phong người vương quốc mà là đến từ thiên phong vương quốc bên ngoài cho tới nay vương thất đều là biết được thiên hàng dãy núi một bên khác là một cái thế giới mới làm sao thiên hàng dãy núi quá mức nguy hiểm lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách vượt qua thiên hàng d ã núi đi hướng mặt ngoài thế giới mà thiên phong vương quốc bởi vì linh khí không đ không có khả năng sinh ra võ tông cường giả cho nên phong vô cực chắc chắn dạ vũ là từ trên trời hàng sơn mạch một chỗ khác tới chỗ này về phần dạ vũ phải t r ă n g ở lâu thiên phong vương quốc vấn đề này cũng là đang ngồi tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất dạ vũ ở trên trời phong vương quốc ở lâu có lợi có hại chỗ tốt lớn nhất không ai qua được thiên phong vương quốc có một tôn cường đại thủ hộ thần nếu là có cường địch xâm phạm cũng là không sợ chỗ xấu thì là đến tận đây đằng sau trên đầu của bọn hắn sẽ xuất hiện một toàn đ i lớn thiên phong vương quốc không còn đơn thuần là bọn hắn định đoạt dạ vũ muốn n h u n tay tùy thời có thể lấy nhưng mà dạ vũ chỉ là lập lờ nước đôi hồi đáp duyên đến thì tại duyên tụ thì tán chương bốn mươi tám sơ lâm đông vực chương bốn mươi tám sơ lâm đông vực quả thật trong đêm vũ chính mình cũng không biết được chính mình khi nào sẽ rời đi thiên phong vương quốc đi hướng mặt ngoài thế giới nhìn xem tính toán hết thể tùy duyên đi đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi bốn dạ vũ tại vương cung sử dụng hết sau bữa cơm c h i ề u liền cùng tiêu vân cùng một chỗ về tới khách sạn trên đường đi tựa hồ có người đang lặng lẽ theo đuôi bọn hắn mặc dù cũng không hiểu biết bọn hắn là phương nào thế lực phải tới nhưng dạ vũ tịnh không để ý coi như những người này biết mình nơi đặt chân thì tính sao dù sao những người này lại không nổi lên được một tia bằng nước ngày thứ hai lý bá thiên xuất quan dòng dã hơn một tháng thời gian hắn đối với dạ vũ tiện tay tặng cho lực lượng mảnh vỡ cuối cùng là có một chút càng lộ đồng thời cũng đối võ đế phía trên con đường có từng k i a minh n ộ nói tóm lại lý bá thiên lần bế con này thu hoạch rất lớn ba người một phen thương lượng quyết định hôm nay liền rời đi thiên phong vương quốc đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới muốn đi ra thiên phong vương quốc nhất định phải xuyên qua yêu thú khắp nơi trên đất đi thiên hàng d â núi nguy hiểm trùng điệp may mả bọn hắn có dạ vũ vị đại lão này hộ giá hộ tống khi tức những nơi đi qua đ á m yêu thú nhau, nhau nhường a u n h đường không dám tới gần dạ vũ ba người rất nhanh dạ vũ ba người liền đi ra thiên hàng dãy núi phía trước chính là đại sở hoàng triệu địa giới lý ba thiên giới thiệu nói thiên huyền đại lục tổng cộng chia làm năm cái khu vực theo thứ tự là đông vực tây vực nam vực bắc vực cùng trung châu năm cái trong khu vực lấy trung châu mạnh nhất thánh sơn tự tọa lạc tại trung châu về phần mặt khác bốn mảnh khu vực thực lực tổng hợp đều tại sàn sàn với nhau ngày đó phong vương quốc thuộc về khu vực nào đâu tiêu vẫn hỏi lý ba thiên lần nữa mở miệng nói nghiêm trình mà nói thiên phong vương quốc là thuộc về đông vực nhưng mà thiên phong vương quốc bị thiên hàng dãy núi cùng trời đoạn dãy núi ngăn cách ngoại nhân khó mà tiến vào lại thiên phong vương quốc tài nguyên cho nên dần dần bị đông vực người quên lãng lại bởi vì thiên phong vương quốc linh khí quá mức mà manh cường giả quá ít cũng bị đông vực người xưng là man hoàng chi điệp man hoàng chi đệ ba tiêu vấn nhất thời ngại lời hắn không nghĩ tới chính mình ra đời địa phương lại bị đông vực người xưng là man hoàng chi điệp như thế nào man hoàng chi điệp ý là không khai hóa vùng đất xa xôi có lẽ tại đông vực trong mắt mọi người thiên phong vương quốc không có chút nào giá trị đã bị bọn hắn chỗ từ bỏ tự sinh tự diệt hai ngọn núi lớn đem thiên phong vương quốc cùng toàn bộ thiên huyền đại lục ngăn cách bốn tiêu vân trong lòng âm thầm phát t h ệ n h ư ngày sau tự mình tu luyện có thành cựu nhất định phải mở một đầu từ trên trời phong vương quốc thông hướng đông vực con đường ba người thành thơi thành thơi đi bộ đi một ngày rốt cục thấy được một tòa thành trì khải nguyên thành về phần vì sao đi bộ mà không phải trực tiếp một đường bay qua đâu ý theo dạ vũ thuyết pháp thì là đi bộ hành tàu sao lại không phải một loại tu hành đâu loại thuyết pháp này đem hai người hủ sửng sốt một chút nhào nhào cảm t h ắ n nói không hổ là công tử nó tâm cảnh không phải chúng ta có thể đánh đồng tiến vào trong thành rộng lớn khu phố san sát nối tiếp nhau cao lầu đám người tới lui nó phồn hoa trình độ so với thiên phong vương quốc vương đô dạ ti không chút nào xính nhiều đề tiêu vân cảm thán nói không hổ là hoàng triệu vẹn vẹn một cái biên thủy thành trì đều có thể cùng tiên phong vương quốc vương đô đánh đồng thậm chí càng hơn một bậc đi ở trên đường tiêu vân nhìn chung quanh đối với bất cứ sự vật gì đều tràn đầy hiếu kỳ một bộ chưa thấy qua việc đời nhà quê dáng vẻ về p h ầ n g i ả vũ thì cũng không có cái gì cảm thụ nhất định phải cứng rắn nói lời cũng chỉ có thể nói một câu bọn hắn rốt cục đi ra tân thủ thôn xác thực t h là là、so、ba người hướng khải nguyên thành cựu lâu lớn nhất đi đến vừa vào cửa liền có một vị gã sai vặt nhiệt tình chiêu đai đám bọn hắn điểm vài món thức ăn cùng một bầu rượu liền tìm một chỗ ngồi tọa hạ các ngươi nghe nói không ba ngày trước khoảng cách khải nguyên thành ba trăm linh dặm bên ngoài một chỗ núi lửa phun trào núi lửa phun trào có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này trọng điểm không phải núi lửa phun trào mà là tại núi lửa phun trào lúc sinh ra năng lượng thật lớn khiến cho dung nham chi thành lối vào lại một lần nữa xuất hiện t dung nham chi thành ngươi có thể xác định là dung nham chi thành sao chỉ là nghe nói cụ thể tin tức ta cũng không biết dù sao loại tin tức này cũng không phải ta có tư cách hỏi thăm bốn dung nham chi thành là địa phương nào tiêu vẫn hỏi lý ba thiên lắc đầu hắn sinh ra ở trung châu đối với đông vực biết rất ít cũng không nghe nói qua dung nham chi thành danh tự nghe được dung nham chi thành tin tức dạ vũ hiểu ý cười một tiếng có sẵn lịch luyện chi địa cái này không liền đến sao quả nhiên tại đoạt lấy hàn phong khí vận đằng sau tiêu vân trở thành mới khí vận c h i tử chỗ đến tất co phân tranh châu nghe nói như vậy tất ngậm cơ duyên dạ vũ nghĩ cũng không cần nghĩ cái này dung nham chi thành bên trong nhất định có thuộc về tiêu vân một phần cơ duyên thế là dạ vũ mở miệng nói ngươi muốn giải dung nham chi thành không bằng chính mình tự mình đi nhìn xem là công tử nếu dạ vũ đã đáp ứng tiêu vân nói cái gì cũng muốn đi nhìn xem dung nham chi thành đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra ba ngày sau lúc này tiêu vân đã đi tới trước đó núi lửa phun trào địa phương theo hắn lấy được tin tức dung nham chi thành lối vào liền cất giấu tòa núi lửa này dưới đáy chỉ bất quá tòa núi lửa này mới vừa vặn phun trào nóng hởi nham tương bao trùm tại dung nham chi thành trên cửa vào làm cho không người nào có thể tiếp cận dung nham chi thành còn có một ngày nham tương liền sẽ thối lui dung nham chi thành lối vào liền sẽ triệt để hiện hiện tiêu vân lẩm bẩm đạo đây là hắn vừa mới nghe được tin tức bởi vì dung nham chi thành xuất hiện lúc này núi lửa bên ngoài đầy áp người không ít người đều là đến tìm vận may nhìn xem có thể hay không nhặt được một chút độ tốt nhưng đại đa số người đều là hướng về phía dung nham chi thành tới dung nham chi thành mỗi vạn năm mở ra một lần mở ra địa điểm không chừng có thể xuất hiện tại đông vực bất kỳ địa phương nào lơ lửng không cố định dung nham chi thành chính là thời đại thượng cổ còn sót lại nội bộ cơ duyên vô số nghe nói lần trước dung nham chi thành mở ra có người liền được một thanh thánh binh đây chính là gần với đế binh tồn tại vô cùng chất quý bất quá dung nham chi thành đã mở ra quá nhiều lần thượng cổ còn sót lại đã bị tìm kiếm đến không sai bị lắm còn muốn tìm tới thánh binh đã là khó càng thêm khó nhưng dung nham chi thành bên trong nhưng lại có một loại đặc hữu sản phẩm đỏ nhựa theo ghi chép đỏ n i ệ m quả chính là một loại có thể nệm vững chắc võ giả căn cơ trợ giúp võ giả t ĩ n h tâm lương thần cảm ngộ võ đạo huyền diệu linh dược đối với võ tông trở xuống võ giả có lợi ích to lớn tiêu vân mục đích chuyến đi này một trong chính là cái này đỏ n i ệ m quả về phần một mục đích khác tiêu vân nhất định phải tiến vào dung nham chi thành mới có thể chứng minh chính mình phỏng đoán Trưng Trưng một tương thối đồng lớn. Trưng 49 cửa đồng lớn. Sau một ngày, núi lửa nham 49 49 cửa cửa chậm lửa Sau lui, rãi hòa lẫn phương viên vạn dặm bầu trời bị cái này nằm đạo lưu quang khuyết đại thành ruỗi màu chi sắc đám người nín hơi ngưng thần hết sức chăm chú mà nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh chỉ gặp một cánh hư h à o cửa đồng lớn xuất hiện tại trên miệng núi lửa phương theo cửa đồng lớn xuất hiện ngũ s ắ c lưu quang tranh nhau tràn vào trong đó hư h à o cửa đồng lớn dần dần thăng hoa trở nên càng ngày càng c h ấ t thực sừng sững tại trên núi lửa cái này p h i ế n cửa đ ồ n g truyền h u y dung nham chi thành lối vào xuyên qua cánh cửa này liền có thể tiến vào trong truyền thuyết dung nham chi thành sông lên a một đám người không kịp chờ đợi khắc một bước cướp đoạt cơ duyên. Nhưng mà, khi bọn hắn đang muốn tới gần cửa đồng lớn lúc quanh quẩn tại trên đầu cửa ngũ thải lưu quang đột nhiên bắn về phía bọn hắn cũng tại chỗ đánh xuyên trái tim của bọn hắn những người này ở đây không cam lòng bên trong chết đi thi thể hóa thành một cố năng lượng tràn vào cửa đồng lớn bên trong một đám ngu xuẩn thật sự cho r ằ n g dung nham chi thành là tốt như vậy tiến sao một vị cầm trong tay q u ạ t lông một bộ áo trắng thanh niên không khách khí chút nào rêu cật nói cái này âm thanh c h ả o phúng đưa tới mọi người tại đây chú ý có người nhận ra thanh niên áo trắng thân phận hoàng sợ nói hắn là đại sở hoàng triệu thất hoàng tử sợ tự hàng làm cản ngươi cũng dám gọi sợ tử hàng sau lưng người hầu hướng phía người kia q u á lớn sợ tử hàng ánh mắt ra hiệu bên cạnh một lão giả chỉ gặp lao giả một cái lắc mình đi vào trước mặt người kia bàn tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn quăng về phía cửa đồng lớn phương hướng cùng với m ớ i đám người kia hạ tràn một dạng người này chết đồng dạng hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào cửa đồng lớn lợi lạc địa xử lý song mạo phạm người lão giả cấp tốc về tới sợ tử hàng sau lưng đám người chỉ cảm thấy sợ tử hàng quá mức tàn bạo vẹn vẹn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tùy ý xử trí một đầu sinh mệnh cứ việc không ít người nhìn không được trốn đi hành vi nhưng không người nào dám trách cứ hắn càng không có người dám vì người kê mở rộng chính nghĩa dù sao sở tử h à n g chính là đại sở hoàng triều thất hoàng tử thân phận cao quý không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đánh đồng càng quan trọng hơn là sở tử h à n g chính là đông ngực tứ đại thiên k i ê u một trong t u ổ i còn trẻ tu vi liền đã là nhất phẩm võ hoàng thực lực cường đại tương lai càng là có hy vọng chủng kích võ tôn cảnh giới dẫn đầu đại sở hoàng triều nâng cao một bước tập bối cảnh cùng thực lực vào một thân sở tử hằng không thể nghi ngờ là đông n g ự vô số mỹ nữ tình nhân trong nộng đám người thở dài nếu sở tử hằng đã tới y theo tính cách của hắn sợ là dung nham chi thành cơ duyên đều không có quan hệ gì với bọn họ căn cứ hoàng thất trong điện tịch ghi đi chép muốn mở ra dung nham chi thành cửa lớn cần phải có chín trăm chín mươi chín người hiến tế cái này tin tức trọng yếu sợ tử h à n g cũng không giấu giếm bọn hắn mà là trước mặt mọi người nói ra như vậy ý tứ liền đã sáng tỏ sợ tử h à n g cần hơn chín trăm n g ư ờ i giao ra tính mạng của bọn hắn cho hắn mở ra dung nham chi thành cửa lớn động thủ đi sợ tử h à n g thản nhiên nói hơn mười người hầu từ phía sau hắn đi ra hướng về mọi người tại đây đi đến mặc dù lần này dung nham chi thành mở ra hấp dẫn không ít võ giả đến nhưng bởi vì mở ra vị trí là tại khải nguyên thành ở vào đông n ự c địa phương xa xôi nhất không ít thế ra tông môn cùng hoàng triều tử đệ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi này cho nên lần này tới đến dung nham chi thành võ giả phần lớn đều là đại sở hoàng triều số lượng cũng vẹn vẹn chỉ có và người chính vì vậy sở tử hàng đối mặt bọn hắn có tuyệt đối quyền nói chuyện duy nhất một lần hiến tế hơn chín trăm người như vậy mỗi người đều có một phần mười khả năng trở thành lần này vật hy sinh đám người cầu nguyện tuyệt đối không nên chọn chúng chính mình không phải bọn hắn không muốn chạy mà là ý đồ người chạy trốn đã bị sở tử hàng lão giả bên cạnh toàn bộ bắt trở về không có gì bất ngờ xảy ra kết quả của bọn hắn chính là bị hiến tế một tên người hầu đi vào tiêu vân bên người bắt hắn lại bà vai v ê y vang đắc ý nói tiểu tử có thể vì thất hoàng tử điện hạ mà chết là vinh hạnh của ngươi nói liền muốn động thủ đem tiêu vân bắt được cửa đồng lớn phụ cận nhưng mà không đợi đến hắn hành động một đạo kiếm quan g xẹt qua cổ của hắn tên tiêu người hầu ầm v a n g ngã xuống đất một màn này để ở đây tất cả mọi người ngây dại nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin lại có người giết sở tự hào người hầu liền ngay cả sở tự hào chính mình cũng không dám tin tưởng nơi này lại có người dám ngỗ nghịch chính mình hơn nữa còn giết hắn người hầu đây không phải ngay trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao sợ tử hàng sắc mặt tâm trầm cả giận nói tiểu tử ngươi đang tìm cái chết không đợi sợ tử hàng mệnh lệnh hơn mười người hầu liền thức thời phóng tới tiêu vân những người hầu này mỗi một vị đều là võ vương cầm đầu vị tiêu càng là có cựu phẩm võ vương tu vi hơn mười vị võ vương mặt lộ h ô g quang cầm trong tay các thức binh khí từ bốn vương tám hướng hướng về tiêu vân đánh tới đám người phản phất đã d ự liệu được tiêu vân kết cục ai t h á n một tên thiếu niên đang mất đi nhưng mà kết quả lại làm cho đám người mở rộng tầm mắt lợi kiếm ra khỏi vỏ nhanh chóng như sấm hơn mười người võ vương ngã xuống đất đây là tình huống như thế nào vì sao không phải tiêu vân n g ã xuống mà là cái này hơn m ộ ư ơ i người võ vương n g ã xuống không nên trêu c h ọ c ta các ngươi không có năng lực này tiêu vân hử lạnh nói chật tiêu vân tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cửa đồng lớn mở ra đám người cảm thán nói thiếu niên này thật ngông cuồng hoàn toàn không có đem sở tử hàng để vào mắt đối mặt tiêu vân khiêu khích cùng không nhìn sở tử hàng sắc mặt khó coi giận không kèm được một bên láo giả nhỏ giọng đề nghị điện hạ nếu không ta đi chiếu của hắn sở tử hàng cũng không nói cái gì chỉ là bỗng nhiên quay đầu h ông ác nham hiểm ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến lao giả mồ hôi lạnh ứa ra lao giả biết mình vừa mới không nên mở miệng sở t ử hàng ngay tại n ồ i nóng lúc này mở miệng quả thực là hướng trên họng xuống đụng mà lại hắn vừa mới nói chính là gặp một lần tiêu vân mà cũng không phải là g i ế t tiêu vân ý tứ tự nhiên rất rõ ràng hắn cũng không có n ắ m chắc có thể g i ế t được tiêu vân từ vừa mới tiêu vân lúc xuất thủ triển lộ khí tức đến suy đoán tiêu vân tu vi chỉ là nhất phẩm v õ vương một tên nho nhỏ nhất phẩm v õ vương hạ tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt hắn chân chính kiên kỵ là tiêu vân phía sau thanh kiếm kia mặc dù vừa mới thanh kiếm kia xuất hiện thời gian rất ngắn chỉ có một cái trước mắt nhưng hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này có linh một thanh có linh kiếm ý vị như thế nào mang ý nghĩa thanh kiếm này ít nhất là thanh binh chỉ có thanh binh mới có được yếu đất linh về phần đế binh mới có hoàn chỉnh linh hắn suy đoán tiêu vân phía sau thanh kiếm kia chính là thanh binh về phần vì sao không phải đế binh bởi vì thiên huyền đại lục mỗi một chiếc đế binh đều là có chủ mà lại bọn hắn đều nắm giữ tại thế lực định cấp trong tay đế binh một khi xuất thế tất nhiên là phong vân biến sắc tiêu vân phía sau thanh kiếm k i a mặc dù rất mạnh nhưng ở hắn xem ra xa xa không đạt được đế binh tiêu chuẩn nhưng cho dù là thánh binh cũng đủ làm cho s ở tử hàng cùng lão g i ả k i ế n kỵ cho dù hai người bọn họ đều là võ hoàng một cái nhất phẩm võ hoàng một cái cựu phẩm võ hoàng tu vi so tiêu vân cao hơn một mạng lớn nhưng cũng khó có thể chống đỡ thánh binh chi uy bi. càng quan trọng hơn là một cái tuổi trẻ nhất phẩm võ vương nên ngang địa có một thanh thánh binh rất khó tưởng tượng sau lưng của hắn bối cảnh đến cùng khủng bố đến mức nào có lẽ chỗ tôi còn cất dấu hắn người hộ đạo đây cũng là sợ tử h à n đối mặt tiêu vân nhục nhã một mực thối lùi tại không có biết rõ tiêu vân thân phận trước đó hắn là sẽ không lại tùy tiện xuất thủ chương năm mươi vô cùng vô tận x a nhân chương năm mươi vô cùng vô tận x a nhân nếu hắn hiện tại tạm thời không thể trêu vào tiêu vân vậy cũng chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông riêng phần mình mạnh khỏe cái kia hơn m ộ ư ơ i người người hầu bị tiêu vân đã giết thì đã giết không bằng vật tận kỳ dụng hiến tế cho cửa đồng lớn về phần đến tiếp sau hiến tế làm việc tự nhiên mà vậy liền rơi xuống sở t ử hàng sau lưng tên láo giả kia trên thân bởi vì phát sinh tiêu vân sự kiện lần này lão giả tuyển người lúc đặc biệt cẩn thận tuyển người trước nhất định được hảo hảo quan sát một phen mới có thể đem lựa chọn người đưa đến hiến tế trong đại quân bởi vì nhân thủ có hạn lão giả bận rộn gần một canh giờ mới đưa cái này hơn chín trăm n g ư ờ i con gót tại chín trăm chín mươi chín tên võ giả hiến tế bên dưới nguyên bản một mực đóng lại cửa đồng lớn tại bị đầy đủ năng lượng rót vào đằng sau đóng chặt cánh cửa chậm rãi mở ra giờ khác này dung nham chi thành cũng là chân chính trên ý nghĩa xuất hiện tại cửa đồng lớn mở ra trong né mắt tiêu vân liền lách mình bay vào dung nham chi thành một bên sở từ hàng sắc mặt âm chấm đến t ự c hạ Xong quyền nắm chặt tựa hồ đang cực lực đè nén chính mình sắp phun ra ngoài đầy ngập lửa giận người của hắn tại vì cửa đồng lớn mở ra bận trước bận sau tiêu vân ngược lại tốt không có ra một p h ầ n lực cũng chỉ là một mực ngồi ở chỗ đó đợi đến hắn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đem cửa đồng lớn thời điểm mở ra tiêu vân lại là ngồi mát g ăn bắt vàng cái thứ nhất liền vọt vào đi nếu không phải kiêm kỵ tiêu vân bối cảnh hắn hiện tại làm sao lại như vậy bị khuất k í t sâu một hơi đem lồng ngực của mình bên trong lửa giận ngăn chặn sợ tử hàng sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường nhưng là hắn lại không rên một tiếng liền hướng, phía cửa đồng lớn phương hướng bay đi đám người thấy thế cũng lập tức theo sau. theo i sát phía sau tất cả mọi người bước vào vùng sa mạc này đối với dung nham chi thành tin tức ngay cả sợ tử hàng đều biết chi rất ít theo hoàng thất điện tịch ghi đi chép dung nham chi thành mỗi lần xuất hiện vị trí không t r ừ n g nội bộ chỗ hiện ra cảnh tượng tự nhiên cũng là khác biệt Ai c ũ ngay không cách h nào dự đoán tiến vào dung n vào dự m chi thành, đến cùng gặp được thành, loại đến náo gặp cơ d u ê n có tại h ể là l o náo nguy hiểm. Lúc này, bốn hiểm. phía Lúc đám ề u bị cắt vàng bao bờ, cắt trùm, thấy vàng nhìn không đ người không nghĩ ra, không nghĩ hướng phương hướng nên nào. Ngay người ra, biết tại đám người vào đầu bức thai thời khắc một cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới đám người trong nháy mắt cảnh d ắ c lên trên thân linh lực phun trào trong tay cũng xuất hiện nhiều loại vũ khí trận trận cuồng phong thổi lên mặt đất cắt vàng cũng đem những cắt vàng này dần dần đắp lên cùng một chỗ tại mọi người cảnh giác mà trong ánh mắt kinh ngạc từng cái do c u ồ n phong chỗ đắp lên cũng đ ề u k ắ c xa nhân xuất hiện tại bọn hắn bốn phía trong một c h i ế mắt c u ồ n phong c h ậ ngưng xa xa xa bốn bốn phía vang lên từng đợt trầm thấp xa xa thành toàn bộ sa mạc tại lúc này cũng đột nhiên run dày lên p h ả n phất một đầu ngủ say ma thú đang chậm r ã i thức tỉnh chuẩn bị thôn p h ệ bọn hắn những n à y xâm phạm sa mạc tự nhân nương theo lấy xa xa thanh càng ngày càng vang những này nguyên bản hay là tử vật xa nhân sống lại từng đôi con mắt màu đỏ tươi tại m ê n mông trong cắt vàng đặc biệt dễ thấy nhưng cũng lộ ra đặc biệt khủng bố những này xa nhân sống lại có người hoảng sợ nói bọn hắn muốn chạy trốn nhưng lại hoảng sợ phát hiện bọn hắn đã bị xa nhân bao vây tiêu vân song mi cao lại lẩm nói không dễ làm xa nhân nhiều lắm v ẹ n vẹn c h u n g q u a này h thể nhìn h có t đ xa, xa, đám người, đám người xa, xa nhân mặc dù từng cái đều có võ vương tu vi nhưng dù sao cũng là hạt cắt ngưng tụ mà thành hành động chậm chạp đụng một cái liền nát ở đây gần trong vạn người mỗi một cái đều có võ vương cũng có thể là võ vương trở lên tu vi đối diện với mấy cái này lực phòng ngự yếu kém xa nhân tự nhiên như là chặt dưa mở dạng tùy tiện liền có thể đem những này xa nhân chém nát còn tưởng rằng những này xa nhân sẽ rất mạnh đâu sợ bóng sợ gió một trận đúng vậy à những này xa nhân tuy có lấy võ vương tu vi nhưng là quá mức yếu đuối một đau một cái quá dễ dàng mọi người thấy những này xa nhân như vậy yếu đuối không khỏi buông lỏng cảnh giác thậm chí vừa hướng giao xa nhân thời điểm còn vừa tại nói chuyện phiếm cùng mọi người nhàn nhã tự đắc khác biệt lúc này tiêu vân song mi vẫn như cũ nhữ chặn mang trên mặt một tia ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện đám người chặt đã có nửa canh giờ những n à y s a nhân số lượng chưa từng xuất hiện suy giảm hiện tượng ngược lại đang không ngừng tăng nhiều đám người chặt một lúc lâu sau cũng đồng dạng phát hiện không thích hợp chúng ta rõ ràng đã chặt đã lâu như vậy vì sao những n à y s a nhân số lượng không có giảm bớt ta cũng cảm thấy ta cảm giác s a nhân càng ngày càng nhiều sau hai canh giờ sau ba canh giờ sau bốn canh giờ năm cho đến một ngày một đêm sau rốt cục có nhân thể lực chống đỡ hết nổi trong đan điền linh lực hoàn toàn k h ú kiệt ngã trên mặt đất nhưng mà những n à y s a nhân cũng sẽ không bởi vì hắn ngã xuống mà trì trệ không tiến vô số xa nhân nào về phía vị kia ngã xuống võ giả vô tình đem hắn xé nát ngay sau đó lại có người ngã xuống sau đó bị xé nát vô tận trong sa mạc tử thần tại hát vang linh hồn đang khóc sinh mệnh tại t à n lụi bốn có người muốn cưỡng ép phá vây ra ngoài nhưng mà vô cùng vô tận xa nhân đem bọn hắn vây quanh đến chật như đem cối đối mặt chen trúc mà tới xa nhân bọn hắn cũng không dám lại chủ quan e sợ cho một cái sơ sẩy bị những này xa nhân nắm lấy cơ hội vô tình n h i ề n nát lúc này nguyên bản biểu lộ căng cứng tiêu vân trong nháy mắt trầm tính lại lẩm bẩm nói tìm được vừa mới tại cùng xa nhân rằng co thời điểm hắn một mực dùng linh thức không ngừng dò xét xa nhân một mực xuất hiện nguyên nhân t r ờ i không phụ người có lòng dòng d ã n một ngày một đêm hắn rốt cuộc tìm được trong đó thiệt hơn ở ngoài ngàn h g dặm có một cái xa hoàng đang thao túng những này xa nhân không ngừng hướng bọn hắn phát động tiến công chỉ cần giải quyết hết cái kia xa hoàng như vậy hết thể vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng Trước bắt xa hoàng. Trước bắt xa hoàng. xa xa bốn vô cùng vô tận xa nhân cái sau nối tiếp cái trước hướng đám người phát khởi thế công càng ngày càng nhiều người bởi vì linh lực kiệt quệ thể lực chống đỡ hết nội trở thành mênh mông trong cắt vàng một bộ phận nguyên bản tiến vào dung nham chi thành vạn tên võ giả hiện tại chỉ còn lại không tới bảy ngàn người ngắn ngủi một ngày nhân viên tổn thất vượt qua ba thành mà lại cái số này còn tại không ngừng gia tăng trong mọi người tại đây chỉ có hai tên võ hoàng sợ tử hàng cùng bên cạnh hắn lao giả mặc dù không hề giống những người khác như vậy chật vật nhưng vĩnh viễn chiến đấu quả thật làm cho hai người mỏi mệt không thôi đắng giận bọn này xa nhân căn bản là r ế t không hết bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện sợ tử hàng trên mặt đều là vẻ mệt mỏi cước ép giữ vững tinh thần đạo lao giả đề nghị điện hạ nếu không chúng ta đi thôi sợ tử hàng lập tức bác bỏ không được dung nham chi thành thật vất vả mới phát hiện thế chúng ta cơ duyên gì đều không có đạt được liền chật vật đào tẩu nếu để cho đám người kia biết được chẳng phải là muốn trò cười ta thế nhưng là lão giả thở dài một hơi cũng được đợi chút đi có lẽ sẽ có chuyện cơ nói liền từ trong ngực móc ra một khối tiểu xào t â m c h á n linh lực rót vào trong đó một tầng trong suốt vòng phòng hộ thình lình đem hai người bao trùm những ngày xa nhân bị vòng phòng hộ ngăn lại cách không cách nào công kích s ở tử hàng hai người chỉ có thể nương tựa theo bản năng không ngừng mà vớt vòng phòng hộ nhưng mà lại không hề có tác dụng điện hạ chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi lão giả mở miệm nói s ợ tử hàng thể lực vốn là dần dần chống đỡ hết nổi cũng không còn tệ mạnh chật hai chân ngồi xếp bằng khôi phục thể lực cùng linh lực t r u n g quanh võ giả thấy cảnh này nhao nhao hô l ớ n nói thất hoàng tử điện hạ cứu lấy chúng ta a nhưng mà s ợ tử hàng đối bọn hắn cầu cứu nhìn như không thấy ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát s ợ tử hàng trên mặt quyển sắc có chút giảm bớt tầm mắt của hắn hướng phía tiêu vân phương hướng nhìn lại không giống với những người khác mỏi mệ không chịu nổi tiêu vân lại có vẻ thành thạo điêu luyện một ngày một đêm không ngừng nghị địa chiến đấu tựa như đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào ra hòa này sở tử hạ vừa ước ao vừa đấu tiêu vân rõ ràng chỉ là nhất phẩm võ vương không chỉ có sức chiến đấu không kém hơn hắn liền ngay cả bền bị tính cũng mạnh hơn hắn không biết là từ nơi nào xuất hiện quái thay sở tử hàng im lặng nói một k h ắ c đồng hồ sau tiêu vân động tác chậm lại thể lực chống đỡ hết n ổ i sao sở tử hàng rêu cợt nói đối mặt không ngừng nghỉ địa công kích liền xem như thân là võ hoàng hắn cũng sẽ cảm thấy mọi mệnh thống chi là tiêu vân cái này nhất phẩm võ vương đâu chỉ là sở tử hàng không biết là tiêu vân động tác chậm lại cũng không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nội mặc dù ở trên cảnh giới tiêu vân kém sở tử hàng một cái đại cảnh giới nhưng là tại thân thể cường độ bên trên m ộ tiêu trăm c á sở vân tâm nghiệm l c k h n g động trong tay chu tiên kiếm lập tức hàn quang nổi lên một phía không còn vừa mới ảm đạm vô quang toàn bộ thân kiếm trở nên lăng lệ đến cực điểm kiếm mang ngút trời băng diệt mà thành một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình màu đen ẩm vàng chém xuống、Ấm、ẩm ẩm vô số xa nhân tại những ngày kinh khủng lôi đình bên dưới hóa thành một mịn thậm chí một chút tân sinh xa nhân còn chưa kịp động đậy liền một lần nữa hóa thành c ắ t vàng còn sống sót võ giả gặp quanh thân xa nhân đã bị thanh lý hầu như không còn nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục có thể y ê n t ĩ n h một hồi là ai là ai đã cứu chúng ta đám người hướng phía lôi đình đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một tên thiếu niên toàn thân tắm rửa lấy lôi quang như là huy hoàng liệt nhật bình thường tương dạng m u ộ n sa mạc chiều sáng hiu lôi quang xẹt qua bầu trời hướng phía phương bắc bay đi tiêu vân cực tốc hướng phía phương b ắ c bay đi chỉ gặp một phương hòn đá nhỏ trồng lên đứng đấy một cái thân cao ba trượng sa nhân như là một tòa núi nhỏ sừng sức tại trên sa mạc nhưng mà bắt mắt nhất cũng không phải là cái này như núi non giống như cao ngất sa nhân mà là trên vai hắn đứng đấy từng cái có lớn chừng bàn tay nhỏ sa nhân không giống với mặt khác sa nhân quanh thân đều là bị cắt vàng nơi bao bọc b ả y biện ra màu vàng nâu ra cái này lớn chừng bàn tay sa nhân ra lại b ả y biện ra màu đỏ như là máu tươi giống như màu đỏ cái này nhỏ xa nhân trong miệng không ngừng phát ra xa xa xa thanh âm t r u n g quanh cắt vàng ở dưới sự khống chế của hắn không ngừng mà ngưng tụ thành từng cái cao một trượng xa nhân bảo vệ tại bên cạnh của nó xem ra nó chính là sa hoàng t i ê u vân lẩm bẩm đạo cái này lớn chừng bàn tay nhỏ sa nhân chính là hắn một mực tìm kiếm sa hoàng sa hoàng là thiên sinh địa dưỡng thiên đ ị a tinh linh có được khống chế cắt bùi lực lượng được vinh dự cắt chi tinh linh cùng một thời kỳ một phương thế giới chỉ sẽ xuất hiện một cái sa hoàng nếu như một con trước sa hoàng không chết đi tiếp theo chỉ sa hoàng liền không khả năng lần nữa sinh ra mà lại sa hoàng rất khó sinh ra mỗi vạn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một cái sa hoàng vừa ra đời liền có võ vương thực lực có thể điều khiển cắt đ u ổ i cho mình sử dụng cùng loại với chế tạo sa nhân vốn là nó trong đó một hạng t i ê n phú bản lĩnh một cái sa hoàng chỉ cần đến thành thục kỳ liền có thể có được so sánh đỉnh phong võ đế thực lực nếu không phải là bởi vì thời đại thượng cổ tràng hạo k i ế h kia dẫn đến phương thế giới này thiên đạo yên lặng p h á p tác hỏng không cho phép thành thần lấy sa hoàng được trời ưu ái thành thần cũng không phải là v i khó bất quá mặc dù như thế bị thiên địa có hạn bọn chúng cũng có thể đạt tới p ư ơ n g thế giới này đỉnh điểm đỉnh phong võ đế chi cảnh mà tiêu vân trước mắt cái này tiểu sa hoàng nhìn qua mới vừa vạn sinh ra không lâu thực lực yếu đuối chỉ có mới vào võ vương thực lực bắt sống sa hoàng tiêu vân nội tâm xuất hiện một cái thú vị ý nghĩ đem cái này sa hoàng bắt lại cùng trong nhẫn chữ vật ngay tại ấp long tử làm bạn nghĩ tới đây tiêu vân một cái thuấn thân đi vào sa hoàng bên người xa xa xa bốn có lẽ là phát giác được tiêu vân tới gần sa hoàng phát ra bén nhọn cầu cứu thanh âm vô số sa nhân hướng phía tiêu vân phương hướng đánh tới ý đồ đem cái này mạ phạm sa hoàng tội nhân xé nát tiêu vân đối với cái này không sợ chút nào chu tiên kiếm tại linh lực rót vào bên dưới phát ra trận trận khẽ kêu thanh â m thân kiếm lại lần nữa hàn quang nổi lên b ố n phía bắn về phía chân trời dẫn động trên chín tầng trời lôi đỉnh âm âm bốn âm âm bốn trong bầu trời mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i vô tận lôi đỉnh màu đen đang g ầ m thét quần quần kinh lôi đinh thái nhức góc lần át xa nhân tê tiếng d ê n bốn từng đạo lôi đình x ẹ t qua chân trời đem nào tới xa nhân chém giết hầu như không còn tính cả xa hoàng tọa kỵ cái tia cường đại nhất xa nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi nao n a o hóa thành cặp vàng xa xa xa bốn mắt thấy đại thế đã mất xa hoàng liền muốn thừa cơ c h u dẫn động vô số lôi đình hóa thành lao tủ đem sa hoàng vây nốt trong đó tiểu sa hoàng muốn tranh thoát nhưng mà vừa mới chạm đến lôi đình lồng giam liền bị điện n g ấ t đi thấy thế tiêu vân đem lôi đình lồng giam tính cả tiểu sa hoàng cùng nhau ném vào nhận chữ vật hắn cũng không lo lắng sa hoàng sẽ chạy dù sao chu tiên kiếm biến thành lôi đình lồng giam há lại một cái nho nhỏ võ vương có thể phá vỡ vừa mới sấm xét vang dội quân quân xét đánh thanh thế như vậy to lớn bọn hắn ở phía xa tự nhiên cũng là thấy được nhất là sợ tử h à n g tăng thêm lần này tiêu vân hết thể xuất thủ ba lần chung vào một chỗ hắn đã biết rõ tiêu vân phía sau thanh kiếm kia rốt cuộc mạnh cỡ nào kiếm ra mang theo vô tận xét đánh giáng lâm tại thế gian mang theo huy hoàng thiên huy thanh thế to lớn sợ tử h à n g kết luận thanh kiếm này tuyệt đối là thanh binh mà lại rất có thể là cực phẩm thanh binh dù sao chỉ có thánh binh mới có lực lượng cường đại như thế về phần đế binh hắn chưa từng gặp qua cũng không dám muốn đế binh cũng không phải là hắn có tư cách nhìn thấy sợ tử hàng đối với tiêu vân có một thanh thánh binh có thể nói là vừa ước ao vừa đố kỵ t hận không thể đem thanh kia thánh binh chiếm làm của riêng vị huynh đệ kia vừa mới bên này chuyện gì xảy ra có chúng ta có thể g i ú p một tay sao có người đánh bạo hướng phía tiêu vân hỏi lời này vừa nói ra t i mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết vừa mới bên này thanh thế như vậy to lớn có lẽ là xuất hiện cái gì khó lường cơ duyên mới đáng giá tiêu vân như thế đại phí c h u trương ở đây tất cả mọi người là hướng về phía cơ duyên tới hiện tại có cơ duyên bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn làm sao lại không muốn kiếm một chén canh đâu coi như không chiếm được cái gọi là cơ d u ê n cũng c h ỉ ít muốn biết cơ duyên này đến cùng là cái gì nhưng mà đối mặt người kia thiện ý hỗ trợ tiêu vân chỉ là cười không đáp để đám người không nghĩ ra huynh đệ chúng ta cũng không phải là hàm trên người của ngươi cơ duyên chính là muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì người này ý đồ rất rõ ràng chính là muốn b ư ớ c lên thị phi mượn cơ duyên tên để đám người đối với tiêu vân xuất thủ cướp đoạt trên lưng hắn thanh kiếm kia cùng nơi đây không biết cơ duyên nhưng tiêu vân sao lại không biết ý nghĩ của hắn chật tiêu vân cười lạnh một tiếng có chút đưa tay chính là giản dị tự nhiên một kích người kia ngã trên mặt đất vừa mới còn ý đồ bất chính như toan bút lên thị phi người giờ phút này hai mắt gắt gao chừng mắt bầu trời chết không nhắm mắt bốn tiêu vân ánh mắt đảo qua đám người hư lạnh một tiếng hiện tại còn có người muốn biết sao đám người bị tiêu vân ánh mắt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m đến thân thể rết run không khỏi đánh dùng mình nói đùa bọn hắn cũng không muốn chết đã giờ phút này tất cả mọi người biết tiêu vân không dễ chọc tiêu vân phía sau thanh kiếm tiêu càng không tốt gây dù sao bọn hắn cũng không muốn nhấm nháp quần quần rơi t rơi ờ i r xuống trên thân đến tột cùng là tư vị gì giờ phút này dung nham chi thành bên ngoài không ít võ giả hướng phía bên này chạy đến bởi vì lần này dung nham chi thành xuất hiện vị trí quá mức xa xôi mặc dù bọn hắn gắng sức đuổi theo hay là đến chậm không có tại dung nham chi thành xuất hiện một khắc này chạy tới đầu tiên đắng giận đã có người tiến bảo một vị thân mang váy dài màu tím áo quyết p h â n phật dung mạo đáng yêu động lòng người nữ tử nhìn qua đã mở ra cửa đồng lớn tức giận nói u tuyết m u ộ i muội hai người chúng ta duyên phận không ít vậy mà đồng thời đến dung nham chi thành không thấy một thân trước nghe nó âm thanh nghe đạo này mang theo định nọt cùng định nọt thanh âm là c u tuyết song mi cao lại trên mặt xuất hiện một kia không vui tuy theo một tên tướng mạo âm nhu thanh niên rơi vào lạc u tuyết bên người, thanh niên muốn đụng vào lạc u tuyết lại bị lạc u tuyết tránh qua tránh né giang dương ta không thích người khác dựa vào ta gần như vậy lạc u tuyết trên mặt không vui không ngừng tăng lên cam kết đạo nói xong giang dương trên mặt hiện lên vẻ lúng túng tạ lôi nói u tuyết ta vừa mới quên đi lần sau sẽ không lại phạm loại sai lầm này lạc u tuyết cũng không để ý đến hắn mà là trực tiếp hướng phía cửa đồng lớn bay đi nhìn xem mỹ nhân rời đi giang dương trong mắt tràn đầy cô đơn giang dương nhìn một cái ngươi cái này v ẫ t ứ dạng sau lưng truyền đến một đạo tiếng rêu cận dương tiêu ta đối với u tuyết tâm ý ngươi cũng biết không cần bay đầu lại giang dương đều biết người sau lưng là ai người tốt xấu cũng là đ ô n g v ự c đệ nhất thế ra giang nhà thiếu gia muốn cái gì d ạ n g nữ nhân không có tội gì rơi tại là cu tuyết trên một thân cây dương tiêu cười khởi nói giang dương thở dài một hơi ngươi không hiểu u tuyết dừng lại dương tiêu kịp thời ngân lại hắn không muốn nghe giang dương tên kia nói là cu tuyết tính toán ngươi hay là đừng nghĩ là cu tuyết hiện tại bẫy ở trước mặt ngươi chính là dung nham chi thành đây mới là hạng nhất đại sự ngươi nói đúng giang dương giữ vững tinh thần mấy người bọn họ tới chỗ này mục đích cũng là vì dung nham chi thành bên trong cơ duyên sở từ hàng tên kia đã sớm đi vào chúng ta đã c h ậ m hắn một bước không có khả năng lại chỉ hoan thời gian dương tiêu nghiêm túc nói ra đi vừa dứt lời hai người liền hướng phía cửa đồng lớn b a y đi mới vừa vào đến hai người lại một lần nữa nhìn thấy là cụ tuyết thân ảnh giờ phút này nàng chính ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tựa hồ đang quan sát cái gì dương tiêu cùng giang dương hai người đi tới nhưng là cụ tuyết cũng không quay đầu xem bọn hắn mà là lẩm bẩm nói những vết tích này có chút cổ quái lần theo là cụ tuyết á n h mắt hai người chú ý tới mảnh cắt vàng này trên sa m ạ n có mãi đạo chá cái ẩ n thận quan s t một p h này những n tích bết là rõ ràng là đế binh lưu lại khí tức chẳng lẽ dung nham chi thành xuất hiện một thanh đế binh giang dương sắc mặt đại biến kém chút lên tiếng kinh hô nhưng vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại đế binh sự tỉnh quan hệ trọng đại hắn trước hết xác nhận cái này đích x á c là đế binh lưu lại khí tức mới có thể đi vào đi tiếp xuống hành động bởi vì đế binh xuất thế quá mức kinh thế hai tục nếu là dung nham chi thành xuất hiện đế binh tin tức chuyển đi không chỉ có sẽ hành động đông vực tất cả thế lực đỉnh cấp liền chúng liền châu tây vực nam vực bắc vực cũng sẽ xuất thủ cấp đ o ạ t đế binh cái này không chút nào khoa trương dù sao đế binh lực hấp dẫn quá lớn đế binh là nội tình một dạng tồn tại bất kỳ một gia tộc nào tông môn hoàng triều có thể là thánh địa chỉ cần có được một thanh đế binh nó địa vị liền sẽ đột nhiên lên cao bọn hắn giang già sở dĩ là đông vực đệ nhất thế ra Cũng lúc à là thành bởi vì có một thanh đế binh binh, tại, mới khiến Giang trải Chi hiện Giang tại nghiệp nghiệp vì vạn có cho mực Cho được, chứng xích Chứng xích một mấy năm, một Nham thanh tồn thật xuất thế nhất không định ra qua sửng sững ngã. nên, nếu Dung Dương đế đã đế quả. quả. l này tiêu vân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái kia mấy đạo cháy đen vết kiếm chính mình liền đã bị người để mắt tới giang dương ba người lần theo vết kiếm vết tích không ngừng tiến lên nơi này còn có lạc u tuyết mở miệng nói ba người một đường hướng bắc đi tới tiêu vân vừa mới cùng xa hoàng địa phương chiến đấu nơi này cắt vàng cùng xa mạc bậy biện ra diện tích lớn cháy đen hình dạng xem ra mảnh khu vực này vừa mới tiến hành một trận chiến đấu từ lưu lại khí tức nhìn người còn chưa đi xa giang dương nhìn xem trên đất cháy đen vết tích phân tích nói dương tiêu chỉ chỉ cách đó không xa mở miệng nói bên kia không phải có mấy người sao hẳn là so với chúng ta sớm tiến đến nhóm người kia đem bọn hắn kêu đến hỏi một chút cách đó không xa có ba cái võ giả ngay tại cẩn thận tìm kiếm tiêu vân g i ấ u vết lưu lại ý đ ồ tại mảnh này nơi cháy đen tìm tới một chút chưa bị phát hiện bảo vật cho ăn bên kia mấy người tới dương tiêu hướng phía ba người hô lúc này hàng ra nhị mao cùng tam ba người ngay tại cầm nhỏ xẻng hết sức chuyên chú địa đảo a đảo a đảo loay hoay quên cả trời đất đột nhiên nghe được một trận tiếng đảo doa đến một cái giật mình ba người lần theo đạo thanh em này phương hướng nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy hai nam một nữ nam tướng mạo tuấn mỹ nữ phong tư chắc tuyệt nhất là nữ t ử kia dung mạo t u y ệ thế t đáng yêu động lòng người quả thực là bọn hắn bình sinh thấy đẹp nhất nữ tử so với bọn hắn tại thanh lâu thấy qua hoa khôi còn muốn đẹp hàng ra nhị mao t ă m g ba người cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng bất chi bất giác chảy nước miếng chảy đầy đ ấ t đồ vô xỉ lạc u tuyết sắc mặt khó coi mắng một câu lại đưa tay đem ba người đ bay rứt ra ngoài ba người nặng nề mà ngã tại trên sa mạc lồng ngực vỡ tan thổ huyết không chỉ tuy theo một cố cường đại hấp lực kéo lấy bọn hắn một đường hướng về phía trước ba đạo vết máu tại mảnh cắt vàng này bên trong trọn vẹn dọc theo mấy chục mét nhưng chỉ chốc lát sau lại lần nữa bị cắt vàng chỗ vùi lấp cuối cùng hấp hối ba người bị giang dương cưỡng ép kéo tới trước mặt mạo phạm u tuyết m u ộ i m u ộ i muốn chết ngay tại giang dương đưa tay muốn kết thúc tính mạng của bọn hắn thời điểm một bên dương tiêu lạp ở hắn mở miệng nói chờ chút trước tiên đem chính sự làm dương tiêu xuất ra một viên đan dược đốt tới hàng ra trong miệm đan dược vào mi nguyên bản còn hấp hối hàng da trên thân nhiều hơn một phần sinh khí hoảng sợ nhìn xem ba người cầu khẩn nói v ă n cầu các người vung tha ta ta cũng không dám nữa dương tiêu lạnh lùng nói ta hỏi ngươi nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì những cái kia cháy đen vết tích là người phương nào lưu lại lúc này hàng g i a đã bị sợ choáng váng chỉ là một mực nỉ n ó n nói vung tha ta vung tha ta thấy thế dương tiêu đưa tay một bàn tay nặng nghề mà phiến tại hàng g i a trên mặt hư l ệ n h nói ngươi nếu là thành thật trả lời vấn đề của ta ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống nghe được câu này hàng da phảng phất bắt lấy một con cỏ cứu mạng vội và nói ta nói ta nói nơi này vừa mới đúng là phát sinh một trận chiến đấu bất quá ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể đằng sau hàng gia liền đem những gì mình biết sự tình một mạch địa chọc ra tới ta biết đều đã nói xong có thể bung tha ta đi hàng g i a nhìn xem lâm vào trong suy tư dương tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi dương tiêu cười cười liền giải trừ đối với hàng gia trói buộc nói đương nhiên hàng gia thở một hơi thật dài kéo lấy thân thể trọng thương liền muốn rời khỏi nơi này chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước một đạo linh lực xuyên thủng trái tim của hắn hàng gia khó khăn quay đầu không dám tin phun ra ba chữ vì cái gì lập tức ầ m vang ngã xuống đất bốn nhìn xem ngã xuống thi thể dương tiêu khoát tay á o vô tội nói ta là đáp ứng bông tha ngươi thế nhưng là giang dương không có đáp ứng ngươi cái này cũng không nên trách ta hả giang dương giống như là còn chưa hết giận lại đem hẳn già g nhị mao cùng t a m mao thi thể xoắn nát h u n g ngắt nói tiếp sau cảnh giác cao độ làm người làm chính sự quan trọng chúng ta đi trước tìm cái k i a cầm kiếm thiếu niên dương tiêu đề nghị ba người ăn nhịp với nhau liền hướng phía hàng g i a c h ỉ phương hướng tiến đến lúc này tiêu vân một đoàn người trải qua thời gian dài đi đường rốt cục tại mênh mông trong sa mạc thấy được khắc cảnh sắc một phương hồ nước phương này hồ nước diện tích không lớn chung q a n h thưa thất sinh trưởng một chút cây là ốc đạo là ốc đảo có người kinh h ỉ nói đám người đi vào ốc đảo một cô gió mát đ á n h tới thổi tan thời gian dài hành tẩu sa mạc khô nóng thật mát mẹ cảm giác ca nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa có lẽ nói chính là loại cảm giác này đến gần một chút mọi người mới thấy rõ mảnh hồ nước này chính giữa có một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ l ẻ loi trơ trọi địa mọc ra một gốc nửa mét cao nửa thức cây xương rồng thô sơ giản lược nhìn lại tựa hồ cùng trong sa mạc cây xương rồng cũng không có cái gì khác biệt nhưng gốc này cây xương rồng đỉnh chóp lại treo chín quả trái cây màu đỏ rực dị thường dễ thấy đây là x í c nghiệm quả không ít người nhận ra nó đây chính là dung nham chi thành bên trong đặc sản. một loại cực kỳ t r â n quý thiên địa linh quả xích n i ệ m quả xích n i ệ m quả đối với võ tông phía dưới võ giả có lợi ích to lớn có thể nện vững chắc võ giả căn cơ trợ giúp võ giả t ĩ n h tâm lương thần cảm ngộ võ đạo huyền liền diệu tục chuyên nghe võ tông phía dưới chỉ cần ăn vào một viên xích n i ệ m quả liền có thể tăng trưởng ba cái tiểu cảnh d ư ớ i đằng sau mỗi phục d ụ n g một viên hiệu quả liền sẽ giảm mạnh một phần ba cũng chính là một người cả đời nhiều nhất chỉ có thể phục dụng ba viên xích n i ệ m quả lại nhiều cũng liền cùng phổ thông trái cây không có gì khác biệt nói chuyện của mọi người tự nhiên cũng bị tiêu vân nghe được hắn đi vào dung nham chi thành một trong những mục đích chính là vì xích n i ệ m quả bởi vì từ khi đột phá võ vương đến nay hắn cảm giác tốc độ tu luyện của mình chậm lại không ít chiếu tốc độ tu luyện này muốn đột phá đến nhị phẩm võ vương cảnh d ư ớ i cần một hai tháng thời gian quá chậm tiêu vân lắc đầu đối với mình tốc độ tu luyện rất không hài lòng một hai tháng t ổ n g nhất phẩm võ vương đến nhị phẩm võ vương cũng liền mang ý nghĩa bình thường tu luyện bên dưới không dựa vào bất luận cái gì phụ trợ tiêu vân có thể tại ngắn ngủi một hai năm thời gian liền có thể t ổ n g nhất phẩm võ vương tu luyện tới nhất phẩm võ hoàng loại tốc độ tu luyện này tiêu vân còn lại chậm phải biết đông vực tứ đại thiên kiêu một trong sở tử hàng năm nay đã có hai mươi năm tu h nhưng tử võ mà tiêu vân vẹn vẹn chỉ cần một hai năm thời gian liền có thể vượt qua võ vương đến võ hoàng đại cảnh giới này loại tốc độ tu luyện này hắn còn ngại t h ộ m nếu để cho sở tử hằng biết ý nghĩ của hắn chỉ sợ sở tử hằng sẽ tức đến phung máu Trước ngay t đang thương lượng, ngươi v ậ mà nghiệm mà nghiệm nghiệm muốn viên. Tiêu vân nhìn xem nghiệm mai nghiệm mở miệng nghiệm muốn này này đã đi đang đã đi đạo lấy lượng, lấy vậy cây Ngay ngươi Cái viên. Tiêu tiên kiến, viên. xích xích xích xích xích xích Trước chúng Trước có cũng chỉ thương nhìn Vân ngọn không những quả. quả. quả quả quả. quả ta ta ta ta ba ba bộ ý sau đó sợ t ử h à n g cũng là đi theo phụ hòa nói hai vị nặng ký nhất đại lao đã lên tiếng mọi người tại đây tự nhiên cũng không dám có mặt khác ý kiến may mà tiêu vân cùng sợ t ử h à n g cũng không có lấy đi toàn bộ xích nhựa quả bọn hắn hay là có cơ hội có thể cạnh tranh cái tia còn xuất lại ba viên xích nhiệm quả đám người ma quyền sát trưởng muốn chờ hai vị đại lao đem sáu mai xích nhiệm quả bỏ vào trong túi lại trước tiên đi tranh đoạt sau cùng ba viên xích nhiệm quả đang lúc tiêu vân cùng sợ tử hàng hai người muốn đem xích nhiệm quả bỏ vào trong túi thời điểm nơi xa truyền đến một đạo ngăn lại âm thanh dừng tay sợ tử hàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai nam một nữ chính cực tốc tới gần nơi này đợi thấy rõ ba người khuôn mặt liền ý thức đến k h ớ ổn ra dương dương tiêu cùng lạc u tuyết tới bốn bọn hắn gọi lại chính mình cùng tiêu vân mục đích nhất định là vì xích n i ệ m quả sợ tử hàng thở dài xem ra lần này hắn là không được chia ba viên xích nghiệm quả có thể phân đến hai viên xích nghiệm quả đã là vận hạnh lúc này lực chú ý của mọi người đều bị chạy tới giang dương dương tiêu cùng lạc cũ tuyết hấp dẫn chỉ có tiêu vân một người đã đi tới xích nghiệm quả cây trước mặt từ cây đỉnh lấy xuống ba viên xích nghiệm quả để vào nhận chữ v ậ t đợi cho giang dương dương tiêu cùng lạc cũ tuyết đi vào hòn đảo nhỏ này cơ hội tất cả mọi người nhận ra bọn hắn lập tức một mảnh xôn sao là giang dương dương tiêu cùng lạc c tuyết bọn hắn cũng tới lần này đông vực tứ đại thiên kiêu đều gom góp xác thực có trò hay để nhìn tất cả mọi người vô cùng chờ mong Đông vực tứ đại thiên vực va chạm. tứ tiêu không còn có một cái ngay cả sở tử hàng đều vô cùng kiên kỵ thiếu niên thần bí hắn cũng không phải một kẻ dễ bắt nạt sở tử hàng đã lâu không gặp a dương tiêu tiến lên nhiệt tình cùng sở tử hàng chào hỏi từ lần trước từ biệt đích thật là đã lâu không gặp hai người hàn huyên khách s á o một phen liền lần nữa lâm vào vông nôn mà một bên giang dương cùng lạc u tuyết lại là hoàn toàn không có hướng sở tử hàng chào hỏi ý tứ giang dương không nhìn sở tử hàng hoàn toàn là bởi vì chướng mắt hắn một cái nho nhỏ hoàng triều hoàng tử thân phận cùng bọn hắn ba người kém cách xa vạn g i m cùng bọn hắn cùng một chỗ hai ắ n người không nhìn mặc dù để sở tử hàng tâm lý là có chút không vui nhưng cân nhắc đến hai người bối cảnh cùng thực lực hắn hay là nhẫn mại xuống so với cảnh trong bốn người lấy giang dương thứ nhất hắn là đông vực đệ nhất thế gia giang nhà thiếu chủ giang giang ẩn đứng ở đông vực mấy và năm kéo dài không suy nội tình thâm hậu cũng là toàn bộ đông vực thực lực tổng hợp mạnh nhất thế lực dương tiêu thì là đông vực đệ nhị thế ra dương gia thiếu chủ nếu bàn về thực lực dương gia còn muốn hơi mạnh hơn giang gia bất quá bởi vì giang gia truyền thừa xa xưa có đế binh làm gia tộc nội tình cho nên giang gia vững vàng để ép dương gia một đầu lạc Ú tuyết nàng là thiên nguyên tông tông chủ con gái thiên nguyên tông là đông vực đệ nhất tông môn tại thực lực tổng hợp bên trên cùng dương gia tương đương cho tới nay thiên nguyên tông đều là chính đạo tông môn lãnh tụ thanh danh truyền xa mà sở tử hàng vẹn vẹn chỉ là đại sở hoàng triều hoàng tử đại sở hoàng triều ngay cả võ tôn cường giả đều không có đi ra tại trên thực lực thua xa vu giang nhà dương gia cùng thiên nguyên tông những thế lực lớn này bởi vì bối cảnh tương đương giang dương dương tiêu cùng lạc u tuyết ba người thường thường ôm thành một đoàn đem sở tử hàng bài trừ ở bên ngoài cô lập sở tử hàng nếu bàn về thực lực trong bốn người hay là lấy giang dương thực lực mạnh nhất cảnh giới vững vàng để ép ba người một đầu là một vị thực sự tam phẩm võ hoàng cừng giả về phần dương tiêu lạc u tuyết cùng sở tử hàng ba người đều là nhất phẩm võ hoàng c h ọ n vẹn kém giang dương hai cái tiểu cảnh giới một chọn một ba người bọn họ không ai là giang dương đối thủ ba đánh một phần thắng cũng rất nhỏ cho nên giang dương không gần như chỉ ở bối cảnh bên trên hơn xa ba người tại trên thực lực càng là viễn siêu ba người bọn họ có tư cách tiêu ngạo đối mặt chín mai xích nghiệm quả giang dương lúc này liền hành xử quyền lực của mình đối với xích nghiệm quả làm ra phân phối chín mai xích nghiệm quả ta cùng u tuyết một người ba viên dương tiêu hai viên s ợ tử hàng một viên cứ việc xem thường s ợ tử hàng nhưng giang dương vẫn như c ũ hào phóng địa phân s ợ tử hàng một viên xích nghiệm quả l ạ c u tuyết nhẹ gật đầu biểu thị không có ý kiến dương tiêu cũng là cười cười nói ta đồng ý về phần s ợ tử hàng ba người cũng không hỏi tham ý kiến của hắn cũng không cần hỏi tham ý kiến của hắn s ợ tử hàng đối với giang dương phân phối phương thức tuy có bất mãn nhưng cũng không thể tránh được dù sao hắn đánh không lại giang dương thấp cổ bé họng chỉ có thể đ ể thấp làm tiểu giang dương thỏa mãn nhẹ gật đầu xem như đối với đám người thức thời biểu thị vui mừng nhưng mà khi hắn nhìn về phía xích nhiệm quả cây lúc lại n g o à i ý muốn phát hiện phía trên vẹn vẹn chỉ còn lại có sáu mai xích nhiệm quả một gốc xích nhiệm quả cây mỗi lần kết quả hẳn là chín mai xích nhiệm quả đều không ngoại lệ nhưng gốc này xích n i ệ m quả trên cây vẹn vẹn chỉ có sáu mai xích n i ệ m quả vậy chỉ có một khả năng tính đó chính là còn có ba viên xích n i ệ m quả bị người sớm lấy đi、Ai? đến cùng là ai cũng dám tại hắn giang dương dưới mí mắt làm loại này trộm gà bắt cho sự tình giang dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người cuối cùng dừng lại tại sở tử hàng trên thân chậm rãi mở miệng nói giao ra đi mười hai không chỉ có là sở tử hàng những người khác cũng là một mặt một b ư ớ c giang dương lại đang náo yêu thiêu thân gì tại sao lại đem đầu mâu chỉ hướng sở tử hàng sở tử hàng giống như không có làm cái gì đi giang thiếu gia mời nói rõ ràng muốn ta giao già cái gì sở tử hàng mặc dù đem tự thân tư thái hạ thấp một chút nhưng ngữ khí vẫn như c ũ là không tiêu ngạo không tự ti thấy thế giang dương cũng không còn đánh c ô n mê nói thẳng xích nghiệm quả ngươi không phải đã lấy đi ba viên xích nghiệm quả sao xích nghiệm quả sợ tử hàng lấy đi ba viên xích nghiệm quả đám người có chút không nghĩ ra bọn hắn từ trước đến nay sợ tử hàng đợi cùng một chỗ sợ tử hàng làm sao có thể tại dưới mí mắt của bọn hắn lặng yên không một tiếng động lấy đi xích nghiệm quả tuy theo đám người lần theo xích nghiệm quả cây phương hướng nhìn lại chỉ gặp gốc kia xích nghiệm quả cây đ ỉ n h chóp chỉ còn lại có sáu mai xích nghiệm quả còn có ba viên xích nghiệm quả không cánh mà bay ai ai là gan to lớn như thế không phải sợ tử hàng đó là ai đâu đám người lúc này mới nhớ tới bọn hắn không để ý đến một người là hắn trừ giang dương là gu tuyết cùng dương tiêu ba người những người khác đều là bừng tỉnh đại ngộ liền ngay cả sợ tử h à n g cũng không khỏi không đội phụ c tiêu vân lá gan là thật lớn cũng dám tại giang dương dưới mí mắt lấy đi xích nhập quả chẳng lẽ hắn không sợ giang dương trả thù sao vẫn là hắn bối cảnh đủ để nghiền ép giang dương chứ năm mươi năm đối trọi gây gắt chứ năm mươi năm đối trọi gây gắt không phải ta đối mặt giang dương chất vấn sợ tử hằng lần nữa nhắc lại đạo sợ tử hằng hai lần phủ nhận để giang dương không khỏi đối với mình phán đoán sinh ra một tia hoài nghi chẳng lẽ hắn thật oan b u ồ n sợ từ hàng thật không phải hắn cầm đó là ai ở đây trong mọi người đến cùng là ai lá gan lớn như vậy g d á g ở dưới mỹ mắt hắn làm loại gan này minh cho trộm sự tình quả thực là không đem hắn để vào mắt giang thiếu gia ta biết là ai lúc này trong đám người một tên mặt mũi tràn đầy ma tử tướng mạo thô bỉ muốn định nọt giang dương võ giả đứng dậy định hót nói ra nói giang dương ánh mắt liếc nhìn hắn tấm kia làm cho người phạm em mặt thản nhiên nói nhưng mà tên võ giả này cũng không có nói thẳng ra là ai lấy đi xích nhựa quả mà là dẫn đầu đối với mình thân phận làm lên giới thiệu giang thiếu gia ta gọi lộ nhân giáp là một tên tán tu ta đối với ngài kính ngưỡng lộ nhân giáp thao thao bất tuyệt biểu đạt đối với giang dương lòng kính trọng để thu hoạch được giang dương chú ý từ đó cho mình một cái đi theo hắn cơ hội nhưng mà nói nhiều như vậy nhưng vẫn không có nói đến chính để đám người như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem lộ nhân giáp cái t i a như t h ẳ n g hề biểu diễn đủ giang dương trên mặt xuất hiện một tia vẽ tức giận lạnh lùng nói giang dương cảm thấy mình bị lộ nhân giáp xem như khỉ đồ n g đ ị c h mới ở chỗ này nghe lộ nhân giáp nói nhảm nhiều như vậy đưa tay chính là một bàn tay đem lộ nhân giáp đập ngã trên mặt đất từ lạnh nói ngươi dám đùa ta l ệ n h đến làm cốt tủy đông kết ngôn ngữ để ngã trên mặt đất lộ nhân giáp run lẩy bẩy vội vàng từ dưới đất bỏ dậy bắt lấy giang dương chân khóc ván hồi nói giang thiếu ra ta biết sai là hắn là hắn là hắn lấy đi ba viên xích m i ệ n g quả lộ nhân giáp chỉ hướng đám người hậu phương còn chưa rời đi tiêu vân tiêu k h ó c đạo giang dương lần theo lộ nhân giáp ngón tay nhìn lại đám người bị giang dương ánh mắt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m đến toàn thân run lên nhao nhao lui sang một bên đỏ mắt mảnh khu vực này chỉ còn lại có tiêu vân một người hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt cùng giang dương rằng co không nhường chút nào tiêu vân khuôn mặt cực kỳ lạ tại giang dương trong ấn tượng tại đông v ự c các đại thế lực đỉnh cấp bên trong có tên tuổi thiên tài tử đệ giống như cũng không có tiêu vân người như vậy không chỉ có là giang dương liền ngay cả bên cạnh hắn dương tiêu cùng l à c u tuyết cũng không biết tiêu vân thân phận tùy theo giang dương lạnh lùng nói ngươi là ai tiêu vân tiêu vân nhàn nhạt hồi đáp tiêu vân ở đây trong mọi người đều không ngoại lệ đối với tiêu vân cái tên này rất lạ lẫm tại trong ấn tượng của bọn hắn đông v ự c giống như cũng không có họ tiêu thiên tài tử đệ tại các đại thế gia bên trong giống như cũng không có tiêu gia bốn tiêu vân ngươi đến tử phương nào thế lực giang dương lần nữa mở miệng nói ngươi không xứng biết giang dương k ể đến không thiện thăm dò tiêu vân sao lại không biết đâu nhưng chính như hắn nói tới lai lịch của hắn cho dù giang dương lưng tựa đông n g ư c đệ nhất thế ra rằng già hắn cũng là không xứng biết được tiêu vân trả lời tại giang dương xem ra là một loại khiêu khích còn chưa bao giờ có người dám như thế nhục nhã hắn giang dương tiêu vân là cái thứ nhất nhưng mà giang dương còn chưa nổi lên một bên lộ nhân giắc mắt thấy cơ hội lập công tới liền đứng dậy chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nói làm cản ngươi là thân phận gì cũng dám như vậy đối với giang thiếu gia nói chuyện tranh thủ thời gian quỳ xuống lại đập một trăm cái khấu đầu giang thiếu gia có lẽ sẽ còn lưu ngươi một câu toàn t h ờ i nếu không giang thiếu gia lựa dẫn ngươi là không chịu nổi sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong sau khi nói xong còn thè lưỡi đ ỉ n h lấy một bộ mặt đ ồ heo nhìn xem giang dương cầu khen ngợi lan nhưng mà lộ nhân giáp tư thái lại làm cho giang dương buồn nôn đưa tay chính là một trường chấm dứt lộ nhân giáp tính mệnh đáng thương lộ nhân giáp trước khi chết còn tại làm chó trông mong địa khẩn cầu giang dương chiếu cố lại không muốn hạ tràng thê thảm như thế mọi người thấy ngã trên mặt đất không có khí tức lộ nhân giáp chỉ là t h ầ nghĩ đáng lợi muốn làm chó đều không làm được lộ nhân giáp chết đối với mọi người tới nói không quan trọng gì cũng không ảnh hưởng giang dương tiếp tục hướng về tiêu vân nổi lên giang dương hừ lạnh nói tiêu vân người đang tìm cái chết muốn chết người không có năng lực kia tiêu vân không khách khí chút nào về đối đạo ở đây tất cả mọi người không một không làm tiêu vân bóp một cái mồ hôi lạnh giang dương đều đã đang giận trên đầu tiêu vân vẫn còn đang gây hơn v ớ i chẳng lẽ là cảm thấy mình có thể chiến thắng giang dương sao cho dù ở trận tuyệt đại đa số người đã từng gặp qua tiêu vân thực lực tiêu vân thực lực xác thực rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không cho là tiêu vân có thể chiến thắng giang dương dù sao giang dương chính là đông vực thiên kiêu số một vẹn vẹn hai mươi ba tuổi cũng đã là tam phẩm võ hoàng cừng giả cùng hắn tịnh xưng đông vực tứ đại thiên kiêu dương tiêu là c ú tuyết cùng sở t ử h à g cũng vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm võ hoàng giang dương thực lực xa xa siêu việt ba người bọn họ mà lại giang dương l ư n g tựa đông vực thế lực tối cường giang gia ai nào biết hắn giấu bao nhiêu át chủ bài đâu dù sao giang gia tổ thượng đi ra một vị võ đế mặc dù mọi người cũng không biết được truyền môn đến cùng là thật là giả nhưng là giang gia xác thực có một kiện chấn tộc đế binh giang gia nội tình tại toàn bộ đông vực không ai bằng thân là giang gia đệ nhất thiên tài giang dương thâm thụ giang gia coi trọng giang gia không có khả năng không cho hắn một chút cậy vào về phần tiêu vân đám người mặc dù không biết hắn lai lịch cụ thể nhưng hắn thế lực sau lưng cũng không thể so giang gia còn mạnh hơn đi về phần giữa hai người thực lực sai biệt thì là giống như hồng câu một cái tam phẩm võ hoàng một cái nhất phẩm võ vương một cái đại cảnh giới lại thêm hai cái tiểu cảnh giới c h í n h lệnh vô luận như thế nào m u ố n tiêu vân cũng là không cách nào chiến thắng giang dương cái kia tiêu vân lực lượng lại là từ đâu mà đến đầu bốn có ý tứ một bên dương tiêu cười nói lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể để giang dương vừa tức vừa bật dương tiêu cùng giang dương là nhiều năm h ả o hữu bọn hắn giữa lẫn nhau không gì sánh được quen thuộc hắn có thể cảm giác được lúc này giang dương mặc dù rất giận một mực thậm chí hận không thể đem tiêu vân chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng nhưng lại một mực không có xuất thủ giang dương đang thử thăm dò hắn tại n h ư ờ nhịt g n chí ít lấy hắn đối với giang dương hiểu rõ hiện giai đoạn giang dương là sẽ không đối với tiêu vân xuất thủ chẳng lẽ tiêu vân trên người có thứ gì để giang dương vô cùng e rẻ đến mức để hắn một mực kiềm chế lựa giận của mình đến cùng là cái gì đây dương tiêu đối với cái này có chút hiếu kỳ bất quá xem ra giang dương tựa hồ cũng sẽ không hướng hắn lộ ra thậm chí ngay cả là cũ tuyết hắn đều không có đ ể cập qua quả nhiên không ra hắn sở liệu giang dương cũng không có đối với tiêu vân xuất thủ hai người chỉ là tại im lặng rằng có lấy giang dương đang quan sát hắn muốn biết tiêu vân đến cùng thật là có nơi d ự a dẫm hay là cáo mượn mai hùng nhưng mà tiêu vân bộ kia dáng vẻ tự tin căn bản không giống như là giả vờ chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực kia đánh bại chính mình sao thậm chí còn có thể không nhìn giang ra sao gặp giang dương chậm chạp không có ý xuất thủ dương tiêu đứng dậy mở miệng nói tiêu vân huynh đệ tất cả mọi người là bằng hữu không cần thiết viên n á o như thế cương cái kêu ba viên xích nghiệm quả ngươi như là đã cầm vậy liền tính toán coi như là ba người chúng ta đưa cho ngươi quả ra mắt dương tiêu thích thời giải vây cho giang dương một cái hạ bậc thang hắn lúc đầu cũng không có dự định hiện tại liền đối với tiêu vân xuất thủ cái kêu ba viên xích nghiệm quả coi như là gửi ở tiêu vân nơi đó không được bao lâu hắn tự nhiên sẽ để tiêu vân cả gốc lẫn lại địa trả lại t r ư ơ n g năm mươi sáu giang da suy tính t r ư ơ n g năm mươi sáu giang da suy tính dương tiêu nhìn một chút đứng tại chỗ không chịu động đẩy giang dương cũng biết hắn là kéo không xuống cái mặt này đã như vậy như vậy còn lại giải quyết tốt hậu quả làm việc liền để hắn tới làm đi hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có sáu mai xích nghiệm quả như vậy tốt nhất phân phối phương án chỉ có thể là giang dương hai viên lạc u tuyết hai viên hắn cùng sợ tử hàn một người một viên tùy theo dương tiêu liền đem sáu mai xích nghiệm quả gỡ xuống dựa theo phương pháp của hắn phân cho còn lại ba người giang dương trầm mặc tiếp nhận hai viên xích nghiệm quả cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào lạc u tuyết cùng sợ tử hàn g cũng là trầm mặc đem xích nghiệm quả bỏ vào trong túi đám người、10. liền cái này ngày bốn giang dương thật đúng là n h ư ợ bộ mà lại hắn thật chấp nhận dương tiêu cách làm đem cái k i a u ba viên xích nghiệm quả tặng cho tiêu vân liền ngay cả chính hắn cũng vẹn vẹn chỉ lấy hai viên xích nghiệm quả quý dị chuyện này thật sự là quá mức q u ý dị đám người có chút không nghĩ ra giang dương lúc nào dễ nói chuyện như vậy tiêu vân đều đã trèo lên mũi lên mặt hắn vậy mà thật chịu đựng s ở tử h à n g đối với giang dương cách làm có chút không hiểu lúc trước hắn sở dĩ khắp nơi nhường nhịn tiêu vân đơn giản là kiên kỵ sau lưng của hắn thanh kiếm kia thánh binh cường đại hắn không d i m cùng chi va chạm chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng giang dương thế nhưng là xuất thân giang ra giang ra gia làm đông vực đệ nhất thế lực trong gia tộc thế nhưng là có đế binh c h ấ n thủ chớ đừng nói chi là thành binh sợ từ hàng d á m khẳng định giang dương trong tay nhất định có một thanh thanh binh đã như vậy vậy hắn vừa lại không cần kiêng kỵ tiêu vân đâu về phần lạc cũ tuyết đối với giang dương cùng tiêu vân ở giữa ân oán cũng không cảm thấy hứng thú nàng quan tâm chỉ có xích nghiệm quả chỉ cần xích nghiệm quả tới tay giang dương cùng tiêu vân có đánh hay không đứng lên cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ mặc dù bây giờ phân đến tay xích nghiệm quả thiếu một mai để nàng cảm thấy có một tia t i ế t lối nhưng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn mai thứ ba xích nghiệm quả hiệu quả vốn chính là cực kỳ bẽ nhỏ không có cũng được giang gia một tên uy nghiêm công chính nam nhân ngồi tại trên cao đường nhắm mắt d ư ỡ n g thần hắn chính là giang dương phụ thân giang gia đương đại gia chủ giang phong giang gia trên mặt nổi người mạnh nhất tu vi đạt tới lục phẩm võ tôn siêu cấp cửng giả đ ỗ n g nhiên giang phong mở hai mắt ra hai đạo tinh mang như là hàn quang giống như tràn tung ra đến chấn nhân tâm phách là dương nhi truyền âm dung nham chi thành nghi là xuất hiện đế binh giang phong hai mắt đột nhiên co lại không dám tin nói đế binh dung nham chi thành xuất hiện đế binh cái này sao có thể giang phong lắc đầu lần nữa xác nhận một lần giang dương truyền âm giang dương truyền âm đúng là dung nham chi thành hư hư thực thực xuất hiện đế binh cái này bốn dù cho như là giang phong cường giả như vậy cũng lại khó làm chính mình tỉnh táo lại dung nham chi thành xuất hiện đế binh đế binh điều này có ý vị gì đây chính là ngay cả võ thánh thậm chí cả võ đế đô vì đó động dung tồn tại nếu là dung nham chi thành nghi là xuất hiện đế binh tin tức truyền đi chỉ sợ đông vực tất cả thế lực đều sẽ vì thế mà chấn động nao n h a u dốc toàn bộ lực lượng có lẽ liền chúng liền châu nam vực bắc vực tây vực cường giả cũng sẽ tràn vào đông vực chỉ nhằm chiếm được thành kia đế binh cho dù là tin tức này tạm thời không biết thực hư nhưng đế binh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn đủ để cho vô số cường giả cái sau nối tiếp cái trước Trước mắt tin tức này cũng chỉ có hắn cùng giang dương hai người biết được giang dương đưa tin với hắn mục đích là để hắn phái người tiến về dung nham chi thành chứng thực một phen nhưng việc này liên quan đến trọng đại không d u n g bất kỳ sơ thất nào nếu là dung nham chi thành xuất hiện đế binh tin tức là thật như vậy hắn giang gia nhất định phải đem đế binh bỏ vào trong túi nghĩ tới đây giang phong liền đứng dậy hướng phía giang gia hậu sơn phương hướng đi đến giang gia hậu sơn cho tới nay là giang gia cấm địa trừ lịch đại gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào một khi có người một mình bước vào phía sau núi dựa theo giang gia tộc uy trực tiếp xử tử tuyệt không nhân lượng bởi vì đây là ông tổ nhà họ giang nơi bế quan cũng là phong t ổ n giang gia đế binh thánh địa quyết không cho phép có chút sơ xuất giang phong đứng tại giang gia hậu sơn bên ngoài cũng không có sốt u ruột tiến vào mà là hướng phía nội bộ trầm giọng hô giang gia thứ một trăm chín mươi tám đại gia chủ giang phong có việc cầu kiến lão tổ giang i a thứ một trăm chín m ư t đại gia chủ giang phong có việc cầu kiến lão tổ giang phong cung kính bẩm bảo nói có tin tức chuyển đến dung nham chi thành hư, hư thực thực xuất hiện một kiện đế binh giang phong câu nói này sau khi nói xong phía sau núi chỗ sâu thật lâu không có âm thanh lần nữa chuyển tới thàng đến một khắp đồng hồ sau âm thanh kia mới xuất hiện lần nữa ngươi lời nói phải chăng là thật bẩm báo lao tổ việc này còn chờ c h ứ n g thực nhưng đế binh quan hệ trọng đại như dung nham chi thành thật sự có đế binh xuất hiện vậy ta giang gia không thể không chuẩn bị sớm giang phong trầm giọng nói ra xác thực đế binh hiện thế thật sự là quá mức kinh thế hai t ụ không cho phép giang gia chậm trễ chút nào bọn hắn giang gia sở dĩ ổn tỏa đông vực đệ nhất thế lực bảo tọa truy cứu nguyên nhân hay là trong tộc có một thanh đế binh chính là thanh này đế binh tồn tại khiến cho giang gia có thể vững vàng áp chế còn lại thế lực dù sao đế binh vừa ra trừ chân chính võ đế không người có thể chống lại tuy nói đế binh chỉ có tại võ đế trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất nhưng cái này cũng không hề đại biểu võ đế phía dưới người không thể sử dụng đế binh làm tiếp cận nhất võ đế võ thánh nếu là có một thanh đế binh nơi tay dù cho không phát huy ra toàn bộ nó lực lượng cũng là giống như là nửa cái võ đế đồng dạng là võ thánh cầm trong tay đế binh võ thánh c ũ n g không có đế binh võ thánh hoàn toàn là hai khái niệm nếu là giang gia có được hai thanh đế binh như vậy bọn hắn giang gia địa vị sẽ lần nữa nước lên thì thuyền lên hai thanh đế binh nơi tay có lẽ bọn hắn giang ra có tư cách cùng trung châu những thánh địa này bình khởi bình t o ọ n chỉ cần nghĩ tới đây giang phong liền càng thêm kiên định nhất định phải tự mình đi dung nham chi thành đi một chuyến quyết tâm nhưng để cho an toàn hay là cần lao tổ rời núi bởi vì chỉ dựa vào hắn một cái nho n h ỏ lục phẩm võ t ô n cho dù là lấy được đế binh cũng không nhất định có thể thủ được nếu là có lao tổ tại cho dù là cường địch xâm phạm cũng đừng hỏng từ bọn hắn giang ra trong tay cướp đi đế binh cũng được ta và ngươi đi một chuyến quả nhiên đối mặt đế binh liền xem như lão tổ cũng vô pháp bình tĩnh giang phong tâm tình vui vẻ lần này đế binh giang ra gia tình thế bắt buộc t r ư ơ n g năm mươi bảy minh tuyển t r ư ơ n g năm mươi bảy minh tuyển dương tiêu tại phân phối song xích nghiệm quả đằng sau một phen tìm kiếm đằng sau phát hiện nơi đây đã không có bất luận cái gì cơ duyên đám người cũng chỉ đánh tiếp tục hướng phía dung nham chi thành chỗ sâu tiến lên chín mai xích nghiệm quả đã có chủ bị tiêu vân cùng giang dương bọn người chia cắt hầu như không còn đám người không khỏi thở dài một hơi bọn hắn cái gì cũng không có mỏ lấy bốn nguyên bản nếu là chỉ có tiêu vân cùng sợ tử hàn ba người bọn hắn những người này còn có thể cạnh tranh vậy còn dư lại ba viên xích n i ệ m quả nhưng mà không như mong muốn giang dương quan nhiên bọn hắn đi đến cái nào cũng chỉ là những thiên tài này vật làm nền cơ duyên không tới phiên bọn hắn nguy hiểm lại là thời thời khắc khắc tinh chuẩn không sai lầm tìm tới bọn hắn không ít người nghĩ tới đây thất vọng đến cực điểm một cái tiếp theo một cái nao nhao rời đi đại bộ đội một thân một mình thăm dọn dung nham chi thành mặc dù giới đi đại bộ đội phong h i ể m rất lớn nếu là gặp được một chút nguy hiểm sợ rằng sẽ vô lực ứng đối kết quả xấu nhất có lẽ sẽ còn chết tại dung nham chi thành nhưng cái này cũng không sẽ giao động quyết tâm của bọn hắn dù sao kỳ nộ g cùng nguy hiểm là cùng tồn tại chỉ cần có một tia mạnh lên cơ hội đều đáng giá bọn hắn đi c ư ở n g bởi vì không ít người đều là cái này tâm lý đại bộ đội nhân số không ngừng giảm bớt một đám ngu xuẩn thật sự cho rằng chỉ dựa vào tự mình một người liền có thể tại cái này khắp nơi trên đất trong cắt vàng tìm tới bảo vật cùng cơ duyên sao vượt cười nhìn xem rời đi võ giả giang dương k i n h thường d ễ cận nói dung nham chi thành mặc dù vô số nhưng cũng đồng d ạ n g là nguy hiểm trùng điệp trước đó xa nhân nguy cơ chính là một cái tươi sáng ví dụ nếu không phải có tiêu vân xuất thủ bái bình chỉ sợ những võ giả này sẽ mười không còn một không có mấy cái có thể còn sống sót cho nên ai cũng không biết được những này rời đi võ giả có mấy cái có thể còn sống rời đi dung nham chi thành lại có mấy cái có thể tìm được cơ duyên tiêu vân một đoàn người một mực hướng phía xa mạc chỗ sâu tiến lên đám người đi thời gian rất lâu trước mắt rốt cục xuất hiện trừ minh mông cắt vàng bên ngoài cảnh trí một tòa thành trì một tòa toàn bộ do tảng đá màu đỏ xây thành thành trì thành trì hơi có vẻ phong cách cổ xưa cùng cũ nát tựa hồ cực kỳ lâu đều không có người đặt chân là dung nham chi thành chúng ta rốt cuộc tìm được chân chính dung nham chi thành có người kinh hỷ nói nhưng mà đang lúc đám người đầy cõi lòng mong đợi muốn đi vào dung nham chi thành tầm bạo thời điểm nguyên bản tinh không vạn lý thiên không quấn lên trận trận mây đen vô biên vô ngẩn bao trùm hết thệ tia sáng quần quận mây đen bốc lên không chỉ làm cho cả dung nham chi thành lâm vào một vùng tăm tối đám người toàn thân linh lực phun trào trên tay cũng xuất hiện nhiều loại binh khí cảnh giác nhìn xem một phía đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tiêu vân lông mày nhũ chặt nội tâm ẩn ẩn có chút bất an dung nham chi thành là xuất hiện biến cố sa chuyện gì xảy ra toàn bộ dung nham chi thành bị bất an cùng sợ h ã i chỗ tràn ngập một cô không gì sánh được khí tức n ộ t ngạt từ trên xuống dưới thẳng tắp đè xuống nặng nề đến làm cho đám người t h ở không nổi kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt đ kiệt k i n t kiệt kiệt kiệt kiệt k i n t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i ệ n kiệt k i ệ n g i ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt g i ệ t kiệt kiệt k i n t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i ệ n kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệ mọi người tại đây không người nào có thể cho hắn đáp án đ ỗ n g nhiên trong bóng tối chuyển đến một đạo thanh n h â m trầm chư vị thích ta đưa cho các ngươi lễ vật sao là ai m ạ u ra đây giang dương thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía mở miệng nói là ai là ai đang trang thần dợ trò hay là thật muốn mạng của bọn hắn trên mặt mọi người đều là vẻ kinh hãi trong bóng tối địch nhân đến người bất thiện chỉ sợ là hướng về phía tính mạng của bọn hắn tới đây không phải giang già thiếu chủ sao làm sao người sợ hãi trong h á cám địch nhân trâm trọng nói giang dương sắc mặt nghiêm trọng đối phương biết được thân phận của mình còn dám ra tay với hắn mục đích của hắn lại là cái gì giờ phút này giang dương nội tâm bất an không ngừng tăng lên hắn cảm giác đây là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu chuyên môn là nhằm vào bọn họ những người này đám người hậu phương tiêu vân ở trong hắc á m ẩn giấu thân ảnh của mình t ậ n lực không để cho mình bại lộ tại địch nhân trước mặt nếu chỗ tối địch nhân muốn b ỏ ngựa bắt ve vậy hắn không để ý đến cái chim sẻ nút đằng sau lúc này chỗ tối địch nhân không còn che giấu thân phận của mình rồi từ trong bóng tối đi ra mọi người mới thấy rõ ràng người này một đạo thật dài mặt xẹo đem khuôn mặt từ giữa đó một phân thành hai. bên trái nửa gương mặt coi như bình thường về phần bên phải nửa gương mặt thì là che kín g i ữ t ậ n c ụ c máu p h ả n phất là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ ngươi là minh tuyển trong đám người lạc u tuyết thông qua minh tuyển bên trái hoàn hảo nửa gương mặt nhận ra thân phận của hắn minh tuyển xà động hẽ mở hoàn hảo m á trái g i ữ t ậ n cười nói không nghĩ tới tuyết nhi còn nhớ rõ ta ạ minh tuyển cái nhìn chòng chọc nhìn từ trên xuống dưới lạc u tuyết thân thể hoa mỹ trong mắt đều là muốn s ắ c một bên giang dương nhìn thấy minh tuyển cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm lạc u tuyết lập tức nổi trận lôi đình gầm nhẹ nói làm càn tại giang dương trong mắt lạc u tuyết đã là nữ nhân của hắn là hắn độc chiếm bất luận kẻ nào cũng không thể ngấp nghẽ dù cho hiện tại hắn cùng lạc u tuyết trừ sơ giao bên ngoài cũng không có quá nhiều liên lụy nhưng giang dương lại là tự tin vô cùng lạc u tuyết tương lai nhất định sẽ là nữ nhân của hắn giờ phút này nữ nhân của hắn bị minh tuyền loại này buồn nôn người quái dị để mắt tới hắn có thể nào không giận nhưng mà minh tuyền cũng không để ý tới giang dương mà là thẳng tóc nhìn về phía lạc u tuyết ra lệnh tuyết nhi tới nếu không ngươi cũng biết hậu quả l ạ u y ế t thở dài lắc đầu nói minh tuyển chuyện quá khứ đã qua giữa chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì ha ha ha minh tuyển diện mục dữ tợn cười nói làm sao tuyết nhi ngươi chỉ dựa vào mấy câu liền muốn phủ nhận quá khứ của chúng ta sao đi qua đám người bén nhạy phát ra được lạc u tuyết cùng minh tuyển trong lời nói có hàm ý chẳng lẽ là cu tuyết cùng trước mặt người quái dị này từng có một đoạn không muốn người biết kinh lịch sao giữa bọn hắn đi qua lại là cái gì thời khắc này giang dương bị giữa hai người đối thoại n ổ m n ộ n g hắn rõ ràng phát ra được lạc u tuyết cùng người quái dị kia quan hệ không ít thậm chí khả năng từng có một đoạn cái này khiến giang dương cảm giác mình trên đầu xanh mân mật bốn lạc u tuyết ba minh hai người bọn họ làm sao dám b à